Luyện chế dược phẩm nguyệt mạch tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy, lần trước cũng vì trong lúc nguy cấp nhậm Vũ tăng tốc luyện chế, tuy rằng cũng luyện chế thành công, nhưng cũng không thể nói thứ này đơn giản. Dù sao chỉ cần dược phẩm liên quan đến sử dụng tinh huyết tâm mạch của thần, đều là nhậm Vũ tạm thời không thể dùng những vật gì khác thay thế. Hơn nữa hiện tại nhậm Vũ không có tiên linh khí khổng lồ như vậy, đây cũng là một vấn đề, cũng may cảnh giới, lực lượng của hắn hiện tại đều có tăng lên, cộng thêm không có nhân tố ngoại giới quấy hắn vẫn còn nắm chắc thành công đối với Nhậm Vũ dược phẩm huyết mạch là hắn bước một bước dài trên phương diện dược phẩm mặc dù bây giờ còn phải mượn tinh huyết tâm mạch cổ thần nhưng Nhậm Vũ biết rằng chờ tới lúc mình hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt thì hoàn toàn khác trong lòng ngẫm nghĩ dược vật chung quanh thân thể Nhậm Vũ đã bắt đầu từng bước xảy ra biến hóa tầng ngoài bắt đầu vỡ vụn phân giải sau đó ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa của Nhậm Vũ đã không chỉ là ngọn lửa bản mạng lúc ban đầu hắn hấp thu qua long viêm hòa diễm còn hấp thu thêm nhiều lực lượng. Nhưng mấy ngày gần đây sau khi hắn bước đầu luyện hóa mặt trời chưa diễn biến thành của cổ thần kia, chân hòa bàn mạng của nhậm vũ cũng phát sinh rất nhiều biến đổi. Mà giờ này một khi nhậm vũ vận chuyển lực lượng, cả người hắn giống như một vầng mặt trời, trong nháy mắt tất cả dược vật quanh thân hắn cũng bắt đầu từ từ phân giải, chảy ra hòa tan. Hắn? Hắn đây là muốn làm gì? không đợi thanh giao tỉnh lại từ trong lời nói chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên của nhậm vũ kia liền thấy nhậm vũ bay lên còn là hình ảnh như thế lập tức hoảng sợ ngay người nhìn nhậm vũ không tự chủ đứng bật lên nhậm nhất nguyên vân phượng nhi nhậm thiên kỳ hải Thanh vân mấy người cũng đều đứng dậy trừ vân phượng nhi là đã từng kiến thức qua đồng thời dùng qua dược phẩm huyết mạch những người khác dở khác này đều có chút mơ hồ tuy rằng nhậm vũ nói cũng tính là rõ ràng nhưng đích thực khiến người ta khó mà tin được chẳng lẽ chẳng lẽ ra chủ định ở chỗ này hiện tại Lập tức, lập tức bắt đầu làm chuyện này sao? Hơn nữa chuyện huyết mạch bực này, thế nào gia chủ bắt đầu luyện chế dược phẩm, chẳng lẽ cứ uống vào một bộ dược phẩm liền có thể giải quyết vấn đề sao? Nhưng sau đó, bọn họ đã bị những thứ trước mắt này làm cho không kịp suy nghĩ, bởi vì bọn họ hoàn toàn đã bị thủ pháp, kỹ pháp luyện chế dược phẩm cùng cách khống chế thần kỳ của nhậm vũ hù dọi cho ngần người. Trên thực tế, người tận mắt nhìn thấy hiện trường nhậm vũ luyện chế dược phẩm quả thực không nhiều lắm thế giới này với đan dược là chính, tuy rằng nhậm vũ khai sáng hệ thống dược phẩm đã ảnh hưởng to lớn ở minh ngọc hoàng triều, thậm chí ở chung quanh ngoài trăm vạn dặm, nhưng bản thân nhậm vũ không có tự mình ra tay. ấn tượng của người khác là dược phẩm có thể thay thế đan dược bình thường, nhưng không thể thay thế cho đan dược cao cấp. dĩ nhiên người của nhậm vũ thì đều không cho là như vậy, bởi vì dược sư cao cấp trong cửa hàng dược cao nhân của nhậm gia luyện chế ra dược phẩm đã không kém bao nhiêu so với thiên đan bình thường, đừng nói chi là dược phẩm do nhậm vũ tự tay luyện chế. Đây là Nhậm Vũ Tự mình khai sáng ra một đường lối, lần nữa hoàn toàn chỉnh hợp tất cả các loại lý luận, kiến thức, thủ pháp, lực lượng vào trong đó. Hơn nữa Nhậm Vũ Tự mình không cần mượn bất kỳ ngoại lực, quá trình luyện chế kia lại vô cùng ảo diệu, làm cho tất cả người chứng kiến một lần đều suốt đời khó quên. So với Nhậm Vũ luyện chế một phần dược phẩm huyết mạch lúc này, vừa rồi luyện chế rượu liền trở nên vô cùng đơn giản, thời khắc này biến hóa trong dược phẩm, dung hợp, luyện chế, người xem đã đầu vàng mắt hoa lại dáng nhịn không chịu bỏ lỡ phút chốc nào bởi vì trong quá trình này giúp cho tất cả tu luyện giả cũng sẽ có cảm giác lĩnh ngộ ở trong đó trong lúc dược vật nóng chảy chân hòa bản mạng bản thân không chế trận pháp cấm chế ở trong quá trình này phát huy tác dụng rồi lực lượng bất đồng dung hợp biến hóa hết thể chuyện này đều làm cho người ta có một loại cảm giác mở rộng tầm nhìn đột nhiên tỉnh ngộ bởi vì tu luyện giả cùng đi tới đều biết âm dương cảnh ngưng luyện âm hồn rèn luyện dương hồn âm dương dung hợp cuối cùng thành tựu thái cực cảnh trải qua lôi kiếp trở thành pháp thần cảnh trí cao vô thượng Nhưng có mấy người có thể hoàn toàn chân chính lĩnh ngộ mỗi một biến hóa trong quá trình đó. Cho dù những thiên tài kia có thể nhanh chóng đột phá, cũng chưa chắc dám nói chân chính hiểu được. Nhưng nhìn nhậm vũ thi triển lực lượng trong quá trình luyện chế dược phẩm mới phát hiện, hóa ra âm dương lực có thể như thế, thì ra biến hóa của thái cực cảnh lại có thể như thế, té ra thần hồn lực của pháp thần cảnh có thể như thế. Bởi vì nhậm vũ luyện chế dược phẩm là bằng vào cảnh giới bản thân dung hợp hết thải sở học của mình trong đó, một khi thi chuyển ra bất kỳ cái nào đều có thể thấy ở trong đó rất nhiều thứ mình nghĩ tới. Mà khi bọn họ nhìn thấy những thứ này mới dễ khiếp sợ phát hiện, thì ra trước kia chuyện mình tự cho là làm rất tốt, rồi lại. đều là sai, làm như vậy mới là đúng, hẳn là phải như vậy. Loại cảm giác này thật là khó có thể nói nên lời, một mặt là một loại đà kích với người ta, nhưng mặt khác lại làm cho người ta hương phấn, kích động. Nhưng có một điểm lại giống nhau, mỗi người đều tụ tinh hội thần, chỉ sợ bỏ lỡ một điểm nào đó. Giờ này khác ngày, nhậm vũ đã nói gì lúc trước đều không trọng yếu nữa, thời khắc này mỗi người đều đắm chìm trong đó, rồi lại bất chi bất giác, đi vào một loại học tập quên mình khó có được. Mà nhậm vũ lần nữa luyện dược phẩm huyết mạch, cũng càng thể ngộ sâu hơn, hiện tại hắn nhất định phải mượn tinh huyết tâm mạch cổ thần mới được. Nhưng với ý nghĩ của nhậm vũ, sau này không cần mượn tinh huyết tâm mạch cổ thần cũng có thể luyện chế được loại dược phẩm huyết mạch tăng cường huyết mạch này, mới tính là chân chính hoàn toàn nắm giữ dược phẩm này. Dĩ nhiên, cho dù mượn tinh huyết tâm mạch cổ thần, loại dược phẩm này cũng đã là tồn tại cấp nghịch thiên rồi. Ơng rốt cục đã trải qua vô số biến hóa, vô số lần dung hợp, rèn luyện, lại lần nữa dung hợp, cũng hoàn toàn hòa tan tinh huyết tâm mạch cổ thần vào trong đó. Ngay tức thì cả tiểu thế giới đều có thể cảm nhận được rõ ràng không gian hơi chấn động không ổn định. Rốt cục nhậm vụ đã dung hợp thành công dược phẩm huyết mạch. Nhiệm vụ luyện chế dược phẩm, cho dù là một loại dược phẩm đồng dạng, mỗi một lần đều sẽ có chỗ khác biệt. Bởi vì cho dù là cùng một người, có tình huống khác nhau cũng cần dược phẩm khác nhau, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Đây là câu đầu môi của Nhậm Vũ trong luyện chế dược phẩm, mà dược khắc này trong tay hắn đang có một giọt dược phẩm trong suốt rồi lại chớp động ánh sáng hơi đỏ hồng, đang xoay tròn trên đầu ngón tay hắn. Nhậm Vũ cũng vô cùng hài lòng, có kinh nghiệm lần đầu tiên luyện chế dược phẩm huyết mạch cho Lục Thẩm, lần này quả nhiên thoải mái hơn một chút, hơn nữa hiệu quả hẳn là tốt hơn một chút. Trong lòng ngẫm nghĩ, Nhậm Vũ đã chậm rãi hạ mình xuống. Thanh Vân. Thế Hải Thanh Vân còn đang ở trên không trung mơ màng xuất thần nhìn mình luyện đan chưa tỉnh, Nhậm Vũ hô nhỏ một tiếng. Thà, thà đột nhiên nghe Nhậm Vũ kêu tên hắn Hải Thanh Vân chợt bừng tỉnh phản ứng lại liền thấy Nhậm Vũ đã hạ xuống không nhịn được giật mình há mồm A một tiếng hắn vừa há miệng Nhậm Vũ đã búng ngón tay một cái giọt dược phẩm kia liền bay vọt vào trong miệng Hải Thanh Vân mà lúc Nhậm Vũ vừa gọi Hải Thanh Vân những người khác cũng như nhau đi vào trạng thái vong ngã cùng một lúc bừng tỉnh nhất là Thanh Giao vừa tỉnh lại chợt phát hiện Nhậm Vũ búng dược phẩm kia vào trong miệng Hải Thanh Vân Nhậm gia chủ Thanh Giao tái muốn ngăn cản đã không còn kịp Tuy rằng vừa rồi lúc nhậm vũ luyện chế dược phẩm kia thủ đoạn vô cùng thần kỳ, khiến bà cũng vô cùng bội phục, khiếp sợ không thôi, nhưng thân là mẫu thân, bà vẫn còn lo lắng an toàn cho con trai, đáng tiếc bà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Mẫu thân xin yên tâm, gia chủ luyện chế dược phẩm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. À, nhìn thấy mẫu thân lo lắng, không đợi nhậm vũ lên tiếng, Hải Thanh Vân đã trước mở miệng cười nói, hắn tràn đầy lòng tin đối với nhậm vũ. Nhưng lời nói còn chưa dứt, hắn lập tức cảm thấy cả người giống như là muốn bốc cháy lên, máu trong cơ thể dường như đang sôi sục cũng. Không nói ra lời nữa, vội ngồi xuống dốc sức vận chuyển công pháp. Này, Thanh Giao lập tức ngẩn người tại đó, còn chưa có phản ứng từ trong khiếp sợ nhậm vũ luyện chế dược phẩm vừa rồi, tiếp đó thấy Hải Thanh Vân uống vào dược phẩm, rồi trở thành trạng thái như thế, bà thật không biết nói cái gì cho tốt. Bởi vì từ khi đi tới tiểu thế giới này, hết thảy đều trở nên khác thường như vậy, nhất là sau khi gia chủ trẻ tuổi nhậm gia này xuất hiện Tiết tấu lại mau chóng đến dọa người. Mà hết thảy việc nhậm vũ làm, càng làm cho bà không biết nên nói như thế nào mới tốt, nói cuồng vọng lại không giống. Nhưng chuyện hắn làm còn có cách làm của hắn, căn bản là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cố tình hắn lại có thể không ngừng làm ra được chuyện khó có thể tưởng tượng. Giống như vừa rồi luyện chế rượu sau đó luyện chế dược phẩm, ngay ở trước mắt người ta trong nháy mắt biến chuyện không có khả năng thành có khả năng. Bùng, bùng, bùng đúng lúc này Hải Thanh Vân vừa uống vào dược phẩm huyết mạch, thân thể đột nhiên phát ra hàng loạt tiếng nổ, sau đó đoàn đoàn xương máu từ trong thân thể hắn bắn ra, nổ tung ở chung quanh, tạo thành đoàn đoàn xương máu đỏ tươi quay chung quanh thân thể hắn, thoạt nhìn kinh khủng dị thường dọa người, lập tức làm cho bầu không khí chung quanh trở nên vô cùng khẩn trương, sắc mặt Thanh dao trở nên vô cùng lo lắng, bởi vì Hải Thanh Vân trước mắt kia đã mất đến gần 3 phần tư máu trong thân thể, mà lại đang không ngừng tuôn ra, cho dù đổi là tu luyện giả bình thường đều sớm đã chết rồi. Tuy rằng hiện giờ Hải Thanh Vân còn không đến mức bỏ mạng, nhưng tiết tấu này vẫn còn đang tiếp tục, quả thực có chút dọa người. Mẹ con tâm tình tương liên, nhất là Thanh Giao bị vây ở Hải Thần Điện đã nhiều năm, không thể sớm chiều chăm sóc con trai, hiện tại thì càng lo lắng, chân mày nhíu sát, bà không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía nhậm vũ. Lục thẩm ta lúc trước từng dùng bộ dược phẩm này do ta luyện chế, nếu như Thanh Giao Điện chủ thật sự lo lắng, có thể tâm sự cùng lục thẩm ta. Nhậm Vũ thật không muốn giải thích nhiều, bởi vì đợi có kết quả thì hết thầy căn bản không cần nói, nhưng thanh giao thân là mẫu thân lo lắng cho con chuyện này cũng rất bình thường. Nhậm Vũ cũng không muốn nói nhiều hay kéo dài thời gian, nghĩ tới thanh giao lo lắng cho con trai, nếu như cho Hải Thanh Vân uống dược phẩm huyết mạch chậm một chút, rất có khả năng lại sẽ dây dưa, làm trễ nải thêm. Nếu cuối cùng đã quyết định làm như vậy thì cần gì dây dưa? Lúc này, nhậm Vũ cũng không muốn nhiều lời, liền nhìn thoáng qua lục thẩm. Thanh giao điện chủ không cần lo lắng, dược phẩm huyết mạch này chủ yếu là không ngừng cải thiện thân thể, giống như để thân thể người trở về cơ thể mẹ sinh ra lại, không ngừng dựa theo huyết mạch trong cơ thể sống lại, quá trình có khả năng sẽ có chút ít khó khăn, đau khổ, nhưng sẽ không có vấn đề gì lớn. Thấy Nhậm Vũ nhìn về phía mình, Vân Phượng Nhi lập tức đi tới nói: "Lão tổ tông, phòng trường phải chờ một lát, chúng ta đi qua kia uống rượu từ từ chờ." Nhậm Vũ thì gọi Nhậm Nhất Nguyên đi uống rượu, bởi vì hắn biết một hồi tình huống sẽ nghiêm trọng hơn nhưng Hàn vô cùng hiểu rõ tình huống của Hải Thanh Vân nên luyện chế dược phẩm cũng là chuẩn bị chuyên dành cho hắn chỉ cần không có ngoại lực cuối giây không dám nói Hải Thanh Vân có thể trăm phần trăm vượt qua nhưng cũng có chín mươi phần trăm trở lên nắm chắc cho nên căn bản không cần lo lắng hơn nữa mọi thời mọi khắc thần hồn lực của Nhậm đều chú ý theo dõi chỉ là hắn không có biểu hiện kích động giống như thanh giao mà thôi ngược lại Nhậm Vũ còn có chút mong đợi muốn nhìn xem sau khi Hải Thanh Vân uống dược phẩm huyết mạch này có thể biến hóa đến mức nào Bởi vì Nhậm Vũ cảm nhận được loại huyết mạch trong cơ thể Hải Thanh Vân kia, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là huyết mạch rất đặc thù, tuyệt đối không kém bao nhiêu so với huyết mạch chu tước ẩn chứa trong cơ thể Lục thầm. Vân Phượng Nhi giải thích, nhất là lấy mình làm ví dụ, làm Thanh Dao yên lòng hơn, nhưng chưa được bao lâu, thân thể Hải Thanh Vân tuôn ra xương máu, vượt xa tổng số trong cơ thể, nàng càng thêm lo lắng, hơn nữa ngay cả khí tức của Hải Thanh Vân cũng đang biến đổi, toàn thân bao phủ trong xương máu, thay đổi càng thêm khủng bố, làm Thanh Dao lo lắng không thôi đúng như Nhậm Vũ nghĩ, lúc thân thể Hải Thanh Vân xuất hiện một chút biến hóa, xương cốt máu thịt biến đổi, thanh giao liền nóng nảy, liền không nhịn được hỏi Vân Phượng Nhi. Vân Phượng Nhi cố gắng khuyên bảo giải thích, nhưng mỗi người dùng dược phẩm huyết mạch sẽ có tình huống khác nhau, dần dần nàng cũng phát hiện ra, cho nên có những điều khó mà nói rõ. Bởi vì lúc nàng dùng dược phẩm huyết mạch cũng không xuất hiện vấn đề như Hải Thanh Vân, cho nên có vấn đề làm khó nàng, không biết phải trả lời thế nào, nhưng cũng cảm nhận được thanh giao lo lắng cho con gái. Nàng cố gắng khuyên bảo, lúc này có giải thích gì cũng chỉ là an ủi thanh giao mà thôi. Đến lúc này, Vân Phượng Nhi không khỏi cười khổ nhìn Nhậm Vũ, rốt cuộc nàng hiểu vì sao Nhậm Vũ lại bảo nàng giải thích cho thanh giao, ở đây chỉ có nàng cùng là nữ giới, trong lúc thanh giao như thế, nàng là người thích hợp nhất. Nhậm Vũ thấy Lục Thầm nhìn sang, bất đắc dĩ nhún vai, trừ khi những người cực kỳ đặc thù, phần lớn người mẹ nhìn con trai dùng dược phẩm huyết mạch sinh ra đủ loại biến hóa, nhất là tận mắt nhìn quá trình này, đều khó mà bình tĩnh được. Chuyện này không liên quan tới lực lượng hay thân phận, đây là mẹ con một lòng, rứt ruột đè ra. Dù nói Thanh Giao không chăm sóc Hải Thanh Vân từ bé, nhưng nhậm vũ vẫn thấy rõ biểu hiện quan tâm, cũng đoán lúc này nàng sẽ phản ứng như thế. Lòng mẹ làm Thanh Giao quên hết chấn động, quên mất thân phận lực lượng của nàng, nhất là lúc nàng bất lực thì càng hơn thế, lúc này nàng chỉ lo lắng, lo con mình xảy ra chuyện. Nội nó, nấc, mà nó vậy mà người cũng nghĩ ra, nấc, môi phục. Nhậm Nhất Nguyên đang nâng ly cùng Nhậm Vũ, nhìn cảnh này không nhịn được nhếch ngón cái. Vừa rồi Nhậm Vũ làm bọn họ rung động đủ nhiều, lúc này nhìn Thanh Sao Điện chủ hài thần điện Tình Mẹ Chuan Lan không khống chế nổi, càng làm hắn bội phục. Ngài cũng giữ giàn lắm, tiếp cạn ly, Nhậm Vũ nói rồi nâng ly cùng với Nhậm Nhất Nguyên. Vốn cùng Nhậm Nhất Nguyên uống rượu, nhìn lão tổ tông này say lờ mờ, Nhậm Vũ không khỏi nghĩ, mình luyện chế ra rượu này sẽ không khiến cho sau này nhậm ra xuất hiện lão tổ tông từ quy suốt ngày say xưa đó chứ. Nhưng sau đó nhậm vũ phát hiện không đúng, lực lượng như nhậm nhất nguyên, hắn vẫn uống rượu không ngừng, cũng sẽ không chịu nổi, nhưng hắn chỉ sai mà thôi, luôn bảo trì trạng thái này. Mà khi lực thần hồn tra xét, nhậm vũ phát hiện quay người nhậm nhất nguyên không ngừng tỏa ra chút hơi thở, thân thể cân bằng kỳ diệu đang xung kích. tự như, tựa như hắn dung nhập rượu này vào pháp lực, khiến pháp lực như thác nước ổ ạt, co rửa tiên hồn lực cùng mảnh vụn quy tắc tiên đạo. Hiển nhiên, chiến đấu với con tiền hạc kia lâu như vậy cũng không phải là uổng phí, sử dụng phương thức này từ từ hấp thu lực lượng nhỏ bé trong tiên hồn lực và mảnh vụn quy tắc tiền đạo, mỗi lần một chút yếu ớt cũng đủ làm hắn có truyền biến lớn. Chính vì thế, nhậm vũ mới nói như vậy. Nấc, ha ha, nội nó, biết ngay là không thể lừa được ngươi, tiếp, cạn ly. Nhậm Nhất Nguyên có chút say mơ màng cũng không để ý, dù sao Nhậm Vũ có thể thần không biết quỷ không hay đi vào dâu trong thần hồn của hắn, giúp đánh chết con tiên hạc thối tha kia, nhìn thấu biến hóa của mình cũng không có gì quá lắm. Hai người nói một câu uống một ngụm, Nhậm Vũ biết tình huống của Nhậm Nhất Nguyên liền không lo hắn uống rượu, thậm chí muốn luyện chế rượu thích hợp hơn cho hắn. Lúc này, tình huống của Hải Thanh Vân cũng đang không ngừng thay đổi. Không giống Vân Phượng Nhi, lần này kéo dài suốt 3 canh giờ, trải qua rất nhiều biến hóa khiến người ta kinh hãi, từ từ bình ổn lại. Lại qua hai canh giờ, Hải Thanh Vân cũng ổn định. Mành. Đột nhiên, trên người Hải Thanh Vân phát tán pháp lực tuôn trào, âm dương dung hợp, pháp lực xoay tròn như thái cực, biểu hiện ra pháp lực thái cực cảnh. Hải Thanh Vân đạt tới thái cực cảnh, hơn nữa pháp lực còn đang không ngừng tăng lên. Thái cực cảnh tầng thứ nhất Thái cực cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong Thái cực cảnh tầng thứ hai tốc độ tăng lên nhanh chóng làm cho thanh giao vừa nãy còn kinh hãi lo lắng sắc mặt khó coi lúc này vui mừng kích động che miệng con trai mình lúc này một hơi đạt đến thái cực cảnh còn chưa nói lại còn tăng lên nhanh đến thế âm âm ảo đột nhiên trong pháp lực tuôn trào của hải thanh vân hào quang màu vàng chớp động sau đó xung quanh người xuất hiện tiếng của biển cả toàn thân tựa như ở trong biển sâu tiếng sóng biển vang lên bên trong hào quang xuất hiện một tòa cung điện to lớn kéo dài liên miên như không có cuối ha lần này thanh giao dạy đó đó là dị tượng huyết mạch có biển rộng còn có ao ảnh hài thần điện cái này nên biết trong truyền thuyết giáo chủ đời thứ nhất lúc lập ra hài thần giáo có huyết mạch sinh ra loại dị tượng này đồng thời căn cứ hình dạng đó xây dựng lên hài thần điện trở thành tổng bộ hài thần giáo một lần tạo dựng căn cơ hài thần giáo suốt ngàn vạn năm ngoài ra trước giờ chưa nghe nói xuất hiện tình cảnh này có chút dị tượng tối đa chỉ là chút tia sáng âm thanh nhưng biển rộng cũng ít xuất hiện Tục truyền hải vô thường đi vào hải thần điện kiểm tra, xuất hiện biển rộng cùng tiếng sóng biển, nhưng tuyệt đối không thể hùng hồn tuôn trào như lúc này, càng không nghe nói xuất hiện ảo ảnh hải thần điện. Cuối cùng, ảo ảnh cùng tiếng sóng biển theo lực lượng hải thanh vân đạt tới thái cực cảnh tầng thứ năm liền chậm chậm dừng lại, biến mất. Nhưng ai cũng nhìn ra, lúc này hải thanh vân hoàn toàn thoát thay đổi cốt. Lúc này thanh giao cũng ý thức được, mạnh mẽ xoay lại nhìn nhậm vũ vẫn đang uống rượu trò chuyện với nhậm nhất nguyên. Lúc này Thanh Giao hoàn toàn không biết phải nói thế nào, bởi vì chuyện mà người ta không thể tưởng tượng lại thực hiện được, rốt cuộc hắn làm như thế nào. Hiện tại chân thật nhìn thấy con trai biến hóa, nhìn thấy dị tượng huyết mạch, nhưng Thanh Giao vẫn không hiểu nổi, nhậm vũ. Nhậm vũ, rốt cuộc hắn làm như thế nào. Nàng là điện chủ hài thần điện, có cơ hội tiếp xúc rất nhiều bí ẩn mà người khác không biết. Tuy rằng nàng không phải hạng cao ngạo không thèm nhìn người khác, nhưng vẫn phải có kiêu ngạo. Nghe thấy, hiểu biết vượt xa những người xuất thân đại giáo vô thượng nhưng nàng lại phát hiện từ khi vào tiểu thế giới này, gặp được Nhậm Vũ, nàng giống như không biết gì cả. Mà tất cả những gì Nhậm Vũ làm khiến nàng khó mà giải thích được. Thái cực cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong, ta, hoành. Hải Thanh Vân siết tay, bản thân cũng không thể tin vào người mình, đột nhiên quát lớn, lực lượng âm ầm bùng nổ, người từ từ bay lên, vận chuyển pháp lực tuôn trào trên không. Nháy mắt trong người tỏa ra hào quang màu vàng, đằng sau xuất hiện sóng biển quay cuồng, làm cho Hải Thanh Vân tựa như mảnh biển rộng mênh mông chỉ riêng khi thế lão tổ thái cực cảnh gặp phải cũng không dám tiến lên mà bản thân hải thanh vân tuy rằng âm hiểu mưu tính nhưng lúc này cũng kích động khó mà khống chế được dù sao thân là người tu luyện đều hy vọng mình có thể mạnh lên có điều ban đầu hắn chậm trễ một chút lúc sau luôn kém một chút nhưng lần này trực tiếp vượt qua cảnh giới lớn còn một hơi đạt đến trình độ này càng trọng yếu hơn trải qua dược phẩm huyết mạch rửa tội hải thanh vân cảm nhận được mình biến đổi như thoát thay đổi cốt trong người tràn đầy lực lượng cả người hoàn toàn khác trước kia mà dị tượng huyết mạch càng làm hắn tăng thêm tự tin kiêu ngạo, cảm giác như bao trùng trên chúng sinh. Ưu thế huyết mạch là một loại cao quý bên trong, bởi vì cảm nhận được mình khác với chúng sinh, dù cho lực lượng không mạnh bằng người khác, nhưng vẫn có tự tin tuyệt đối. Chính vì cảm giác này, nguyên nhân này, rất nhiều chuyến nhân từ đại giáo vô thượng hay tồn tại hùng mạnh mẽ, đều không thể khống chế, điều tiết được tâm tính bản thân sẽ trở nên cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng đương nhiên Hải Thanh Vân sẽ không như thế, hắn sớm đã có tâm tính riêng, lực lượng đột nhiên tăng vọt, huyết mạch biến hóa làm hắn kích động một chút, nhưng tiếp theo vững vàng ổn định lại, nhìn xuống gật đầu với mẹ đã mắt ngập lệ, tiếp theo thân hình vừa động, đã đến trước người Nhậm Vũ. Thanh Vân bái tạ ơn tái tạo của gia chủ, Hải Thanh Vân trực tiếp hành đại lễ bái tạ Nhậm Vũ, hắn sẽ không vì huyết mạch biến đổi mà ngông cuồng, ngược lại càng tỉnh táo hiểu rõ, lựa chọn ban đầu của mình là đúng, đi theo gia chủ là lựa chọn chính xác nhất. Huynh đệ mình, không nói vậy Nhậm Vũ không chờ Hải Thanh Vân bái xuống, khoát tay nâng hắn dậy. Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào, tuy rằng hiện tại cũng nhập vào hệ thống Nhậm gia, nhưng Nhậm Vũ vẫn đối đãi bọn họ như huynh đệ. Nếu không dược phẩm huyết mạch, toàn lực nâng đỡ Hải Thanh Vân nắm giữ Hải Thần Giáo, chuyện như vậy thì Nhậm Vũ cũng phải suy tính một chút. Chính vì coi Hải Thanh Vân là huynh đệ, có tầng quan hệ này, hắn mới lập tức không do dự quyết định như thế. Thanh Giao Điện Chủ, nếu bây giờ không còn vấn đề gì, tốt nhất chúng ta thương lượng chuyện tiếp theo, không có vấn đề chứ? Nhậm Vũ Vũ Hải Thanh Vân đang kích động, quay sang nhìn Thanh Giao Điện Chủ. Nếu nói vấn đề, lúc này trong lòng Thanh Giao rất nhiều vấn đề, nhưng trải qua một loạt chuyện, nàng thật không thể mở miệng được. Không có vấn đề, Nhậm gia chủ ngài nói phải làm sao, Thanh Giao cùng Hải Thần Điện toàn lực phối hợp. Lúc này trong lòng Thanh Giao cười khổ bất đắc dĩ. Nàng biết hiện tại đã không phải lúc suy ngẫm, đến lúc này Thanh Giao tự nhiên biết rõ Nhậm Vũ muốn làm gì, cho nên không hỏi thừa một câu, trực tiếp đưa ra quyết định. Tuy rằng Thiên Hải Đế quốc hoàn toàn bị diệt. Nhưng muốn thống nhất được thiên hài đế quốc lớn như thế thì còn rất nhiều vấn đề, còn một số thế lực vẫn chống đỡ, cộng thêm chiến đấu liên tiếp ở đại danh Tây Nam, Tây Bắc, hiện tại Minh Ngọc Hoàng Triều đều ở trong trạng thái chiến đấu. Mà Văn tử hào, Văn Dũng lợi dụng mọi biện pháp, không ngừng tụ tập nhân tài đến đại danh Tây Bắc. Đối với những chuyện này, nghe nói có người ở kinh thành bất mãn, nhất là Minh Ngọc Hoàng Triều đã tiêu diệt thiên hài đế quốc, thế lực quốc gia đạt đến mức chưa từng có, nhậm ra văn gia vẫn còn như thế, bọn họ lại càng thêm bất mãn. Có điều mấy lần đề nghị, hoàng đế đều không tỏ ý, làm chuyện này vẫn bị đè xuống. Nhậm vũ sớm biết hoàng đế có cụ quái, tuy rằng vẫn làm lạ giao không có động tác gì, nhưng trước khi nhậm vũ vào tiểu thế giới, vẫn âm thầm thông báo Đồng Cường dẫn cận vệ đội trước tiên đi các hành tình giáp giới đại doanh Tây Bắc, hộ tống Văn Dũng, Văn Tử Hào đi vào đại doanh Tây Bắc. Nhưng một đợt cuối cùng, cha con Văn Dũng, Văn Tử Hào vẫn kéo theo không ít người, tận 30 vạn người, di chuyển vào đại doanh Tây Bắc. Có mấy vạn quân đội mới huấn luyện, đều là một số tán tu, văn nhân, người có nhiệt huyết. Tuy rằng đã qua nhiều ngày, nhưng đội ngũ đi không nhanh. Đồng đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Văn Tử Hào ngồi trên lưng ngựa đi theo đại đội đi trước, hiện tại danh vọng của hắn rất cao, chính vì thế mới tụ tập được những nhóm người này. Văn Tử Hào cũng không ngồi xe linh thú, cưới ngựa đi chung với mọi người, đột nhiên thấy đồng cường ngay người nhìn ngọc bảy vẻ mặt giận dữ cũng lo lắng, liền vội hỏi. Văn Thiếu, vừa nhận được tin trong gia tộc ở Ngọc Kinh Thành, có người trực tiếp phá vỡ từ đường, nhưng người bảo vệ lại không phát hiện, chuyện này quỷ dị, không biết có phải bên Ngọc Kinh Thành lại xảy ra biến cố gì, không biết gia chủ đã biết chuyện này chưa. Cấp bậc đồng cường rất cao, cho nên mới lập tức nhận được tin tức này, tuy rằng hắn không nhúng tay vào chuyện nhậm ra, nhưng xem nhậm ra là nhà của mình, bây giờ nghe từ đường bị phá, tuy rằng không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn giận dữ. Tuy rằng hiện tại nhân vật trọng yếu Nhậm Gia đã sớm rút khỏi Ngọc Kinh Thành, nhưng dù sau đó là chỗ tượng trưng của Nhậm Gia, giờ bị phá, không biết là cái nào làm, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Là chuyện như vậy cần gia chủ tỷ phu của ta xử lý, nhưng chúng ta nên biết tình huống, tránh cho hoàng gia hay gia tộc khác có động tác. Bởi vì hiện tại trong Ngọc Kinh Thành thật có một đám không biết sống chết, nghĩ rằng Nhậm Gia liều mạng lưỡng bại câu thương với thiên hài đế quốc. Nếu qua thật là loại gia tộc ngu ngốc đó ra tay, vậy tuyệt đối không thể tha. Tuy rằng Văn Tử Hào vẫn không quá am hiểu những chuyện này, nhưng trải qua nhiều tôi luyện, ít nhất hắn giỏi hơn trước, thông minh biết có chuyện liền hỏi Nhậm Vũ trước tiên. "Đúng, ta đã liên lạc gia chủ cùng người đại danh Tây Bắc, một khi có tin tức liền biết ngay, nhưng chúng ta cũng phải tăng tốc thêm nữa." Đồng Cường nói, đồng thời cũng lo lắng. Văn Tử Hào cũng nghĩ vậy, gật đầu đồng ý, đột nhiên mở miệng, không lớn giọng nhưng lại chứa đầy kích động, không nói mấy câu đã làm mấy chục vạn người nhiệt huyết sôi trào, mỗi người lại tăng tốc độ, kéo theo người chậm hơn, đại quân tiến lên hết tốc lực. Trong lúc này, trên bầu trời cách bọn họ không tới vạn dặm, Thiên Châu đang đứng bên trên, trong tay cầm một khối ngọc bài bồn mạng, có dấu hiệu của nhậm ra. Chỗ này cũng không có, có nên dùng cách khác tìm hắn hay không? Thiên Châu đi qua ngọc kinh thành một lần, không tìm được nhậm vũ, trực tiếp xông vào từ đường nhậm ra lấy ngọc bài bồn mạng của nhậm vũ. Loại ngọc bài bồn mạng này không có tác dụng gì, nhưng có thể để gia tộc biết ngươi ra ngoài còn sống hay không đương nhiên gặp tình huống đặc biệt ví dụ như xảy ra chuyện ở đại thế giới khác không phải tiên nhân dù có chết ở trong đó thì ngọc bài cũng không có vấn đề nếu là bình thường chỉ cần còn ở thế giới này xảy ra chuyện là ngọc bài bồn mạng sẽ có một chút phản ứng chế tạo càng tốt hiệu quả càng tốt có cái gặp phải uy hiếp sinh mạng thì cũng sẽ có phản ứng nhưng lúc này thiên châu cầm ngọc bài bồn mạng của nhậm vũ chạy đến tây bắc đánh một vòng mấy hành tinh xung quanh nhưng vẫn không cảm nhận được khí tức của nhậm vũ làm nàng rất khó hiểu trừ khi Nhậm Vũ không có ở đây, hoặc là hắn ở tiểu thế giới hay đại thế giới khác, bằng không sao lại thế này. Dù cho cao bằng trốn trong di tích như thế mà nàng vẫn thoải mái tìm được, nhưng lúc này Thiên Châu lại phát hiện, tên Nhậm Vũ mà nàng muốn tìm sau cùng lại bỗng không tìm thấy. Nếu không phải ngọc bài bồn mạng của Nhậm Vũ ở ngay trong tay, nàng sẽ nghĩ có phải người này đã chết rồi không. Đồ sát tùy tiện không phải tính cách của nàng, cũng không có hứng thú tàn sát lực lượng người thường của Nhậm gia, nhưng không tìm được, nàng sẽ không ngừng, vậy càng không phải tính cách của nàng. Thiên Châu đứng đó như thanh kiếm, nháy mắt đã qua hai ngày. Nàng phát hiện đại quân Minh Ngọc Hoàng Triều đang di động, phát hiện một tiểu đội hơn trăm người, lại làm nàng cảm thấy thú vị, ít nhất hoàn toàn nối liền như một thể. Ngay cả các đệ tử trong đại giáo vô thượng cũng chưa thấy được như thế, liền thu hút sự chú ý của nàng, nhưng vẫn không tìm được khí thức của nhậm vũ. Hoành Đột nhiên, một đạo khí thức mạnh mẽ xuất hiện lao thẳng tới, dừng lại cách Thiên Châu trăm thước, xuất hiện một người với đôi mắt đen thui, đó là đàn vô pháp. Ha ha thật đúng là có duyên lại gặp thiên châu muội tử ở chỗ này thiên châu muội tử cũng chuẩn bị trở về kiếm tiên giáo đó chứ tuy rằng đôi mắt tối đen nhưng đan vô pháp vẫn nói chuyện sáng sủa về kiếm tiên giáo thiên châu coi như thân thiện gật đầu với đan vô pháp nhưng lại kỳ quái hỏi lại sau đó khẽ lắc đầu ta không về kiếm tiên giáo ta tìm một người tìm người đan vô pháp ngay người bỗng nhớ lại chuyện lúc trước liền hiểu là gì xem ra thiên châu trong nóng ngoài lạnh em trai bị chết làm nàng rất tức giận có điều không biểu hiện ra mà thôi Thiên Châu muội tử muốn tìm người, xem ra tên này chết chắc rồi, có điều không lẽ Thiên Châu muội tử không biết, kiếm tiên giáo xảy ra chuyện lớn, vì trong Thánh Bia đi ra gây náo loạn ở Tàn Hồn và Vạn Pháp giáo, lại chạy tới kiếm tiên giáo, hơn nữa tên này càng đánh càng mạnh, hiện tại đã náo loạn được thiên hạ không yên, nghe Thiên Châu có vẻ khó hiểu, Đan Vô Pháp lập tức giải thích. Vạn Pháp tiên trận ở Vạn Pháp giáo cũng không vây khốn được nó, tin tức này quả thật làm người ta bất ngờ, Thiên Châu cũng chấn động, càng khiếp sợ là nó chạy đến bên kiếm tiên giáo ta đến trễ nhưng vạn pháp thiên trận gần như bị đánh nát bên ngoài sơn môn gần như bị hủy diệt hoàn toàn nghe nói may mà sau đó các đại giáo chi viện bằng không vạn pháp giáo cũng không chống đỡ nổi nghe nói vạn thiên vương thu được kỳ ngộ luyện vạn pháp chế thành một pháp nghe nói đánh cho tàn hồn thiên tử cũng phải tránh né nhưng lần này cũng bị trọng thương nếu không phải thái thượng trưởng lão pháp thần cảnh hy sinh thúc đẩy tiên khí phát nguy uy lực cực hạn chỉ sợ hắn đã chết rồi đối với câu hỏi của thiên châu đan vua pháp trả lời nghiêm túc cẩn thận Vạn thiên vương là người kiệt xuất nhất vạn pháp giáo thế hệ này, được xưng thiên tài vạn năm khó gặp, tuổi càng nhỏ hơn. Nghe nói tên của hắn là sau này sửa lại, danh hào thiên vương, vương giả trên trời đất. Hắn trỗi dậy đã tìm tới khiêu chiến thiên châu, có điều lúc đó thiên châu đang bế quan trên thiên kiếm phong, không để ý kẻ này. Nhưng cũng biết vạn thiên vương xảy ra tranh đấu với một số người kiếm tiên giáo, lúc đó một đời trẻ tuổi kiếm tiên giáo quả thật không ai chống lại, cho nên về sau thiên châu xuất hiện, không ít người tức giận nhắc tới chuyện này Thiên Châu lại không để ý, nhưng vẫn nhớ kỹ cái tên Vạn Thiên Vương. Đối mặt tồn tại cỡ này khẳng định không thể chiến đấu trực diện, nhưng mượn Vạn Pháp Tiên trận mà vẫn trọng thương, vậy thì ý nghĩ khác hẳn, tựa như Thiên Châu, nếu nói dựa vào lực lượng, dù nàng vô cùng mạnh mẽ trong hàng trẻ tuổi, nhưng trong đại giáo vô thượng vẫn có rất nhiều người mạnh hơn nàng. Sở dĩ thân phận địa vị của nàng trọng yếu, chủ yếu là bởi nàng có thiên kiếm kỳ mạch, có thể được thiên kiếm phong chấp thuận chân chính, điều động lực lượng từ đó, giống như Vạn Thiên Vương Thiên Châu muội tử không bằng chúng ta cùng đi. Hiện tại tên kia đánh lung tung xung quanh, nếu không mau đi sẽ không đuổi kịp. Nhìn Thiên Châu im lặng trầm ngâm, Đan Vô Pháp lại đề nghị. Trong tay Thiên Châu con cầm ngọc bài bồn mạng của Nhậm Vũ, bao giờ nửa chừng không phải tính cách của nàng. Đối với vị trong thánh bia, vốn nàng cũng không muốn chọc, nhưng nghe Đan Vô Pháp nói, kẻ này xông vào kiếm tiên giáo, vậy thì khác. Ông, ông, mục, vô. Ngay lúc này, một cái ngọc bội đặc thù trên người thiên châu rung động, sau đó có một phần vỡ vụn, phát ra kiếm khí ngưng tụ điên cuồng linh khí, hình thành một thanh kiếm lệnh màu vàng giữa không chung, tụ mãi không tan. Đi! Hoành Vừa nhìn thấy kiếm lệnh màu vàng, ánh mắt thiên châu cũng lóe lên chấn động, giọng càng thêm lạnh băng. Kiếm khí phóng lên, lao đi như xuyên thủng bầu trời, lập tức biến mất. Kim tiên lệnh kiếm Trời ạ! Vận dụng cả kim tiên lệnh kiếm Đan Vô Pháp cũng là truyền nhân đại giáo vô thượng, biết rõ thứ này nhưng lần đầu mới thấy. Mỗi một đại giáo vô thượng đều có loại phương pháp tương tự, đang tiên giáo bọn họ là vô thượng Kim Đan. Một khi xuất hiện thì đại biểu sống chết tồn vong, tất cả đệ tử trong giáo mặc kệ ở nơi nào đang làm chuyện gì, nhận được là phải lập tức trở về hộ giáo. Đan Vô Pháp cũng không ngờ, vừa mới biết kiếm tiên giáo bị công kích, bây giờ lại nghiêm trọng đến mức này, trong lòng chấn động không thôi. Nhưng người lại tràn ngập hương phấn, hắn đã khó tìm được cảm giác này trong giới tu luyện, dù biết vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn hết sức hương phấn. Nhìn Thiên Châu dùng cách của nàng rơi đi, đan vô pháp tụ pháp lực dưới chân, ấm ầm đạp như nổ nát không gian, người phóng lên cao, đuổi theo không chậm hơn Thiên Châu bao nhiêu, nháy mắt đều biến mất khỏi bầu trời. Khi nhậm vũ hoàn toàn nắm giữ cục diện, Thanh Giao không nói ra vấn đề gì, chỉ trả lời theo nhậm vũ, mọi chuyện liền trở nên nhanh gọn. Nhậm Vũ nhanh chóng hỏi rõ những tin tức mà Thanh Giao biết, đương nhiên còn có một số chuyện ngay cả Thanh Giao cũng không rõ. Ví dụ như huyết mạch truyền thừa làm sao được thượng giới xác nhận, tiên chỉ cụ thể là sao. Cũng may Nhậm Vũ đã chuẩn bị trước, loại chuyện này chỉ có thể đi một bước hiểu một bước, biết chuyện căn bản, cuối cùng Nhậm Vũ xác định, đáng mạo hiểm một lần. Quyết định chuyện này xong, Nhậm Vũ liền cho lục thẩm dẫn của Tiêu Bảo và nhậm tin về đại danh Tây Bắc, bên kia cần có người trần giữ. Còn bên đại danh Tây Nam có nhậm nhất Nguyên lão tổ, hơn nữa trong tiểu thế giới cũng có đông cao thủ, Nhậm Vũ cũng yên lòng. Tuy rằng tạm thời Nhậm Vũ sẽ không đưa người trong tiểu thế giới vào kế hoạch của mình, nhưng Nhậm Vũ cũng đã xác định quy củ mới, dần thay đổi không khí, hoàn toàn ngăn cách mấy chục năm, trong này quá ngột ngạt, nhất là có những đứa nhỏ mới sinh như Nhậm Tinh thiếu sót quá nhiều, Nhậm Vũ trực tiếp cho ngũ thúc đưa những người đó vào trong đại danh Tây Nam. Một mặt là tiếp tục tăng cường độ huấn luyện thành binh lính tinh nhuệ, thậm chí huấn luyện ra một ít người tu luyện mạnh mẽ còn một mục đích lớn là giúp người trong tiểu thế giới, nhất là những người trẻ tuổi sinh ra trong này lại dung nhập vào thế giới bên ngoài. trước kia nhậm thiên kỳ huấn luyện binh lính tinh nhuệ đều sẽ cách ly với người nhậm ra trong tiểu thế giới, lần này nhậm vũ cố ý cho bọn họ dung hợp với nhau. nhìn tổng thể, bởi vì cha mình đặt số lượng lớn tài nguyên bên này dốc lên nhậm cửu khiếu, nhậm cửu trí, hay vì lão tổ thái cực cảnh làm hộ pháp trưởng lão, tài nguyên, sức người, các loại công pháp tu luyện khép kín, làm cho thực lực chỉnh thể con cháu nhậm ra trong này cũng không tệ. Tuy rằng trong đời trẻ tuổi không có quá cỡ như tiên linh thể của Nhậm Tinh, nhưng cũng có mấy người âm dương cảnh, còn lại đều có tiền đồ. Chỉ đơn thuần thực lực thì tuyệt đối có thể so với tông môn vạn năm, nhưng năng lực thực chiến cùng tính tình của bọn họ thì Nhậm Vũ không hài lòng. Lấy thừa bù thiếu sẽ làm đôi bên được lợi. Về phần Nhậm Tinh giữ lại trong tiểu thế giới cũng không có ý nghĩa. Nhậm Nhất Nguyên đã không dạy dỗ được, vừa lúc cho hắn theo cổ tiểu bảo dạy người khác, đi vào đại dân tây bắc học hỏi, theo Nhậm Vũ thấy thì không khí ở đó sẽ tốt hơn cho Nhậm Tinh. Nhậm nhất nguyên lão tổ tông cần bế quan tĩnh dưỡng một thời gian, cho nên nhậm vũ không an bài gì. Bố trí xong bên này, nhậm vũ trực tiếp dẫn thanh giao điện chủ cùng Hải Thanh vân rời đi đến Hải Thần Giáo. Hà, vừa ra ngoài tiểu thế giới, bay lên cao, nhậm vũ chợt khựng lại. Ở trong tiểu thế giới, tuy rằng nhậm vũ có cách cưỡng ép liên lạc với bên ngoài, nhưng trao đổi tin tức bình thường vẫn có vấn đề. Dù sao hiện tại nhậm vũ chế tạo linh ngọc thông tin còn không đạt đến mức bảo trì liên lạc xuyên qua tiểu thế giới. Điều này làm nhậm vũ vừa đi ra liền nhận được rất nhiều tin tức Mà có những tin tức làm nhậm vũ buộc phải dừng lại xử lý Gia chủ hẳn không phải là Minh Ngọc Hoàng Triều hoặc gia tộc khác làm Bởi vì bọn họ không cần làm thế, cảm giác như Cương giả không hiểu nhân tình thế sự, lại lười tốn sức nhưng lại rất mạnh mẽ Hắn làm như vậy là rất nguy hiểm, nguy hiểm cho gia chủ Hải Thanh Vân cũng thu được rất nhiều tin tức Nhất là có một cái làm hắn không khỏi nhíu mày, nhìn nhậm vũ dừng lại, không khỏi lên tiếng hắn đoán không sai lúc này nhậm vũ cũng đang suy xét vì tin tức này nghe được hải thanh vân nhanh chóng phân tích phán đoán nhậm vũ rất hài lòng hải thanh vân quả thật rất có thiên phú về mặt này bổn gia chủ có rất nhiều kẻ địch có người như vậy cũng bình thường nhậm vũ nói rồi suy nghĩ đối phương có phải nhắm vào thân phận khác của hắn hay không nhưng đây không phải chỗ hắn coi trọng nói xong dừng một lát nhậm vũ nhìn về phía tây bắc chuyện đã qua rất nhiều ngày đối phương còn không có hành động khác có thể là có mục đích khác cũng có thể tạm thời không hành động Nhưng ít ra hắn còn không làm bậy, coi như là chuyện tốt Ta chân chính lo lắng không phải chuyện này Văn ra chủ cùng từ hào dẫn đội đông người hùng hồn đi đại doanh đi Tây Bắc Minh Ngọc Hoàng Triều lại không có hành động Lục thúc làm mọi chuyện trong thiên hài đế quốc Mà cũng không có động tác, còn những chuyện khác So với chuyện từ đường gia tộc Nhậm Vũ càng quan tâm biến hóa chỉnh thể thế cục Đối với người bên cạnh, bọn họ đều có thể cùng thu được những tin tức Như là chuyện từ đường nhậm ra Hải Thanh Văn ra khỏi tiểu thế giới cũng lập tức thu được Trừ khi những chuyện đặc biệt, ví dụ như nhậm vũ sai tổ tình báo bắt đầu tra xét tàn hồn, đan tiên giáo, kiếm tiên giáo, cùng với đồng hoàng thần giáo, chỉ có cực ít người mới biết. Dù bây giờ không có nhiều tin tức về đại giáo vô thượng, nhưng nhậm vũ lại nhận được một tin của thử gia, đây là lần đầu tiên hắn ở xa chủ động báo tin tức. Thử gia nói tàn hồn có biến động lớn, đại giáo vô thượng đã xảy ra chuyện, náo loạn ngất trời. Tuy rằng không nói cụ thể, nhưng người do Nhậm Vũ phái đi tra xét bên ngoài kiếm tiên giáo có nói, kiếm tiên giáo vận dụng kim tiên lệnh kiếm, bởi vì có những đệ tử kiếm tiên giáo ở những nơi khác nhau đều nhận được, tỏ rõ đã xảy ra chuyện. Cộng thêm bên phía Minh Ngọc hoàng triều trước giờ vẫn quỷ dị đặc thù, đây mới là chỗ mà Nhậm Vũ thật sự cảm thấy không đúng. Về phần người cầm ngọc bay bồn mạng của hắn, hắn thật là không quá để ý, nếu chủ động muốn tìm, khẳng định sẽ tìm tới. Nói lại thật là kỳ quái, thậm chí quỷ dị Minh Ngọc Hoàng Triều giống như không thèm để ý thiên hạ này, ngay cả nhậm ra bây giờ thế nào cũng không quan tâm. Mặc kệ thế nào cũng không hiểu được, dù sao đường Kim Thiên Tử không phải hôn quân, ngẫm tới ngẫm lui, trừ khi hắn vẫn luôn tu luyện. Nhưng Hải Thanh Vân nghe vậy, dù không quá hiểu vì sao, nhưng nghe nhậm Vũ nói thế, hắn vẫn khó hiểu. Vì hắn cũng cân nhắc vấn đề này, thậm chí tham khảo với người khác, nhưng làm sao cũng không hiểu được nguyên cớ. Qua các triều đại, vẫn chưa xuất hiện tình huống như vậy. Nhậm Vũ lắc đầu cười, nếu quả thật là hôn quân, hoặc là thật mất khống chế triều chính, vậy là thiên hạ đại loạn, sẽ tình hình sẽ không thế này. Nếu quả thật là vậy, sẽ có bao nhiêu người lập tức nghi cách đụng tới nhậm ra, hoặc là có không ít người có hành động khi thiên hài đế quốc xảy ra chuyện. Nhưng người xem tình hình bây giờ, nói thẳng ra, hiện giờ lại rất có trật tự, là bị một cổ thế lực mạnh mẽ không chế chấn áp mới thành như vậy. Ngoài nhậm ra ra, chỉ sợ toàn bộ đều bị nắm giữ, đây mới là chỗ thú vị. Cái gì? nghe vậy Hải Thanh vân càng thêm kỳ quái bởi vì hoàn toàn không hiểu được. Thanh Dao đứng trên không trung nghe hai người nói chuyện càng không biết phải nói gì bởi vì nàng căn bản không xen vào được, đường đường phát thần cảnh điện chủ Hải Thần Điện lại rơi xuống mức không xen lời được. cố tình đến giờ Nhậm Vũ nói muốn trực tiếp vào Hải Thần Giáo nàng lại không biết cụ thể là Nhậm Vũ sẽ làm sao. hết cách mọi thứ Nhậm Vũ vừa làm đã khiến nàng mất quyền chủ động cũng biết Nhậm Vũ không nói nàng cũng không có hy vọng hiểu nhiều làm nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Không hiểu thì đừng nghĩ, từng bước mà tới, trước tiên làm chuyện cần làm, lúc tới thì tự nhiên sẽ biết. Làm tốt chuyện, có xảy ra chuyện gì cũng không đến mức không kịp trở tay, đi thôi, hải thần giáo. Nhậm vũ suy ngẫm một hồi, chỉnh lý tin tức, liền không phiền muộn vì những chuyện này. Bởi có phiền muộn cũng vô ích, cũng không biết được kết quả, cần gì phải thế. Nhìn hải thanh vân tốn sức suy nghĩ, nhậm vũ quay đầu nói một câu, bước tới trước, nhảy mắt biến mất tuy rằng hải thanh vân đã đạt đến thái cực cảnh nhưng lần này nhậm vũ vẫn khiến hắn không phản ứng kịp, không khỏi ngây người thầm hô người đâu rồi thật nhanh thanh giao cả kinh thất sắc bởi vì theo nàng thấy nhậm vũ chỉ có lực lượng thái cực cảnh nhưng một bước đi ra lại làm nàng vận dụng lực thần hồn cũng suýt chút lạc mất đây là chuyện cực kỳ không tưởng nhưng gặp quá nhiều chuyện khó tưởng ở trên người nhậm vũ, hiện tại thanh giao cũng có chút chết lặng sau đó dẫn hải thanh vân vội vàng đuổi theo một đường đuổi theo thanh giao mới phát hiện Dù nàng dốc toàn lực, cũng chỉ giữ được khoảng cách nhất định, giữ chừng nàng cũng thử tăng tốc, nhưng phát hiện nhậm vũ cũng sẽ tăng lên theo. Thử hai lần liên tục, Thanh Giao không thể không chấp nhận một sự thật tàn khốc, nhậm vũ hiện tại chỉ thái cực cảnh lại còn nhanh hơn cả pháp thần cảnh như nàng. Nhanh như vậy đã không chỉ là tốc độ, bởi vì về mặt lực lượng, thái cực cảnh hoàn toàn không thể so sánh với pháp thần cảnh, đây là cảnh giới, lĩnh ngộ về không gian. Tuy rằng phát hiện điều này ban đầu làm Thanh Giao khó tránh khỏi đả kích, nhưng sau đó cũng không để ý. Tối thiểu nhiệm vụ ủng hộ con trai nàng, hắn càng khó tin càng thần kỳ, cơ hội thành công lại càng lớn. Nghĩ thông suốt, tâm tình thanh giao liền trở nên thoải mái. Dù cho tốc độ như bọn họ, con đường đi hải thần giáo vẫn còn rất xa. Bởi vì hải thần giáo ở sâu trong biển, thực tế là người tu luyện chỉ nghe nói, có những người còn không biết hải thần giáo là tồn tại thế nào, dù gì nó đã sụp đổ hơn 8.000 năm. Ở sâu trong biển, một màu xanh lam, thời gian trôi qua từng ngày, suốt năm ngày sau, mấy người nhậm vũ đến một chỗ mà vạn dặm không có một hòn đào nào, đến chỗ này thanh giao lên tiếng, nhậm vũ mới ngừng lại. Ở ngay chỗ này, hải thần điện ở bên dưới. Hải thần điện có địa vị thần thánh, mười vạn dặm xung quanh là thì vực thần thánh, không được phép, không có bất cứ sinh vật nào được tùy tiện hoạt động. Mời nhậm gia chủ vào, hiện tại các phe thế lực trong hải thần điện đều ở đây, khá là loạn, nhậm gia chủ muốn làm việc. Thuận tiện thì tốt nhất thông báo cho ta một tiếng, dù sao ta quen thuộc chỗ này, có thể giúp được ít nhiều. Ngừng trên không, thanh giao nói. Đồng thời dành trước dẫn đường, trực tiếp tiến xuống nước, cuối cùng còn cố ý nói một câu. Dù sao bây giờ ngoài thiên hải tông, hải thần điện, còn có bảy đại hải thần tách ra cắt cứ một phương. Lúc trước bảy đại hải thần đều muốn thống nhất hải vực, khôi phục huy hoàng hải thần giáo, trở thành một đời hải thần mới. Nhưng bây giờ lại buộc phải tụ tập ở đây, cùng tôn một kẻ lên làm tân hải thần, mà trong mắt bọn họ chỉ là đệ tử trẻ tuổi bằng chi không lăn lộn nổi ở biển sâu, kích thích như vậy thật quá lớn. Cho nên Thanh Giao mới cố ý nhắc nhở tình hình trong hải thần giáo hiện tại, bởi vì nàng không ngừng dò hỏi hải thanh vân chuyện về nhậm vũ. Trước kia không chú ý, đến sau hoàn toàn thấy rõ sự thần kỳ của hắn, liên hỏi kỹ càng. Nhưng biết càng nhiều, Thanh Giao lại càng lo lắng, bởi vì theo nàng thấy, trước kia nhậm ra chủ này làm quá nhiều chuyện nổi trội hiện tại bên trong hải thần điện mâu thuẫn chồng chất người mạch hải thần điện bọn họ không tính là mạnh nhất trong các thế lực trước kia chỉ là luôn chấn thủ hải thần điện không ai dám chọc tới sợ bị mọi người hợp nhau tấn công nhưng thiên hải tông đột nhập vào hải thần điện kết quả không chờ bọn họ vội báo cho bảy đại hải thần hải vương hải vô thường đã tra ra có huyết mạch hải thần lại càng có tiên chỉ giáng xuống hoàn toàn thay đổi cục diện lúc này thanh giáo nhắc nhở nhậm vũ một câu là muốn nói trong này không phải thế giới bên ngoài tuyệt đối tuyệt đối đừng có làm bậy Thanh Giao Điện chủ yên tâm, thật ra, nói thật chứ, ta vẫn không làm bậy được. Nhậm Vũ vừa nghe liền không nhịn được cười. Thế là không chỉ Thanh Giao Điện chủ, ngay cả Hải Thanh Vân cũng không biết nên nói gì, gia chủ không làm bậy, vậy đám huynh đệ kia sẽ cười phun ra, cũng may hắn coi như khắc chế được bản thân. Nhậm Vũ cũng không giải thích nhiều, thực tế hắn quả thật không cho là mình làm bậy, dù có ra tay làm lớn chuyện, trong lòng vẫn luôn có tính toán. Thiên Hải Tông là một trong rất nhiều thế lực tách ra từ Hải Thần Giáo. Điện chủ có nói, vốn mọn họ là một cụ yếu nhất, không thể so sánh với bảy đại hài thần. Nhưng bây giờ thì sao, có những lúc thành công hay không, hoàn toàn không phải nhìn những điều này. Thấy vẻ lo lắng của thanh giao điện chủ, nhậm vũ tự nhiên biết nàng lo lắng cái gì. Nhậm vũ sẽ không cố ý giải thích gì, nhưng bây giờ xem như cùng trận doanh, nhậm vũ nhất định phải làm thanh giao điện chủ hiểu rõ đạo lý này. Thanh giao điện chủ cũng là người thông minh, bằng không chuyện tiếp theo đã không được thuận lợi như vậy, nghe lời này cũng sững người nàng lập tức hiểu được ý của Nhậm Vũ Thiên Hải Tông có thể đã sớm biết kết quả này Hải Vương Hải vô thường sẽ nhận được lực lượng truyền thừa huyết mạch Hải Thần cho nên mới dám mạo hiểm tập kích Hải Thần Điện nghĩ vậy rất nhiều vấn đề không hiểu được trước kia cũng bỗng thông suốt lúc này liền ngẫm lại tình hình bên mình sao không phải như thế mượn thế mượn lực không phải trọi cứng ngẫm tới đây nàng không khỏi nhìn sang Hải Thanh Vân nhớ lại gì tượng khi nồng độ huyết mạch của Hải Thanh Vân thay đổi trong lòng liền tăng thêm vài phần lòng tin Vành. Đến sâu trong biển, Thanh Giao thúc đẩy một cái tín vật, nháy mắt một lối vào như thủy tinh xuất hiện, bước vào trong không có nước biển, lập tức ngăn cách với bên ngoài, tựa như cung điện thủy tinh. Đi vào trong này, không khỏi làm nhậm vũ nhớ tới thần thoạt long cung đời trước, cảm giác này như người thời đại mình dùng khoa học kỹ thuật xây dựng lên thủy cung. Đương nhiên, không thể so sánh được với con đường thủy tinh nơi này. Nhanh chóng bay đi, mọi thứ xung quanh biến mất, nước biển rút đi, xung quanh có không gian dao động rối loạn. Đây là một lối đi cố định, không thể không nói là cao cấp hơn lối đi tạm thời khi mở cửa tiểu thế giới nhậm ra. Tuy rằng đường thủy tinh này rất dài, nhưng tốc độ của bọn họ bay qua rất nhanh, nháy mắt, xung quanh bỗng rộng thoáng. Nhưng rộng thoáng lại làm người ta vô cùng rung động, bầu trời làm sậm. Không, không phải bầu trời, mà là đáy biển màu lam, nhưng mặt trời như không bị ảnh hưởng chiếu dọi vào trong thế giới này làm người ta rung động là bọn họ trực tiếp đi vào khu vực không đủ ngàn dặm có hào quang bao phủ quần công trình không lồ trong ảo ảnh lúc kích hoạt huyết mạch của hải thanh vân cũng nằm trong đó có điều chân thật hơn ngoài dãy nhà kia ra mọi thứ xung quanh lại rất thê thảm tiếng âm ầm đinh tai như ốc bầu trời như tan vỡ nước chảy ngược hướng nhưng không chỉ một chỗ nước biển chút xuống đánh vào hủy diệt mọi thứ ở ngoài phạm vi quần sáng bao bọc nước kia không ngừng bị lực lượng nào đó đẩy ra thỉnh thoảng lại có vài chỗ vỡ vụn nước đột nhiên dâng lên nhưng sau đó từ từ khép lại. Mà không gian ở đó cực kỳ không ổn định, đây là điểm báo âm tiểu thế giới sắp vỡ vụ sụp đổ, chỉ có hải thần điện, hào quang bao phủ mới an toàn hơn. ha Thực ra đây là lần đầu hải thanh vân đi vào hải thần điện, vừa sinh ra hắn đã theo cha rời khỏi đây, trước kia đều liên lạc với thanh giao thông qua Linh Ngọc, dù trước kia theo vân phượng Nhi tới đây, cũng là thanh giao ra ngoài, không cho bọn họ vào trong. Lúc này nhìn cảnh tượng như thế, tựa như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thượng cổ, hắn cũng phải ngây người mà từ khi vào lực thân hồn của nhậm vụ đã tra xét hải thần điện hiện tại hắn hắn hiểu được vì sao dùng thủy tinh làm lối đi rõ ràng là vì an toàn đi qua khu sụp đổ nhanh chóng vào hải thần điện trung tâm tiểu thế giới tiểu thế giới này to lớn tiểu thế giới nhậm ra không thể so sánh hơn nữa ngưng tụ một thể với mười mấy vạn dặm hải vực xung quanh khó trách trong mười mấy vạn dặm hải vực không có hòn đảo hay sinh vật nào ai dám dương oai trên thánh địa hải thần giáo rõ ràng chính vì cách ngưng tụ một thể với biển rộng khiến Hải Thần giáo thu được chỗ tốt rất lớn, khiến mười mấy vạn dặm hải vực không ngừng bảo trì trạng thái nguyên thu nhất, không ngừng thu nạp linh khí bao la xung quanh, tạo thành tuần hoàn hoàn mỹ với tiểu thế giới, là phòng ngự của Hải Thần giáo. Nhưng nhìn tình hình xung quanh, rõ ràng chính vì vậy mà Hải Thần giáo mới gặp tai ương phá hủy, suýt nữa diệt giáo. Xem ra, 8000 năm trước, Hải Thần giáo thất xảy ra chuyện lớn, mơ hồ cảm nhận được thời gian tiểu thế giới sụp đổ, xảy ra vấn đề, nhầm Vũ lập tức đoán được mấu chốt. Vừa nghe thế, Thanh Giao kinh ngạc nhìn nhậm vũ, kỳ quái sao hán đoán được là xảy ra vấn đề ở 8.000 năm trước. Cái nào dám làm càn, từ tiện xâm nhập hải thần giáo ta. Đột nhiên bên dưới truyền ra tiếng mắng, sau đó một đội người chạy ra từ cung điện bên dưới, tốc độ cực nhanh, nhảy mắt đã đến gần. Trước sau là 6 người âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, ở giữa nhất vây quanh một người, cảm nhọn, song mũi cao, mắt nhỏ, trên người lại mặc một bộ chiến giáp lang thiên bào khí trung phẩm sáng lấp lánh. Chiến dắp lăng thiên bảo khí tính phòng ngự giá trị có thể so với lăng thiên bảo khí thượng phẩm mà giờ này hắn lại trực tiếp để lộ ra ngoài, rất có uy thế. Trừ trước sau 12 người âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, phía sau hắn còn đi theo hai lão tổ thái cực cảnh, uy thế này, khi thế này, cho dù là lão tổ ngàn tuổi của tông môn ngàn năm bình thường đều không hách bằng. Trên thực tế, cho dù là tông chủ tông môn vạn năm cũng không được như thế. Vừa nhìn thấy người nọ, thanh giao không khỏi khẽ nhíu mày. Hải khiếu, đáng ghét, dĩ nhiên là hắn. Vừa thấy người nọ, không chỉ là Thanh Giao, ngay cả Hải Thanh Vân cũng sa sầm mặt xuống. Người cũng biết, Nhậm Vũ không khỏi tò mò hỏi Hải Thanh Vân, bởi vì từ trước nói chuyện với nhau trong tiểu thế giới nhậm gia, Nhậm Vũ đã biết Hải Thanh Vân vốn chưa từng đi vào Hải Thần Điện, sau khi hắn ra đời liền đi theo phụ thân, tuy rằng hắn bị ảnh hưởng rất lớn của mẫu thân hắn, nhưng lúc đó bởi vì phụ thân hắn bận rộn không có thời gian, hắn chỉ thông qua linh ngọc thông tin không ngừng trao đổi cùng mẫu thân. Lúc này mới là lần đầu tiên đi vào Hải Thần Điện, nhậm vũ cũng không khỏi có chút tò mò, vì sao Hải Thanh Vân nhận biết người này? Người này tên là Hải Khiếu, trước kia lúc hắn đến tuổi lịch lãm, vừa lúc cha ta bên kia có một số chuyện, mẫu thân liền phải hắn đi tới một mặt là trợ giúp cha ta, mặt khác cũng để hắn hoàn thành lịch lãm. Chỉ có điều tên này làm việc rất quá phận, hơn nữa vốn không tuân theo mệnh lệnh, tự tiện hành sự, ngược lại thì chọc không ít phiền toái, còn làm cho hơn 3.000 người tinh nguyện nhà ta chết thảm, thái độ còn vô cùng lớn lối, sau đó ta báo chuyện này cho mẫu thân ta biết, điều hắn trở về đây nhốt lại. Hải Thanh Vân liền dùng thần hồn lực giải thích với nhậm vũ, sau khi nói xong, hắn hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Gia gia của hắn chính là một vị pháp thần cảnh của hải thần điện gần trăm năm qua, trước khi mẫu thân ta tăng lên, cho nên người này cũng đặc biệt lớn lối. Nếu như dựa theo hết thảy hành động của hắn lúc trước, đã sớm nên bị nghiêm khắc xử phạt. Nhưng bởi vì có hải tường long Gia Gia của hắn nên không có xử phạt hắn. Nhưng không nghĩ rằng Gia Gia hắn lại chính là nội gian của Thiên Hải Tông nằm vùng trong hải thần điện ta. Cũng chính vì Gia Gia hắn ngầm đánh lén bị thương nặng lão Tổ Tông Pháp thần cảnh của hải thần điện ta. Cộng thêm hắn mở ra phòng ngự mới để cho Thiên Hải Tông đánh vào tới hải thần điện. Trước đây tuy rằng Thanh Giao có đề cập qua một câu. Sở dĩ thiên Hải Tông có thể đánh chiếm Hải Thần Điện là bởi vì có nội gian, nhưng không có nói rõ về nội gian này, không nghĩ tới bọn họ mới vừa đi vào Hải Thần Điện, liền gặp con cháu của nội gian Hải Tường Long, người này lại từng có ân oán với Hải Thanh Vân. Nghe Hải Thanh Vân giới thiệu như vậy, nhậm vụ khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ lại một câu nói, không phải oan ra không gặp gỡ, câu nói này thật đúng là không sai. Ồ, ta tưởng là ai đâu? Đây không phải là thiếu điện chủ Thanh Vân của chúng ta sao? Và không đúng phải gọi ngươi là hải thiếu tướng quân mới đúng ngươi không ở phủ tướng quân rách nát của người kia chạy đến nơi này làm gì hải khiếu hoàn toàn không che giấu vừa nhìn thấy hải thanh vân lập tức ánh mắt lộ ra vẻ nắc ý một khắc cũng không chờ liên mở miệng nói hải khiếu đắc ý khiêu khích lớn lối nhìn hải thanh vân biết đây là địa phương nào không nơi này là hải thần điện không phải là phủ tướng quân rách nát của thế tục các ngươi người nào có quyền cho cho hạng người như ngươi vào đây người đâu Trước bắt hắn lại, một hồi ta từ từ thẩm vấn, người không biết quy củ, một hồi xem ta xử lý thế nào. Người không biết quy củ, câu nói này nói ra vào lúc này, trong lòng hải khiếu vô cùng thống khoái. Năm đó lúc mình còn nhỏ, thực lực yếu ớt, người đó nói chỉ một ngón tay đều có thể thoải mái nghiền chết mình, còn phái người hải thần điện bắt mình trở về giam giữ, làm hại mình bị nhốt trong hải thần điện hơn một năm, mới cho phép hoạt động. Khi đó hải thanh vân là con trai của thanh giao điện chủ này, hắn dù không thích, dù có nổi giận cũng phải nhịn. Nhưng hiện tại thì khác, thời tiết đã thay đổi, Hải Thần Điện này không còn là thời đại của Thanh Giao làm chủ. Càn rỡ, hắn vừa nói ra lời này, Thanh Giao lập tức sắc mặt xa sầm xuống, nhạy phất tay áo một cái, lập tức một khí thể uy áp cường đại hiện ra, lực lượng này không chỉ là bà thân là pháp thần cảnh, cũng có uy áp của thân là người nắm trong tay Hải Thần Điện lâu dài. Bài kiến, có mấy người không nhịn được định quỳ lại, dù sao trong những người này có không ít người trước đây đều thuộc về Hải Thần Điện. Hừng, đột nhiên, Hải Khiếu tức giận hư một tiếng Ánh mắt lại lùng quét qua người muốn thi lễ. Những người đó sợ tới mức giật mình một cái không dám quỷ xuống thi lễ. Lúc này hắn mới không sợ hãi chút nào dùng ánh mắt đầy cửu hận. Nhìn về phía vị điện chủ năm đó khiến hắn vừa căm hận lại không làm gì được. Hờ! Hà hà! Hai khiếu hư lạnh một tiếng. Đột nhiên cười to nói. Ta còn tưởng là người nào ở thời điểm giáo chủ bế quan trọng yếu như vậy còn dám to gan mở ra thông đạo. Còn mang người ngoài đi vào. Thì ra là thanh giao điện chủ trước của hai Thần điện chúng ta. Hải khiếu cố ý nói kia thêm chữ trước, sau đó phát ra tiếng cười khinh thường nói: Thanh Giao, ngươi tưởng ngươi còn là điện chủ ư. Dư này Hải Thần Điện đã không còn là thiên hạ của ngươi. Ở trước khi giáo chủ không có ra mặt, bất kỳ kẻ nào cũng không được làm loạn. Trước mắt bổn thiếu gia phụ trách duy trì an toàn hàng ngày trong Hải Thần Điện, bất kỳ kẻ nào phạm sai lầm bổn thiếu gia đều có quyền bắt giữ, có quyền xử trí. Hiện tại giáo chủ đang bế quan, ngươi tùy tiện mang vào một đám người tạp nhạp, đương nhiên bổn thiếu gia phải bắt giữ thẩm vấn mới được. Hải khiếu ngươi muốn chết? Tục danh mẫu thân ta đâu phải loại người như người có thể gọi thằng ra. Nghe Hải khiếu nói chuyện với mẫu thân mình mà lại lớn lối cản dỡ như thế, lại kêu thẳng tinh của mẫu thân mình, Hải Thanh Vân lập tức nổi giận quá to. Trong những người trẻ tuổi ở bên cạnh nhậm vũ, Hải Thanh Vân là người có tính ẩn nhẫn nhất, bởi vì hắn gặp chuyện thường hay suy tính trước, âm hiểu mưu tính, tất nhiên không dễ bị kích động. Nhưng tên hải khiếu này lại càng dỡ như thế, gặp mẫu thân không nói thi lễ, lại còn dám nói như thế, gọi thằng tục danh của mẫu thân, điều này làm cho hắn luôn luôn trầm ổn, ảnh nhẫn cũng phải nổi giận. câm miệng, con bà nó, ngươi tính là thứ gì, ở chỗ này có phần của ngươi lên tiếng sao? Nói với bà ta như vậy thì sao chứ? Đây là còn khách sau đó, hiện tại bà ta đã không còn là điện chủ hài thần điện. Đợi sau khi giáo chủ xuất quan Bồn Thiếu ra sẽ hoàn toàn nắm trong tay Hải Thần Điện, sau này các ngươi muốn tiếp tục ở lại trong Hải Thần Điện này thì phải quỳ xuống thi lễ với Bồn Thiếu ra. Tuy nhiên, ngươi chỉ là tên sống ở Thế Tục Phạm Trần thì ngay cả tư cách đi vào Hải Thần Điện cũng không có, càng đừng nói là ở lại. Vừa nghe Hải Thanh Vân lại dám giống lên với mình, Hải Khiếu cũng nổi giận, chỉ tay vào Hải Thanh Vân lớn tiếng mắng. Hải Tường Long ra ra hắn hiệp trợ Thiên Hải Tông nắm trong tay Hải Thần giáo, hiệp trợ Hải Vương Hải Vô Thường chiếm được truyền thừa huyết mạch Hải Thần bên trong Hải Thần điện chấp nhận, thậm chí có tiên chỉ phù xuống trực tiếp trở thành giáo chủ, lần nữa thành lập Hải Thần giáo, hắn cũng đi theo nước lên thi thuyền lên. Chẳng những gần đây lực lượng của hắn dưới trợ giúp của ngoại lực đạt tới trình độ lão tổ thái cực cảnh, ngay cả vị trí của hắn sau này cũng được định sẵn, sau khi Hải Vô Thường xuất quan lần nữa lập giáo, xem như tổng bộ điện chủ Hải Thần điện trực tiếp do hắn đảm nhiệm thấy bộ dáng hải khiếu lại tiểu nhân đắc trí lớn lối cuồng vọng không biết là họ gì này hải thanh vân thật có một loại kích động muốn bóp chết hắn cả người đều sắp bùng nổ tên tiểu nhân này cũng dám dám như thế không cần để ý tới chúng hải khiếu ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với bổn điện chủ kêu ra ra ngươi hoặc là người phụ trách thiên hải tông ra đây bổn điện chủ thật ra muốn nhìn xem bổn điện chủ dẫn người vào nhà mình ai dám ngăn cản ai dám bắt người Thanh Giao cũng phẫn nộ rồi, nhưng bà kiềm chế tốt hơn một chút, hiện tại bà muốn chính là tận lực không chế tình hình, không làm chuyện gì khác, trước đừng để xảy ra náo loạn. Thái độ của hải khiếu này rất lớn lối, nói và làm đều khiến cho người ta rất phẫn nộ, nhưng chuyện nhỏ không nhịn át hư chuyện lớn. Thanh Vân Năm nhi giống trên thế gian, chuyện có thể nhịn, có chuyện không thể nhịn. Cái nhục dưới thân có thể chịu đựng, chính mình xảy ra chuyện gì đều có thể nhịn, điều này có thể hiểu được. Nhưng nếu như có người ở trước mặt ngươi lớn lối nhục mà mẫu thân ngươi như thế, nếu ngươi còn nhịn nữa, ngươi còn cho mình là một nam nhi đi tiểu đứng sao? Ở vào thời điểm này còn nói lôi thôi cái gì với hắn? Con bà nó. Thân làm con, ngươi còn chờ cái gì chứ? Con bà nó lên đi cho bổn gia chủ. Nếu không lên, sau này chúng ta không phải huynh đệ. Huynh đệ của bổn gia chủ đều là nam nhi đi tiểu đứng. Không có người nào mẫu thân bị vũ nhục còn chưa động thủ. Con bà nó. còn thất thần cái gì nữa, đánh hắn. Lúc này, nhậm vũ ở phía sau đột nhiên lên tiếng, nhậm vũ vừa mở miệng không phải tới dầu vào lửa mà chính là hắn trực tiếp kích nổ một ngọn núi lửa. dĩ nhiên, nhậm vũ nói lời này cũng là ý tưởng thực tế trong lòng hắn. Không xong, vừa nghe nhậm vũ nói lời này trong lòng thanh dao trầm xuống, đầu óc ông một cái. Hắn thật biết gây chuyện đúng lúc, nàng đều hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nhậm ra chủ này rốt cuộc là muốn làm gì đây. Đây cũng không phải là lúc xem náo nhiệt không ngại chuyện mà chuyện này cũng quan hệ đến bản thân hắn đấy. Không phải hắn đến đây làm đại sự, đến đây trợ giúp Thanh Vân đoạt ngôi vị giáo chủ sao? Kết quả mới đi tới nơi này không tới nửa khắc, nói mấy câu còn chưa dứt lời cứ như vậy. Đây, đây là chuyện gì chứ? Hải Thanh Vân sớm đã phẫn nộ đến cực điểm, mà lời nói của Nhậm Vũ lúc này hoàn toàn thiêu đốt lửa giận của hắn. Hừ, hắn dám! Đột nhiên nghe Nhậm Vũ nói như thế, Hải khiếu hiếp đôi mắt nhỏ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tên này là ai vậy? Đúng là không biết sống chết. Chẳng lẽ hắn không biết Hải Thần giáo hiện tại là tình huống gì sao? Không biết hiện tại là người nào nắm trong tay Hải Thần Điện ừ, là nhà ai mà dám nói lời như vậy, thật không biết sống chết. Hơn nữa chỉ bằng vào tên vô dụng Hải Thanh Vân kia, tùy tiện một người bên cạnh mình đều có thể giết chết hắn, chỉ bằng vào hắn. Cần, hay khiếu còn không biết giờ này Hải Thanh Vân phẫn nộ bao nhiêu, không rõ làm biến hóa của Hải Thanh Vân đi theo nhầm vũ lâu như vậy, càng thêm đánh giá thấp lực lượng của Hải Thanh Vân. Trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng thái cực cảnh của Hải Thanh Vân bạo phát, trong nháy mắt thân người đã vọt tới, hai tay đẩy thẳng về phía trước, giống như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà vỡ đê, lực lượng cuồn cuộn làn cho sáu gã Âm Dương Cảnh Dương Hồn Đỉnh Phong ở phía trước ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, sau đó tiếp tục thế không thể đỡ, xông thẳng về phía Hải Kiếu. Thái cực cảnh, tiểu tử này rồi lại đạt tới thái cực cảnh, điều này sao có thể? Mà nó, tiểu tử vô dụng này làm sao có thể đạt tới thái cực cảnh? Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là thanh giao ra ngoài lần này không biết dùng bí pháp gì, nhất định là biết mình sắp tới không còn làm điện chủ hải thần điện. con bà nó, nhất định là nữ nhân đề tiện này lén lén lấy một số thứ tốt của hải thần điện mang ra ngoài, cho nên con trai vô dụng lớn lên trên thế tục của bà ta mới có thể đạt tới thái cực cảnh. Lúc trước mình đạt tới thái cực cảnh, hắn ngay cả âm dương cảnh còn chưa có đạt tới đâu. Xú nữ nhân Nữ nhân đề tiện thấy công kích đánh tới một hơi trực tiếp đánh bay ra ngoài sáu tên thủ hạ âm dương cảnh dương hồn đình phong thấy hải thanh vân bộc phát ra lực lượng hải khiếu cũng hoảng sợ bởi vì hải thanh vân này ở trong mắt hắn chỉ là một tên vô dụng lập tức hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng hiện tại hắn đã tự xem mình là điện chủ người nắm trong tay hải thần điện chỉ có điều trước mắt hải thần điện có rất nhiều chỗ hắn không thể nắm trong tay thậm chí không có biện pháp đi vào nghĩ tới khả năng này hắn lại không kềm được nổi giận khốn kiếp bắt hắn lại Dám phản kháng thì phế đi, nhưng đừng làm hắn chết, bổn thiếu ra phải xử lý hắn thật tốt. Hiện tại có quyền lực nơi tay, tuy rằng lực lượng bản thân hải khiếu cũng không yếu, nhưng hắn cũng không có trực tiếp ra tay. Phía sau hắn còn đi theo hai lão tổ thái cực cảnh, hắn lập tức hạ lệnh bảo người bắt giữ, thậm chí ra lệnh phế đi hải thanh vân. Nhậm gia chủ Ngài Ngài làm sao lại gây rối loạn như vậy? Ngài là đứng đầu một nhà, vừa rồi ngài còn nói sẽ không làm loạn. Ngài Ngài bảo ta nói cái gì cho tốt đây? Lúc này, Thanh Giao cũng gần như bị tức giận ngàn người, bà không nghĩ tới ở vào thời điểm này nhậm vũ lại làm như thế, hắn nghĩ gì chứ? Hơn nữa đâu có gia chủ nào làm như vậy. Hiện tại Thanh Vân đã đầu phục hắn, đâu có lý nào rượt dây thủ hạ mình như thế, hơn nữa ở loại thời điểm này, con nói muốn làm đại dự, cái này. Cục diện lúc này lập tức hỗn loạn, nhất thời làm cho Thanh Giao cũng không biết nên làm gì bây giờ, bởi vì từ trước cho tới bây giờ bà chưa từng gặp qua người như nhậm vũ thế này hiện tại bà chỉ có một ý nghĩ, không quản ra sao trước bảo vệ con trai, chuyện khác rồi nói sau. vướng bận cút ngay, bùng, bùng, ngay lúc thanh giao nôn nóng không chịu được, không biết nói cái gì mới tốt, lại khiến thanh giao hoàn toàn không nghĩ tới là nhậm vũ đã ra tay, cách không đánh ra hai quyền. tốc độ nhanh kinh người, trong nhày mắt hai đạo quyền ảnh bay ra, phát sau mà đến trước, không đợi hai lão tổ thái cực cảnh phía sau hài khiếu kia xông lên động thủ đối phó hải thành vân, quả đấm của nhậm vũ đã đánh trúng trên người họ. hai người này toàn lực cản trở nhưng pháp lực trên quả đấm của Nhậm Vũ cường hãn vượt quá tưởng tượng trực tiếp đánh cho hai người này bay tung đi phòng ngự tầng ngoài của họ thậm chí có một người có pháp bảo phòng ngự đều trực tiếp nổ nát thân mình bay về phía sau trên trăm dặm xa đây là Nhậm Vũ còn nương tay nếu như thật sự muốn chém giết thì đừng nói là lão tổ thái cực cảnh bình thường cho dù đột phá lão tổ thái cực cảnh cùng cấp bậc thậm chí là lão tổ ngàn tuổi hắn đều có thể giết chết cho dù không mượn cường độ thân thể hay cửu cửu âm dương trấn thần kỳ hay thần hồn lực bản thân những lá bài tẩy vượt cấp chiến đấu cùng pháp thần cảnh này hiện tại pháp lực của nhậm vũ đã cường đại hơn không chỉ mấy lần so với lão tổ ngàn tuổi trên thực tế hiện tại ngay cả lực lượng của mấy con rồng lôi long hỏa long bọn chúng nếu như đơn độc thả ra đây đều đủ để dễ dàng giết chết lão tổ thái cực cảnh giúp người thành trì một chút đừng mất mặt với hắn nhậm vũ trực tiếp đánh bay hai người kia sau đó hô một câu với hải thanh vân rồi mới quay đầu nhìn về phía thanh giao đã sợ ngây người nói bổn gia chủ nói đều là lời nói thật và là lời nói trong lòng Nếu như vừa rồi Hải Thanh Vân còn chưa động thủ, ta sẽ không nhận hắn là huynh đệ. Chuyện của hắn ta cũng không xen vào nữa, đây là chuẩn tác làm việc, làm người của bồn gia chủ. Về phần nói hiện đang lo lắng tiểu bất nhẫn tác loạn đại mưu, thật ra vừa rồi có một câu ta không có nói với điện chủ. Ngài rất xem trọng bọn họ, nếu bọn họ thực sự có bản lĩnh đó, Hải Thần giáo cũng sẽ không như bây giờ. Thiên Hải Tông cũng sẽ không lần nữa lập giáo bằng một thế lực yếu ớt. Quản chi những người khác, hiện tại đã có biến cố, vậy chúng ta hãy biến đổi kế hoạch. Bồn gia chủ cho tới bây giờ chưa từng sợ người nào, không có gì quan trọng. Dù trời sập xuống, đánh trúng bọn họ hay không cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của bồn gia chủ. Nghe nhậm vũ nói hùng hồn như thế, Thanh Giao lại không nói nên lời. Lúc này bà mới phát hiện mình vẫn còn chưa hiểu rõ vị gia chủ nhậm ra trẻ tuổi này. Hắn cũng không phải là người dễ dàng bị kích động. Hắn là người can bàn không cần bị kích động cũng sẽ động thủ. Bây giờ còn bình tĩnh, tĩnh táo nói ra lời nói như thế. Thanh Giao thật không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thanh Giao Tiện nhân người dám cấu kết với người ngoài Bất ngờ nhìn thấy hai lão tổ thái cực cảnh mình phái ra trực tiếp bị đánh bay đi Hải khiếu cũng hoảng sợ Ý nghĩ đầu tiên chính là thanh giao cấu kết với người ngoài Bởi vì giờ này các phương diện thế lực hải thần giáo điều ở bên trong hải thần điện Nhân vật có thể dễ dàng trực tiếp đánh bay hai lão tổ thái cực cảnh Vậy khẳng định là pháp thần cảnh tối cao vô thượng Nếu không cho dù là lão tổ ngàn tuổi cũng khó mà làm được chuyện này Chết đi Nghe tên hải khiếu này lại lần nữa nói năng lỗ mãng, dám mắng mẫu thân mình, hải thanh vân thật động sát ý rồi, hai tay thúc dục pháp lực cuốn ra. Chỉ bằng vào ngươi cũng dám đấu cùng bồn thiếu ra. Bùng bùng. Ừm, vừa rồi, mặc dù hải khiếu bị hù dọa cho hoàng sợ là bởi vì thấy nhậm vũ ra tay, chỉ hai quyền trực tiếp đánh bay hai lão tổ thái cực cảnh giống như trò đùa, loại thủ đoạn thông thiên này chỉ có pháp thần cảnh mới có thể có mà pháp thần cảnh của các thế lực hải thần điện trong này hắn đều quen thuộc hết. đột nhiên nhìn thấy một nhân vật cường đại như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là ngoại viện của thanh giao mới tới. nhưng sau đó hắn phát hiện người này cũng không có tiếp tục ra tay đối phó với mình, thân hình của hắn nhanh chóng lui về phía sau này tránh công kích của hải thanh vân. đồng thời xác định người kia thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, mà sau khi đánh bay hai lão tổ thái cực cảnh liền không ra tay nữa. hắn lập tức múa hai tay như đao đánh ra trăm ngàn kích. hắn không dám đụng độ với pháp thần cảnh. Nhưng dù gì hắn cũng mượn ra ra hắn lần này đầu phục thiên hải tông, ban đứng hải thần điện thu được chỗ tốt to lớn, mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới lão tổ thái cực cảnh. Trên người còn có nhiều kiện bảo bối, thời khắc này một mặt thúc dục pháp bảo hộ thân trên người, đề phòng thanh giao cùng người bên cạnh kia xuất thủ, một mặt tính toán xuất thủ trước dạy dỗ tên khốn hải thanh vân này. Lão tổ thái cực cảnh cùng lão tổ thái cực cảnh tranh lệch nhau cũng không phải một điểm nửa điểm, sống bàn tay của hải khiếu ngưng tụ lực lượng. Lại không ngừng bố tách ra thế công mãnh liệt như sóng biển của Hải Thanh Vân kia, thậm chí đảo khách thành chủ, công kích nhanh chóng xuyên thấu lực lượng của Hải Thanh Vân, trực tiếp uy hiếp đến Hải Thanh Vân. Làm như vậy, tiếp theo còn có thể làm gì nữa? Thanh Vân tuy rằng bởi vì huyết mạch thức tỉnh lực lượng tăng vọt, nhưng dù sao cũng là vừa mới tăng lên, hơn nữa hải khiếu này đã đạt đến lão tổ thái cực cảnh, hoàn toàn không phải Thanh Vân có thể đối kháng. Ngài, ngài lại xúi dục hắn động thủ, làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Thấy Hải Thanh Vân tuy rằng toàn lực động thủ, nhưng mới vừa ra tay đã bị Hải khiếu chế ngự, rõ ràng tranh lệch rất lớn, bất luận là ở phương diện vận dụng thần thông pháp thuật thái cực cảnh hay là về mặt cường độ pháp lực của mỗi người đều tranh lệch to lớn. Lúc này Thanh dao hơi cau mày, đã làm xong chuẩn bị tùy thời ra tay can thiệp. Dĩ nhiên, bà vẫn cảm giác rất khó chịu đối với kẻ đầu tiêu gây ra chuyện lần này, bởi vì đích thực bà không nghĩ ra nhậm vũ nói với mình làm loại chuyện như vậy là có ý nghĩa gì? Ý nghĩa trọng đại Đầu tiên gặp loại chuyện như vậy thì không thể rút lui, đây là tính nguyên tắc. Ngài nghĩ làm như vậy là rất ngu xuẩn đúng không? Nhưng đối với Hải Thanh Vân mà nói, hy sinh làm như vậy hết thảy đều đáng giá, huống chi hắn còn không phải thật sự liều mạng ngu xuẩn, bởi vì sau lưng hắn còn có người mẹ này, còn có bồn gia chủ. Về phần loại chiến đấu này, ngài cho là rất dễ gặp hay sao? Chính vì hắn vừa mới đột phá, lực lượng chỉ có thiếu hụt thực chiến, đây mới chính là một lần cơ hội tốt. Nhậm Vũ vừa nói, vừa vận truyền thần hồn lực, không ngừng liên lạc với Hải Thanh Vân, chỉ dạy Hải Thanh Vân cách ứng chiến như thế nào, đồng thời nói tiếp, người bên cạnh bổn gia chủ đều có thể vượt cấp khiêu chiến, lão tổ thái cực cảnh thì sao chứ. Ngay lúc Nhậm Vũ đang nói chuyện với Thanh Giao, trong nháy mắt đó Hải Thanh Vân bị Hải Khiếu phá mở thế công đột nhiên thân hình chấp động tăng tốc, hai tay thúc đẩy, kết hợp với tốc độ, pháp lực thì kết hợp giữa hư thật, phối hợp với thần pháp, bộ pháp của hắn lập tức trở nên thật sát khó lường. Lúc đầu Hải Khiếu còn không có phát hiện dị thường, chỉ nghĩ là người này ngay mặt đánh không lại mình nên mới tăng lên tốc độ, tăng cường thế công như thế. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng, thân pháp của tên này trở nên càng ngày càng quỷ dị, điều này còn không phải kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là hắn có một loại cảm giác bất lực giống như người phàm thế tục rơi xuống biển sâu rộng mênh mông, mỗi một lần thân thể hải thanh vân nhanh chóng di chuyển, lại phối hợp với pháp lực tạo thành một loại trận pháp, từ từ giam hắn ở trong đó. Chỉ bằng vào ngươi muốn vây khốn ta ư? phá cho ta." Hải Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, trong nháy mắt xuất hiện một thanh đao dạng nửa vầng trăng đang xoay tròn, trên vũ khí này tản ra sát y dày đặc, trong nháy mắt tế ra đuổi theo Hải thanh Vân. Ha, Lăng Thiên Bảo khí thượng phẩm bán nghịch luân, thấy Hải Khiếu lại thi triển pháp bảo này, trong lòng thanh giao có thắt lại, pháp lực trên người hơi dao động, đã không nhịn được có kích động muốn ra tay. Không nên nóng vội, đừng sợ, tâm phải tĩnh, phải ổn định, vừa rồi chỉ cho ngươi dùng pháp lực bản thân bày trận Trận pháp đó thật ra chính là hộ ứng với trận pháp phòng ngự chung quanh hài thần điện này. Hiện tại người hãy nghe ta nói thúc giục trận pháp này, sau đó bổn gia chủ sẽ dùng thần hồn lực trợ giúp người kích phát dược tính của dược phẩm huyết mạch còn thừa lại một chút trong cơ thể, trợ giúp người lần nữa tinh thần huyết mạch hài thần rồi bất ngờ bạo phát ra dị tượng. Ngươi mượn cái này tiếp tục chiến đấu với hắn là được rồi. Những thứ khác tin tưởng không cần ta nói ngươi cũng hiểu rõ. Mà lúc này thanh âm của Nhậm Vũ cũng vang lên trong đầu Hải Thanh Vân. Trong lúc Hải Thanh Vân có cảm giác tốt lắm, thanh âm của Nhậm Vũ rất vững vàng, nhưng lại có cảm giác như hết thảy bên ngoài đều trở nên chậm đi, giống như trong lúc nghe lời nói cùng bố trí của hắn kia, dường như thời gian bên ngoài dừng lại. Loại cảm giác kỳ quái này khiến Hải Thanh Vân cũng có thể quan sát tốt hơn trận chiến ở quanh mình, cũng lập tức trở nên tỉnh táo hơn. Nghe Nhậm Vũ nói xong, Hải Thanh Vân liền có cảm giác bừng tình chợt hiểu, thì ra gia chủ có biện pháp làm được điều này, trách không được muốn làm cho lớn chuyện, đây là không cần trễ nải thời gian lập tức đi vào chính đề kể từ đó, tuyệt đối có thể tạo thành một hiệu quả rõ ràng kinh người, mà lại giống như hết thảy đều là bất ngờ ngoài ý muốn, mà quan trọng nhất là, không cần lén lén lút lút, đây là muốn Quang Minh tránh đại đi tranh đoạt ngôi vị giáo chủ hài thần giáo đây. Suy nghĩ minh bạch dụng ý của Nhậm Vũ, Hải Thanh Vân cũng rất là giật mình, nhưng hiện tại hắn cũng không dám phân tâm, lập tức làm theo lời nói của Nhậm Vũ. Mà thời khắc này, Nhậm Vũ dùng thần hồn lực chìm vào trong thân thể Hải Thanh Vân, thúc dục một chút dược tính dược phẩm huyết mạch còn sót lại trong cơ thể Hải Thanh Vân. Dược phẩm do chính hắn luyện chế, đương nhiên hắn biết giành rẽ nhất. Lúc trước Hải Thanh Vân chỉ là luyện hóa năm, sáu phần dược tính, dược lực còn thừa lại dài rác trong thân thể hắn. Khi đó, nếu như nhậm vũ trợ giúp cũng có thể luyện hóa, nhưng lúc đó lực lượng bản thân Hải Thanh Vân không đủ mạnh, có thể đạt tới trình độ này đã không tệ rồi. Hơn nữa loại dược phẩm này có tính láng động ở trong thân thể, sau này cũng sẽ từ từ bị hấp thu, không vội trong lúc nhất thời. Mới vừa đi vào trong Hải Thần Điện này, nhậm vũ đã chú ý tới Hải thần điện Giống như một thế giới sau tận thế còn sống sóc ở sâu trong biển hủy diệt sau đó hắn lập tức phát hiện trong này còn là rất đặc biệt không ngừng nghiên cứu không gian nghiên cứu cấu tạo của tiểu thế giới bằng vào nhiệm Vũ đã từng mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo tiếp xúc qua một số các thứ gần như vượt qua pháp thần cảnh cộng thêm giờ này cảnh giới bản thân hắn cũng đã đủ cao rồi rất nhanh từ trong đó phát hiện một vài thứ hữu dụng mà trùng hợp lúc này hài khiếu xong tới gây chuyện một là người như thế nhiệm Vũ sẽ không bao giờ khách sáo đối với hắn hai là trong đầu nhiệm Vũ lập tức nghĩ tới một biện pháp khác một biện pháp trực tiếp thông khoái hơn, hữu hiệu hơn, vì thế liền thúc giục Hải Thanh Vân ra tay. Nhậm Vũ cảm nhận được rất rõ ràng ở trong Hải Thần Điện này có rất nhiều người lực lượng khổng lồ, mà xảy ra chuyện thế này hiển nhiên đều đang chú ý tới, nhưng không có người nào đi ra, thậm chí lên tiếng. Nhưng điều đó không trọng yếu, Nhậm Vũ biết một hồi bọn họ sẽ ra tới, Nhậm Vũ chính là muốn lợi dụng bọn họ đến đây để hoàn thành kế hoạch của mình. Ừng, thời khắc này, Hải Thanh Vân liền cảm giác pháp lực trong cơ thể mình đột nhiên tăng tốc, Rất nhiều chỗ trong cơ thể lại bị kích phát, mà chính hắn cũng không biết kinh mạch trong thân thể mình lại ẩn chứa rất nhiều dược tính như vậy. Lần này có dược phẩm huyết mạch của nhậm vũ, cũng có dược tính của các loại dược phẩm, đàn dược hắn từng uống trước đây còn dư lại, giữa khắc ngày toàn bộ bị kích phát. Trong nháy mắt pháp lực vận chuyển thúc dục trong tiếng nổ ầm ầm lại lần nữa dẫn phát lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn. Ầm, Ầm, lực lượng huyết mạch này vừa dẫn động. Cộng thêm Hải Thanh Vân dựa theo nhậm vũ nói thúc dục trận pháp, lập tức trận pháp vừa rồi nhậm vũ chỉ dẫn Hải Thanh Vân dùng pháp lực bố trí tạo thành, ngay lúc bắn Nguyệt Luân phá mở một chút trận pháp tia, một nửa trận pháp ở chung quanh liền vận chuyển lưu động như biển nước cuồn cuộn, đột nhiên trong cảm giác xuất hiện một nửa nước biển động lại, giống như là gặp một dòng nước lạnh to lớn đột nhiên kết băng mà bán nguyệt luân nhanh chóng đánh vào bên trên đó. nhưng loại cô động này giống như một loại trận pháp băng rồi lại dẫn động một tia phòng ngự của hải thần điện ngay lúc bán nguyệt luân liên tiếp phá mở trận pháp này trong tiếng nổ ầm ầm trận pháp phòng ngự của hải thần điện cũng bị dẫn động ông bùng trận pháp phòng ngự của hải thần điện hơi bị dẫn động một tiêu uy lực trong nháy mắt đã đánh bay bán nguyệt luân kia ra ngoài thậm chí bên trên nó xuất hiện vết nứt phụt này chuyện gì xảy ra thanh ngươi dám dùng trận pháp của hải thần điện đối phó với ta Gia gia ta sẽ không tha cho người. Hải khiếu phun ào ra một búng máu. Bán nguyệt luân này là pháp bảo bàn mạng hắn vừa mới tế luyện. Pháp bảo bàn mạng bị thương nặng, bị mạnh mẽ đánh bay, hắn cũng bị thương không nhẹ. Hải khiếu cũng hoảng sợ, còn tưởng là thanh giao xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp phòng ngự của hải thần điện tại sao có thể có phản ứng? Cái gì thanh giao ra tay? Thanh giao kia sớm đã không thể khống chế trận pháp phòng ngự hải thần điện này rồi. Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra Không thích hợp, các người có cảm nhận gì hay không? Trên người tiểu tử này dường như có điều gì đó không thích hợp. Đúng như Nhậm Vũ cảm nhận được từ trước, ở bên trong hài thần điện này, ngay từ lúc bọn họ đi vào đã có rất nhiều người chú ý tới, chỉ có điều hiển nhiên những người này không có hứng thú lộ diện, cũng chỉ là tùy ý nhìn xem mà thôi, nhưng lúc này thì mỗi người đều rất là ngoài ý muốn. Hải Khiếu không biết rõ lắm, nhưng những người này đều có lực lượng đủ cường đại, đều biết không phải là thanh dao động tay vào, chính vì vậy mới làm cho bọn họ càng thêm bất ngờ, càng thêm chấn động khiếp sợ. Ông, ông, bùng, bùng. Mà đúng lúc này, Hải Thanh Vân không ngừng thúc sục pháp lực, không ngừng vận chuyển trận pháp. Trung quanh thân thể hắn lại từ từ trào ra vô số linh khí. Đây là linh khí ngương tụ trong đáy biển sâu, lúc cuồn của dâng trào lên đều mang theo vầng sáng màu lam. Loại chuyện linh khí hội tụ này, nhất là linh khí hội tụ vầng sáng màu lam, là lúc trước Hải Thần Giáo ở thời kỳ toàn thịnh, vận chuyển trong tiểu thế giới thời điểm huy hoàng nhất mới có. Tuy rằng so già kém tiên linh khí, nhưng cũng vượt qua linh khí bình thường. Có sắc thái độc hữu của Hải Dương, hiệu quả của nó lại vượt hơn gấp mấy lần so với linh khí. Lại linh khí màu lam này từ đại dương vô tận bên trên tràn vào làm cho cả hai Thần Điện đều có vẻ càng thêm thần thánh. Ngay lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong tiếng nổ ầm ấm, ấm chung quanh thân thể Hải Thanh vân lại xuất hiện hư ảnh một cảnh tượng biển cả vô cùng rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn vô biên. Mấu chốt là ở trong hư ảnh kia lại còn xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện này chủ thể bộ phận cung hải thần điện phía dưới gần như không có gì khác biệt, mà những bộ phận khác thì càng hoàn thiện hơn, minh mông hơn, bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm liên miên bất tuyệt. Đây, đây là cái gì? Ta không có hoa mắt chứ? Đây là dị tượng. Trời ơi, dẫn phát hải thần điện cộng minh, dẫn phát hải vực vô tận cộng minh rồi lại sinh ra dị tượng. Đây là huyết mạch dị tượng, không sai. Đây là cảnh tượng trong truyền thuyết của hải thần giáo ta thời kỳ toàn thịnh trước thượng cổ. Không có khả năng. Hiện tại ngay cả huyết mạch của hải thần truyền thừa đều có rất ít, làm sao có thể có huyết mạch dẫn phát dị tượng. Vốn một số người chỉ là có chút ngoài ý muốn đang xem náo nhiệt bàn luận, lần này đều bị giật mình, dúng động, mỗi người đều không nhịn được cả kinh kêu lên bởi vì cảnh tượng này quá kinh người. Đây, đây là thứ gì vậy? Mà lúc này, hải khiếu phun máu, lại trợn mắt há hốc mồm. Nói năng lỗ mãng, ta đánh rớt răng chó đầy miệng ngươi, bùng bùng. Lúc này, huyết mạch trong cơ thể Hải Thanh Vân sôi trào, ở trong đáy biển sâu nơi này lại lần nữa dẫn phát dị tượng, nhất là ở ngay bên trên Hải thần điện, hiệu quả đích xác vượt qua dự liệu, thậm chí dẫn động linh khí màu lam độc hữu trong biển ở chung quanh. Điều này làm cho khí thế của hắn không ngừng cắt cao, cộng thêm lúc này Hải Khiếu đã bị thương nặng, pháp bảo cũng bị hao tổn, nhất là chính hắn cũng đã có chút hoảng hốt. Dư khi thế một tăng một giảm này, Hải Thanh Vân lại lần nữa xông lên phía trước, trên tay quyền lấp lánh sáng linh khí màu lam sậm huyễn hóa ra sóng lớn còn hung mãnh hơn đánh thẳng tới. Lần này mượn linh khí màu lam kia, cộng thêm huyết mạch dị tượng bị kích phát, dược lực trong cơ thể bạo phát cuồn cuộn, thế công của Hải Thanh Vân càng uy mãnh, lực lượng tăng lên chỉ gấp 2 3 lần, nhưng uy thế cường đại hơn gấp trăm lần so với vừa rồi. Giờ khắc này, thật có cảm giác giống như công kích mang theo biển rộng mênh mông, cùng với hải thần điện to lớn cùng đè ép xuống. Hải Khiếu vừa mới bị thương, giờ này lại càng bị áp lực lớn lao. Ha, Bán Nguyệt Luân. Ừm, bùng Hải khiếu liều mạng thúc dục bán Nguyệt Luân, cũng không quản bán Nguyệt Luân có bị hao tổn hay không. Chỉ tiếc hiện tại hắn phán đoán, điều sai lầm, căn bản không có biện pháp phá mở loại công kích như sóng gió cuồn cuộn của Hải Thanh Vân giống như vừa rồi. Tuy rằng bán Nguyệt Luân cũng phá mở một chỗ cửa đại nhất, thế công sóng lớn hung mạnh nhất, nhưng cũng không phải là chủ công kích chân chính của Hải Thanh Vân. Ngay sau đó, Hải Thanh Vân nhận được nhậm vũ nhắc nhở, không chế lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, ẩn tàng âm thầm đánh trúng Hải Khiếu, trong nháy mắt đánh cho Hải Khiếu cả người bay ra ngoài. Và chạm kịch liệt, cơn sóng gió cuồn cuộn cuốn theo sau, cả gương mặt Hải Khiếu bị đánh cho thê thảm không nỡ nhìn, cả người đều có cảm giác như sắp nát tan. ngươi dám bổn thiếu ra là điện chủ Hải Thần Điện, ngươi dám. Ra ra, cứu con với. Hải Khiếu vốn còn muốn uy hiếp nhưng sau đó liền biến thành tiếng thét đau khổ, tiếp theo liền biến thành tiếng cầu cứu. Tiểu Bối muốn chết. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp có hơi khàn khàn, đầy tức giận, rồi một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Hải Khiếu đang bị Hải Thanh Vân đánh bay đi, đang không ngừng bị lực lượng như sóng ba đào hành hạ. Bóng người kia chụp lấy Hải Khiếu, đồng thời giơ tay lên, quét ra ống tay áo, lập tức cơn sóng cuộn cuộn kia liên đổi chiều cuốn ngược quay về, cuốn thẳng về phía Hải Thanh Vân. Người này thân mặc áo bào đỏ, mặt lớn, nhưng ánh mắt lại giống nhau như đúc với Hải Khiếu, nói chính xác phải là Hải Khiếu giống nhau như đúc với lão nhân này, một tay áo của lão lại làm cho thế công sóng gió cuồn cuộn kia cuốn ngược quay về. Hải Tường Long, ngươi có biết xấu hổ hay không? Ăn, Người tới chính là Hải Tường Long, gia gia của Hải Khiếu, kẻ phản bội Hải Thần Điện, đồng thời ngay lúc Hải Tường Long xuất hiện ra tay, thanh dao cũng nhích động. Trực tiếp cản lại ngoài ngàn thước trước người Hải Thanh Vân, chặn một kích cuốn ngược trở về của Hải Tường Long. Nhưng thế công của hải thanh vần thúc dục kia đã vượt ra ngoài cực hạn của lão tổ ngàn tuổi, cũng không kém bao nhiêu so với pháp thần cảnh bình thường, bị hải tường long cuốn ngược trở về như vậy uy thế càng tăng thêm rất nhiều. Mấu chốt là hải tường long ở trong công kích cuốn ngược trở về kia, còn bí mật kèm theo mấy ám kinh ngoan độc, hiển nhiên lão cường đại hơn rất nhiều so với thanh dao vừa mới tăng lên tới pháp thần cảnh. Lần này tuy rằng thanh dao dùng phần lớn lực lượng, nhưng dù như thế cũng bị chấn cho khóe miệng, trào máu. Mà một chút lực lượng còn thừa lại Mang theo mấy ám kình mạnh hơn Nhanh hơn đánh úp về phía Hải Thanh Vân Một cách này nhìn như tùy ý Thật ra lại là một kích tất sắt Ngay cả Thanh Giao cũng hoàn toàn không nghĩ tới lại như thế Ngươi, Thanh Vân Cẩn thận Ha, Vóc Thanh Giao lập tức biết không xong Biết mình quá sơ suất Tuy rằng nghĩ tới Hải Tường Long sẽ ra tay Nhưng không nghĩ rằng hắn bất ngờ ra tay Mà còn muốn giết chết Hải Thanh Vân ngay Lần này không chỉ là chính bà bị thua thiệt Mâu chốt là hiện tại nhất thời con muốn cứu Hải Thanh Vân cũng không còn kịp rồi. Lần này quá nhanh, đã vượt qua phạm trù năng lực phản ứng của Hải Thanh Vân, giờ khắc này Thanh Giao muốn nhắc nhở, lại vì kích động phun ra một bùng máu. Hải Tường Long nghe Thanh Giao lo lắng sợ hãi kêu lên, trong mắt lóe lên một tia hàn ý âm độc, ở mặt ngoài lão làm ra bộ dáng giận dữ, dường như thật sự lão chỉ vì thấy con cháu xảy ra chuyện nên xuất hiện đột ngột, tiện tay đánh bật lại lực lượng của đối phương mà thôi. Thanh giao mang theo người trở về đây, đương nhiên lão sớm đã chú ý tới, chỉ có điều thanh giao một mực không có ra tay nên lão cũng không tiện ra mặt. Vốn lão thấy, cháu mình xử lý Hải Thanh Vân là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng Hải Thanh Vân lại làm ra huyết mạch dị tượng. Hơn nữa dị tượng kia còn kinh khủng như vậy, lại dẫn vào thân mình linh khí màu lam đã hơn 8.000 năm chưa từng xuất hiện, hơn nữa thiếu chút nữa đánh chết cháu mình. Điều này khiến Hải Tường Long cũng động sát cơ, cho nên ngay khoảnh khắc đi ra, chính là lão muốn trực tiếp đánh chết Hải Thanh Vân. Thanh giao đi ra cản trở cũng coi như lão đã tính trước, lực lượng của thanh giao, nếu như bà ta liều mạng, mình có thể đánh bị thương nặng, cũng rất khó đánh chết hải thanh vân, cho nên lão mới âm thầm động tay động chân, ẩn giấu trong đó pháp lực âm u lão âm hiểu nhất. Thời khắc này quả nhiên có hiệu quả. Ơng, vèo, vèo, ngay lúc hải tường Long thầm đắc ý trong lòng, cho rằng đã có thể đánh chết hải thanh vân, để hắn biến thành phù dung sớm nửa tối tàn, vừa xuất hiện đã bị tiêu diệt đột nhiên một thần ảnh nhanh hơn một bước xuất hiện ở bên cạnh Hải Thanh Vân giống như là bóng người xẹt qua bước ra một bước xuất hiện ở bên cạnh Hải Thanh Vân ngay sau đó khoát tay lên bà vai Hải Thanh Vân lại bước ra một bước rồi lại một chút không lầm mang Hải Thanh Vân tránh thoát tập kích của sóng gió cuồn cuộn kia không chỉ như thế nơi hắn đi qua lại giống như xuất hiện từng cái đê đập vô hình sóng gió cuồn cuộn kia đụng vào trên đó đều bị cản lại lần này chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc đều có thể nhìn biểu hiện này biết rõ chuyện gì xảy ra con bài nó. Tiên phản đồ này quả nhiên âm hiểm, lại muốn giết người diệt khẩu. Con bà nó, lão có ý gì, đây là người có huyết mạch dị tượng đấy. Con cần phải nói sao, Hải Thanh Vân là con của Thanh Giao, là một trong huyết mạch hoàng tộc tránh tông của hải thân điện ta, đây là lão muốn diệt khẩu cho chủ nhân của lão. Đồ khốn kiếp, ẩn. Hành động của hải tường Long lần này lập tức chọc giận đám người vốn đang ẩn núp, hơn nữa hiện tại hải tường Long ra tay, thanh giao ra mặt, nhất là dị tượng trên người hải thanh vân có quan hệ trọng đại, giữa khắc này vốn một số người từ đầu ở trong bóng tối theo dõi rốt cục nhích động rồi. Vang lên mấy tiếng mắng tức giận, rõ ràng là thế lực có quan hệ tốt một chút với thanh giao vị điện chủ hải thần điện này hành động trước, trong nháy mắt mấy bóng người xuất hiện, từng người đều khí thế bảng bạc, lực lượng kinh khủng. Tiếp sau những người này xuất hiện. Từ hài thần điện phía dưới lần lượt từng người từ trong đại điện bay lên giữa không trung, mỗi người đều uy thế vô cùng kinh khủng. Ngày tức thì lại có tới hơn 30 vị pháp thần cảnh trí cao vô thượng, có lực lượng khủng bố xuất hiện trên không trung. Một màn này ở trong thế tục là nghĩ cũng không dám nghĩ, đồng thời xuất hiện hơn 30 vị pháp thần cảnh, cả phạm vi ngàn dặm trên bầu trời hải thần điện đều bị uy thế pháp lực của họ bao phủ, giống như ngưng động lại. Cho dù là lão tổ thái cực cảnh ở dưới uy thế này, đều sẽ bị dọa cho sụp đổ bởi vì cảnh này quá kinh khủng đi. Những người này cũng không có lập tức lên tiếng, hơn 30 vị Pháp Thần Cảnh cũng phân cách rất rõ ràng, ngoại trừ có hai vị Pháp Thần Cảnh bay thẳng đến phía sau Hải Tường Long, một vị bay đến phía sau Thanh Giao, những người khác thì chia làm 7 phương vị. Tuy rằng Hải Thần Giáo đã sụp đổ hơn 8.000 năm, nhưng hiện nay có truyền thừa huyết mạch Hải Thần, có tiên chỉ nên đã tập trung rất nhiều lực lượng. Tuy rằng giờ này không thể so sánh với các đại giáo vô thượng khác, nhưng chỉ trong chớp nhóng bay lên không chung rất nhiều vị Pháp Thần Cảnh này khiến cho người ta hoàn toàn rúng động. Mới biết cái gì là đại giáo vô thượng, biết cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nội tình, đây là nội tình, hải thần giáo tan vỡ 8.000 năm, lần nữa muốn lập giáo tụ tập lực lượng đã kinh khủng như vậy, đây là nội tình kinh khủng chỉ đại giáo vô thượng mới có. Hà, thấy chuyện chuyển biến thành như vậy, lại có người có thể ở trong tập kích của mình cứu thoát hải thanh vân, hải tường long cũng không khỏi cao mày, ánh mắt sáng lạnh như băng nhìn về phía người cứu hải thanh vân kia. Là hắn, là tên trẻ tuổi vừa rồi dĩ dàng đánh bay hai lão tổ thái cực cảnh kia, thế nào lại là hắn? Trong lòng hải tướng Long cũng cả kinh, vừa rồi lão cũng nhìn thấy nhầm vũ ra tay đánh bay hai lão tổ thái cực cảnh, nhưng lão khác với hải khiếu là, cảnh giới của lão có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này tuy rằng rất cường đại, thậm chí vượt qua lão tổ ngàn tuổi bình thường rất nhiều, nhưng tuyệt đối còn chưa có đạt tới pháp thần cảnh, điểm này lão có thể khẳng định. Nhưng một chiêu của mình vừa rồi kia, cho dù là thanh giao vừa mới đặt tới pháp thần cảnh bực này đều không có biện pháp tới cứu kịp, thế mà hắn lại cứu được người đi, vừa rồi tốc độ của hắn lại không chậm bao nhiêu so với mình, tại sao có thể như vậy? Gia chủ, Hải Thanh Vân cảm giác chung quanh loáng lên một cái, song gió cuồn cuộn còn nhanh hơn rất nhiều so với chính mình đánh ra kia, mình hoàn toàn không tránh khỏi đã biến mất, trong chớp mắt đã đến một bên, sau đó thấy Nhậm Vũ, tiếp đó trung quanh xuất hiện rất nhiều pháp thần cảnh, cảnh tượng như thế khiến trong lòng Hải Thanh Vân cũng là nhảy dựng cũng may mà tâm cảnh của hắn coi như không tệ, công phu chấn định coi như lợi hại, nếu không với biến hóa bực này, kinh nghiệm bực này cùng với nhiều pháp thần cảnh xuất hiện đột ngột như vậy, người bình thường hẳn là bị dọa cho sùi lơ rồi. Chỉ là kể từ đó, cục diện biến thành như vậy, dưới bầu không khí áp lực này, Hải Thanh Vân cũng có chút không biết làm sao, không biết nên xử lý như thế nào cho tốt, chỉ biết nhìn về phía Nhậm Vũ nhờ giúp đỡ. Không sao, kế tiếp sẽ không có chuyện gì của ngươi, ngươi hãy ổn định lại huyết mạch dị tượng của mình, tận lực để kéo dài thêm một ít thời gian. Mà ngươi cũng phải học cách không chế huyết mạch dị tượng này, ngươi không có phát hiện lúc xuất hiện huyết mạch dị tượng này lực lượng của ngươi cũng sẽ tăng lên sao. Không chỉ như thế, ngươi có cảm giác ở trong biển này giống như cá gặp nước hay không? Trung quanh nước biển vô tận, thậm chí hải thần điện này đều trở thành trợ lực của ngươi, huyết mạch dị tượng này ngươi phải sử dụng cho tốt mới có thể trợ giúp ngươi đối với thủy chi đạo. Nghe Hải Thanh Vân hỏi, nhậm vũ cũng thông qua thần hồn lực nói với Hải Thanh Vân. Hải Thanh Vân vừa nghe Nhậm Vũ nói, lập tức cũng nghĩ tới biến hóa của mình vừa rồi, lúc đó không có thể nghiệm cẩn thận, lúc này vừa nghe gia chủ nói như vậy, lập tức cảm nhận được ngay. Đích xác, vừa rồi mình bạo phát công kích cuối cùng kia lại vượt qua lực lượng thường ngày của mình, cho dù Hải Khiếu kia không bị thương, một cách đó cũng đủ đánh bị thương hắn. Trời ơi, từ mình lại phát ra lực lượng có thể vượt cấp đánh bị thương tới lão tổ thái cực cánh ư? Lúc này nghe gia chủ nhắc nhở, lập tức Hải Thanh Vân hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tức thì không thèm quan những gì khác. Đám chìm trong huyết mạch dị tượng cung hải vực ở chung quanh kia, trên nối thông với hải thần điện, dưới thì tận lực cảm thụ ở trong đáy biển sâu, tìm hiểu một chút lực lượng quy tắc thủy trong hải thần điện. Thanh Dao, thật không nghĩ tới ngươi lại hèn hạ như thế. Con người bất quá là kết hợp với một tướng quân ở thế tục sanh ra, năm đó đã kiểm nghiệm qua hoàn toàn không có huyết mạch hoàng tộc gì, rất loãng. Hiện tại không biết từ đâu ngươi lại mang ra một màn như vậy để giả danh lừa bịp, thấy giáo chủ lập tức sắp lần nữa lập giáo, thầy chính ngươi sắp mất đi quyền nắm trong tay hải thần điện. Ngươi liền chơi loại trò lừa này, con muốn sát hại cháu ta. Hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ, đừng trách ta không niệm tình xưa, không khách xáo đối với ngươi. Tuy rằng trong lòng rất giật mình, nhưng sau đó sắc mặt hải tướng long xa sầm xuống, mở miệng tranh nói trước, rồi nói tiếp. Giáo chủ chiếm được tiên chỉ, lại nhận được truyền thừa huyết mạch hải thần, chuyện lần nữa lập giáo ai cũng không sửa đổi được. Ngươi cho là ngươi làm ra những chuyện này có thể ngăn cản được sao? Nực cười, ý trời ai dám làm trái, tiên ý ai dám làm trái? Trên có tiên chỉ, kế thừa huyết mạch hải thần, dường có các đại giáo vô thượng khác duy trì, chuyện lập giáo không người nào có thể lai truyền. Người làm như vậy chỉ là tự tìm đường chết. Huyết mạch dị tượng này của Hải Thanh Vân không có trải qua truyền thừa hải thần đã như thế, huyết mạch này nồng đậm hơn nhiều, tình huống như vậy không cần nói cũng biết. Cho nên Hải Tường Long vừa lên tiếng trước hết trục mũ, trục mũ cho thanh giao hèn hạ, sau đó lại đưa ra tiên chỉ, ý trời, cùng các đại giáo vô thượng khác duy trì. Lần nữa đưa các thứ quan hệ trọng đại với lập giáo ra đe dọa những người khác, làm cho bọn họ tỉnh táo một chút, tốt nhất đừng cầu kết giao du với kẻ xấu mà một chiêu này của hải tường Long đúng là có chút chỗ dùng, vừa rồi có hai bên thế lực quan hệ mật thiết cùng hải thần điện rõ ràng khó chịu, thậm chí có xu thế sông tới, nhưng vừa nghe lão nói lời này liền dừng lại, ngược lại còn bị thiên hải tông lôi kéo, đã tiến tới cùng bọn họ gặp mặt với tám vị pháp thần cảnh khác, hai thế lực đó có xu hướng dựa vào phía hải tường Long bên này những người khác thì đều cẩn thận quan sát tình thế hiển nhiên trước khi tình thế chưa rõ ràng bọn họ cũng không muốn có động tác tùy tiện gì người tên phản đồ người thanh giao vừa nghe hải tường long nói vậy lập tức tức giận không chịu được chỉ vào hải tường long nhất thời có chút nói không ra lời nàng biết mục đích của nhóm người mình đích thật là muốn cho con trai trải qua truyền thừa huyết mạch hải thần của hải thần giáo sau đó nghĩ biện pháp tranh đoạt ngôi vị giáo chủ với hải vô thường nhưng hiện giờ vừa tới đây đã bị hải tường long vạch trần con nói bà giờ cho bỉp bậm còn trực tiếp lấy thế đè người cố tình đối phương rõ ràng ưu thế lớn hơn ngươi còn có mặt mũi hay không có biết xấu hổ hay không ngươi tự hỏi mình xem ngươi còn có mặt mũi hay không ngay lúc thanh giao không biết nên ứng đối như thế nào nhậm vũ đang chỉ dẫn cho hải thanh vân duy trì huyết mạch dị tượng nghe hắn nói đang lĩnh ngộ quy tắc thủy nhậm vũ liền đi tới bên cạnh thanh giao đồng thời đột nhiên nhìn về phía hải tường long lên tiếng không nói nhiều nói tới nói lui chỉ một câu nói hỏi ngược lại nhưng hiệu quả lại vượt quá tưởng tượng trong nháy mắt mọi người đều ngây ngần cả người ai cũng không nghĩ tới ở vào thời điểm này lại còn có người đứng ra còn dám hỏi câu hỏi như vậy hải Tường long khi còn ở hải thần điện thì rất khiêm nhưng hiền hòa chưa bao giờ có mâu thuẫn với người khác nhưng sau đó được ngột làm phản hỗ trợ thiên hải tông công phá hải thần điện thậm chí ra tay giúp thiên hải tông đánh chết một pháp thân cảnh hải thần điện mới lộ ra một mặt âm độc của hắn từ sau đó thiên hải tông nắm giữ hải thần điện hải vô thường được truyền thừa huyết mạch hải thần tiên chỉ giáng xuống lập giáo lần nữa Hải Tường Long được trọng dụng. Lúc này ngay cả ba người pháp thần cảnh thuộc Thiên Hải Tông đều do hắn thống lĩnh, nhưng trước đó có một pháp thần cảnh bỏ mình. Chuyện này đang điều tra. Nhưng bởi Hải Thần Điện tình hình rối loạn, Hải Tường Long không cách nào điều động lực lượng đi điều tra, bởi vì hắn biết rõ nhất định phải chờ Hải Vô Thường xuất quan, chân chính làm giáo chủ ổn định cục diện Hải Thần Giao mới được. Dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn, hiện tại hắn nắm giữ rất nhiều lực lượng ban đầu của Hải Thần Điện, làm cho người bảy đại Hải Thần đều sợ hãi hắn. Nhầm vũ đột nhiên hỏi vậy, hắn cũng ngây người, những người khác cũng vậy, nào có hỏi như vậy, thế này. Thật quá. Không biết sống chết, ngươi tính là thứ gì, dám nói chuyện với bồn tôn như vậy, đúng là muốn chết. Hoành. Hải tường Long lập tức nổi giận, không biết đâu ra một tên trẻ tuổi, có tu vi cỡ đó, đại giáo vô thượng cũng hiếm thấy tốc độ như vậy. Nhưng thế thì sao, chỉ dựa vào một tên tiểu bối như hắn mà dám lớn lối với mình, ngay cả các pháp thần cảnh thế lực khác cũng không dám, hắn đúng là muốn chết. Hải tường Long bùng nổ lực lượng chuẩn bị thừa cơ trực tiếp giết bỏ trước khi hải vô thường xuất quan tuy rằng hắn không phải mạnh nhất bên phe này nhưng là người quản lý chân chính hắn biết mình nhất định phải chấn trụ nhất là bây giờ thanh giao dẫn con trai trở về không biết thế nào làm cho đứa con trai kia xuất hiện dị tượng huyết mạch như thế càng không thể tha được muốn làm gì giết người diệt khẩu hà đột nhiên nhậm vũ ngưng tù lực thần hồn lại tạo thành uy áp vô biên tuy rằng không thể tạo ra ảo giác công kích như khi đối phó nhậm tinh nhưng cũng đủ nháy mắt chấn nhiếp nhất là nhậm vũ lại chỉ thằng yếu hại Hải tướng Long muốn bùng nổ ra tay, trượt thượng lại, trong lòng bỗng dưng hoàng hốt. Thừa dịp này, Nhậm Vũ chỉ vào Hải tướng Long nói: Vừa rồi ngươi nhìn thấy Hải Thanh Vân, con trai Thanh Giao Điện Chủ xuất hiện dị tượng huyết mạch, liền âm thầm hạ sát thủ. Ngươi cho rằng mắt của người khác đều mù hết rồi sao? Bây giờ còn kiếm cớ ra tay, ngươi cho rằng người ta đều ngu hả? Hải Thần giáo có giáo quy, ngay từ khi lập giáo, người có huyết mạch Hải Thần sẽ được bảo hộ trọng điểm. Bất cứ ai sát hại người có huyết mạch Hải Thần sẽ như cắt đứt vận mệnh cùng tương lai của Hải Thần giáo. Cái tên như người bị phán là phản đồ của hải thần điện, sau khi theo thiên hải tông, thật là trung thành vì chủ, thậm chí người có huyết mạch hải thần khác xuất hiện mà người cũng dám xuống tay sát hại. Người có ý đồ gì? Không lẽ sự hải thanh vân được truyền thừa huyết mạch hải thần có cơ hội trở thành giáo chủ chân chính hay sao? Chẳng lẽ sợ sẽ không giống hạng như các người mượn danh lập giáo, diệt trừ thế lực khác, hắn chỉ là muốn ngưng tụ hải thần giáo, ban phát hải vực, phong vị hải thần. Nếu là người khác, đối mặt tình huống này thì đã sớm rối loạn, dù cho Thanh Giao không sợ đối phương, càng là từ địch, nhưng cũng không kịp nói chuyện. Nhưng nhậm vũ không sợ nhất là tình huống này, đây là chuyện của Hải Thanh Vân, nếu nắm giữ cục diện, chuyện của mình thì mặc kệ đối phương thế nào, hắn đều có thể áp chế được. Dù cho bây giờ, thừa lúc trấn nhiếp Hải Tường Long, nhậm vũ trực tiếp nói chuyện như lưỡi dao, cắm thẳng yếu hại, không khách khí vạch trần sự tình. Đương nhiên Nhậm Vũ cũng rõ ràng, tình hình hài thần giáo của Thanh giao không đủ để chống trọi lại đối phương, chỉ nói không như vậy là không được. Căn cứ tình huống nội đấu trong này, lời nói mặt sau của hắn là trực tiếp hứa hẹn, hai thần giáo phân liệt hơn 8000 năm, bảy cổ thế lực đều nói muốn khôi phục huy hoàng hài thần giáo ngày xưa, đều tự phong hài thần, thật ra đã sớm hình thành lực lượng riêng, ai lại chịu ngưng tụ lại, nhưng có tiên chỉ, cộng thêm hài vô thương được truyền thừa huyết mạch hài thần liền uy thế vô biên, không ai dám nói gì, trong lòng dù không muốn nhưng đều nhắm mắt chịu đựng. Thanh Giao giới thiệu tình huống khi đó đã nói có một số người thầm đạt được thỏa thuận nếu Hải Vô Thường lên làm giáo chủ sẽ nổi loạn cung nhau chống đối hắn nhưng theo Nhậm Vũ thấy đây là phương pháp bị động bằng trình độ lợi hại của Hải Vô Thường một khi hắn lên làm giáo chủ những thủ đoạn này cũng vô dụng hiện tại thì khác Nhậm Vũ trực tiếp đồng ý với bọn họ nếu ủng hộ Hải Thanh Vân thì sẽ có một lựa chọn khác Hải Thanh Vân biểu hiện ra huyết mạch mạnh hơn Hải Vô Thường nếu để hắn làm giáo chủ sẽ phong vị Hải Thần không cần bọn họ giao ra quyền lực. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tại, sau này Hải Thanh Vân làm giáo chủ, Nhậm vũ tin rằng có mình chống đỡ, hắn không cần bao lâu là có thể hoàn toàn nắm giữ được, nhưng lời hứa hẹn lúc này lại có sức rũ dỗ vô cùng. vút lần này, không ít người nhìn nhau, trâu ánh mắt toát ra chấn động, đồng thời nhanh chóng trao đổi. Cái gì? Ngay cả Thanh Giao cũng ngây người, vốn vừa rồi nàng đã chuẩn bị liều mạng, không tiếc mọi giá cùng một pháp thần cảnh khác ngăn cản đám người Hải Tường Long. Nam biết rõ dù thế lực khác ủng hộ nhưng sẽ không chân chính liều mạng. Bọn họ chỉ cần cản chờ một chút để Nhậm Vũ có thời gian đưa Hải Thanh Vân trốn đi là được. Nhưng làm sao cũng không ngờ dưới tình hình này mà Nhậm Vũ lại còn đe dọa Hải Tường Long. Nói một phen, đột nhiên cảm nhận được nhiều lực thần hồn đang liên lạc với mình, xác nhận một chuyện: con trai của nàng thật có huyết mạch Hải Thần hay không? Nếu xác nhận là thật, bọn họ ủng hộ hắn. Vậy hắn lên làm giáo chủ sẽ làm đúng như người kia nói, phong vị Hải Thần. Trước tiên hứa với bọn họ, nói là ngài bất ngờ phát hiện. Không muốn để Thiên Hải Tông một nhà độc quyền, bọn họ muốn ôm hết quyền hành, trung ương tập quyền, ngay chỉ là muốn giữ được Hải Thần Điện. Trên thực tế các đời nhà ngài chủ yếu là bảo vệ Hải Thần Điện. Nếu như Hải Thanh Vân làm giáo chủ, lĩnh tiên chỉ cũng sẽ không làm bậy, chỉ cần mọi người tôn hắn làm giáo chủ, không làm loạn là được. Đến lúc đó, bọn họ sẽ được giáo chủ phong chức, danh chính ngôn thuận trở thành năm đại Hải Thần hộ giáo. Thấy thanh giao kinh ngạc nhìn về phía mình, có chút hoàng hốt, Nhậm Vũ biết ngay là những người khác đang liên lạc, tìm tới hỏi nàng xác nhận cho nên nhậm vũ vừa động lực thần hồn liên lạc thành giao lúc này chính là phải cho bọn họ một hy vọng, một lựa chọn. Sau đó nói với bọn họ không cần bọn họ làm gì nhiều chỉ cần một hoàn cảnh công bằng nếu như bản thân hải thanh vân hoàn thành truyền thừa huyết mạch hải thần cho dù không thể làm giáo chủ bọn họ cũng sẽ không có tổn thất gì nhưng nếu lên làm giáo chủ vậy bọn họ sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhậm vũ nhìn rõ ràng sở dĩ hắn làm lớn chuyện như vậy chính là phòng ngừa hạng người âm hiểm như hải tường long lén lúc giờ trò dù sao hiện tại bọn họ chiếm chủ động hơn nữa lực lượng mạnh hơn, coi như mình có đối phó toàn lực, đấu sức mạnh với đối phương cũng là ngu ngốc, bởi vì trong đối phương rõ ràng có một pháp thần cảnh đạt đến tầng thứ 8. Cấp bậc như thế đã rất khủng bố, huống gì đối phương rõ ràng kéo được hai phe thế lực đầu phục, nếu xảy ra chiến đấu, bọn họ có thể điều động hai cỗ lực lượng nữa, mà đạt thành hiệp nghị với thanh giao, chẳng qua là liên minh công thủ, khẳng định sẽ không vì bọn họ mà liều mạng, mới lúc nãy là có thể nhìn ra được. Nhưng nếu bảo bọn họ chọn phe đứng, chỉ là đứng ra kiềm chế đối phương, điều này trở nên đơn giản. Ngươi, Hải Tường Long mới lần đầu bị người ta nói đến mức này, cảm giác ngược nghẹn một hơi, nhưng lại không thể phun ra được. Mặc kệ lời nói hay khí thế đối phương đều khóa chặt mình, hắn chưa từng gặp trước giờ. Mà Nhậm Vũ nói trực tiếp vạch ra chất vấn, càng làm hắn lo lắng. Hơn nữa câu cuối của Nhậm Vũ khiến hắn cảm thấy chuyện không ổn. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây? Đây là chuyện nội bộ của Hải Thần Giáo ta, ngươi biết cái gì? Bổn thái thượng trưởng lão hiện thay thế giáo chủ chấp pháp, trước tiên bắt những kẻ gây rối các ngươi. Hải tướng long nghẹn qua một hơi, tránh né tranh luận, nói xong liền muốn ra tay. Đáng tiếc hắn bỏ lỡ thời cơ, vừa rồi nếu hắn không nói hai lời liền ra tay, năm thế lực xung quanh tối đa sẽ chỉ đứng nhìn, trong lòng có do dự xem xét, nhưng sẽ không thật ra tay. Nhưng bây giờ thì khác, hắn vừa bùng nổ lực lượng, đã có người mở miệng trước. Làm gì cái, thanh giao chính là điện chủ hải thần điện, đời đời bảo vệ hải thần điện, hai người này một người là con của ngài ấy, một người là người bên phe bọn họ, dựa vào cái gì không cho người ta nói không sai, muốn bắt người, ngươi dựa vào cái gì mà bắt? dù cho giáo chủ làm việc cũng không thể làm bậy. Huống chi hải thần giáo lập giáo lần nữa, còn chưa xác định giáo chủ mà muốn bắt người thì nói cho kỹ càng, như vậy thì không tốt. tốc độ khủng bố vượt xa hải tướng long ngờ tới, ngay trước mặt hắn, nhiệm vũ đã hoàn tất một lần đàm phán giao dịch, nhận được năm cổ thế lực khác ủng hộ. hải thần giáo chia ra bảy đại thế lực hải thần, cộng thêm thế lực trên đất liền là thiên hải tông, cùng hải thần điện do thanh giao tử thủ, tổng cộng là chính chỗ. Bây giờ có năm thế lực hải thần lên tiếng, ngay cả hải tường Long cũng không dám ra tay. Những người này cũng không nói gì hơn, không nói đâu, hơn 20 pháp thần cành lập tức bay về phía bên thanh dao, vì thế đủ làm ai cũng rung động. Thế không, ánh mắt mọi người sáng người, không ai là kẻ ngốc, ngươi muốn làm gì, mọi người đều thấy rõ. Hiện tại hải thanh vân thiếu ra phát hiện có huyết mạch hải thần, muốn vào hải thần điện tiến hành truyền thừa huyết mạch hải thần. nhiệm vụ dành nhất là chuyện mượn thế như vậy, tự nhiên phải thắng thế mà làm, một hơi tiến lên. Hắn không chỉ muốn Hải Thanh Vân tiến hành truyền thừa huyết mạch Hải Thần, còn muốn trói chặt những người này lại với nhau. Bởi vì hiện tại Nhậm Vũ cũng không thể xác định khi Hải Thanh Vân truyền thừa huyết mạch sẽ xuất hiện tình trạng gì. Dù sao tiên chỉ là nhân tố không thể xác định, cho nên thừa cơ từng bước trói buộc bọn họ chính là một phương án khác mà Nhậm Vũ chuẩn bị trước. Nếu vấn đề tiên chỉ mà hắn cũng không giải quyết được, vậy chỉ có thể mượn cách khác đấu tranh với Hải Vô Thường. Không được. Vừa nghe Nhậm Vũ yêu cầu, Hải Tường Long quyết đoán từ chối, sắc mặt trầm xuống. Giáo chủ sẽ lập tức xuất quan, hiện tại không thể làm loạn trong hải thần điện. Có vấn đề gì, nhất định phải chờ giáo chủ xuất quan mới được. Về phần bọn họ, tin rằng giáo chủ xuất quan sẽ xử lý. Nhìn tình thế biến đổi, không thể mạnh mẽ ra tay, hải tường long vẫn giữ chắc giới tuyến. Ít nhất phải chống đỡ cho đến khi hải vô thường xuất quan. HECTA HECTA nghe vậy, Nhậm Vũ bỗng cười to, nhìn sang hơn 20 pháp thần cảnh đã đứng cố ý xung quanh bọn họ. Các người đều nghe rồi đó, rõ ràng người này có ý đồ xấu mà. Nói tới cùng là không cho người có huyết mạch hải thần bên hải thần giáo chúng ta nhận được truyền thừa huyết mạch hải thần. Hắn cho hắn là ai? Con mở miệng ra là giáo chủ. Tốt nhất người phải rõ ràng, sửa dĩ hải vô thường có thể trở thành giáo chủ là bởi vì 8.000 năm qua hải thần giáo không xuất hiện người có huyết mạch hải thần, cho nên mới có quy định một khi người có huyết mạch hài thần liền có thể thành giáo chủ nhưng bây giờ thì khác hiện tại Hải Thanh Vân cũng có huyết mạch Hải Thần hơn nữa còn có dị tượng huyết mạch nói thẳng ra là một khi hắn được huyết mạch truyền thừa hắn cũng sẽ đứng ngang hàng với Hải vô thường xuất hiện một người huyết mạch Hải Thần tự nhiên trực tiếp kế thừa giáo chủ nếu xuất hiện hai người vậy phải xem ý của mọi người đến lúc đó có thể nghe thử ý kiến của mọi người mỗi một phe thế lực có thể phái đại biểu hình thành một cái tương tự như nguyên lão hội trưởng lão hội dù sao Hải Thần giáo lập giáo lần nữa giáo chủ không có kinh nghiệm gì cũng không thể cho giáo chủ làm bậy được. Vì duy trì sự tồn tại của đại giáo vô thượng cũng cần có một tổ chức như thế. Đến lúc đó mặc kệ là bên trên có thưởng cho hay là hài thần giáo thống nhất phải thu hồi lực lượng, tài nguyên vốn thuộc hài thần giáo, mọi chuyện đều cần có nguyên lão hội, trưởng lão hội cùng thương lượng mới được. Nhằm vũ lại một lần nữa hứa hẹn, hơn nữa cho những người đang do dự thấy được hy vọng, cho bọn họ biết nếu ủng hộ hải thanh vân, chẳng những vẫn có lực lượng riêng, còn mượn hải thần giáo thu được chỗ tốt. Đến lúc đó chỗ tốt càng nhiều gấp 10 lần, hơn nữa trực tiếp phân tán quyền lực cho bọn họ. Những thứ này tuyệt đối đánh động lòng người, nhậm vũ vừa nói xong, sắc mặt mọi người xung quanh liền biến đổi. Nếu đúng như nhậm vũ nói, giáo chủ chỉ là giữ một ghế, bọn họ cũng thành một trong giáo chủ. Nói rất hay, hải thần giáo ta có huyết mạch hải thần, ai dám cản trở chính là phá hỏng căn cơ hải thần giáo ta. Không sai, đồng thời xuất hiện hai người có huyết mạch hải thần là biểu tượng hải thần giáo ta hưng thịnh, không ai được cản trở. Nguyên lão hội, trưởng lão hội, đề nghị này rất hay, rất hay. Hải tường Long, không ai có thể cản trở được chuyện này, ngươi tránh ra đi. Không được kéo dài thời gian, thừa lúc dị tượng huyết mạch chưa biến mất, mau tiến hành truyền thừa huyết mạch hải thần, có lẽ sẽ... khổ. Người này nói được một nửa, những người khác cũng bỗng nhớ ra. Đúng rồi, mỗi lần huyết mạch hải thần xuất hiện sẽ có ban xuống thứ tốt tương ứng, thế lực bọn họ đều sẽ nhận được một chút. Hơn nữa, nhậm vũ nói cũng đánh động bọn họ, pháp thần cảnh mấy bên thế lực tiến lên, lập tức khiến hải tường Long buộc phải lùi lại. Con nhậm vũ, thanh giao, hải thanh vân được hơn 20 pháp thần cảnh dưới hộ vệ, trực tiếp đi vào trong hải thần điện. Đáng chết, lập tức nghĩ cách liên lạc giáo chủ. Các người đi theo ta. Hải tưởng long tức giận đến sắp nổ tung, trước giờ chưa gặp chuyện như thế, bị một tên thái cực cảnh ép hắn tức giận không thở nổi, chiếm hết tiên cơ. Bị đối phương chỉ vào mũi mắng to, kết quả không kịp ra tay, cuối cùng làm hắn liên hợp năm cỗ thế lực khác ở ngay trước mặt mình. Chuyện như thế, trước kia hải tường Long cũng không nghĩ ra được, càng không ngờ lại xảy ra ngay trên người mình. Mà nó đây là chuyện gì, con mợ nó quá mất mặt. Trong lòng lại nghẹn một hơi, thật muốn xé xác tiểu từ kia, đáng tiếc hiện tại hắn mà sông lên, vậy hơn 20 pháp thần cảnh kia sẽ không tha cho hắn. Thậm chí hắn cảm nhận được, người hai phe thế lực mới đứng sang phía mình cũng có dấu hiệu dao động, đây là dấu hiệu không tốt. Không cách nào ngăn cản, nhìn những người đó bảo vệ tên đáng ghét kia, đến hiện tại mình còn chưa biết tên hắn, cùng với mẹ con Thanh Giao bay xuống Hải Thần Điện, hắn lập tức sai người đi xem bên giáo chủ thế nào, còn hắn dẫn người đi xuống. Vậy, vậy cũng được, Còn Thanh Giao, theo cùng nhậm vũ, đông đảo Pháp Thần Cành hộ về hạ xuống Hải Thần Điện bên dưới, lại không biết phải nói sao nữa. Đánh vỡ đầu nàng cũng sẽ không ngờ tới chuyện lại thành thế này, dưới tình hình như thế, nhậm vũ vận ứng đối tự nhiên, còn đánh động được năm thế lực khác ủng hộ bọn họ, thật là khó tin dung gian lớn lối như thế, trực tiếp ra tay mắng lên, kết quả lại thành thế này, thật khó tưởng tượng nổi. Nên biết, sau khi Hải Tường Long bại lộ, bởi vì có tiên chỉ, bọn họ lại về Hải Thần Điện, đám người Hải Tường Long làm cho người Hải Thần Điện ban đầu bị không biết bao nhiêu ủy khuất, không cách nào nói lên được nhục nhã uất ức này. Hơn nữa tên này quá âm hiểm, thanh giao hận hắn sâu tận xương, nhưng không làm gì được. Nhưng hôm nay, nàng lại thấy Hải Tường Long bị nhầm vũ ức hiếp liên hồi, cuối cùng giận đến muốn nổ, nhưng lại không làm được gì. Điều này làm cho trong lòng thanh giao quá sảng khoái. Hà, vậy là đi vào. Con Hải thành vẫn nghe theo nhậm vũ vẫn duy trì dị tượng huyết mạch, lại phát hiện không rõ thế nào, mình lại đi vào trong. Nhưng hắn không quá bất ngờ, có gia chủ ở đây, chỉ có người khác bị nghẹn họng, đối với gia chủ, bọn họ còn kém lắm. Hắn coi như đã quen với loại tiết tấu này, cho nên nhậm vũ bảo hắn bảo trì dị tượng huyết mạch không cần để ý chuyện hắn, hắn mới tập trung hết sức làm theo lời nhậm vũ can dặn hiện tại chỉ là cảm thấy hơi nhanh một chút, đồng thời cảm nhận được người xung quanh chấn động. Hải Tường Long giận giữ đi theo sau, trong lòng lại sàng khoái không thôi. Nhậm gia chủ người cao gầy vừa lên tiếng ủng hộ trước tiên là Long Tử là người mạnh nhất trong bảy đại hải thần, theo sau là cháu trai của hắn hoàn toàn ủng hộ hắn. Thế lực dẫn theo hai đại hải thần là Hải Thượng nhân vật số hai trong bảy đại hải thần trước kia vẫn dây dưa với Long Tử, hai bên khác thì tương đối ẩn khuất hơn, bọn họ vẫn luôn giữ mình lè lút ngu đồ, không ngờ bọn họ vẫn bị Thiên Hải Tông lôi kéo được. Nhìn chuyện đến nước này, khi sắp vào hải thần điện, thanh giao vội vang giới thiệu cho nhậm vũ. Long từ kia đạt đến pháp thần cảnh tầng thứ 8, nghe nói khi xưa hải thần giáo sụp đổ có thể che giấu một hai người đạt đến đỉnh phong, ngoài ra chỉ sợ hắn là một trong những người mạnh nhất, tựa như vị trong thiên hải tông. Hải thượng cũng chỉ kém hơn long từ một chút. Họ long, họ hải, là dòng họ hai đại hoàng tộc hải thần giáo, trước giờ cũng do người hai dòng họ này nắm giữ hải thần giáo hiện tại hải thần giáo vừa lập giáo không giống các đại giáo vô thượng khác không có tồn tại trên pháp thần cảnh trấn giữ cho nên nhậm gia chủ kéo hồ làm bạn nhất định phải cẩn thận hai người này trong tình hình vừa nãy nhậm vũ xoay chuyển càn khôn đưa cục diện đến hiện tại thanh giao quả thật chấn động bất ngờ nhưng tính nàng cẩn thận suy nghĩ chặt chẽ lập tức suy tính những vấn đề khác bởi vì hải thượng dáng người béo mập hình thể tròn vôn như quả cầu cùng với long tử đứng đầu bảy đại hải thần không nói chuyện nhiều nhưng uy thế mười phần đều không phải hạng người thường. Nếu đúng như nhậm vũ nói, thành công, Long tử cùng hải thượng dẫn đầu mấy thế lực sẽ nằm lấy hải thần giáo, bọn họ uy hiếp không kém gì hải vô thường. Nếu như thất bại, bọn họ cũng sẽ là uy hiếp, ai biết hiện tại những người này nghĩ gì. Đối với bọn họ, thanh giao không tín nhiệm 100 lần, cho nên vừa tỉnh táo lại từ khiếp sợ, vội nhắc nhậm vũ phải cẩn thận. Bồn gia chủ có nhớ thanh giao điện chủ đã nói, tiên chỉ kia chỉ nói lập giáo lần nữa, huyết mạch hải thần có thể thành giáo chủ, truyền thừa phát triển hải thần giáo huy Hoàng, đúng vậy chứ Phải, Nguyên Văn là thế. Vậy không có vấn đề, điện chủ có thể nghĩ kỹ, huyết mạch của Thanh Vân không có vấn đề, truyền thừa huyết mạch hài thần khẳng định không thành vấn đề, ta sẽ cố gắng thử nghĩ cách về tiên chỉ, nếu không được thì cũng không sao. Nếu bây giờ bọn họ bị dẫn dụ, vậy con muốn rút ra sẽ không dễ như thế, bởi vì bỏ lỡ cơ hội này, bọn họ biết rõ sẽ có kết cục gì. Đến lúc đó chỉ cần hài Thanh Vân hoàn thành truyền thừa huyết mạch hài thần, vậy sẽ có đủ lý do chống lại hài vô thường. Những chuyện khác đã không trọng yếu, bởi vì người ta ủng hộ chúng ta, chỉ đơn giản thế thôi. Đối với mặt này, nhậm vũ căn bản không lo, bởi vì ngay từ đầu chuẩn bị làm lớn, dẫn tới bọn người kia, nhậm vũ đã nghĩ tới toàn bộ. Trời! Nghe vậy, thanh giao điện chủ không lời để nói. Nếu là người khác nói vậy, phản ứng đầu tiên của nàng là nghi ngờ, bởi vì mặc kệ long tử hay hải thượng đều không phải hạng bình thường. Bọn họ làm sao nghe người khác bày bố, ngươi bảo bọn họ làm gì cũng được, nói chơi hả? Nhưng bây giờ là nhậm vũ nói, vậy thì ý nghĩa sẽ khác. Trong lòng thanh giao chỉ có một cảm giác, nhậm ra chủ thật có cách, chỉ sợ đến lúc đó đám người kia muốn không theo bọn họ cũng khó. hai thân điện hoành tráng hoa lệ, vượt xa công trình thế tục, quy mô thủ đoạn chân chính đạt đến cực hạn của người tu luyện. Ở trong trung tâm một tiểu thế giới hoàn chỉnh, kết nối biển rộng, mượn lực lượng của biển ngưng tụ tăng cường tiểu thế giới này, nếu như là lúc chưa tan vỡ, tuyệt đối sẽ như một tiểu thế giới. To lớn kinh người, vượt xa miêu tả long cung trong truyền thuyết ở Thế giới của nhậm vũ Chỉ là lúc này, trong tiểu thế giới, ngoài phạm vi hải thần điện ở giữa, những thứ khác đều bị hủy hoại, nhưng ngay cả thế, bộ phận sót lại cũng làm người tu luyện bình thường không thể tưởng tượng. Tài liệu, thủ pháp luyện chế, tựa như di tích thượng cổ, nhưng đây là nơi hải thần giáo từng một thời huy hoàng. Dù ở trong hải thần điện, bên trong có gấp khúc, không gian, làm cho người ta đi vào như đến một thế giới khác. Nhầm vũ đi qua một đường, mỗi một chỗ mang đến cảm thú khác thường, từng biến hóa chi tiết làm hắn hồi tường không thôi. Đương nhiên, ngay cả những pháp thần cảnh khác cũng không cho rằng nhậm vũ có thể trực tiếp nghiên cứu kết cấu tiểu thế giới sắp dục đồ này, ngay cả bọn họ cũng không nghiên cứu rõ được. Chỉ là bên trong hải thần điện vô cùng huyền bí, càng không tin nhậm vũ chỉ đi qua là có thể nhìn thấu rất nhiều thứ mà tổ tiên hải thần giao bố trí. Cho nên nhậm vũ đi suốt một đường, ngó đông nhìn tay, ở trong mắt người khác tựa như nhà quê lên đô thị, cái gì cũng tò mò chưa từng thấy. Hải Thanh Vân dựa theo Nhậm Vũ tập trung làm chuyện của mình. Dù sao kích hoạt lực lượng huyết mạch, cộng thêm dẫn tới vô số linh khí màu lam, hắn được lợi không ít. Thanh Giao lại nghĩ tới những lời của Nhậm Vũ, nhưng Hải Thượng, Long Tử đều chú ý tới hành động của Nhậm Vũ. Hai vị này vốn là hùng bá một phương, tồn tại hùng mạnh vô thường đối địch nhau mấy ngàn năm, đều nhìn nhau trong lòng im lặng. Thầm nghĩ vị này lúc nãy biểu hiện không tệ, sao giờ lại thế này, giống như chưa thấy sự đời. Nhưng mà nói thật, rốt cuộc Thanh Giao kiếm đâu ra người như thế? trong lòng cảm thấy có chút buồn cười nhưng hai người đều không hỏi nhiều bởi vì đối với bọn họ đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi bọn họ chân chính quan tâm là kết quả Hải Thanh Vân truyền thừa huyết mạch Hải Thần có thể đạt đến mục đích của bọn họ hay không có thể làm bọn họ không bị Thiên Hải Tông thôn tính thậm chí tìm được cơ hội mới làm Hải Thần giáo lập giáo thu được kỳ ngộ lớn hơn có thể nắm giữ một phe thế lực đấu tranh tồn tại mấy ngàn năm giữa bảy đại Hải Thần ai không phải hạng người có hùng tâm tráng trí cho nên rất ít nói lời thừa sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt Tuy rằng không gian trong Hải Thần Điện rất lớn, nhưng tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhanh chóng đến trước một cung điện có hai cánh cửa cao trăm thước, dao động không gian rất mạnh. Phía trước cung điện canh gác nghiêm ngặt, lại có một người vượt qua lão tổ thái cực cảnh canh gác ở đây. Người này hẳn là áp chế lực lượng bằng không đã là trình độ lão tổ ngàn tuổi, vốn người này còn muốn ngăn cản, nhưng dưới uy áp hải thần hùng mạnh của Hải Thượng Long Tử trực tiếp khiến hắn không dám ra mặt, sau đó phát hiện Hải Tường Long xanh mặt đuổi theo, cũng theo phép hỏi hai câu rồi vội nhường bước. Dù thế nào, nhìn đông pháp thần cảnh đồng thời xuất hiện, uy áp khí thế cùng làm hắn lạnh dung. Trong lòng chấn động, xảy ra chuyện lớn gì lại kinh động mấy chục pháp thần cảnh, nhưng giáo chủ không có xuất quan mà. Vốn người này còn muốn hỏi tham hải tướng Long, nhưng nhìn thần sắc của hắn không đúng, cũng tức thời không hỏi nhiều. Hoành! Âm âm âm! Cửa chậm chậm mở ra, cảm giác như mở ra một cái không gian độc lập khác. Không sai, thực ra đúng là vậy, trung tâm hải thần điện nhìn bên ngoài thì lớn. Nhưng cuối cùng cũng có giới hạn, thần điện chuyển thừa huyết mạch vừa mở cửa ra, bên trong lại là một cảnh tượng khác, một cái không gian lớn mấy trăm dặm. Một nguồn suối đang phun trào, nối liền với bầu trời xanh lam, tựa như nó không ngừng phun ra nước biển, nhưng cũng như bầu trời không ngừng đổ xuống nước biển chảy ngược vào nguồn suối. Mấy trăm dặm rộng lớn không có gì cả, chỉ có một cái nguồn suối to lớn mấy trăm dặm, kết nối trời đất, hình thành cảnh tượng toàn hoàn kỳ diệu. Vừa vào trong này, mặc kệ là Thanh Giao đang suy nghĩ nhập thần hay hải thượng, Long Tử Hùng cứ một phương muốn tách riêng ra, ngay cả hải tường Long âm hiểm sao trá tàn nhẫn nằm vùng hải thần điện nhiều năm, cùng với các pháp thần cảnh khác, thần sắc liền trở nên nghiêm nghị. Mọi người đều hành lễ đặc thù của hải thần giáo, chỉ riêng Nhậm Vũ lẳng lạng đứng nhìn nguồn suối đặc thù. Nguồn suối này làm Nhậm Vũ cảm nhận vài thứ rất giống lúc gặp của ma trong thế giới cổ thần. Chẳng lẽ đây là căn nguyên mở ra đại thế giới này? Có điều trong này rất hoàn thiện, hiện tại nhậm vũ tra xét tiểu thế giới không hoàn chỉnh còn được, tra xét hoàn chỉnh, nhất là căn nguyên đại thế giới, đại đạo quy tắc ẩn chứa trong đó, vậy thì có chút miễn cưỡng. Cho dù nhậm vũ không tra xét, cũng biết trong này không bình thường, bởi vì linh khí trong này đều là linh khí màu lam, tuy rằng không bằng tiên linh khí, nhưng cũng nằm giữa linh khí và tiên linh khí. Linh khí màu lam bay trong này, nếu ngưng tụ lại thì tuyệt đối không thua gì lực lượng ẩn chứa bên trong ngọc tinh, vậy cũng biết chỗ này quý giá. Nhưng linh khí màu lam bị lực lượng nguồn suối dẫn động tuần hoàn, người thường không thể hấp thu. Bằng không, người của thanh giao chiếm cứ hải thần điện mấy ngàn năm, về mặt lực lượng vẫn không áp chế được các thế lực khác, vậy bọn họ nên nhảy biển tự sát cho xong. Thơ, bổn tôn biết ngay ngươi không phải người hải thần giáo ta. Thánh địa hải thần giáo, thần điện truyền thừa huyết mạch, không phải người hải thần giáo không được vào. Kẻ xâm nhập, chết. Vừa hành lễ xong, hải tường long trực tiếp chất vấn. Vừa rồi nhậm vũ lấy ra quy củ mang ra hải thần giáo, nhất là bảo vệ người có huyết mạch hải thần, đám người hải thượng, long tử lên tiếng, làm hắn bất đắc dĩ đành nhịn cho bọn họ đến đây. Nhưng lúc này hải tường long lập tức nằm lấy cơ hội, trực tiếp chỉ vào nhậm vũ. Không biết thành giao tìm đâu ra một tên tiểu tử như thế, tuổi hình như nhỏ hơn cả hải thanh vân, nhưng có tốc độ pháp thần cảnh, trong hoàn cảnh này còn cứng cỏi đầy mình không còn đường lui, nhất định phải giết cái này trước. Ha! Hỏng rồi, quên mất chuyện này trong lòng thanh giao trầm xuống bởi vì mọi chuyện quá đột ngột để chuyện nhanh đến mức này nàng căn bản không nghĩ nhiều lúc này hải tường long đợi cho nhậm vũ đi vào mới nói nàng mới nhớ tới đây là cấm địa của hải thần giáo quả thật không cho phép người ngoài đi vào lần này lần này rắc rối rồi không chỉ thanh giao ngay cả các đại lão hải thượng long tử cũng nhíu mày vừa rồi nhậm vũ dùng quy củ đè ép hải tường long hiện tại hải tường long âm hiểm chờ người này vào cấm địa hải thần điện mới đột nhiên bê ra quy củ chuyện này quả thật rắc rối Nhậm gia chủ có đại ơn với ta Cũng cứu mạng ta nhiều lần Hơn nữa hiện tại thân thể ta cũng không thoải mái Chỉ có nhậm gia chủ mới giúp được Ngày ấy vì ta mới theo vào đây Hải Thanh Vân phản ứng rất nhanh Lập tức ôm hết chuyện vào mình hừ, Nghe vậy Hải Tường Long hừ lạnh nói Ngươi cho rằng mình là ai Ngươi chỉ là có tư cách đi vào thần điện Chuyển thừa huyết mạch tiếp nhận rửa tội Sao sao còn chưa biết Ngươi có tư cách gì cho phép người khác đi vào Nếu dựa theo ngươi nói Còn cần giáo quy để làm gì Nếu quả thật là vậy, bổn tôn cũng không cho ngươi vào, những người khác đều là người có thân phận trong hải thần giáo, đi vào cũng không đáng trách, về phần hắn. Lúc này, hải tường Long khoái trái nhìn nhậm vũ, một tên người ngoài không biết ở đâu, dám vào cấm địa hải thần điện. Nếu như không giết, hải thần giáo ta còn đâu uy nghiêm, quy của chỗ nào. Hải tường Long, hắn là. Lúc này, thanh giao muốn nói cho hải tường Long, nhậm vũ là người hải thần điện đừng nói hắn là người ngoài ấn theo quy củ trừ khi cấp trưởng lão trở lên hoặc là được cho phép đặc thù để từ vòng ngoài đi vào cấm địa cũng phải giết thanh giao điện chủ phải biết rõ quy củ này chứ tộc các người chấn thủ hải thần điện mấy vạn năm sẽ không tự mình phá quy củ đó chứ nhưng không cho thanh giao nói hết lời hải tường lòng lại cắt ngang trước ánh mắt nhìn thanh giao vô cùng đắc ý khiêu khích người thanh giao liền không biết nói thế nào nữa thân là điện chủ hải thần điện nhiều đời gia tộc trấn thủ ở đây Nàng tự nhiên hiểu quy củ này Lúc này trong lòng Thanh Giao cũng hối hận, lúc nãy sao lại quên mất ý này. Thật ra vì liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, hơn nữa có nhiệm vũ, hiện tại ngay cả nàng cũng cảm thấy rất an toàn, cho nên không nghĩ nhiều. Lại không ngờ, vào lúc này Hải Tường Long xoay người chờ giáo, ánh mắt cuối cùng quét qua Hải Thượng, Long Tử, tỏ ý rõ ràng, không phải các người nói quy củ hay sao, bây giờ xem làm thế nào. Hai người Hải Thượng cùng Long Tử tự nhiên sẽ không thật để ý người trẻ tuổi này, bọn họ không nói gì, nhưng không nghe được Hải Tường Long nhưng trong lòng lại suy nghĩ làm sao hóa giải cục diện này. Bởi trong tình huống này bọn họ cũng không nghĩ ra cách. Phản bác lời của Hải Thanh Vân cắt ngang thanh dao, cuối cùng ánh mắt sảng khoái đắc ý của Hải Tường Long nhìn vào Nhậm Vũ. Tiểu tử không phải vừa rồi ngươi lớn lối làm sao, lần này xem người thế nào. Bây giờ quy củ ngay cả Hải Thượng, Long tử không ra tay thi hành, nhưng sẽ không can thiệp, mình giết tên khó chơi này đã, còn lại thì dễ đối phó hơn. Nhìn ánh mắt của Hải Tường Long, Nhậm Vũ bỗng cười cười không quan tâm. Con cười được, bổn tôn thật muốn xem thử ngươi còn cười được bao lâu." Hải Tường Long phát hiện đến lúc này tên kia còn cười được, trong lòng càng thêm giận, hừ lạnh bước lên chuẩn bị ra tay. "Đứng lại." Thanh Giao sẽ không lùi bước, đến lúc này mặc kệ thế nào nàng cũng sẽ kiên trì tới cùng, chống đỡ cho Nhậm Vũ, không thể để Nhậm Vũ xảy ra chuyện. "Điện chủ đừng vội, không có gì lớn lắm, chuyện nhỏ mà thôi." Nhậm Vũ cười khoát tay, bảo Thanh Giao đừng nóng. "Không vội, không nóng vội sao được, bây giờ còn không vội, chẳng lẽ lúc này ngươi còn cách khác?" Thanh giao thầm cười khổ, hiện tại Nhậm Vũ lại đi khuyên can nàng, nàng có thể không nóng vội được sao? Quả thật không có gì lớn lắm, rơi đầu chỉ như đập bề cái chén thôi. Nghe Nhậm Vũ nói như thế, hải tường long lại lạnh rộng, nhưng hai tay dơ lên chuẩn bị ra tay. Hai vị, đừng đứng xem nữa, trên đời không có cơm trưa miễn phí, muốn có chỗ tốt cũng nên bỏ chút sức đi chứ. Ngay lúc này, lực thần hồn của Nhậm Vũ đã liên lạc hải thượng và long tử. Ha ha! Nhóc con, không biết ngươi là ai, nhưng nghe con trai thanh giao nói ngươi cũng là gia chủ một nhà, nói lại ngươi đã làm rất tốt, nhưng bây giờ muốn chúng ta giúp ngươi, chỉ sợ ngươi nghĩ nhiều. Vừa rồi là bởi ngươi nói ra quy củ, dù sao hải thanh vân cũng là huyết mạch hoàng tộc hải thần điện, giúp hắn còn có chỗ tốt đối với chúng ta. Hiện tại muốn chúng ta giúp ngươi, còn là làm trái giáo quy, ngươi cho rằng có khả năng hay sao? Long tử nghe nhậm vũ nói, dù là thông qua lực thần hồn, hắn cũng không nhịn được cười to Ta cũng thật thích nhóc con như ngươi, thú vị, có thể mang tên phản đồ hải tướng Long đến như thế, sảng khoái. Nhưng khoái thì khoái, nhưng quy củ thần điện truyền thừa huyết mạch là vậy, ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi? Chẳng lẽ vì một người không liên quan, liên làm trái quy củ Nói như vậy, trước tiên đã có nhược điểm ơi vào tay đối phương, ngươi không nghĩ tới điểm này sao? Hải thượng nói càng trực tiếp, bọn họ đều là một đám người đứng ở đỉnh cao giới tu luyện. Bọn họ nắm giữ lực lượng mỗi một cái đều hùng mạnh hơn cả tông môn vạn năm đều có dã tâm thống nhất thế lực khác khôi phục đại giáo vô thượng hài thần giáo bọn họ đều không phải hạng lương thiện gì nói đừng có rất khoát như thế đầu tiên bổn gia chủ là tử địch với hải vô thượng bởi vì bổn gia chủ từng giếp pháp thần cảnh thiên hải tông hơn nữa diệt cả con trai cùng thiên hải đế quốc do hắn nắm giữ đương nhiên muốn nói chuyện với người như các ngươi đầu tiên phải biểu lộ bản thân có đủ thực lực đầu tiên bổn gia chủ muốn nói là bản thân ta có đủ bản lĩnh chạy trốn giữ mạng. Nhưng với ân oán giữa bổn gia chủ cùng hải vô thường, cho dù ta trốn, hắn biết các ngươi từng ủng hộ bổn gia chủ, hắn cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Hơn nữa không có bổn gia chủ, Hải Thanh Vân có thể hoàn thành được truyền thừa huyết mạch hay không thì khó nói. Nhưng có bổn gia chủ, Hải Thanh Vân lại có thể thuận lợi hoàn thành, bổn gia chủ còn có thể giúp các người lôi kéo người hài thần điện, cộng thêm thế lực của bổn gia chủ, đến lúc đó có thể thoải mái nắm giữ cục diện. Nếu như Hải Thành Vân không lấy được truyền thừa huyết mạch Hải Thần, coi như các ngươi đoàn kết lại, cuối cùng cũng chỉ bị tiêu diệt từ từ. Đừng nói không tin, nếu Hải vô thường không có bản lĩnh đó, hắn sẽ không làm được chuyện mà mấy ngàn năm qua các ngươi không làm được. Nhóc con, người đang uy hiếp chúng ta. Long tử sừng sốc. Hải Thượng cũng hừ lệnh, cũng khó chịu, bọn họ là tồn tại thế nào, nhậm vũ lại công khai uy hiếp bọn họ. Đúng thế, chính là uy hiếp. Càng làm bọn họ không tưởng được là tiếp theo, nhậm vũ sảng khoái chấp nhận. Bổn gia chủ không chỉ uy hiếp các ngươi, còn muốn nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi đã lên thuyền giặc, muốn xuống cũng không được. Bổn gia chủ có cách giúp Hải Thanh Vân làm chút chuyện, không có bổn gia chủ hắn không làm được truyền thừa huyết mạch. Các ngươi bị Hải vô thường chơi chết thế nào cũng không biết. Đừng tưởng mình là kiêu hùng bá chủ một phương, thật lợi hại như thế, các ngươi đã không bị chơi thành thế này. Đạt tới cảnh giới gần như mạnh nhất trong người tu luyện, nắm giữ lực lượng vượt qua tông môn ngàn năm vạn năm, nhân vật như thế nhất định là kiêu hùng bá chủ nhưng mà nhậm vụ của ý nói thế đương nhiên chính vì bọn họ là hạng người như thế nên nhậm vụ mới dùng phương thức này bổn gia chủ không giống các ngươi bổn gia chủ từng đấu với hải vô thường ở trong di tích vô song suýt nữa giết hắn hiện bổn gia chủ liên hợp các thế lực hải thần điện có vốn đàm phán hợp tác bằng không các ngươi cho rằng bổn gia chủ thật sẽ nâng đỡ hải thanh vân lên làm giáo chủ bù nhìn cho các ngươi muốn hợp tác thì tỏ thái độ ít nhất chống đỡ cho đến khi kết thúc truyền thừa huyết mạch những chuyện khác để sau nói không muốn hợp tác thì cứ vậy là xong cùng làm vỗ tay giải tán bồn gia chủ dẫn Hải Thanh Vân rời đi tàn cuộc còn lại cho các người tự chơi Nhậm Vũ nói ra liền có một loại khí thế khiến người ta tin rằng hắn tuyệt đối có thể làm như vậy hai vị đại nhân Hải Thượng Long Tử tự phong Hải Thần Hùng bá một phương đều bị Nhậm Vũ nói làm cho im lặng bởi vì bọn họ đều rõ ràng nếu Hải vô thường thật chiếm danh phận đại nghĩa hơn nữa hắn xuất quan có lực lượng nhất định tuyệt đối sẽ từng bước tan dã lực lượng của bọn họ điểm này không cần nghi ngờ Thậm chí muốn tái lập giáo, sẽ phải chinh chiến rất nhiều, đến lúc đó nếu như không thể không chế cục diện, bị phái đi chinh chiến, hoặc là bị lợi dụng, hoặc là... Bọn họ tự nhiên đã sớm cân nhắc những chuyện này vô số lần, tóm lại là làm không theo mình. Mà có tiên chỉ dáng xuống, các đại giáo vô thực khác ủng hộ, bọn họ cũng không dám chống lại trực diện. Vừa rồi sở dĩ mau ủng hộ Hải Thanh Vân như thế, cũng vì bọn họ hiểu được một chuyện, nếu như Hải Thanh Vân cũng có huyết mạch Hải Thần, thế thì dễ khác. Bọn họ cũng đều động ý muốn nâng đỡ Hải Thanh Vân lên làm giáo chủ bù nhìn, nhưng bây giờ nhậm vũ trực tiếp vạch chân ra. Nói chuyện qua lực thần hồn, chỉ chớp mắt là nhậm vũ nói rất nhiều, lúc này Hải Tường Long đã bước tới muốn ra tay. vĩnh do dự một chút, Hải Thượng cùng Long từ Liếc nhìn nhau, cuối cùng đồng thời bước ra, tạo thế ba chân, ngăn cản Hải Tường Long sắp tiến lên. Các ngươi muốn làm gì? Hải Tường Long cả kinh, không biết xảy ra chuyện gì. Theo hắn nghĩ, dưới tình huống này, hai người đều sẽ tự giữ mình, sao lại đột nhiên đứng lên ra mặt cho người không quen. Khổ, Long tử ngây người, hắn thật chưa nghĩ ra cớ gì, ho khan một tiếng liền nghĩ ra một cớ, đây là thần điện truyền thừa huyết mạch, sao lại chém giết trong này. Không sai, lập tức sẽ phải tiến hành truyền thừa huyết mạch hải thần, trong này có mấy chục pháp thần cảnh, chẳng lẽ ngươi còn sự hắn chạy hay sao? Nói tới đây, ánh mắt hải thượng liếc qua nhậm vũ. Nhậm Vũ tự nhiên hiểu ý của Hải Thượng, vừa rồi Nhậm Vũ nói có cách từ vệ bò chạy, nhưng Hải Thượng nói rất rõ, tiểu tử ngươi khoác lác quá cỡ đi chứ, trong này có đến hơn 30 người pháp thần cảnh, ngươi chạy đi đâu. Nhậm Vũ không quan tâm nhún vai, dù sao cuối cùng bọn họ đã ra mặt, vậy là đủ rồi. Các ngươi, Hải Tương Long vừa nghe lập tức không lời chống đỡ, hai người này có chuyện gì, sao lại nói chuyện giúp tên kia, thật là không bình thường. Nhưng cố tình bọn họ nói có lý, hát thực tế bọn họ không trực tiếp phản đối bắt người, chỉ nói là sự ảnh hưởng truyền thừa huyết mạch hải thần, tức là không được ra tay trong này, lấy cớ không tệ. Mấu chốt là vừa có cớ, hai người cũng đủ mạnh, làm cho hải tường Long buộc phải cân nhắc lại. Nhậm Vũ không để ý tới hải tường Long, cũng như hải thượng và Long từ nghĩ thế nào, đối với hắn thế này là đủ rồi. Thanh Vân, đừng ngây người, mau tiến hành đi. Nhậm Vũ gọi hải Thanh Vân. Ha, ha, được. Hải Thanh Vân thế mới phản ứng lại, nhưng hắn không có trải qua chuyện này, nhìn sang mẹ mình. Thanh Giao còn bận tâm nhìn Nhậm Vũ, nhưng liền thấy Nhậm Vũ nắm chắc cười nhạt gật đầu với nàng. Ngẫm lại những chuyện trước kia, Thanh Giao đột nhiên hiểu được, Vân Phượng Nhi nói chuyện với nàng có nói một câu, bảo nàng chỉ cần nghe theo, hoàn toàn tin theo Nhậm Vũ là được. Trải qua nhiều chuyện, dù thời gian không lâu, nhưng lên xuống mấy lần, Thanh Giao như đã hiểu được ý của lời này. Thanh Vân con vận chuyển công pháp, thúc đẩy huyết mạch từ từ đi vào bên trong. Chú ý, nếu quả thật không đi nổi thì đừng động đậy, càng đi vào trung tâm, nói lên huyết mạch của con càng tinh khiết. Hơn nữa sẽ được kích hoạt tẩy rửa rất mạnh, làm cho huyết mạch của con càng thêm mạnh mẽ tinh khiết hơn, giúp con rèn luyện thân thể tăng lên lực lượng. Đương nhiên, những cái này đều là ngoại lực hỗ trợ, chủ yếu là phải dựa vào chính con. Bởi vì trong này là Thánh Tuyền chủ yếu kiểm tra có huyết mạch hải thần hay không. Thanh Giao liền vội nói cho Hải Thanh Vân phải làm thế nào. Trước kia khi hải thần gió toàn thịnh, cách vài năm sẽ tiến hành kiểm tra người đến tuổi nhất định, khi đó còn có nghi thức long trọng, nhưng bây giờ tự nhiên đơn giản không còn nữa. Còn chân chính đi vào trong này, kiểm tra lại rất đơn giản, nhưng vì vạn năm gần đây đã không còn xuất hiện huyết mạch hải thần, cho nên chỗ này cũng thành bầy biện. Nghe xong, hải thanh vân liền không trần chờ, trực tiếp bước vào bên trong. Đến lúc này, hải tường long có muốn ra tay cũng không được, chỉ có thể oán hạn trừng nhậm vũ, dẫn người đứng sang một bên, nhìn hải thanh vân. Trong lòng hắn cũng bồn chồn, không biết Hải Thanh Vân chân chính đi vào sẽ như thế nào. Ông, ngay lúc này, Hải Thanh Vân mới vào vòng ngoài nguồn suối, trên người tỏa ra vầng sáng màu máu, tiếp theo mọi người đều cảm giác được thần điện truyền thừa huyết mạch dung truyền, nước suối vốn đang chảy tự nhiên bỗng tuôn trào ra linh khí màu lam, lập tức chút lên người Hải Thanh Vân, toàn bộ nguồn suối như liền sống lại. Tuy rằng trước đó chưa từng đi vào thần điện truyền thừa huyết mạch này, Hải Thanh Vân cũng đã hiện ra huyết mạch dị tượng. Nhưng so với lúc thực sự đi vào thần điện truyền thừa huyết mạch, nhìn thấy loại động tĩnh lúc này cảm giác lại không giống nhau. Không chỉ thanh giao vô cùng khẩn trương mà ngay cả hải thượng cùng long từ hai nhân vật cấp bá chủ kia cũng không nhịn được ngưng thần nín thở chờ đợi. Mà hải tường long bên này thì càng khẩn trương hơn, bởi vì nếu như người này thật sự có cái gì dị thường, uy hiếp đến giáo chủ thì cũng tương đương uy hiếp đến bọn họ. Ừ, lúc này cả nguồn suối đều rung động mà linh khí màu lam phúng ra ngoài kia cực kỳ nồng đậm. Đây là mạnh mẽ dẫn động linh khí màu lam từ trong biển vô cùng rộng lớn bên trên Hải Thần Điện, nhiều hơn ngàn vạn lần so với Hải Thanh Vân hiện ra huyết mạch dị tượng vừa rồi. Những linh khí màu lam này điên cuồng ngưng tụ, sau đó đột nhiên lại nổ ầm ầm vang động, rồi từ trong nguồn suối kia phun ra một luồng nước suối, từ bên trên trực tiếp đổ về hướng Hải Thanh Vân. Giống như là thác nước đột nhiên từ bên trên rội xuống, tưới về phía hắn. Trong nháy mắt cả người Hải Thanh Vân bị che phủ trong đó, nhưng hắn vẫn còn đang đi về phía trước. Đến khi hắn từ bên trong đi ra, khi chất cả người hắn biến hóa rất nhiều, nước suối kia lại không thay đổi màu sắc gì trực tiếp xuyên qua từ thân thể hắn. Âng, ầng, ngay sau đó, cả nguồn suối chấn động lớn hơn, lúc này tốc độ của Hải Thanh Vân rất nhanh, đã đi tới chừng mấy dặm. Theo rung động, đột nhiên bên trên tạo thành một cái lốc xoáy, đột nhiên lốc xoáy cuốn lên nước biển bên trên nghiêng xuống, đổ ập về phía Hải Thanh Vân. Lại giống như vừa rồi, Hải Thanh Vân được nước biển này thanh tẩy, trong cơ thể phát ra một màn sáng màu máu đặc thù càng nồng đậm hơn những nước suối thanh tẩy nước biển thanh tẩy này dưới các loại biến hóa không ngừng thanh tẩy nhưng hoàn toàn không có quấy dây đến bộ pháp đi tới của hải thanh vân hơn nữa tốc độ của hắn mau kinh người trong nháy mắt đã đi tới mười mấy dặm từ từ tiến vào chỗ sâu trong nguồn suối kia trời ơi điều này điều này sao có thể những người khác ngược lại cũng thôi đi hải tường long cùng mấy pháp thần cảnh phía sau hắn đều trợn tròn mắt bởi vì lúc trước bọn họ từng đi theo hải vô thường đi vào trong này từng nhìn thấy cảnh tượng truyền thừa huyết mạch của hải vô thường như thế nào Hải Vu thường mỗi lần tiến lên trước một bước đều đau khổ dị thường. Các thứ gì đó thanh tẩy dường như mỗi một lần đều làm cho lão thoát thai hoàn cốt. Tuy rằng mỗi một lần thân thể cùng lực lượng, huyết mạch của lão đều nhận được kích thích biến hóa rất lớn, nhưng mang đến đau khổ cũng vô cùng to lớn. Thế mà thời khắc này quả thực khiến người ta không dám tin. Tên Hải Thanh Vân này lại từng bước một tăng tốc đi tới, dường như hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ nhanh chóng đi tới trước. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ địa phương này xảy ra vấn đề gì chăng? Thanh Giao, Hải Thượng. Long tử bọn họ tuy rằng không giống như mấy người hải tường long này từng chứng kiến hải vô thường đi vào trong này, bọn họ tới nay cũng là lần đầu tiên chứng kiến kế thừa huyết mạch hải thần. Bởi vì cho dù lực lượng của họ có mạnh mấy đi nữa, không có huyết mạch hải thần, sau khi tiến vào sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, căn bản không có biện pháp tiến lên trước một bước. Điểm này từ rất sớm trước kia bọn họ đã thí nghiệm qua. Tuy rằng cả vạn năm nay không có truyền thừa huyết mạch hải thần, nhưng một nguyên nhân khác mà thanh giao bọn họ canh chừng hải thần điện vẫn giữ vững quan hệ nhất định cùng các thế lực khác. Chính là hơn 8.000 năm qua, cứ cách 10 năm một lần các thế lực đều sẽ đưa một nhóm con cháu trẻ tuổi tới thử nghiệm để xem có đệ tử nào có thể đi vào được hay không. Chính bản thân Thanh Giao, Hải Thượng, Long Tử bọn họ năm đó đều có thiên phú biết bao, mỗi người đều vô cùng kiêu ngạo, nhưng kết quả đều không ai có thể đi vào bên trong. Cho nên thời khắc này trông thấy Hải Thanh Vân đi vào, bọn họ đều rất giật mình. Sau đó thấy Hải Thanh Vân đang ở bên trong còn có thể tăng tốc đi lại, bọn họ càng giật mình hơn. Chưa ăn quà thì theo nhưng dù sao cũng từng thấy heo chạy, dù gì cũng xem qua tài liệu, biết trước kia có đệ tử truyền thừa huyết mạch hài thần là tình huống như thế nào. Mỗi một bước, đều phải trải qua huyết mạch thanh tẩy, đều phải trải qua đau khổ gần như thoát thai hoán cốt. Mỗi một bước đều phải kích phát một lần huyết mạch cùng lực lượng thân thể, mà quá trình này cũng có thể thấy được, rốt cuộc tên đệ tử này có thể kích phát ra tiềm năng cùng lực lượng huyết mạch mạnh tới bao nhiêu. Theo ghi lại, Quá trình này đau khổ dị thường, có người mỗi đi một bước đều phải nghỉ ngơi rất lâu, có thể ở bên trong vận công tu luyện. Dĩ nhiên, điều đó cũng phải có đủ huyết mạch. Nghe nói mấy vạn năm trước, có một vị thiên tài lại đi ở bên trong tròn ba năm, cuối cùng đến gần đến phạm vi khoảng cách hạch tâm nguồn suối không tới một dặm lại bị đánh văng ra ngoài, nhưng sau đó vị tổ tiên kia thành tựu cũng kinh thiên động địa. Nhưng xưa nay còn chưa nghe nói qua có người giống như Hải Thành Vân này lại ở bên trong tăng tốc đi tới trước, làm sao hắn làm được? Một hồi lâu, thanh giao trượt ứng. Không nhịn được len lén nhìn thoáng qua nhậm vũ, lại phát hiện nhậm vũ hờ hững như chuyện không liên quan tới mình. Nhưng vì chỉ có trong lòng bà rõ ràng nhất, dược phẩm huyết mạch của nhậm vũ cấp cho tác dụng vượt qua tưởng tượng, hiển nhiên dược phẩm huyết mạch đã thay thế rất nhiều quá trình hoàn thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Giao mới thật sự hiểu rõ sự kinh khủng và cường đại của dược phẩm huyết mạch kia quá lợi hại đi. Thời khắc này Thanh Giao không khỏi nghĩ tới một chuyện. Nếu để cho hải thượng, Long tử bọn họ biết, nhậm vũ có bản lĩnh làm cho hải thanh vân này là người vốn đã từng khảo nghiệm qua, căn bản một bước cũng không đi vào được như thế, có thể biến đổi thành huyết mạch như vậy. Thanh giao quả thực không dám tưởng tượng, bởi vì điều đó đủ để làm cho mấy người này hoàn toàn điên cuồng, trở nên không tiếc làm ra hết thảy mọi chuyện. Nghĩ tới đây, thanh giao không khỏi giật mình một cái, bởi vì loại thủ đoạn nghịch thiên của nhậm vũ này là có thể biến đổi vận mạng cả đời của một người. Trong lòng thanh giao chưa từng có dúng động như thế, chưa từng có khiếp sợ như vậy, hiện tại rốt cuộc bà hiểu rõ một điều, nhầm vũ ngay cả loại thủ đoạn này đều có, thì sao có thể bị hải tường long uy hiếp, thậm chí là hải thần giao uy hiếp cũng có gì e ngại chứ. Chỉ nhà thanh giao cảm giác, loại thủ đoạn này dường như đã vượt qua phạm trù tu luyện giả có thể làm được. Ẩng, bùng. Trải qua vô số lần biến hóa, tất cả mọi người đều không chớp mắt, dưới ánh mắt nhìn chăm Chú Kinh sợ đến ngay người, không ngờ Hải Thanh Vân đã đi đến gần khu vực trung tâm, chính là chỗ một thiên tài mấy vạn năm trước trong truyền thuyết Hải Thần Giáo phải dùng mấy năm mới đi tới. Cho nên cả nguồn suối lần nữa chấn động, phía dưới giống như nổi lên một lực lượng cuồn cuộn. Mà giờ này, Hải Tường Long siết chặt nắm tay, cánh tay run run, thân thể cũng run run. Không nghĩ tới, thế nào lão đều không nghĩ tới, con của Thanh Giao lại kinh khủng như vậy, điều này sao có thể? trình độ đó cho dù hải vô thường cuối cùng cũng không có đạt tới mà hải vô thường hao phí mất nửa tháng thế mà hiện giờ hải thanh vân chỉ dùng nửa khắc tại sao tại sao lại như vậy đây chính là chỗ trung tâm nhất của hải thần giáo chính vì mấy ngàn năm chưa từng có huyết mạch hải thần xuất hiện hải thần giáo mới sụp đổ sau đó một mực khó có thể tập hợp lại cùng nhau thẳng đến hải vô thường xuất hiện thậm chí tiên chỉ phù xuống mới phá giải cục diện này nhưng bây giờ điều này trở thành cái gì chứ tên tiểu tử này lại đi tới nơi đó giống như một trò đùa chuyện này là sao Ừ. ngay lúc hải tường Long không nghĩ ra, đầu óc đều sắp nổ tung, hải thanh vân một đường thông suốt, trải qua các loại thanh tẩy, linh khí màu lam cuồn cuộn tụ tập đến xoay quanh thân thể hắn, cứ như vậy đi tới trung ương. Khi hắn đi tới vị trí trung ương nhất, cả thân điện truyền thừa huyết mạch toàn bộ chấn động, giống như sắp vỡ vụn, rồi đột nhiên một luồng khí tức vô cùng mênh mông từ dưới đáy cuốn lên trong nháy mắt bầu trời hải vực hải thần điện ngưng tụ ra một lực lượng minh mông vô biên từ trong nguồn suối trung ương nhất kia phun trào ra lực lượng bên trong nguồn suối này có khí thế xông phá thiên địa ha uy thế quá mức bất ngờ kia làm cho thanh giao không tự chủ vô cùng lo lắng bởi vì nó có xu thế trực tiếp phá mở không gian đánh xuyên qua hết thảy bên trên so với bà ta chính là hải thượng Long Tử còn cảm nhận rõ ràng hơn, bao gồm các tồn tại cùng cấp bậc phía sau Hải Tường Long bọn họ, sắc mặt cũng biến đổi vô cùng khó chịu. Của lực lượng kia quá mức kinh khủng, vượt qua cực hạn chịu đựng của thế giới này. Cho dù bọn họ đã đạt đến cấp bậc Pháp Thần Cảnh, đều cảm thấy sợ hãi phát ra từ nội tâm. Ở trước mặt lực lượng đó, đột nhiên bọn họ cảm thấy mình đứng ở đỉnh phong thế giới, được xưng là Pháp Thần Cảnh chí cao vô thượng lập tức yếu đi nhỏ lại, yếu ớt như vậy, nếu như bị cuốn vào trong đó, có cảm giác có khả năng tùy thời bị hoàn toàn nghiền ép nghiền nát. Kinh khủng, quá kinh khủng. Chết tiệt, tâm trán thế giới bị đánh vỡ rồi. Mà lúc này, nhậm vũ lại nhìn thấy rõ ràng hơn bọn họ, đây là dấu hiệu tâm trán thế giới bị đánh vỡ. Là do lực lượng này đã đạt tới cực hạn thừa nhận của thế giới này, cũng như lúc trước ở trong thế giới cổ thần, cuối cùng hắn mượn lực lượng của cổ ma rời khỏi nơi đó. Mà giờ này, cổ lực lượng này còn kinh khủng hơn lúc đó, đã xuyên thủng tâm trán thế giới này, tạo thành một thông đạo, nối thông với một địa phương cao hơn rộng lớn hơn. Than còn có thể dẫn đường những linh khí màu lam kia không? hiện tại nhậm vũ còn có biện pháp dùng linh ngọc luyện chế đặc thù liên lạc với hải thanh vân lập tức liền động thần hồn lực liên lạc với hải thanh vân. a gia chủ để ta thử xem. hải thanh vân bất chợt nghe giọng nói của nhậm vũ thời khắc này hắn cũng có vẻ đã cố hết sức nhưng cũng may chỉ là bị lực lượng khủng bố kia ập tới thân thể khó có thể nhúc nhích thần hồn lực vẫn có thể nhích động. có thể có thể hải thanh vân rất phí sức nói. Tốt lắm, vậy lập tức dẫn đường cho linh khí màu lam rời nơi đó, dẫn tới chỗ ta nơi này, mau lên. Nguồn suối kia bao trùm phạm vi trên trăm đậm, nhậm vũ có thể cảm nhận được, nơi đó có một loại cấm chế đặc thù, hắn biết nơi đó tuyệt đối không thể chạm vào. Nhưng hiện tại nhậm vũ lại không muốn bỏ qua cơ hội này, linh khí màu lam nhiều như vậy, tuy rằng không bằng tiên linh khí, nhưng cũng vượt qua linh ngọc thượng phẩm bình thường, so với linh khí trong ngọc tinh còn tinh thuần hơn, nếu không dùng quả thật quá đáng tiếc nhất là Nhậm Vũ còn muốn nhúng tay vào chuyện phía sau nhưng cố tình liên tiếp sử dụng hiện tại hắn cũng không còn Ngọc Tinh Tiên Linh khí cho nên điều tá lực đại lực này Nhậm Vũ đã sớm nghĩ tới bởi vì có truyền thừa huyết mạch Hải Thần xuất hiện ngay cả thanh giao bọn họ đều có thể chiếm được chỗ tốt Nhậm Vũ đã biết khẳng định không thiếu những thứ này quả nhiên đúng như hắn phỏng đoán được được Hải Thanh Vân cố sức đáp một tiếng trong nháy mắt khống chế thần hồn lực ngưng tụ một đường linh khí màu lam không ngừng từ bên trong đi ra nhanh chóng vòi ra Ha? Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào linh khí màu lam này đột nhiên vọt ra? Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra? Đi ra, mà lại xông về hướng tên tiểu tử kia, cái này. Lúc này, mọi người đều đang theo dõi nhất cử nhất động của Hải Thanh Vân, đều bị Hải Thanh Vân nhanh chóng đến gần khu vực trung tâm nguồn suối kia làm cho kinh sợ ngay người. Bởi vì trước kia trong lịch sử Hải Thần Giáo ghi lại, cho tới bây giờ cũng chưa từng có phát sinh loại chuyện như vậy. Nếu không phải những người này đều đích thân thể nghiệm qua lực lượng độc đáo của thần điện truyền thừa huyết mạch này, thậm chí bọn họ đều hoài nghi có phải nguồn suối này xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng nhìn thấy biến hóa của nguồn suối kia, lần lượt thanh tẩy mà Hải Thanh Vân thoải mái đi qua, bọn họ lại nghĩ tới huyết mạch dị tượng của Hải Thanh Vân xuất hiện trước đó. Mấy người có thể đạt tới cấp bậc này tự nhiên phản ứng rất nhanh, đều biết bên trong này nhất định là có quan hệ. Bọn họ cũng biết, trong thần điện truyền thừa huyết mạch này chủ yếu là kích phát huyết mạch, không ngừng kích phát tiềm lực, trợ giúp rèn luyện thân thể cùng lực lượng, mà Hải Thanh Vân dường như không cần như thế. Sau khi phát hiện điều này, trong lòng mọi người càng thêm chấn động, chẳng lẽ huyết mạch của Hải Thanh Vân thật sự tinh thuần đến trình độ này sao? Ít nhất trong lịch sử hải thần giáo cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có phát sinh chuyện như vậy, càng nghĩ mọi người càng giật mình, mà ngay lúc này, thấy từ bên cạnh hải thanh vân có linh khí màu lam bị dẫn đường đi ra, đương nhiên bọn họ không biết đây là bị hải thanh vân dẫn đường, chỉ thấy linh khí màu lam kia tự hồ bị khống chế, từ bên trong chạy ra, trực tiếp xong về phía nhậm vũ nơi đó, mỗi một người đều trợn to hai mắt, chuyện lạ hàng năm đều có, chuyện lạ hôm nay lại còn lạ hơn so với mấy trăm năm, mấy ngàn năm bọn họ từng nhìn thấy. Ấm uhm, Linh khí màu lam khổng lồ trong nháy mắt vọt tới trước người mình, nhậm vũ không chút khách sáo cứ thế toàn bộ thu lấy. lại linh khí màu lam khổng lồ này, cho dù pháp thần cảnh đều rất khó hoàn toàn hấp thu tiêu hóa một lần, cần phải từ từ luyện hóa hấp thu. Nhưng với nhậm vũ thì không có vấn đề này, bên trong cử cửu âm dương trấn thần kỳ của hắn tuy rằng không có cố ý rèn luyện, nhưng đã tạo thành một địa phương khái niệm không gian vượt qua bình thường, nhất là sau khi có con mắt cổ thần chưa diễn biến thành mặt trời kia thì còn hơn thế. Nhậm Vũ dùng tốc độ cao nhất hấp thu đưa vào trong thân thể, phần lớn thì chứa vào trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, hơn nữa nhìn thấy ánh sáng kia đã mở ra một thông đạo, Nhậm Vũ cũng mọi lúc chuẩn bị, chuẩn bị tùy thời mở ra đoạn phim trong thức hải kia, bởi vì Nhậm Vũ vừa mới nếm thử qua, bằng vào thần hồn lực của hắn đều không có biện pháp đi vào trong đó tìm hiểu tình huống, xem ra chỉ có mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo mới được. To gan, ngươi một người ngoài, cũng dám động tới Hải Thần Linh Khí bên trong huyết mạch thần điện. Ờ Trong lúc những người khác đều đang kinh ngạc, hải tường Long đã bùng nổ. Lão đã nhịn rất lâu rồi, nhịn một chuyện tiếp một chuyện, giờ này thấy tên kia cũng dám hấp thu hải thần linh khí. Đây là tên bọn họ xưng hô linh khí màu lam, bởi vì đây là linh khí chỉ có hải thần giáo mới có. Dĩ nhiên, các đại giáo vô thượng khác cũng đều có linh khí tương tự, lúc trước hải thần giáo ở thời kỳ toàn thịnh. Cũng có thể nắm trong tay một phần những hải thần linh khí tinh thuần vô hạn đến gần tiên linh khí này. Chính vì có những linh khí này, con cháu kiệt xuất của đại giáo vô thượng mới có thể rất nhanh đạt tới một độ cao mới, vượt qua tu luyện giả bình thường. Ngươi đúng là muốn động thủ hay sao? Cái gì gọi là người ngoài, cái gì không gọi người ngoài, nếu như tính đúng ra, đây chính là phần thưởng của hải thần, được hải thần chiếu cố. Ở vào thời điểm này, ngươi không quỳ xuống lễ bái, còn dám ở chỗ này gây chuyện, bồn ra chủ xem ra phải chết hẳn chính là ngươi rồi con nữa, giờ này thông đạo nối thông với tiên giới đã sắp trực tiếp mở ra, ngươi còn ở đây hô to gọi nhỏ cái gì, ngươi muốn phá hủy sao? con bà nó, đừng kiếm cớ, bồn gia chủ làm sao mà biết được những thứ này sẽ tới, hiển nhiên cái này còn có thể chứng minh bồn gia chủ nhân phẩm tốt hơn ngươi. Nói rõ thần điện truyền thừa huyết mạch này hoặc là nói tồn tại vô thượng của hải thần giáo đã chấp nhận bồn gia chủ. Động thủ ư, ngươi thử động thủ một cái xem, nhầm vũ cũng không thèm khách sao với hải tường long. Một mặt không chút khách sáo hấp thu đại lượng linh khí màu lam vì chuẩn bị làm đại sự sắp đến, một mặt không quên quát hải tường long. Lời nói của nhậm vũ có nhiều lực độ biết bao, nói đến hải tường long không biết nên nói cái gì mới tốt, mà ngược lại hải thượng cùng long tử bọn họ cũng không cần thiết nhậm vũ có thu nhiều một chút hải thần linh khí hay không, bọn họ quan tâm tới tình huống của hải thanh vân hơn. Ở vào thời điểm này tự nhiên không thể để cho hải tường Long làm loạn, cho nên đồng thời phóng ra lực lượng nhằm vào hải tường Long, áp chế hải tường Long cùng với những người phía sau hắn, làm cho bọn họ không dám manh động. Hải tường Long một lần nữa bị áp chế, cả người đều phẫn nộ sắp bị nổ tung, hơn nữa tên tiểu từ này nói câu nói kia, càng làm cho lão hận đến ngứa hàm răng, lại không làm gì được đối phương. Bằng. Đúng lúc này, đột nhiên tất cả mọi người đều có cảm giác như là ở trong bóng tối đột nhiên thấy được tia sáng, tia sáng kia trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa, chiếu sáng hết thảy, cảm giác này làm người ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy vô cùng thần thánh, một khí tức mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn vô biên đột nhiên truyền đến. Mà lúc này, chỉ thấy ở bộ vị nguồn suối Trung ương nhất xuất hiện một cột nước xuyên thấu thân thể Hải Thanh Vân, sông phá không gian nối thẳng lên bầu trời, sông phá tấm chắn giữa tiểu thế giới này với đại thế giới, trực tiếp đánh thông một cái thông đạo, từ bên trên thông đạo truyền xuống một lực lượng tiên khí hơi yếu, là tiên khí chân chính. Đó là một loại lực lượng cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy, khiến mọi người đều đứng gần người ở nơi đó, hoàn toàn quên hết hết thảy. Tất cả mọi người hiện tại đều sưng sốt. Không ngờ lại trực tiếp nối thông với tiên giới, mặc dù là mượn lực lượng của nguồn suối hải thần điện, nhưng điều này cũng quá kinh khủng đi. Dường như từ sau thời thượng cổ, tiên phàm có cách biệt, cho tới bây giờ chưa hề nghe nói qua có phát sinh chuyện như vậy. Chính vì vậy, hải vương hải vô thường có tiên chỉ phù xuống đều đã vô cùng chấn động, giờ này, giờ này rồi lại, trực tiếp trao đổi với tiên giới, chuyện này. Ơng. Những người khác bị cổ uy áp này chấn nhiếp, nhưng Nhậm Vũ lại rất thanh tỉnh, loại cơ hội tốt này sao có thể bỏ lỡ, vừa lúc Hải Thanh Vân từ rất xa còn đang không ngừng đưa tới linh khí màu lam, Nhậm Vũ không chút khách sáo trực tiếp thúc dục đoạn phim, trong tiếng nổ âm ầm thúc dục cảnh giới thánh nhân luận đạo, trong nháy mắt thần hồn lực vọt tới nguồn suối bên trong thần điện truyền thừa huyết mạch này hẳn là tồn tại đặc thù do thiên địa sơ khai sinh ra, cho nên vừa rồi nhậm vũ thử giò xét một chút đã biết ngay, chỉ bằng vào thần hồn lực bản thân hiển nhiên khó có thể chạm tới, khó có thể giò xét được gì trong đó, cho nên hắn luôn luôn chờ đợi. đợi đến cơ hội này lập tức thúc giục thánh nhân luận đạo, mượn cảnh rời thánh nhân luận đạo trực tiếp xông tới, trong tiếng nổ ầm ầm va chạm, lực lượng vòng ngoài vừa rồi thoạt nhìn bền chắc không thể phá được, lập tức thấy được một chút lỗ hồng, nhậm vũ liền nhân cơ hội xông vào trong đó không ngừng phá mở một chút khe hở trong đó, không ngừng chui vào, tìm cơ hội. Mà lúc này, Hải Thanh Vân đang ở ngay phía dưới cột nước phía trên nguồn suối, từ trên xuống dưới nối thông thông đạo tiên giới, trong nháy mắt huyết mạch trong cơ thể hắn dường như muốn thoát thể mà ra, dường như muốn hỏa làm một thể với cột nước từ trong nguồn suối kia, dường như thân thể, huyết mạch đều không thuộc về hắn, cùng đi theo cột nước kia sông lên. Hai loại tia sáng hòa lẫn nhau, làm cho lực lượng của Hải Thanh Vân không ngừng vận chuyển ở trong đó. Máu huyết của hắn, thậm chí toàn thân hắn dường như đều sắp nhập vào trong đó, biến thành một phần cột nước trong nước suối kia, không ngừng vận chuyển trong đó, quân với lực lượng của thông đạo nối thông với tiên giới. Những người khác đều đứng ngẩn ở nơi đó, hoàn toàn bị kinh sợ ngây người, đồng thời cũng bởi vì khí thức uy áp vô thượng từ tiên giới kia mà không dám có bất kỳ động tác gì, nhưng ở vào thời điểm này nhậm vũ lại không có cảm giác gì, những khi thế uy áp đó so với uy áp của hắn dùng thần hồn lực thúc dục cảnh giới bản thân chấn áp người khác cũng không mạnh hơn bao nhiêu về phần so với uy áp trên mảnh vỡ bia đá kia thì còn kém xa hiện tại hắn đang không ngừng cấp tốc đánh sâu vào muốn đi vào trong đó có thánh nhân luận đạo tương trợ thần hồn lực của nhậm vũ không ngừng tăng lên cảnh giới cũng không ngừng tăng lên một chút cấm chế cùng hạn chế đối với nhậm vũ trước đó cũng dần dần mất đi tác dụng nhậm vũ từ từ xông vào trong đó sau khi xông vào nhậm vũ cũng không chút cách nào khống chế mình để cho hải thần linh khí tràn vào bản thân hắn bên này không ngừng hấp thu vào trong thức hải thúc giục cảnh giới thánh nhân luận đạo ưng Rốt cục sau một lúc nỗ lực, Nhậm Vũ xông phá áp lực vòng ngoài của nguồn suối, đi tới bộ vị trung ương nguồn suối, Nhậm Vũ trực tiếp đi theo cột nước dũng mãnh mở ra thông đạo kia dò xét đi lên. Lần tra xét này, lập tức Nhậm Vũ cảm nhận được rõ ràng tấm chắn không gian của tiểu thế giới này đã hoàn toàn bị mở ra, mà hướng lên trên, Nhậm Vũ còn có chút cảm nhận giống như khi từ thế giới cổ thần bị bán ra, còn có, còn có. Lúc trước, không sai, chính là lúc Nhậm Vũ đến thế giới này sống lại, đến giờ phút này hắn mới nhớ lại một chút cảm giác vào thời điểm đó. Đây là cảm giác chuyển kiếp tới đại thế giới bất đồng hay sao? Chính là loại cảm giác vượt qua một đại thế giới đây sao? Mà giờ này, rút cục nhậm vũ một lần nữa cảm nhận được rõ ràng khác biệt giữa hai đại thế giới bất đồng này. Bất quá cho dù hắn mượn thành nhân luận đạo, nhưng lúc này bởi vì lực lượng bản thân có hạn, phát hiện tiếp xúc với thông đạo giữa hai đại thế giới kia còn được, nếu muốn đi lên sẽ rất khó. Tâm chán giữa đại thế giới vượt qua tưởng tượng. Mà lúc này nhậm vũ đã có thể cảm nhận được rõ ràng, thông đạo vừa mở ra, bên trên có một lực lượng đặc thù đang không ngừng do xét huyết mạch của Hải Thanh Vân, không ngừng rèn luyện, tăng cường thân thể Hải Thanh Vân. Nhậm vũ cảm nhận tầm chán này, đồng thời, cảnh giới bản thân cũng bởi vì không ngừng đám chìm trong thánh nhân luận đạo đang nhanh chóng tăng lên, nhưng đoạn phim trong thánh nhân luận đạo tốc độ tiêu hao linh khí cũng quá nhiều. Vừa rồi Hải Thanh Vân dẫn động linh khí màu lam kia, rõ ràng đã không đủ dùng, có cảm giác sắp chống đỡ không được. Thế nhưng thời khắc ngày nhậm vũ đang chiếm cứ ở trong đó, mơ hồ cảm nhận được một chút tin tức ở bên trên, làm sao có thể bỏ giờ nửa chừng như vậy. Tụ lại cho bổn gia chủ. ưng cũng may mà thời khắc này thần hồn lực của nhậm vũ đã tiến vào bên trong, trực tiếp khống chế hải thần linh khí trong nguồn suối, thậm chí ngay cả từng tia tia tiên khí từ bên trên phát ra nhậm vũ đều không kiêng kỵ chút nào, không sợ hãi chút nào cuốn lấy, trực tiếp ngưng tụ chung quanh thân thể hắn đây không phải là tự mình hấp thu, chẳng qua là trải qua thân thể hắn trực tiếp bị đoạn phim trong thức hải hấp thu, không ngừng thúc dục cảnh giới thánh nhân luận đạo kia mà thôi, cho nên nhậm vũ không có lo lắng chút nào. trong tiếng nổ ầm ầm, vô số linh khí màu lam điên cuồng ngưng tụ, còn có từng tia tia tiên khí xen lẫn trong đó. trong nhảy mắt, nhậm vũ giống như một trung tâm, linh khí màu lam thì giống như một lốc xoáy điên cuồng xoay tròn chung quanh thân thể hắn, không ngừng bị hắn hút vào trong thân thể. trong nhảy mắt, linh khí nồng đậm hơn ngàn vạn lần so với trước. Mà nhậm vũ thì không chút khách sáo hấp thu, thân thể đang điên cuồng hấp thu, cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đang hút thu, đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo Càng không chút khách sáo hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cái này? Này là chuyện gì xảy ra? Con bà nó, cái này có quan hệ gì với tên này chứ? Tại sao có thể như vậy? Nhiều hài thần linh khí như vậy, cho dù pháp thần cảnh đều phải bành chứng nổ tung. Tên này không muốn sống nữa sao? Hắn làm gì vậy? Nhậm gia chủ, cái này, động tĩnh này quá lớn, lập tức mọi người bên cạnh Nhậm Vũ đều kinh ngạc, mỗi người đều nhìn về phía hắn, ai cũng không nghĩ tới trong lúc Hải Thanh Vân bên kia xuất hiện tình huống quỷ dị kinh người như vậy, ở bên này không ngờ Nhậm Vũ cũng có động tĩnh lớn như thế. Đây là chuyện mọi người đều không nghĩ tới, bởi vì với bọn họ xem ra, đừng nói là Nhậm Vũ không phải người của Hải Thần Giáo, cho dù là đúng, ở vào thời điểm Hải Thanh Vân này là chủ sự, có quan hệ gì với người bên ngoài chứ. Vậy mà cố tình nhậm vũ lại đoạt danh tiếng của Hải Thanh Vân, động tĩnh của hán bên này không nhỏ chút nào so với Hải Thanh Vân bên kia. Trong hải thần linh khí cuồn cuộn này thậm chí còn xen lẫn một chút tiên khí. Trời ạ, lực lượng kinh khủng này, cho dù tất cả pháp thần cảnh tại đây cùng hấp thu đều không chịu được. Nhưng cố tình, linh khí cuồn cuộn kinh khủng như thế tràn vào thân thể hắn, rồi lại dường như bản thân hắn như không có gì xảy ra. Hơn nữa từ từ cả người hắn đều bị linh khí màu lam kia bao phủ trong đó, không nhìn thấy bóng người, chỉ có linh khí màu lam kia tạo thành lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, không ngừng hấp thu linh khí màu lam của thần điện truyền thừa huyết mạch ngưng tụ qua vô số năm tháng. Một màn này quá kinh người, quá kinh khủng, khiến mọi người hoàn toàn không thể tưởng được. Tại sao có thể như vậy? Đừng nói là một con người, cho dù là thần thú trong truyền thuyết, hoặc là tiên nhân bình thường, chỉ sợ cũng không có thật sự phun ra nuốt vào lực lượng. Cho dù chỉ là một loại tiên khí, phun ra nuốt vào nhiều lực lượng như vậy, chỉ sợ đều phải bành trướng nổ tung mới đúng. Mọi người đều cảm giác đầu óc không đủ dùng, hai người hài thượng, Long tử vừa rồi còn không coi ra gì, thời khắc ngày hai mặt nhìn nhau, hai vị này đạt tới pháp thần cảnh mấy ngàn năm, là bá chủ hải vực khung bá nhất phương, thời khắc này đều trợn tròn mắt. Bọn họ vừa mới đây thế nào đều không nghĩ tới lại như thế, tình huống của Hải Thanh Vân vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, biểu hiện của tên này lại đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Người khác nghĩ như thế nào, nhậm vũ cũng không có thời gian để ý tới, nhậm vũ có đủ lực lượng, cảnh giới bên trong thánh nhân luận đạo không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng lên tới lại cảnh giới đặc thù kia, thần hồn lực của pháp thần cảnh đỉnh phong nhất, rồi từ từ đột phá cực hạn. Ấn. Mặc dù là tạm thời, con mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo, nhưng sau khi đột phá cái chán này, trong nháy mắt nhậm vũ cảm nhận được một thứ hoàn toàn bất đồng, đó là một loại cảm giác vượt qua hết thảy Phương thiên địa này dường như thu nhỏ lại, không gian tiểu thế giới cũng biến đổi nhỏ lại, đại thế giới cũng biến đổi rõ ràng hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đây là cảnh giới của tiên nhân, thần hồn lực của tiên nhân? Nhậm vũ thầm nghĩ trong lòng nhưng cũng không biết tình huống như thế nào bởi vì hắn cảm thấy Hải Thanh Vân rằng co lâu như vậy không có kết quả cũng không đủ sức hắn chỉ là thoáng suy tư một chút trong đầu trong nháy mắt thần hồn lực vượt qua cực hạn pháp thần cảnh không do dự nữa sông lên lúc này thần hồn lực nguyễn thánh nhân luận đạo không ngừng tăng lên rốt cục ít nhiều muộn lực lượng đặc thù của nguồn suối kia cảm nhận được một vài thứ ở bên trên trong mơ hồ dường như có một dao động lực lượng khủng bố đây là một chỗ cung điện một cung điện to lớn khó có thể tưởng tượng mà quan trọng nhất là Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được bảy khí tức đặc thù, vô cùng khủng bố. Thần hôn lực đi sâu vào trong đó không ngừng tăng trưởng, thu nhiều lợi ích, nhưng Nhậm Vũ cũng không dám dò xét quá mức, bởi vì nơi này tạo cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đại đế không có ở đây, làm sao quyết định? Quyết định. Một loại âm thanh mênh mông, xa vời khó có thể tưởng tượng hoặc là không phải thanh âm, giống như là trời đang nói chuyện. Chuyện này ước vạn năm chưa từng có, nhưng huyết mạch thuần túy này không có khả năng sinh ra ở hạ giới, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Lại là một thanh âm khác, như cũ vang rền như tiếng sấm. Thông đạo giữa hai giới lại được nối thông, nhất thiết phải làm ra quyết định, đây là người của tộc ta, là hy vọng của tương lai. Là truyền nhân đại đế, vừa mới giáng xuống tiên chỉ, giờ này làm sao đây? Phi dưới chấp nhận truyền thừa huyết mạch, cũng không có vấn đề, trừ phi có ngoại lực cường đại quấy dày. Chúng ta lên thủ, hoặc giả đợi đại đế trở về. Cũng. Phần thưởng nhất thiết phải có, không thể bỏ qua. Bỏ qua không rõ ràng lắm. Đức quãng. đây cũng chính vì nhậm vũ thường đám chìm trong thánh nhân luận đạo, uy áp đối với hắn không bị cảm giác, không bị ảnh hưởng. đổi là một người khác, cho dù là pháp thần cành đình phong, có cơ hội này chi sợ cũng không có gan này dám nghe trộm đối thoại của nhân vật thượng giới. mà giờ khác này nhậm vũ lại đang làm chuyện xưa nay chưa từng có người dám làm, nghe lén tiên nhân thượng giới đối thoại. tuy rằng đứt quãng, nhưng cũng liên tục nghe được một chút thanh âm mà nhậm vũ vốn muốn tiếp tục tăng cường thần hồn lực, tiếp tục dò xét lên trên. Nhưng sau đó mơ hồ nghe được dường như bọn họ có khả năng đoán được một chút, dường như muốn do xét hải thanh vân gì đó. Tuy rằng nhậm vũ rất có lòng tin với dược phẩm huyết mạch của mình, nhưng thủ đoạn của thượng giới còn khó mà nói, hơn nữa cũng lo lắng hải thanh vân xảy ra vấn đề. Ừ, đúng lúc này nhậm vũ cảm nhận được cả hải thần điện dung chuyển một trận, tiếp theo nhậm vũ cảm nhận được một khí thức quen thuộc là khí thức của hải vương, hải vô thường. Nhưng giờ này lão còn cường đại hơn ngàn vạn lần so với trong di tích vô sóng lúc trước, hơn nữa khí tức này không ngừng phóng ra, hải vô thường đã xuất quan rồi. Hải vô thường tính tình thế nào người người đều hiểu rõ, nhưng lão lại bất đồng với hải tường Long, hải tường Long không biết mình, tuy rằng hải tường Long lão âm hiểm tàn nhẫn, nhưng không có khí phách cùng khí thế như hải vô thường kia. Nếu để cho hải vô thường đến đây đối mặt với mình, trước hắn thà rằng toàn diện bạo phát chiến đấu, không tiếc hết thầy cũng sẽ trước ra tay với mình. Hiện tại lão xuất quan, Nhậm Vũ vốn còn muốn thám thính nhiều thêm một chút cũng lập tức bỏ qua ý nghĩ này. Thế nhưng thời khắc này có cơ hội vượt qua tầm chán đại thế giới, đi vào tiên giới, Nhậm Vũ sao chịu thiệt, đang chuẩn bị không chút khách sáo mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo trong nháy mắt rút ra khỏi thông đạo, liền dẫn động những tiên khí đang quanh quần giữa hai giới kia cùng đi xuống. Không những nhậm vũ tự mình điên cuồng hấp thu, trấn ác trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, còn cảm nhận được giờ khác này thân thể hài thanh vân dưới tác dụng đặc thù của nguồn suối biến hóa. Nhậm vũ cũng đưa vào thân thể hắn cho hắn hấp thu một chút, tuy rằng không có biện pháp hấp thu, nhưng dung nhập vào các nơi trong thân thể hắn, sau này rất tốt đối với hắn. Không xong, có biên cố rồi lại có thể hấp thu tiên khí. Đây là huyết mạch bực nào Bên trên hiển nhiên lập tức phát hiện không đúng. Nhưng ngay sau đó nhậm vũ trực tiếp rút về thần hồn lực, tránh khỏi bị phát hiện, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng nguồn suối kia bắt đầu cắt đứt nối thông với bên trên. Âm, chuyện gì xảy ra? Gần như cùng một lúc, một bóng người trong tiếng nổ ấm ầm từ bên ngoài xông vào, chính là Hải Vô Thường vừa mới sức quan. Hải Vô Thường nhìn thấy trước mắt một màn kỳ dị bên trong thần điện chuyên thừa huyết mạch, lão cũng ngây ngần cả người, vội vàng quát hỏi. Hải Vô Thường vừa mới xuất quan, vốn sau khi xuất quan lão phải là tiêu điểm của mọi người chú ý chúc mừng, sau đó thừa kế giáo chủ, lần nữa lập giáo nắm trong tay đại giáo Vô Thượng, lúc này trong lòng lão phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Vừa mới từ trong bế quan đi ra, đã có người nói cho lão biết chuyện xảy ra, nhưng cũng nói không rõ lắm, lão liền lập tức chạy tới thần điện truyền thừa huyết mạch. Kết quả bên trong thần điện truyền thừa huyết mạch lại là cảnh tượng như thế, điều này sao có thể không làm cho lão phẫn nộ. Thời khắc này Hải Vô Thường vừa nổi giận, vì thế còn cường đại hơn mấy phần so với hải tường long lại đè ép mấy lão già hải thượng long tử tung hoành mấy ngàn năm bực này giáo giáo chủ thành giáo mang con trai trở về đây được những người kia duy trì muốn tiến hành truyền thừa huyết mạch hải thần kết quả kết quả là biến thành bộ dáng này chủ yếu còn là bọn họ tìm một người ngoài đến tương trợ hải tường long vừa thấy hải vu thường đến đây nhất là thấy khí thế của lão như vậy lập tức trong lòng cũng có chút buông lòng nhưng đồng thời cũng rất thống khổ dùng lời nói đơn giản nhất kể ra một lần tình huống hiện tại Bởi vì tình huống phát triển đến bây giờ, trong đầu Hải Tường Long đã rối loạn, căn bản không biết nên làm gì bây giờ, không biết làm thế nào khống chế, hoàn toàn là cục diện mất khống chế. Con của Thanh Giao ư, Hải Vô Thường vừa nghe nói, sắc mặt xa sầm xuống, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía xa xa, bởi vì người trẻ tuổi kiêng lại đang ở trung tâm nguồn suối, chính lão đã từng đi vào nên càng biết rõ tình huống bên trong hơn bất kỳ kẻ nào. Lúc đó lão cũng không ngừng muốn đến gần, nhưng nỗi đau đớn trên mỗi một bước đều giống như rái nát thân mình rồi lại lần nữa làm lại, mỗi lần đều như rút lấy máu thịt lần nữa ngưng tụ thành hình. Đau khổ đó hoàn toàn không phải con người có thể chịu được. Lão từ đầu đến cuối vì khoảng cách mình có thể kiên trì đi tới mà tự hào. Tuy rằng truyền thừa huyết mạch hài thần này chưa từng làm chết người bởi vì lực lượng bên trong sẽ không làm cho người chết đi nhưng lại có nỗi đau con người không kiên trì được. Nhưng lão cũng không nghĩ tới, sau khi lão trở thành một người duy nhất thông qua truyền thừa huyết mạch hài thần hài thần giáo từ mấy ngàn năm nay, vừa mới sức quan lại nhìn thấy một màn này, tại trung tâm. Trung tâm nguồn suối, đứa con của thanh giao này lại đứng ở trung tâm nguồn suối. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hơn nữa thông đạo kia lại nối thông với tiên giới, trao đổi với tiên giới, điều này càng thêm không có khả năng. Chính lão là bằng vào tấm lệnh bài kia, bằng vào thân phận chuyển nhân của đế mới mượn nguồn suối chiếm được tiên chỉ của tiên giới phủ xuống, còn hắn dựa vào cái gì có thể đi tới trung tâm, còn trực tiếp trao đổi với tiên giới. Càng của quái hơn chính là, còn có một người đang ở bên ngoài, điên cuồng hấp thu hải thần linh khí bên trong nguồn suối, tốc độ kia, trình độ kinh khủng kia, cho dù giờ này lão nhìn thấy đều cảm giác kinh hãi trong lòng, đó còn là con người sao? Điên rồi sao? Muốn chết hay sao? Hết thảy một màn trước mắt đều rất không chân thật, làm cho lão nhất thời hết chỗ nói rồi, nhưng lập tức trong lòng lão lại dâng lên một cơn phẫn nộ. Hải vô thường. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, hải vô thường đến cũng kinh động tới thanh dao bà lập tức nhìn về phía hắn đề phòng. Quả nhiên không hổ là vị thứ nhất chiếm được truyền thừa huyết mạch hải thần 8.000 năm qua, sau khi kế thừa không ngờ có thể đạt tới trình độ này. Thật lợi hại. Lúc này, long tử cũng quay đầu nhìn về phía hải vô thường. Nhưng lập tức rất kiên định nói, chỉ có điều nơi này là thân điện truyền thừa huyết mạch hài thần, cho dù là giáo chủ cũng không thể ở chỗ này làm loạn, huống chi. Người còn chưa phải giáo chủ. Không sai, chuyện quan hệ tới truyền thừa của hải thần giáo ta, ai dám làm loạn, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. hải thượng cũng lên tiếng, hai người nhìn thấy cảnh này cũng biết rằng minh nhất định phải biểu lộ thái độ. Trước đó tuy rằng hải thanh vân biểu hiện ra huyết mạch dị tượng. Nhưng bọn họ vẫn giữ thái độ bàng quan ngắm nhìn, bởi vì bọn họ không biết sau khi Hải Thanh Vân trải qua truyền thừa huyết mạch Hải Thần, rốt cuộc sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ thì khác, tuy rằng phát hiện Hải Thanh Vân bên này có nhậm gia chủ kia rất cường thế cũng rất lợi hại, nhưng ở trong mắt bọn họ xem ra, nhậm gia chủ này dù có lợi hại đi nữa cũng là người ngoài, dù sao cũng dễ đối phó hơn so với Hải Vô Thường. Nếu như để Hải Vô Thường nắm trong tay Hải Thần giáo, khẳng định sẽ từng bước thu lấy quyền lực, nhưng Hải Thanh Vân bên này thì khác hai vị suy nghĩ nhiều rồi, bản giáo chủ sao lại làm gì khác trong thần điện truyền thừa huyết mạch? Dù sao bản giáo chủ muốn lần nữa lập giáo, bản giáo chủ có tiên chỉ nơi tay, tự nhiên sẽ trân trọng tất cả đệ tử trong giáo. Có thể sau khi bản giáo chủ đánh vỡ giam cầm, đánh vỡ truyền thừa huyết mạch hải thần 8.000 năm chưa từng có chiếm được tiên chỉ, lại lần nữa có đệ tử trong giáo chiếm được truyền thừa huyết mạch, đây là dấu hiệu báo trước của hải thần giáo ta lần nữa lập giáo thịnh vượng. Bản giáo chủ cao hứng còn không kịp đây, hải vô thường là ai chứ? Nhanh chóng khống chế dao động pháp lực của mình, đồng thời khống chế sát ý của mình vừa rồi, rất là bình tĩnh lạnh nhạt, tự tin nói. Ý trong lời nói của Lão cũng rất rõ ràng, cho dù có đệ tử kiệt xuất, Lão có tiên chỉ nơi tay, là giáo chủ, Hải Thanh Vân chẳng qua nhiều lắm chỉ là con cháu kiệt xuất trong giáo mà thôi. Hải Thượng, lòng tử đương nhiên hiểu rõ, trong lòng hai người cũng hơi trầm xuống, dù sao Hải vô thường vào trước là chủ, còn có tiên chỉ nơi tay, đây mới là chuyện phiền phức nhất. Hai người đột nhiên phát hiện, đối mặt với cục diện này, bọn họ lại nghĩ tới vị nhậm gia chủ cường thế, lớn lối kia. Mà lúc này, nhậm vũ nhanh chóng trực tiếp dẫn đường hết chín thành chín tiên khí dẫn xuống kia, vào bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ của mình, còn dư lại một chút thì đưa vào trong thân thể Hải Thanh Vân hiện tại đang ở vào trạng thái đặc thù. Ai cũng không nghĩ tới là nhậm vũ lại có gan dám nghe trộm tiên âm từ thượng giới, nhưng lại thật sự làm được. Lúc ban đầu nhậm vũ chỉ có ý định mò thu lấy chỗ tốt, từ sau khi ở trong thế giới cổ thần chiếm được một lượng lớn tiên linh khí, nhậm vũ đã coi thường linh khí bình thường. Mà Hải Thanh Vân truyền thừa huyết mạch rồi lại có thể đánh mở tấm chắn giữa hai giới, loại cơ hội tốt này làm sao nhậm vũ có thể bỏ lỡ. Đây là mượn ngoại lực thúc dục đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo, trong lúc điên cuồng thúc dục như vậy, thân hồn lực cùng cảnh giới bản thân nhậm vũ cũng không ngừng tăng lên. Nhậm Vũ còn nhân cơ hội này do xét cấu tạo không gian bất đồng giữa tiểu thế giới cùng đại thế giới, còn một lần nữa cảm thụ biến hóa của thế giới bất đồng, mà còn nhân cơ hội kiếm được một lượng lớn tiên khí. Về phần nghe trộm được một vài câu đối thoại, bất quá là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy rằng đứt quãng, nhưng Nhậm Vũ cũng không dám dừng lại. Hiển nhiên bọn họ cũng phát giác không đúng, đương nhiên Nhậm Vũ không thể để cho bọn họ dò tra được, cho nên trực tiếp dùng cành giới thánh nhân luận đạo mang theo một lượng lớn tiên khí âm âm trở về, đồng thời lập tức cắt đứt đóng lại thông đạo giữa hai đại thế giới âm, um, âm, um. nhậm vũ cảm nhận được trong nháy mắt lúc hắn mạnh mẽ thúc giục phong bế liên lạc giữa nguồn suối với thượng giới này có bảy đạo lực lượng kinh khủng lại muốn phá mở đi theo nhưng hiển nhiên bọn họ chậm một chút không có biện pháp đơn độc tạo ra thông đạo nối thông hai giới này ngay tức thì nguồn suối cũng từ từ ngừng lại thân hồn lực của nhậm vũ lập tức trở về thân thể lần này chính nhậm vũ cũng cảm thấy trải qua nguy hiểm chưa từng có mặc dù cuối cùng đối phương không có phát hiện ra hắn nhưng loại trải qua này đích xác rất đặc thù đăng tiên, đăng tiên. Người khác nghĩ con đường lên tiên, chính mình thậm chí ngay cả pháp thần cảnh đều chưa có đạt tới, cũng đã trực tiếp cảm nhận được tình huống ở tiên giới, thoải mái nhất chính là, còn kiếm được một lượng lớn tiên khí tiên giới, chỉ sợ đây cũng là chuyện chưa từng có từ trước tới nay. Nhậm vũ toàn lực khống chế những tiên khí này vào trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, lần này hấp thu hải thần linh khí cùng tiên khí nhiều lắm, nhậm vũ không khỏi không thúc giục lôi long bọn chúng cùng chung trấn ác ổn định mới được. Thậm chí thời khắc này đã kết thúc, Nhưng bởi vì cổ lốc xoáy hải thần linh khí cùng tiên khí khổng lồ kia vẫn chưa hoàn toàn hấp thu xong, nhậm vũ thậm chí không dám dừng lại thúc dục đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo. Bởi vì một khi không có đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo tiêu hao kinh khủng kia, thì lượng hải thần linh khí cùng tiên khí này đủ để trong nháy mắt bành trướng nổ tung thân xác hắn. Mà lúc này, nhậm vũ mới phát hiện, không ngờ thần hồn lực của mình đã đạt tới cảnh giới pháp thần cảnh tầng thứ 7, hơn nữa đang từ từ đến gần đỉnh phong mà ngay cả thân thể của mình, trải qua rèn luyện như vậy, giờ này cũng đã đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 6, pháp lực của hắn cũng đã đột phá tới thái cực cảnh tầng thứ 10, khoảng cách lão tổ ngàn tuổi đỉnh phong còn kém một bước, nếu như không phải có ý khống chế một chút, tuy thời có thể đạt tới trình độ lão tổ ngàn tuổi dẫn tới lôi kiếp. Hầm, lão già hải vô thường này xuất quan rồi, lực lượng tăng lên đến trình độ này, xem ra lão già này kỳ ngộ đúng là không ít, Hiển nhiên không chỉ là kỳ ngộ đơn giản như trong di tích vô song. Nhìn mức độ ổn định lực lượng trong cơ thể lão, khẳng định đã tu luyện, tôi luyện trong địa phương tăng tốc thời gian, rất vững chắc đây. Kỳ quái, trong cơ thể lão như thế nào có hai cổ lực lượng, ngay cả tiên hồn lực của mình thời khắc này đã vượt qua pháp thần cảnh đều dò xét không rõ lắm, đây là vật gì, một tấm lệnh bài, còn có một cuộn gì đó, tản ra tiên khí rất cường đại. Chẳng lẽ đó chính là tiên chỉ, nhưng tấm lệnh bài kia lại là vật gì vậy? Nhậm Vũ không có lãng phí bất kỳ cơ hội nào, dựa theo còn đang thúc dục đoạn phim Thánh nhân luận đạo, còn có ngoại lực khổng lồ chống đỡ, mình đã đột phá pháp thần cảnh có tiên hồn lực không ngừng do xét chung quanh, tìm hiểu rất rõ ràng thấu triệt không gian bên trong tiểu thế giới sụp đổ ở chung quanh. Lúc này Nhậm Vũ cũng phát hiện hài Vương hài vô thường. Nhậm Vũ thuận tiện tìm tòi tra xét ở trong thân thể lão lại phát hiện hai vật dạng khác biệt, ngay cả Nhậm Vũ hắn đều do xét không rõ lắm, điều này làm cho hắn cũng rất là ngoài ý muốn không có bổ sung cuồn cuộn không ngừng lốc xoáy khổng lồ do hải thần linh khí xen lẫn tiên khí kia tạo thành thật ra cũng chỉ kéo dài phút chốc liền biến mất dĩ nhiên một chút thời gian này cũng giúp nhậm vũ có thần hồn lực vượt qua pháp thần cảnh vừa mới đạt tới tiên hồn lực do xét được rất nhiều thứ mà một bên khác hải thanh vân đang ở trong nguồn suối những máu huyết bị đẩy ra ngoài kia cũng trong nháy mắt trở về thân thể ngay sau đó hải thanh vân cảm nhận được áp lực cùng lực bài xích bên trong thật lớn liền cất bước từ bên trong đi ra Hắn cũng không giống như hài vô thường, sau khi trải qua truyền thừa huyết mạch nhất định phải lập tức bế quan rèn luyện, tôi luyện lực lượng, nhưng lực lượng bản thân hắn cũng đã đạt đến trình độ kinh khủng, cũng là từ mình áp chế, nếu không tùy thời có thể đột phá đến lão tổ ngàn tuổi, tùy thời dẫn tới lôi kiếp. Về phần những thứ khác, cũng không có biến đổi gì lắm. Hà, nhậm vũ, tại sao là hắn? Hải vô thường nhìn thoáng qua Hải Thanh Vân đối với trạng huống đặc thù của hắn lúc này trong lòng lão cũng có chút kỳ quái nhưng lập tức ánh mắt của lão liền bị Nhậm Vũ không còn có lốc giấy bọc lại hấp dẫn điều này làm cho Hải vô thường vô cùng bất ngờ lão không sao nghĩ tới Hải Tường Long nói tên đáng ghét nhất dĩ nhiên là Nhậm Vũ lập tức lão cũng không khỏi nhớ lại đủ loại chuyện trước kia tuy nhiên không thể không nói tên Nhậm Vũ này đích xác rất đáng ghét đúng vậy Hải Thanh Vân này đầu phục Nhậm Vũ bọn họ là một nhóm Hải vô thường lập tức nghĩ thông suốt. Nhưng biến hóa của nhậm vũ hiện nay ngay cả lão đều nhìn không thấu, hơn nữa linh khí kinh khủng đến cực điểm vừa rồi kia, thời khắc này đột nhiên hải vô thường có cảm giác rất không thoải mái, nhậm vũ này xuất hiện làm cho lão có cảm giác không thoải mái, cảm giác bất an. Mà nhậm vũ vừa thấy phản ứng của hải vô thường, lập tức biết một chuyện, hải vô thường vừa mới xuất quan, còn không có nhận được tin tức của thiên hải tông, không biết về chuyện hải lượng. Một khi đã như vậy, hãy rèn sắt khi còn nóng, giờ này còn có thể khống chế tốt một chút, nếu như lão thật sự bởi vì tức giận làm ra chuyện mất lý trí, ngược lại khó có thể khống chế. Nhậm vũ thầm nghĩ, trong lòng đã có quyết định, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không để cho hải vô thường, cũng không để cho hải thượng, lòng từ bọn họ có thời gian kịp phản ứng, đã kích địch nhân, trói chạc hải thượng, lòng từ bọn họ. Huyết mạch hải thần vô thượng Huyết mạch vô thượng chưa từng có trên lịch sử hải thần giáo, chiếm được thượng giới tán đồng, chủ hy vọng tương lai của hải thần giáo sẽ lần nữa nâng cao đại kỳ lập giáo của hải thần giáo, để hải thần giáo về hướng một đỉnh cao mới. Hải thần giáo lần nữa lập giáo đảm nhận giáo chủ đệ nhất hải thanh vân ở đây, tất cả đệ tử hải thần giáo còn không mau mau quỳ lại thi lễ. Nghĩ đến đây, nhằm vũ không đợi những người khác kịp phản ứng, đã trực tiếp cất tiếng hô to. Trời! Hải thanh vân vừa bước ra, chân lại đứng ở đó bởi vì trong những biến hóa vừa rồi, hắn không cảm nhận được gian luyện đau đớn khi huyết mạch thức tỉnh. Đương nhiên, bản thân hắn biết rõ là vì sao, đó là bởi độ tinh khiết huyết mạch của hắn, vì hắn dùng dược phẩm huyết mạch của gia chủ đưa cho, đã làm hết toàn bộ. Thực ra trong lòng hắn kinh hãi nhất là cái này, dược phẩm huyết mạch của gia chủ còn hiệu quả hơn cả thân điện truyền thư huyết mạch hài thần vô thượng, thật quá khó tin. Nhưng vừa đi ra, chuyện làm hắn càng không ngờ tới lại xảy ra yên lặng cực yên lặng thanh giao hải thượng long tử bọn họ đều không ngờ nhậm vũ lại nói thẳng như vậy thực ra hải thượng long tử cũng thấp thỏm vì hải thanh vân truyền thừa huyết mạch hải thần không giống người khác bởi vì kết quả cuối cùng không xuất hiện tiên chỉ cộng thêm hải vô thường vừa nói trong lòng đang đánh lô tô nhưng không ngờ nhậm vũ lại nói như thế quả nhiên là hắn phong cách làm việc khiến người ta không ngờ tới hải vô thường khẽ nhíu mày ngang cài hắn lại cảm thấy quen thuộc bởi vì chỉ có thể nhậm vũ gia chủ này mới làm ra chuyện mà hắn không ngờ tới được. Lam can, hắn tính là huyết mạch vô thượng gì, hắn là giáo chủ gì. Hải thân giáo là vì nhận được tiên chỉ mới tái lập giáo, giáo chủ chân chính, chính là hải vô thường giáo chủ. Hắn là cái gì chứ? Lúc này, hải tường Long còn kích động hơn cả hải vô thường, giống lên, nhìn nhậm vũ rồi nhìn sang hải thanh vân, liền nói, còn quy lại, ngươi cho rằng ngươi có thể đối trắng thay đen hay sao, nói chơi. Ngươi là phản đồ, bổn gia chủ đang nói chuyện với chủ tử, ngươi sủa bậy cái gì? Nhậm Vũ nói rồi, như bỗng nhớ ra được, Vũ Trán, Hà, bổn gia chủ lại quên, tên phản đồ đáng xấu hổ nha ngươi cũng là pháp thần cảnh, vậy thì cũng có chút tư cách nói chuyện. Nhưng ngươi nhìn những người khác còn chưa lên tiếng, chỉ có ngươi nói, ngươi tính là thứ gì? Ngươi là phản đồ, ngậm miệng đi. Ừng, Hải Tường Long ầm ầm bùng nổ lực lượng, hắn đã sắp không nhịn được nữa, bay lên chỉ thẳng vào Nhậm Vũ, bổn tôn nhất định giết ngươi. Bổn gia chủ nghe nhiều lời thế này rồi, có điều bị một tên phản đồ như ngươi nói ở đây, chính ngươi không cảm thấy mất mặt hà? Hiện tại ở đây có thanh giao điện chủ, lúc trước đối đãi ngươi không tệ. Nói thật, chẳng lẽ ngươi không biết, loại phản đối như ngươi cũng sẽ không được chủ tử mới coi trọng. Bởi vì hôm nay ngươi phản lại hài thần điện, ngày mai sẽ có thể phản lại chủ tử mới. Có đúng không, hài vương? Nhậm vũ nói rồi, nhìn sang hải vô thường. Chết đi! hải tương long hai mắt đỏ máu, năm ngón tay cách không chụp tới, năm lấy nhậm vũ, hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, thật sự không nhịn được nữa. Ơng! Bùng! Hoành! Không đợi hải thượng long từ ra tay, người đằng sau bọn họ đã cùng ra tay ngăn cản. Tuy rằng hải tường long đã thuộc hạng không yếu trong pháp thần cảnh, nhưng có bốn pháp thần cảnh cùng ra tay, hoàn toàn ngăn cản công kích cũng chấn bay hắn trở ra. Ngươi là phản đồ, bổn gia chủ oan uổng ngươi hả? Một tên phản đồ, ngươi còn không biết xấu hổ la lối cái gì, không ngoan ngoãn rụt đầu vào. Nếu còn la lối, ngươi không sợ mất mặt chủ tử mới của ngươi, sau đó hắn sẽ xử lý ngươi. Bổn gia chủ rất rõ tính tình của hải vương, hải vương bổn gia chủ nói đúng chứ? Nói rồi, nhậm vũ lại cười nhìn sang Hải Vương, miệng không khách khi mắng Hải Tường Long, nhưng con mắt lại không lức hắn một cái. Đủ rồi, nhìn Hải Tường Long đã muốn dùng pháp bảo liều mạng, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lúc này Hải Vô Thường cũng không muốn như vậy, khoát tay ngăn cản Hải Tường Long. Tuy rằng Hải Tường Long lúc này sắp nổ tung, nhưng hắn không dám không nghe lệnh của Hải Vương, nói thật khi Hải Vương chỉ là thái cực cảnh, tiếp xúc mấy lần đã làm hắn cảm thấy cao thâm khó lường hiện tại sau khi được truyền thừa huyết mạch hải thần có tiên chỉ tăng lên pháp thần cảnh lại khiến hắn càng thêm sợ hãi nhưng hải tường long đường đường là pháp thần cảnh chí cao vô thượng lúc này người run khe khẽ bởi vì những lời nhậm vũ nói quá khinh người ngăn hải tường long lại ánh mắt hải vô thường quan sát kỹ nhậm vũ rất bất ngờ nói nhậm vũ xem ra bổn giáo chủ còn xem thường ngươi không ngờ ngươi là gia chủ gia tộc vương triều thế tục lại có thể đi đến nước này hơn nữa còn nhanh như vậy giỏi hơn trang ngươi năm đó có điều ngươi không nên xen vào vũng nước đục này Ngươi cho là chỉ dựa vào ngươi nói bậy bạ mấy câu là có thể đưa một thằng nhóc con lên làm giáo chủ đại giáo vô thượng hay sao? Quả nhiên là phản đồ, chó quả nhiên là chó. Nhậm vũ cảm khái một tiếng, cười nhìn hài vô thường. Bồn gia chủ nói không quan trọng, quan trọng là sự thật, vừa rồi mọi người đều thấy, trực tiếp kết nối tiên giới. Bồn gia chủ trùng hợp vì giúp giáo chủ, ngay cả bồn gia chủ cũng được chiếu cố, nếu không sao lại xuất hiện tình cảnh vừa rồi. Hả? không nói không sao vừa nghe nhậm vũ nói thế mấy người hài thượng long tử cũng cảm thấy có lý bởi vì như thế mới hiểu được bằng không vừa rồi trạng thái của hải thanh vân cùng nhậm vũ đều không thể giải thích thanh giao biết vấn đề bên trong nhưng nghe nhậm vũ nói như vậy nàng cũng cảm thấy đúng nhậm vũ nhìn bọn họ đều ngần người nói tiếp bổn gia chủ cũng không ngờ bên trên coi trọng tân giáo chủ tái lập hải thần giáo đến vậy thậm chí cả bồn gia chủ cũng được chỗ tốt rất lớn bằng không sao tăng lên cảnh giới này nhanh đến thế nói lại ngay cả bổn gia chủ cũng khó tin vừa rồi hải vương cũng đứng xem, chẳng lẽ hải vương cho rằng còn khả năng khác? Hờ, hải vô thường cười mỉm hừ một tiếng, ánh mắt quét qua xung quanh, cuối cùng nhìn hải thanh vân truyền thừa huyết mạch hải thần mạnh yếu không có nghĩa là sẽ thành tân nhiệm giáo chủ hải thần giáo, bởi vì bổn giáo chủ có được tiên chỉ từ tiên giới. quanh hải vô thường đã không muốn nói nữa, bởi vì biết rõ tài ăn nói của nhầm vũ, hơn nữa bây giờ nói tiếp cũng không có ý nghĩa, cho nên khoát tay trong người lập tức cuốn ra đạo ý chỉ tiên khí bay lên không. Nháy mắt uy thế hùng hồn xuất hiện, âm âm tuôn chào. Phiệt mạch Hải Thần tái hiện, giáo chủ thần giáo lập giáo, tiên chỉ từ từ mở ra, 12 chữ tỏa ra uy thế vô biên, tiên khí cuốn quanh, phát xạ xung quanh, làm mọi người đều cảm thấy muốn cúi đầu. Tiên chỉ giáng xuống, giáo chúng Hải Thần giáo vâng tuân theo tiên chỉ, nhất định phụ tá Hải Vô Thường giáo chủ tái lập giáo, khôi phục huy hoàng thần giáo ngày xưa. Hải Vô Thường vừa lấy ra tiên chỉ, Hải Tường Long cùng người đằng sau hắn đều quỳ xuống lễ bái. Cái này ở bên kia người của Hải Thượng Long Tử thậm chí mấy người thanh giao đều không biết phải làm gì với uy lực của tiên chỉ tiên chỉ mở ra vì áp kinh người hơn nữa đây chính là tiên chỉ bọn họ vốn nên lập tức quỳ lại dù cho pháp thần cảnh cũng không có sức chống cự trước tiên chỉ này may mà đây không phải tiên chỉ trực tiếp giáng xuống từ tiên giới không có tiên khí thúc đẩy nhưng vẫn có uy lực của tiên khí ngay cả như thế bọn họ cũng không khỏi cúi đầu trong lòng mâu thuẫn không biết có nên quỳ lại hay không Lúc này cũng chỉ có nhậm vũ không thèm để ý uy áp của tiên chỉ, còn tùy tiện quan sát, nhìn nó phát ra khí tức, dù xuyên qua thế giới khác, phủ xuống thế giới này vẫn còn uy thế như vậy. Còn mãnh liệt hơn cả tiên hồn tiên hạc bị mình đánh chết, thậm chí còn hơn cả khí tức những người nói chuyện bị mình nghe lén, rõ ràng tiên chỉ này không phải do người thường giáng xuống. Lường, xem ra hải vô thường quả thật có kỳ ngộ lớn, trong lòng đoán vậy, nhậm vũ không thấy bất ngờ. Thiên hạ này không phải chỉ mỗi mình có kỳ ngộ, nhưng hắn vẫn có tự tin của mình. Tiên chỉ đã ra, các người dám làm càn như thế, chẳng lẽ muốn cãi lại tiên chỉ, chống lại tiên giới hay sao?" Hải Vô Thường lạnh giọng nói, đồng thời kỳ quái nhìn Nhậm Vũ, người này đến giờ mà sao vẫn không bị tiên chỉ ảnh hưởng, thật là khó tin. Từ khi gặp hắn lần đầu, tiểu tử này đã tạm môn tít ngủ, bây giờ lại càng kỳ quái tạm muốn hơn. Nhưng bây giờ Hải Vô Thường có tiên chỉ, tựa như người thế tục có ngọc tỷ truyền thừa, hơn nữa hắn kết hợp khí tức với uy thế tiên chỉ, làm nó càng thêm hùng hồn, mọi người quỳ bái tiên chỉ cũng không khác gì quỳ bái hắn. Điểm này, đám người thanh giao đều biểu, trong lòng ngàn vạn không muốn, nhưng yếu thế hơn người, lần này rắc rối. Không sai, quả thật phải bái, mặc kệ thân phận gì, có tiên chỉ phù xuống, còn có tân giáo chủ tái lập giáo, chỉ cần người trong hải thần giáo gặp được thì nhất định phải bái. Làm mọi người không tưởng được, là lúc này nhậm vũ lại gật đầu đồng ý. ha Đám người hải tướng long sừng sốt cho rằng mình nghe nhầm, sao người này lại, lại thuận theo. Hắn làm gì, chẳng lẽ gặp giáo chủ có được tiên chỉ liền sợ, đột nhiên quay đầu. Đừng nói bọn họ, mấy người thanh giao cũng tròn mắt, không rõ là sao, bỗng nhiên nhậm vũ trở mặt giúp hải vô thường. Thế này là sao, vốn bọn họ nhất thời không nghĩ ra cách, đang mâu thuẫn không biết thế nào, kỳ vọng nhậm vũ có thể nói gì, nhưng không ngờ thế này. Nhưng lúc này chỉ có hai người không cho là vậy, hải thanh vân thương phấn mong chờ, bởi vì hắn biết ra chủ tuyệt đối sẽ xử lý đám người này. Còn một người chính là hải vô thường, hắn nhíu mày, dự cảm được không đúng, chỉ sợ tiểu từ này lại xuất chiêu. Tới đây, mau quỷ bái đi. Nhậm vũ nói rồi, nghiêng người này ra, để hải thanh vân xuất hiện ở trước mặt mọi người, đưa tay chỉ vào hải thanh vân. Huyết mạch hải thần thuần khiết nhất xuất hiện, xưa nay chưa từng có người đi vào khu trung tâm, trực tiếp đục thùng hai giới, đây chẳng phải tân giáo chủ mà tiên chỉ nói hay sao, các người còn ngây ra làm gì, còn không bài kiến tân giáo chủ. Khổ Trong khi mọi người đang bị nhậm vũ chuyển biến làm ngây người, nhậm vũ họ khăn một tiếng, chắp tay nói, tuy rằng bổn gia chủ không phải người hải thần giáo nhưng cũng phải chúc mừng Thanh Vân huynh trở thành tân giáo chủ Hải Thần giáo. Hải Thần giáo sụp đổ 8000 năm, hôm nay có Thanh Vân huynh tái lập giáo, tương lai Hải Thần giáo nhất định tái hiện huy hoàng, bổn gia chủ chúc mừng. Bái kiến giáo chủ. Bái kiến giáo chủ. Nhậm Vũ Ho khan, thêm những lời đằng sau, lập tức nhắc nhở mấy người hài thượng, Long tử còn đang ngây ra, Thanh Giao tự nhiên không cần nói, lập tức hành lễ với Hải Thanh Vân. Đương nhiên, Thanh Giao là mẹ, không cần làm đại lễ, nhưng cũng rất nghiêm túc, đám người hài thượng càng làm đại lễ quy củ. Lúc này mọi người đều hiểu ra, thầm khen ngợi, lúc trước bởi vì hải vô thường có tiên chỉ, vẫn luôn lo lắng chuyện này. Dù cho hải thanh vân vừa kế thừa huyết mạch hải thần có động tĩnh lớn như vậy, trong lòng bọn họ vẫn còn đánh lô tô, không còn nắm chắc. Thẳng đến giờ, nhậm vũ nắm lấy tiên chỉ dùng vào người hải thanh vân, bọn họ lập tức hiểu ra, ha ha, thì ra có thể như vậy. Đúng rồi, tiên chỉ căn bản không có nói ai làm giáo chủ, chỉ nói huyết mạch hải thần tái hiện, vốn là 8.000 năm qua chưa từng có ai, trước tiên có hải vô thường, tự nhiên không cần tranh cãi cho hắn lên làm giáo chủ hải thần giáo, nhưng bây giờ thì khác. Làm càn, các ngươi làm gì? Hải tướng Long thấy vậy liền nổi giận. Tiên chỉ ở đây, các ngươi dám coi thường tiên chỉ. Hải thượng, Long tử, các ngươi sẽ bị trừng phạt. Không sai, các ngươi đừng tưởng chúng ta không hiểu các ngươi nghĩ gì, không phải muốn đẩy tên này lên làm con rối, tiếp tục tiêu dao làm hài thần của các ngươi. Con ngươi nữa, ngươi tính là gì, ngươi ngoài mà dám nhúng tay vào chuyện hài thần giáo, còn chưa tính sổ với ngươi chuyện lúc nãy. Không sai, giết hắn, sư tử hắn trước, ngươi ngoài nào có thể vào thần điện truyền thừa huyết mạch. Lần này là điên lên thật, không chỉ hài tường long, ai cố thế lực đầu phục thiên hài tông, cộng thêm lực lượng thiên hài tông ban đầu Những người này không chịu nổi, bởi vì bọn họ rõ ràng nếu chuyện phát triển như thế, vậy thì xong rồi. Bọn họ đều gầm lên, thậm chí muốn ra tay. Lúc này Hải Vô thường nhíu chặt mày, hắn không ngờ chuyện lại phát triển đến vậy. Hắn có truyền thừa đại đế, có tiên chỉ ban đầu tiên chỉ viết rất rõ ràng, nhưng bây giờ lại bị nhầm Vũ Xuyên tạc như thế. Chỉ có hắn mới dám to gan lớn mật như vậy, ngay cả tiên chỉ cũng không thèm quan tâm. Nhưng vấn đề là ngoài việc ban đầu tiếp thụ lực lượng nguồn suối truyền thừa huyết mạch Hải Thần, hắn cũng không cách nào trao đổi với tiên giới. Nếu dễ vậy, tiên giới đã không cao vời không với tới. Trừ khi tất cả đại giáo vô thượng liên thủ mới có cách khác, bằng không chỉ có lúc đặc thù như kế thừa huyết mạch hài thần mới có tiên tích xuất hiện. Hài vô thường siết tay, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, hắn biết thật có chuyện không hay, mà căn nguyên là nhậm vũ, chính vì hắn xuất hiện mà chuyện mới thành thế này. Nhậm vũ đã sớm biết những người này sẽ nổi loạn, nhắm vào mình thì không sao, căn bản không trọng điểm, nhậm vũ nhìn sang hải thanh vân, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Điều là người một nhà, còn chưa chính thức lập giáo thì không cần bó buộc như vậy. Nhậm gia chủ là huynh đệ tốt của ta, không có hắn sẽ không có bổn giáo chủ hiện tại, ngay cả tiên giới truyền thừa cũng được thường cho, nào cho phép người khác gây dự. Các vị là trọng thần hài thần giáo ta, nếu còn có người làm loạn, bổn giáo chủ cho phép các người bắt giữ. Toàn bộ nhập giáo, phong chức mọi người. Hải Thanh Vân đi theo nhậm vũ đã lâu, hơn nữa hắn là ai, tự nhiên hiểu được ý của nhậm vũ, không khách khí bắt đầu diễn thân phận giáo chủ sở dĩ dám làm như thế, đơn giản là lôi kéo hai phe hài thượng, long tử. Hai người này vốn là hai cỗ thế lực mạnh nhất trong bảy đại hài thần ban đầu, hiện đã có năm cỗ thế lực đứng bên này, thiên hải tông cũng chỉ có hai cỗ thế lực ủng hộ. Hiện tại nhậm vũ khuấy đục nước, vậy thì dễ làm việc. Muốn làm gì, tạo phản hà? Làm càn, không nghe lời giáo chủ sao? Gặp tân giáo chủ mà không quỳ, các ngươi muốn làm gì? Muốn đánh phải không? Ai sợ ai? Các ngươi muốn làm phản đồ phải không? Đứng chung với tên phản đồ kia? Hoành, hoành. Hải thượng, long tử tự nhiên không ngốc, lập tức ra lệnh cho thủ hạ, âm âm bùng nổ lực lượng, một đám pháp thần cảnh bắt đầu rằng có mang nhau. Nhưng mà người bên phía hải thượng, long tử đông hơn, khi thế hung hạn hơn. Bên phía hải vô thường dù tự nhận có tiên chỉ, nhưng bây giờ lại nói không rõ ràng. Quả nhiên, giao phái sụp đổ không dễ làm được, những người này đều có ý riêng, hiện tại vừa lúc bị tiểu tử nhậm vũ lợi dụng, khẳng định những người này không muốn mình dễ dàng thống nhất hải thần giáo. Hiện tại có Hải Thanh Vân xuất hiện, hứa lợi ích lớn, bọn họ nhất định sẽ giúp Hải Thanh Vân. Cố tình tiên chỉ không rõ ràng, thật ra dù có rõ ràng, Hải Vô Thường xem trừng bọn họ cũng sẽ làm dối lên. Trong lúc những người này cãi nhau, ánh mắt Hải Vô Thường lại lùng nhìn về phía nhậm vũ, hắn làm sao cũng không ngờ, đến mức này mà tiểu tử kia vẫn phá hỏng được chuyện tốt của mình. Hải Vô Thường thật không ngờ tới, lúc này nhậm vũ dám đục nước béo cò, nhúng tay, giở trò tranh giành đại vì giáo chủ khi đại giáo vô thượng tái lập. Đương nhiên, theo hải vô thường nghĩ, hẳn là nhậm vũ bất ngờ ngoài ý muốn phát hiện hải thanh vân có huyết mạch hải thần, cho nên mới liên hợp đám người thanh giao và hải thượng, Long tử. Nếu như hắn biết toàn bộ đều do một tay nhậm vũ tính toán tạo ra, chỉ sợ không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Dầm, bỗng nhiên, hải vô thường bùng nổ khí tức, trực tiếp ngưng tụ cùng tiên chỉ, nháy mắt những chữ kia như xuyên thấu ra, hùng hồn trên cao. nháy mắt liền chấn nhiếp các pháp thần cảnh. Nhậm Vũ, Bổn giáo chủ không thể không bội phục là gan của ngươi, ngay cả chuyện như vậy cũng dám làm, con dám tới đục nước béo cò. Nhưng ngươi sai một điều, tiên chỉ này đã dung hợp với bổn giáo chủ, nào cho ngươi tùy tiện làm lẫn lộn. Về phần các ngươi, bổn giáo chủ sẽ cho các ngươi lợi ích hay thần giáo phát triển lớn mạnh, các ngươi càng có lợi ích vượt xa Nhậm Vũ đã hứa hẹn. Nhưng nếu bây giờ các ngươi còn đi theo hắn làm chuyện như thế, vậy đừng trách bổn giáo chủ không khách khí. Hải vô thường dung hợp tiên chỉ, nhất thời trở nên vĩ đại nhìn xuống chúng sinh mà nghe thế không ít người trong lòng run lên nhất là một số thủ hạ của Hải Thượng Long Tử đều không nhịn được nhìn về phía họ trong lòng Hải Thượng Long Tử cũng giật mình nhưng hai người đều không phải hạng dễ lai truyền tự nhiên không thể vì Hải vô thường nói mấy câu liền rung động cũng không tỏ thái độ gì ha ha con Nhậm Vũ nghe thế lại như nghe được chuyện buồn cười nhất không khỏi cười to nếu dựa theo lý luận của Hải Vương ngươi vậy thay dám truyền chỉ còn không thành Hoàng Đế Ngươi cho là tiên chỉ phát vào tay người trước, vậy ngươi là giáo chủ, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Nói thẳng ra, ngươi chẳng qua chỉ có vai trò thái giám truyền chỉ mà thôi. Bản thân ngươi nói xem, so nồng độ huyết mạch, ngươi có thể hơn được Hải Thanh Vân hay sao? Ngươi vào được trung tâm nguồn suối được không? Ngươi trao đổi tiên giới được không? đều không được. Vậy ngươi la lối cái gì? Hải vô thường nói như vậy, làm người nghe cảm thấy đúng là hắn chiếm lý. Dù sao tiên chỉ đã dung hợp với hắn, nhưng bị Nhậm Vũ nói thế, có người không khỏi suýt cười ra tiếng. Hải vô thường lập tức từ giáo chủ tái lập giáo biến thành thái giám truyền chỉ. Đám người Hải Tường Long càng không nén giận được, đáng tiếc bên cạnh Nhậm Vũ có cả đám đông người, bọn họ muốn xông lên cũng không được. Nông độ huyết mạch không có nghĩa là hắn có thể thành giáo chủ, có thể lãnh đạo Hải Thần giáo tái lập, trao đổi với tiên giới hả? Nhưng mà bồn giáo chủ không thấy tiên giới có phản ứng gì, thậm chí còn huyết mạch truyền thừa xong mà còn không có phản ứng như thường, bồn giáo chủ muốn xem có phải là ngươi giờ trò quỷ hay không. Hải Vũ thường càng nói càng lạnh vốn hắn không muốn nói những lời này với nhậm vũ nhưng cố tình hải thượng long tử ủng hộ làm lực lượng hiện tại của hắn không bằng bên nhậm vũ buộc hắn phải như thế vừa rồi hắn cũng thử thăm dò long tử hải thượng nhưng hai người này kiêng kỵ hắn sâu sắc rõ ràng không muốn tin hắn ngược lại chịu ủng hộ nhậm vũ tiếp tục đối nghịch với hắn làm hắn buồn bực không thôi lúc này nếu đã nói như thế hải vô thường không chờ nhậm vũ nói đã chậm rãi bay lên tiền chỉ lóe sáng trên đầu tay mở ra Bổn giáo chủ là người có tiên chỉ, tiên chỉ không chỉ nhắm vào hải thần giáo. Hải thần giáo có quan hệ chặt chẽ với các đại giáo vô thượng khác. Người ngoài như người căn bản không hiểu được. Nếu các ngươi vẫn cố chấp, vậy bổn giáo chủ chỉ đành dựa vào tiên chỉ liên lạc các đại giáo vô thượng khác, mời bọn họ đều chủ trì công đạo, bảo đảm hải thần giáo tái lập thuận lợi. Đến khi đó, đừng trách bổn giáo chủ không tích nhị đao cắt bỏ u nhỏ. Cái gì là đại giáo vô thượng? Đại giáo vô thượng chính là giáo phái tồn tại từ khi trời đất sinh ra, còn xa xưa hơn cả hoàng triều thượng cổ. Đại giáo vô thượng muốn lập giáo thì không như tông môn bình thường, ngay cả tông môn vạn năm, chỉ cần ngươi mạnh thì không ai để ý ngươi lập tông môn, nhưng đại giáo vô thượng thì khác. Đại giáo vô thượng muốn lập giáo, phải được các đại giáo vô thượng khác cùng đồng ý. Nói cách khác, không có tiên chỉ, dù ngươi có muốn cũng không tính là đại giáo vô thượng, bởi vì ngươi dám tùy tiện lập giáo, các đại giáo vô thượng khác sẽ cùng nhau tiêu diệt ngươi. Sư dĩ hải thần giáo tuyên bố tái lập mà không sao, chính là bởi có tiên chỉ. Hải vô thường lạnh lẽo nhìn Nhậm Vũ, dùng ngươi có kích động đám người Hải thượng, Long tử vì lợi ích riêng mà ủng hộ ngươi, nhưng đại giáo vô thượng mặc kệ. Nếu thật sự vỡ lời ra, bọn họ sẽ chỉ ủng hộ người có tiên chỉ. Huống chi Hải vô thường còn có chỗ dựa hơn Nhậm Vũ, dù sao hắn cũng là người Thiên Hải Tông, chỉ dựa vào là chi nhánh Hải Thần Giáo nhận được tiên chỉ liên liên lạc với các đại giáo vô thượng mạnh hơn Nhậm Vũ này nhiều. Đồ, tiên chỉ tính là gì? Ngươi muốn chơi thì chơi, đến lúc đó xem ai chết. Khác bỏ ung nhọt phải không? Vậy cắt bỏ ngươi. Bồn ra chủ nói cho người biết, tiên chỉ tính là gì. Nói rồi, nhậm vũ đi sang hải thanh vân. Oanh. Nhậm vũ nói câu này như kích nổ núi lửa, đừng nói hải vô thường, hải tường long, ngay cả hải thượng, long tử cũng rung lên, bọn họ không dám hùa theo câu này, lo lắng nhìn nhậm vũ. Sao hắn lại nói vậy, không phải muốn chết sao? Tranh đấu với hải vô thường thế nào, bọn họ cũng không sợ, nhưng nhậm vũ lại nhục mạ tiên chỉ, như là làm nhục tiên nhân thượng giới, thế này. Vậy. Thôi rồi. Thanh giao trong lòng chầm xuống, thầm nghĩ nhậm ra chủ quá hưng phân, vậy còn làm sao được nữa, chơi lớn quá rồi, ngay cả tiên chỉ cũng mắng luôn, lần này chọc rắc rối to rồi. Đối với người bình thường, tiên là mờ ảo không thấy, xa không thể tưởng tượng, nhưng đối với người đại giáo vô thượng thì khác, bọn họ biết tiên hùng mạnh. Tiên tồn tại, lúc toàn thịnh thậm chí có thể trực tiếp trao đổi, bảo trì liên lạc với tiên giới. Chính vì vậy, bọn họ càng thêm kính sợ hơn người tu luyện thường, kính sợ phát ra từ nội tâm. Cho nên nhậm vũ mắng không là cái gì, lập tức liền yên lặng, sau đó tuôn ra bùng nổ. Giết hắn, ngông cuồng. Dám làm nhục tiên chỉ, làm ra chuyện nhục mạ thượng tiên. Tuyệt đối không thể tha, các người còn dám cản trở, đi theo hắn, các người sẽ gặp trời phạt. Chờ các người độ kiếp, các người chết chắc rồi. Hải tường lòng dẫn đầu, lập tức bùng nổ lên, cố tình trong lúc náo loạn như thế, hải thượng, Long tử, cùng thủ hạ bọn họ đều không còn thái độ kiên quyết như trước dù sao chuyện lập tức trở nên khác vừa rồi là nhắm vào hải vô thường nhưng bây giờ vì nhiệm vũ nhục mã tiên chỉ ngang với nhục mã tiên nhân bọn họ đạt đến cấp bậc gì đều vượt qua lôi kiếp nhưng đằng sau còn có thần kiếp không ai dám mạo hiểm muốn chết khi thể yếu đi xích nữa để hải tường long dẫn người xông qua đối phó nhậm vũ cũng may người của thanh giao coi như vững chắc đối phương cũng có cố kỵ không đến lúc bọn họ phải toàn lực liều mạng những người này náo loạn thế nào nhậm vũ lười để ý hắn mắng xong đi tới cạnh hải thanh vân đặt tay lên vai hắn Cảnh giới nhậm vũ hiện tại không kém gì đám người hải thượng, hơn nữa từng tiến vào cảnh giới tiên hồn lực, hắn vận chuyển lực thần hồn đã đạt đến một tầng mới. Vừa rồi khi hắn dẫn số lượng lớn tiên linh khí vào người hải thanh vân, khi nguồn suối thu hồi, thân thể hải thanh vân như được tái tạo. Chẳng những thu hồi huyết mạch hải thần tinh thuần nhất vào người, ngay cả tiên ký kia cũng vậy, có thể nói lúc này thân thể hải thanh vân còn hoàn mỹ thần kỳ hơn cả tiên linh thể. Hoành! Ông ong! Cầm ầm! Ừng! Trong nháy mắt, nhậm vũ trực tiếp dùng lực lượng cùng lực thần hồn dẫn đường thân thể Hải Thanh Vân thúc đẩy công pháp của hắn, đồng thời kích phát tiên khí trong người. Một cỗ tiên khí mênh mông ẩm ẩm bùng nổ ra từ thân thể hắn, khẽ rung lên, chấn động cả không gian. Không chỉ thế, trên người Hải Thanh Vân tán phát tiên khí có xu thế trực tiếp phá vỡ không gian này. Bản thân tiên khí đã cao hơn không thuộc giới này, Nhậm Vũ dùng thủ pháp đặc biệt lén rút ra rất nhiều, hơn nữa Nhậm Vũ cảm giác được tiên khí này đặc biệt tinh khiết, mượn lực lượng nguồn suối dung hợp vào thân thể Hải Thanh Vân, hoàn toàn thay đổi thân thể hắn. Lúc này được kích hoạt, Hải Thanh Vân như vượt qua phạm vi người tu luyện, mỗi lỗ chân lông trên người phát tán tiên khí cuồn cuộn, đánh thẳng vào xung quanh. Bay lên không trung, giang tay ra, chơi trò thống trị thiên hạ, tiên nhân giáng xuống, Nhậm Vũ vừa động lực thần hồn, thầm thông báo Hải Thanh Vân, dạy hắn phải làm sao. Hiện tại Hải Thanh Vân không hiểu biến hóa thân thể mình bằng nhậm vũ, lúc này hắn rất bất ngờ, lại nghe lời gia chủ, hắn không dò dựa bay lên cao giang rộng tay ra. Hắn vừa làm vậy, cộng thêm ngàn vạn lũ chân lông tỏa ra tiên khí, người như tiên nhân phủ xuống. Đó là... Thanh Vân. Thanh Giao ở ngay cạnh, nhìn Hải Thanh Vân biến hóa mà ngây người. Những người khác càng trợn mắt há mồm, rốt cuộc là sao? Tiên khí. Đó là tiên khí. Không thể nào, ngay cả pháp thần cảnh còn chưa tới, sao hắn có tiên khí? Không, không chỉ là tiên khí, thân thể hắn đã không còn là phàm thể. Trời ạ, thế này, rốt cuộc là sao? Người bên dưới đều bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cứ thế, hải vô thường bay dưới tiên chỉ, mượn tiên chỉ phát tán uy thế vô biên hùng mạnh, lập tức trở nên kém sắc. Dù sao hắn chỉ mượn uy thế tiên chỉ, mà giờ bản thân hải thanh vân phát tán tiên khí vô biên, tựa như tiên nhân phủ xuống. Thấy được chưa? Nhìn rõ đi, đừng có làm thái giám truyền chỉ liền con mình thành hoàng đế, cầm cái tiên chỉ liền cho mình giỏi lắm. Biết tại sao bổn gia chủ nói tiên chỉ là cái thứ gì rồi chứ? Hải Thanh Vân mới chân chân chính chính là giáo chủ, vừa rồi tiên giới trực tiếp giúp hắn đắp nạn thân thể. Tuy rằng vẫn còn ở giới tu luyện, lực lượng còn chưa kịp tăng lên, nhưng đã có thân thể tiên nhân. Ngươi muốn dẫn các đại giáo vô thượng đến đây mới là hay nhất. Để cho bọn họ xem thử, hải thần giáo có một vị giáo chủ sở hữu thân thể tiên nhân, nồng độ huyết mạch, thân thể tiên nhân, đây là chứng minh tốt nhất. Ai có thể làm hải thần giáo tái lập giáo, ai có thể làm hải thần giáo càng thêm huy hoàng, còn cần nói nữa không? Nhậm vũ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, lại đẩy hải thanh vân lên độ cao mới. Lúc này ngay cả đám người hải thượng, Long tử vốn không đủ lòng tin cũng chấn động, hoàn toàn tin tưởng. Ở trong thời đại này, không còn là thượng cổ hay hồng hoang, từ sau khi hoàn toàn cắt đứt với tiên giới, pháp thần cảnh đã là nhân vật vô thượng tối cao, cho tới giờ chưa từng nghe qua tiên thể. Nếu như hải thần giáo có một vị giáo chủ sở hữu thân thể tiên nhân, vậy tuyệt đối sẽ làm hải thần giáo đạt tới huy hoàng chưa từng có. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, làm sao hắn có được thân thể tiên nhân, điều này tuyệt đối không thể. Hải tường long không ngừng lắc đầu, lầm bẩm không tin nổi, quả thật không thể tin vào những gì mình thấy. Không chỉ hắn. Những người theo hải vô thường, trong lòng càng thêm lạnh. Giới tu luyện xuất hiện thân thể tiên nhân, vậy còn so sánh cái gì, xem ra hải thanh vân thật đúng là giáo chủ được tiên giới chỉ định, ngẫm lại bọn họ luôn đối địch, liền cảm thấy dung sợ. Hải vô thường cũng cao mày, thần hôn lực của hắn không ngừng tra xét, muốn tìm ra vấn đề, xem có phải nhậm vũ giờ cho gì không. Nhưng mặc kệ tra xét thế nào, thân thể cùng tiên khí của hải thanh vân đều là hàng thật. Chẳng lẽ tiên giới thật giúp hắn đáp nạn thân thể, nhưng sao lại thế được, mình là truyền nhân của đại đế, có tiên chỉ, thậm chí lúc huyết mạch truyền thừa nghe được ý chỉ xê thượng giới, để mình tái lập hài thần giáo. Ý chỉ trước mắt, làm sao có thể thay đổi thất thường được, nhưng trước mắt. Lúc này, hải thanh vân ở trên không chung, bản thân vô cùng thoải mái, thân thể mình biến thành như vậy, hiện tại hắn phát hiện rất nhiều thứ trước kia không biết, thậm chí có rất nhiều cảm ngộ mới về quy tắc thế giới xung quanh. Loại cảm giác này quá sảng khoái thoải mái, nhất là chấn nhiếp đắm người hài vô thường, vậy mới thích nhất, hà giận nhất. Ha ha, sảng khoái, quá sảng khoái. Nhưng mà hắn không bị lạc lối, hắn hiểu hơn hết, dù là hài vô thường hay thanh giao cũng tin, hắn được tiên giới coi trọng đáp nặn lại thân thể, nhưng bản thân hài thanh vân biết rõ là sao. Là gia chủ, toàn là do gia chủ, bởi vì hắn căn bản không nhận được ý chỉ thượng giới, càng thêm không đáp nặn lại thân thể, là gia chủ khống chế toàn bộ. Cho nên lúc này hắn không nói gì, nhậm vũ bảo gì thì hắn làm nó. Nhảy đi, la đi, không phải các ngươi nhảy nhót hăng làm sao. La lôi lớn lắm sao, sao giờ không lên tiếng nữa. Ánh mắt nhậm vũ quét qua đám người hài tường long, cuối cùng rơi vào một hài vô thường, đã sớm nói với ngươi, không phải cùng kích hoạt được huyết mạch hài thần liền đại biểu ngươi là giáo chủ, bắt đầu từ sớm đều là làm nền, cho hai chân chính đều ở đằng sau. Không phải nói ngươi có một cái tiên chỉ là ngươi làm giáo chủ. Nếu quả thật cho ngươi làm giáo chủ, sao không trực tiếp ghi tên ngươi? Tại sao lại viết người thức tỉnh huyết mạch hải thần? Rất đơn giản, bởi vì người hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch hải thần chân chính không phải ngươi. Đây, thấy được chưa? Nhiệm vũ nghiêng người chỉ vào Hải Thanh vân phát tán tiên khí vô hạn ở trên không trung, đây mới thật là người hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch hải thần. Đi vào trung tâm thần điện huyết mạch, trực tiếp kích hoạt nguồn suối nối liền với tiên giới, là chuyện như vậy còn cần nghi ngờ sao? Vì quyền lực, vì lợi ích của mình, chẳng lẽ các ngươi không để ý cả lợi ích của hai thần giáo, muốn chia tách phải không, muốn không thừa nhận phải không? Bây giờ nhìn thấy thân thể tiên nhân, các ngươi vẫn còn tiếp tục như thế, vậy đúng là phải thành trừ ung nhọt nội bộ trước. Những lời này, có lời là hải vô thường vừa nói, có lời là hắn chưa kịp nói. Bây giờ bị nhậm vũ một hơi nói ra toàn bộ, làm hài vô thường cùng người của hắn đều có sắc mặt khó coi, nhưng không phản bác được, bởi vì tình huống hiện tại hoàn toàn đào lộn. Hải Thanh vân quả thật đi vào trung tâm thân điện truyền thừa huyết mạch hải thần, bây giờ còn có thân thể tiên nhân, đây là chuyện như thần thoại ngay cả khi ở thời đại thượng cổ. Có thân thể tiên nhân, vậy thành tựu tương lai sẽ đạt đến nước nào? Hơn nữa bản thân mình tuyệt đối không đạt đến, tiên giới giúp đắp nặn thân thể, vậy còn không phải phủ định hắn không phải là tân giáo chủ. Vừa so sánh với hoàn toàn truyền thừa huyết mạch hài thần, tiên giới trực tiếp đáp nặn lại thân thể thành thân thể tiên nhân, tiên chỉ vốn là chấn động giới tu luyện lập tức trở thành chẳng là gì cả. Mọi người đều nghĩ tới câu nhậm vũ mới nói, tiên chỉ tính là cái gì? hải vô thường, chuyện đã như thế, toàn bộ bày ra trước mắt. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục làm loạn, giống như nhậm gia chủ đã nói, ngươi sẽ thành tội nhân thiên cổ của hài thần giáo. hải thượng liền đứng ra nhìn hài vô thường. Long tử cũng nói. Đúng vậy, tuy rằng trước kia bảy đại hài thần mạnh ai nấy làm, nhưng bây giờ đều ngưng tụ lại vì hài thần giáo huy hoàng. Hiện tại tiên giới trực tiếp giúp tân giáo chủ ngưng tụ thân thể tiên nhân. Đây là ta điểm báo hài thần giáo ta tái lập sáng tạo huy hoàng, người đừng hại người hại mình. đồ, hai lão cáo giả, đến lúc này rồi mới đứng ra tỏ thái độ. Nhìn hai người, nhậm vũ thầm mắng, thái độ của hai người này vẫn luôn không kiên quyết, chỉ là bị nhậm vũ trói chặt, không cho bọn họ có cơ hội lựa chọn khác. Nhưng bây giờ, cuối cùng bọn họ lên tiếng, tỏ rõ thái độ cùng lập trường sẽ ảnh hưởng người khác rất lớn. Ở đằng sau Hải Tường Long, người hai cỗ thế lực đầu phục Hải Vô Thường có chút bất an, đều âm thầm thương lượng. Các người! Các người! Hải Tường Long thiếu đốt lửa giận, nhưng không biết phải nói sao, đánh chết hắn cũng không thừa nhận nhậm vũ cùng Hải Thanh Vân là tân giáo chủ, nhưng tình hình thực tế lại không theo hắn. Thật ra chân chính đau khổ là Hải Vô Thường, lúc này hắn lúng tung khó coi nhất. Hiện tại tiên chỉ còn đang phát tán uy thế, 12 chữ lóe ra tiên khí, nhưng vừa so sánh với thân thể tiên nhân của Hải Thanh Vân thì kém quá xa. hắn căn bản không tin được mọi chuyện, bên trong này quá nhiều lỗ hổng, quá nhiều vấn đề, nhưng có những điều khó mà phản bác được. Mấu chốt là lực lượng của Hải Thượng, Long Tử Cộng thêm thanh giao cùng trói chung lại, thêm một cái danh phận lớn, một khi còn náo loạn tiếp, hai cỗ lực lượng đi theo hắn Vốn đã không ổn định lại càng dung chuyển, vậy không cần tưởng tượng chuyện tiếp theo coi như mình thật là giáo chủ được tiên giới chỉ định cũng sẽ bị bọn họ tính kế chờ mặt loại trừ nếu bây giờ mình có thể liên lạc được tiên giới có lẽ sẽ giải thích được mọi chuyện nhưng hiện tại hoàn toàn không thể nhìn nhầm vũ mặt ngoài hải vô thường vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã giận dữ đến đỉnh hải thần giáo vốn là một nhà vì hải thần giáo tái lập giáo cho dù không làm giáo chủ cũng không sao nhưng hẳn muốn làm giáo chủ còn phải thông qua mọi người chấp nhận hải thần giáo còn một số pháp thần cảnh dài rác chưa tìm được các đại giáo vô thượng khác còn chưa đến Vì đoàn kết nội bộ, ta có thể nhịn, nhưng ta không tin những người các ngươi. Hôm nay tạm thời bỏ qua, sau này chúng ta đưa mọi chuyện lên mặt bàn nói tiếp, bằng ổn thì thôi. Nếu không ổn, vì tương lai hải thần giáo, bổn giáo chủ dẫn người lập giáo cũng không cho các ngươi làm bậy, dù bất chấp mọi giá kết nối tiên giới, cũng không thể cho các ngươi làm lung tung. Hải vô thường đè nén lửa giận, thu hồi tiên chỉ, nói xong liền trực tiếp dẫn người rời khỏi thần điện truyền thừa huyết mạch. Ha ha, thống khoái. Hải vô thường vừa rời đi, nhậm vũ không chút khách sáo cười hà hà, hô lên thống khoái. Đích sắc rất sảng khoái, bởi vì từ giờ khắc này, kế hoạch của hắn ít nhất hoàn thành được 7-8 thành, ít nhất từ nay về sau hải vô thường không có biện pháp thuận lợi lần nữa lập giáo, trở thành giáo chủ độc chiếm quyền to của hải thần giáo. Chỉ cần lão không nắm trong tay lực lượng của một đại giáo vô thượng thì dễ tính. Huống chi hiện tại mình còn tự tay tạo ra một giáo chủ đại giáo vô thượng mặc dù bây giờ tổng thể tình huống vẫn còn có chút vấn đề, thế lực xen lẫn hỗn tạp, hải thượng, long tử bọn họ đều có tính toán riêng, nhưng điều đó không trọng yếu, chỉ cần hải thanh vân đoạt được danh phận chính đáng là được rồi. chuyện về sau luôn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. hơn nữa hiện tại có tên địch nhân hải vô thường này làm cho bọn họ không thể không ủng hộ hải thanh vân, điều này ngược lại là chuyện tốt. tin tưởng hải vô thường rất nhanh sẽ biết tình huống của thiên hải đế quốc, biết chuyện hải lượng, mặc sanh bị giết, nhưng chờ tới lúc lão muốn làm cái gì thì sẽ không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa không chỉ như thế, không chỉ là đầy hải thanh vân lên rồi, bản thân nhậm vũ thời điểm này cũng thu hoạch vô cùng to lớn, kiếm được tốt chỗ thật lớn, bên trong cử cửu âm dương chấn thần kỳ tràn đầy tiên khí cùng hải thần linh khí, mà trước đó hắn còn mượn hải thần linh khí cùng tiên khí tăng lên cảnh giới bản thân rất nhiều, thân thể, pháp lực bản thân đều tăng lên tới một cảnh giới mới. Nếu như không phải bởi vì nhìn thấu triệt tất cả tình huống của Hải vô thường, lúc này nhậm vũ không có động thủ đánh một trận, cũng sẽ không thuận lợi như vậy, nơi nơi áp chế hài vô thường, làm cho lão không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng một câu nói của Hải vô thường kia, tuy rằng để lộ ra nhiều ý tứ, nhưng với nhậm vũ chỉ thấy hai chữ đơn giản, sửa rồi. Nhậm gia chủ quả thật không hỗ là huynh đệ của giáo chủ, có thể là người nhận được tiên giới chúc phúc trong lúc giáo chủ đánh thông lên tiên giới, lòng mũ bội phục, bội phục. Long tử nhìn nhậm vũ, nghiêm túc chắp tay nói một tiếng bội phục, tiếng bội phục này là phát ra từ nội tâm. Dĩ nhiên, thời khắc này trong lòng của lão cũng hơi có chút kiêng kỵ, tình huống của nhậm gia chủ này thế nào, gia tộc nào cường đại bao nhiêu mà có thể có gia chủ như vậy. Đây là điều thời khắc này lão muốn biết nhất, bởi vì hiện giờ bọn họ ủng hộ Hải Thanh Vân, không quản Hải Thanh Vân là giáo chủ thật hoặc là giả cũng được, thật ra lão quan tâm hơn chính là có bị Hải Thanh Vân khống chế hay không. Cho dù không hoàn toàn bị khống chế, ít nhất cũng phải đúng như hứa hẹn với bọn họ từ trước, duy trì cân bằng như trước mới được. Giáo chủ có thân thể tiên nhân, nhưng vừa rồi nhậm gia chủ lại có thể hấp thu hải thần linh khí như vậy mà dường như còn xen lẫn tiên khí nữa. Nhậm gia chủ hẳn là có mang trọng bảo cho người chăng? hải thượng cũng cười nói. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, hiện tại việc cấp bách là thương lượng xem làm thế nào ứng phó với hải vô thường người này bổn gia chủ rất biết rõ, thời khắc này lão lui về một bước là bị ép bất đắc dĩ, khẳng định tiếp sau này sẽ nghĩ biện pháp phản kích. Tuy rằng câu nói uy hiếp cuối cùng của lão liên lạc với tiên giới kia có chút hoang đường, bởi vì nếu lão có thể liên lạc thì đã sớm liên lạc rồi. Tiên giới đâu có dễ dàng liên lạc như vậy, hơn nữa cho dù lão có liên lạc được thì sao chứ? Thân thể tiên nhân của giáo chủ đích thật là tiên giới trợ giúp làm ra, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở hạ giới. Ngoài ra, có thể lão sẽ nghĩ một số biện pháp khác Trong đó chỉ sợ cũng có đàm phán với hai vị, bởi vì chỉ cần lôi kéo bất kỳ một vị nào trong hai vị thì lão sẽ quật ngược thế cờ tiếp tục đám đương giáo chủ. Nói trắng ra là, chuyện thật ra chính là như thế. Những lời này nhậm vũ lười thảo luận với bọn họ, ý nghĩa không lớn, hơn nữa hai lão cáo già này ở trong này luôn miệng nói sẽ có vấn đề, nên nhậm vũ liền đổi đề tài, hơn nữa nói vô cùng thẳng thắn. Hải thượng, long tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai người đều không nghĩ tới nhậm vũ nói thẳng ra như thế mà thanh giao hải thanh vân cũng đều nhìn lại hải thanh vân từ từ hạ xuống bởi vì bọn họ biết hiện tại chưa chắc thoải mái bao nhiêu so với vừa rồi nhưng có nhậm vũ ở đây thật ra bọn họ cũng không lo lắng hiện tại ngay cả thanh giao cũng đã có một loại cảm giác có nhậm vũ ở đây chơi sập cũng không cần sợ trên thực tế vốn phương thức làm việc của bà là tránh phiền toái nhưng từ lúc đầu gặp nhậm vũ lại phát hiện nhậm vũ chưa bao giờ sợ phiền phức lớn ngay từ đầu rất lo lắng sợ hãi nhưng dần dần phát hiện không quản nhậm vũ gây ra chuyện huyên nào lớn cỡ nào hắn đều có thể nắm trong tay Dần dần bà cũng thành thói quen, nhất là Hải Thanh Vân trải qua dược phẩm huyết mạch đến truyền thừa huyết mạch Hải Thần cho đến thân thể tiên nhân vừa rồi. Bà đã hoàn toàn bội phục sát đất. Nếu chúng ta ủng hộ giáo chủ, tự nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Dù sao chúng ta cũng đều hy vọng Hải Thần giáo tốt hơn. Hải Thượng vừa nói vừa nhìn thoáng qua Hải Thanh Vân chậm rãi hạ xuống, đang từ từ thu liễm tiên khí trong cơ thể, khôi phục trạng thái bình thường. Chết tiệt! Hải thượng vừa nói ra câu này, nhậm vũ không đợi lão nói xong liền trực tiếp cắt ngang một câu, tùy tiện nói, mọi người đều biết rõ trong lòng nhau, đừng nói là những lời nói giáo rỗng kia được không. Có cái gì cứ việc nói toạt ra mới tốt, lại lời nói dối cha đó chúng ta đừng nên nói. Đối với người hải thần giáo sức đổ phân tán hơn 8.000 năm, ngài còn muốn nói chuyện vì hải thần giáo cái gì, điều này căn bản là hoang đường. Trừ thanh giao điện chủ trong lòng hơi còn có một chút xíu lại ý nghĩ muốn tốt cho hài thần giáo con nghe được, ngoài ra mọi người đều như nhau, chẳng qua là để tốt hơn một chút cho chính mình mà thôi. Trên thực tế cho dù là đại giáo vô thượng chân chính cũng không có nhiều tín đồ cuồng tín chân chính. Cho nên nói những lời vô dụng kia thì xin miễn đi, ta nói thay cho thanh vân, nếu như hắn làm giáo chủ, lợi ích của các ngài bảo đảm tăng lên, nhưng các ngài cũng phải bảo đảm hoàn toàn ủng hộ hắn. Đến lúc đó các ngài có thể mượn danh nghĩa hải thần giáo thu phục thế lực chung quanh, lời nói trước đây còn có hiệu quả, thành lập đoàn Thái Thượng trưởng Lão khẳng định bảo đảm cho các ngài có thể nắm trong tay, chiêm cư ghế tối đa ở trong đó. Nhưng thành vân, thành giao điện chủ cũng nhất thiết phải thân ở trong đó. Dĩ nhiên, bởi vì hải thần điện này là truyền đời gia tộc của họ trong này thì không thể cho các ngài đi vào nói trắng ra là sau này các ngài có thể dùng danh nghĩa hải thần giáo làm bất cứ chuyện gì dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng phải giúp giáo chủ làm một số chuyện hết thảy những thứ khác thì tùy tiện hải thượng long tử nghe nhậm vũ nói như thế không khỏi lại lần nữa có chút không lời chống đỡ không có gì khác chủ yếu là nhậm vũ nói quá trực tiếp quá thông suốt tuy rằng trong lòng bọn họ là nghĩ như vậy nhưng với bọn họ xem ra trước đó khi nhậm vũ đối đãi với hải vô thường cường thế như vậy không sợ hãi như vậy hơn nữa liên tiếp xuất hiện nhiều biến hóa như vậy nên nghĩ là đàm phán với Nhậm Vũ cũng sẽ rất khó khăn. Điểm này bọn họ cũng đều có chuẩn bị, trong lòng đã nghĩ cách phải ứng phó với tên Nhậm Vũ này như thế nào. Nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới là Nhậm Vũ vừa mở miệng đã trắng trợn nói ra hết thảy, vốn là lời nói trong lòng đều nói ra rõ ràng như thế. Điều này làm cho mấy lão già bọn họ đều cảm thấy có chút không thích ứng, quá lộ liễu, quá trắng trợn đi. Nhưng cố tình Nhậm Vũ đưa ra điều kiện, quả thực là điều kiện tốt hơn nhiều so với ý nghĩ của bọn họ, thậm chí có điều bọn họ đều không nghĩ tới, cái này Cái này không phải là thành lập hải thần giáo sao, mà sang lại giao cho bọn họ hết tam chín thành quyền to. Ở đâu có chuyện dễ như vậy, chẳng lẽ hải thanh vân cam nguyện tự giam mình ở trong hải thần điện, thật sự là một giáo chủ bù nhìn hay sao? Lúc này bọn họ bởi vì nhiệm vũ đưa ra điều kiện thật quá tốt, nói quá trực tiếp, trong lúc nhất thời ngược lại có chút phân vân lo lắng, đây là sự thật hay sao? Hai lão già bọn họ đều như thế, người ở phía sau bọn họ từng người nghe được lại cười khổ không thôi, thầm nghĩ vị này cũng quá, quá trực tiếp đi. Ở đâu có lối đàm phán như vậy, ở đâu có cách nói như vậy, hơn nữa hắn nói trực tiếp như thế không phải là đàm phán, đây là trực tiếp đem giao tất cả ích lợi cho bọn họ, chẳng lẽ hắn thực sự có lòng tốt như vậy sao? Thanh Dao ở một bên cũng hơi sững sờ, nhưng nhìn xem con trai giờ này, trong lòng của bà đã tràn đầy vui sướng, khẳng định hải thần điện sẽ lại lần nữa do bà nắm trong tay, trên thực tế, người nhất tộc của họ thật đúng là không có ý muốn Xương vương xưng bá gì, chỉ có điều ý nghĩ trong lòng họ đều mong muốn cho hải thần giao tốt hơn, khôi phục vinh quang ngày xưa. Thế nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, nhất là nhìn thấy Hải Thanh Vân như thế, giúp cuộc thanh sao hiểu rõ một chuyện, chỉ cần người bên cạnh mình tốt đẹp, như vậy là đủ rồi. Tự mình thật sự không quản được nhiều như vậy, về phần quyền lực các thứ, bà cũng không muốn nghĩ tới. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn còn bởi vì bà hoàn toàn tín nhiện nhậm vũ, nhậm vũ làm hết thảy để cho bà hiểu rõ một chuyện, không gì khác chính là ảnh hưởng bởi việc làm của nhậm vũ. Tuy rằng điểm này lúc trước gặp con trai, bà đã nghe nói, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện, cho đến giờ phút này bà mới thật sự hiểu rõ. Khổ. Hơi trầm ngâm một chút, rốt cục hải thượng trước khẽ tàng hắng một tiếng, đánh vỡ cục diện bế tắc này, rồi nhìn về phía nhậm vũ nói. Nhậm ra chủ. Ngài xem ngài nói lời nói này, thật giống như ta cùng lão long, hai chúng ta muốn nắm trong tay giáo chủ, nắm trong tay hải thần giáo không bằng. Vừa rồi ngài cũng thấy đấy, chúng ta cũng là vì tương lai của hải thần giáo mới ủng hộ giáo chủ, tuy rằng cũng có một chút tư tâm của mình, nhưng nói tóm lại vẫn hy vọng hải thần giáo tốt hơn. Nghe hải thượng nói lời này, nhậm vũ không nhịn được cười thầm trong lòng, những lời nói chung chung này hắn thật không có hứng thú nghe. Sự dị hắn nói thẳng thương ra như vậy, cũng bởi vì hắn thật sự không có hứng thú với chuyện này. Một là hắn đã đạt được mục đích, hai là hải thần giáo ở trong mắt hắn sớm đã không còn huy hoàng như đại giáo vô thượng ngày xưa nữa, mà nhậm vũ cũng không đạt hết tâm tình, tâm ý vào nơi này, hắn tạo ra cho hải thanh vân một mảnh đất bằng phẳng thật tốt, chuyện còn lại cứ để chính hắn đi làm. Nhậm Vũ không muốn phí thời gian ở lại chỗ này chỉ vì để hoàn toàn nắm trong tay hài thần giáo. Nếu có thời gian còn không bằng hắn đi huấn luyện cận vệ đổi, thiên Long quân cùng con cháu trong tiểu thế giới nhậm ra kia. Khác với người khác, nhậm Vũ sớm nhất tiếp xúc chính là thánh nhân luận đạo, cho nên nhãn giới của hắn cao hơn xa người bình thường sẽ không bị một vài thứ hạn chế trước mắt. Hắn còn từng trải qua di tích vô song, thế giới cổ thần, nhiều lần giao đấu với lôi kiếp, thậm chí vừa mới đây còn do xét tiên giới. Hơn nữa tiếp sau đó hắn còn phải lập tức nghĩ biện pháp đi vào chiến trường táng tiên để cứu cha mình. Với tình huống như thế, đương nhiên hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Nhầm vũ phất tay áo, ngăn lại hải thượng, nhìn về phía hải thượng cùng Long Tử nói. Bổn ra chủ bận rộn rất nhiều chuyện, không thể đợi ở nơi này thời gian quá lâu. Mà Thanh Giao cùng Hải Thanh Vân chỉ hai mẹ con đơn trước cũng không dễ dàng, sau này còn cần các ngài chiếu cố nhiều hơn. Cũng không sợ nói cho các ngài biết. Bồn gia chủ ủng hộ Hải Thanh Vân làm giáo chủ, một mặt là bởi vì phát hiện huyết mạch Hải Thần Thuần khiết tới cực điểm trên người Hải Thanh Vân kia, mà hắn còn là huynh đệ của bổn gia chủ, cho nên bổn gia chủ có thể toàn lực ứng phó làm bất cứ chuyện gì vì hắn. Ở mặt khác, nguyên nhân cũng vì bản thân, Hải Vô Thường vừa rồi các ngài thấy rõ chứ, vốn trước đây Thiên Hải Tông của lão nắm trong tay một đế quốc gọi là Thiên Hải Đế Quốc, điều này hẳn là các ngài đều biết rồi chứ nghe nhậm vũ hỏi hải thượng cùng long tử đều gật gật đầu nhưng cũng kỳ quái nhìn về phía nhậm vũ bởi vì nhậm vũ nói chuyện nhảy vượt quá ra có lối suy nghĩ rất nhún nhảy làm cho bọn họ đều có chút theo không kịp trong lòng cũng rất lấy làm lạ rốt cuộc nhậm vũ này muốn nói điều gì như thế nào đàm phán nói đến đây đột nhiên lại chuyển rời đề tài hắn muốn làm gì bổn gia chủ vừa mới tiêu diệt thiên hải đế quốc của thiên hải tông do hải vô thường bọn họ nắm trong tay giết một gã pháp thần cảnh của thiên hải tông mà còn giết chết con trai và sư đệ của hải vô thường Cho nên bổn gia chủ một mặt là giúp huynh đệ, mặt khác cũng là giúp mình. Huynh đệ chúng ta bảo vệ hải thần điện từ từ phát triển là được. Chỉ cần hai vị bảo đảm duy trì hắn là được. Sau này có chỗ tốt có thể chia ba là tốt nhất. Bằng không các ngài nhiều hơn một phần cũng được. Hả? Nhậm vũ vừa nói thẳng ra lời này. Hải thượng trượn tròn mắt, long từ giật mình ngây người. Người phía sau bọn họ thì hoàn toàn sừng sốt. Trời ơi! Không nghe lần chứ, nhậm gia chủ này đang nói gì vậy? Thiên hải đế quốc coi như bọn họ đều biết, chính là một thế lực vô cùng khổng lồ, mấu chốt là nhân vật pháp thần cảnh hắn đều giết, còn giết chết con trai cùng sư đệ của hải vô thường. Nhậm ra này rốt cuộc là gia tộc gì? Chơi ạ, cho dù là một gia tộc trong đại giáo vô thượng cũng không đến mức hung hãn như vậy đâu. Giết con trai, sư đệ của hải vô thường, tiêu diệt đế quốc nắm trong tay bọn họ, còn giết một pháp thần cảnh mà còn dám một mình chạy tới hải thần điện làm ra những chuyện này. Lá gan cũng qua lớn đi. Thời khắc này trong lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ, đều muốn biết, nhậm ra này rốt cuộc là một gia tộc dạng gì. Hải thượng cùng Long từ hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thâm nghĩ, không trách được người này đã kích hải vô thường như vậy, hơn nữa nhìn biểu hiện nhỏ và ý tứ trong giọng nói của hải vô thường vừa rồi. Đích xác trước đây bọn họ có ẩn oán, hơn nữa loại chuyện như vậy không thể bịa đê không AT, tùy tiện điều tra một cái là biết ngay. Chính vì vậy, bọn họ càng thêm giật mình kinh sợ. Dĩ nhiên, phương diện chỗ tốt không sao, nhưng người nào cũng không thể bạc đãi huynh đệ ta. Một là hắn có huyết mạch hải thần thuần khiết, có thân thể tiên nhân, tương lai của hải thần giáo đích xác ở trên người hắn. Các ngài ngẫm lại xem, dù sao các ngài luôn phải đối mặt với thần kiếp, nếu như giáo chủ của hải thần giáo thân thể tiên nhân có vấn đề, các ngài phi thăng tới thượng giới sẽ ăn nói thế nào. Trên thực tế, nếu như giáo chủ của hải thần giáo thân thể tiên nhân có vấn đề, các ngài cho là mình có thể phi thăng sau. Các ngài cho rằng tiên giới sẽ không dáng xuống trừng phạt sao vừa đấm vừa xoa nói lời ích lợi kèm theo hứa hẹn xong rồi tất nhiên lời nói phía sau của Nhậm Vũ không thể lọt tai nhưng đủ cường thế. Nhậm Vũ nhìn về phía Hải Thượng Long Tử nói tiếp các ngài nghĩ xem vừa rồi tại sao Hải Vô Thường kia không dám tiếp tục nữa bởi vì lão tự mình biết rất rõ chuyện gì xảy ra nói trắng ra là lão cuối cùng đơn giản muốn tranh lấy vị trí phó giáo chủ để sau này lão dựa vào đó lôi kéo nhóm người kia về phía mình mà thôi chuyện này phải đối xử ra sao các ngài tự đi đàm phán nhưng bổn gia chủ vẫn là câu nói kia. Người nào bạc đãi huynh đệ ta, không cần chờ tiên giới trừng phạt, bồn gia chủ cũng không bỏ qua cho hắn. Nếu không tin, có dãnh rỗi có thể đi Tây Bắc đại danh nhìn xem lực lượng của bồn gia chủ. Đây là tự tin, vô cùng tự tin, nhậm vũ có lòng tin làm cho nhậm gia làm cho người bên cạnh mình từng bước một trở thành tồn tại cường đại nhất, hoàn toàn không cần nắm trong tay hoặc là lãng phí thời gian ở một cái gọi là đại giáo vô thượng sụp đổ phân tán 8000 năm này. Hắn giải quyết các thứ cơ bản, tạm thời sẽ không để nhậm ra bởi vì chuyện này mà bị đặc ích, để Hải Thanh Vân lãnh đạo hai lão cáo giả theo đuổi tâm tư của mình này đi đối phó với Hải vô thường, tạo đủ thời gian cho nhậm ra là được rồi. Ơng, nhậm vũ vừa mới nói xong, liền cảm nhận được một khí tức từ ngoài cửa truyền đến, rất nhanh, trong chớp mắt từ ngoài trăm dặm đã đến gần, nhậm vũ vừa động trong lòng, thầm nghĩ, phản ứng còn thật mau, đến đây rồi. Nhậm vũ, trả mạng con ta đây, người chết đi cho bổn giáo chủ b ngay lúc đó vang lên thanh âm căm hận ngút trời của hải vô thường từ xa đến gần trong chớp mắt liền thấy mười mấy hải vô thường xông vào trong cửa chính thần điện truyền thừa huyết mạch kia trong tiếng nổ ầm ầm bạo phát ra lực lượng khủng bố lao thẳng tới hướng nhậm vũ lần này tốc độ quá nhanh hải thanh vân thanh giao bọn họ ở phía sau nhậm vũ vừa phát hiện không xong muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi may mà lúc này hải thượng Long tử bọn họ đứng ngay trước mặt nhậm vũ, hơn nữa lực lượng của bọn họ cũng đủ mạnh. Vừa rồi lúc nhậm vũ phát hiện hài vô thường bạo phát lực lượng bất thình lình từ ngoài trăm dặm sông tới, bọn họ cũng đã phát giác. Thời khắc này trong lòng hai người đều không khỏi cười khổ liên tục. Hiện tại đối với vị nhậm gia chủ này, bọn họ đúng là không biết nên nói cái gì mới tốt. Tuy rằng vừa rồi nhậm vũ nói, bọn họ biết ngay nhậm vũ cũng không nói dối, nhưng với bọn họ xem ra loại chuyện như vậy, dù gì ngươi cũng nên che giấu một chút, quanh co một chút để người ta điều tra một chút mới phát hiện mới đúng hiện tại Hải vô thường xông thẳng vào đây, hiển nhiên lão đã biết, nhất định là Nhậm Vũ này đã giết chết con của Hải vô thường, căn bản không có nói ngoa chút nào, cho nên Hải vô thường mới trở về, sau đó lập tức biết được. mà Nhậm Vũ trước khi đi tới Hải Thần Điện, dĩ nhiên là đến đây với loại trạng thái đó, nếu như Hải vô thường sớm biết con trai bị giết từ trước, không tức khắc thầy xuất thủ, khẳng định bọn họ sẽ không quan tới. nhưng bây giờ thì khác, bọn họ nhất thiết phải quan, cho nên trong lòng bọn họ đều rất là không nói nên lời, bởi vì Nhậm Vũ làm hết thầy đều quá, quá lớn gan khiến người ta không nghĩ ra được. Nhưng cố tình, Nhậm Vũ cứ làm như vậy. Hiện tại Hải Vô Thường đánh tới chính là chứng minh tốt nhất. Căng, ưng. Trong nháy mắt, Hải Thượng, Long Tử đồng thời ra tay, thủ đoạn của hai người cũng đều kinh thiên động địa. Lần này mặc dù Hải Vô Thường là phẫn nộ đánh thẳng tới, nhưng hiển nhiên cũng có chuẩn bị trước. Ôm lòng phải giết chết Nhậm Vũ, Hải Vô Thường đã sớm nghĩ đến chuyện hai lão già Hải Thượng, Long Tử kia sẽ ngăn cản, cho nên lão phát huy đến mức tận cùng lực lượng vừa mới đột phá không nói, còn thi triển ra mười mấy phân thân nhưng phân thân này vốn đã được lão rèn luyện dung hợp làm một nhưng từ từ lại rèn luyện phân tách ra mỗi một phần thân đều có lực lượng không kém gì pháp thần cảnh bình thường chính vì vậy mới vừa giao thủ một cái hải thượng long tử bọn họ liền kinh sợ phát hiện không xong cẩn thận nhậm gia chủ mau lui bảo vệ nhậm gia chủ bảo vệ giáo chủ cẩn thận hai người hải thượng long tử thất kinh vốn vừa rồi bọn họ đã âm thầm lưu ý quan sát qua hải vô thường nhất là lúc hải vô thường phẫn nộ bạo phát lực lượng lúc đó bọn họ kinh hãi vì sau khi hải vô thường truyền thừa huyết mạch hải thần bế quan lực lượng của lão lại tăng vọt kinh người như thế nhưng hai người vẫn có lòng tin có thể chế ngự hải vô thường nếu như chỉ bằng vào lực lượng hai người đều cảm thấy hải vô thường còn kém rất nhiều nhưng chiêu thức kia của hải vô thường lại ra ngoài dự liệu của họ bọn họ cũng không đến mức e ngại nhưng làm cho bọn họ không có biện pháp chiếu cố cũng không ăn được hải vô thường cùng nhiều phân thân của lão như vậy trong nháy mắt có ba phân thân đã vọt tới hai người vội kêu thủ hạ ra tay bảo vệ thì đã hơi chậm rồi Dù sao chuyện xảy ra quá bất ngờ, thủ hạ cũng không có đạt tới cảnh giới của hai người bực này, phản ứng cũng không có nhanh chóng như vậy. Chủ yếu cũng bởi vì mọi người vừa đến đây, hai vị đại lão bọn họ liền động thủ, trong lòng đám thủ hạ đều buông lòng xuống, ai mà nghĩ tới lại phát sinh chuyện như thế. Nhậm ra chủ cẩn thận, gheo, bùng, thanh dao vung tay một cái, trong nháy mắt toàn lực ném ra một hạt trâu trong suốt, bên trong dậy sóng ba đào mãnh liệt đón thẳng lên, đánh bay một phân thân của hải vô thường nhưng điều bà có thể làm cũng chỉ được như thế. toàn lực ứng phó mới chấn bay đi một phân thân, còn lại hai phân thân vẫn đánh thẳng về phía nhậm vũ. hải vương hải vô thường mượn truyền thừa huyết mạch hải thần, sau đó bế quan tu luyện, lại tu luyện trong không gian gia tốc thời gian. lần nữa đã tế luyện rất nhiều phân thân trở thành pháp thần cảnh. những hải ảnh phần thân lúc trước giờ này vô cùng cường hãn, bất tử bất diệt, uy lực lại cường đại kinh người. cho dù hải thượng long tử đi lên nghe đón, trong nháy mắt hai hải ảnh phần thân tự bạo cũng chấn cho bọn họ phải chật vật không chịu nổi. Pháp lực sôi trào, chỉ có thể toàn lực thế ra pháp bảo ứng phó mới chống đỡ được. Nhậm Vũ, trả mạng con ta đây. Hai phần thân kia trên mặt đều lộ ra sát ý, cùng hận ý ngập trời. Vừa rồi không đợi Hải vô thường về tới chỗ ở, đã từ thủ hạ biết tin tức này, trong cơn phẫn nổ lão đánh bay người báo tin, sau đó xoay người phóng trở lại đây. Giờ khắc này lão chính là chạy không tiếc hết thầy, chỉ có một ý nghĩ và mục đích là đánh chết Nhậm Vũ, bởi vì lão biết nếu như không thể lập tức đánh chết tên này ngay, ngày sau còn muốn giết thì quá khó khăn. Dù sao nhậm vũ đã trói buộc chung một chỗ với hải thượng, Long tử. Bốn trước đó lão còn nghĩ sau này hãy đàm phán cùng hải thượng, Long tử, nghĩ biện pháp lôi kéo một người dễ đối phó với hải thanh vân. Nhưng thời khắc này ý nghĩ của lão chỉ có một. Trước hết giết chết nhậm vũ, không tiếc hết thảy, giết chết nhậm vũ ngay. Không xong. Hỏng rồi. Gia chủ. Vừa nhìn thấy cuối cùng hải vô thường còn có hai hải ảnh phân thân không có bị càn lại đang vọt tới, đánh thẳng về phía nhậm vũ. Hải thượng, Long tử thậm chí đám người hải thanh vân, trong lòng mọi người đều không khỏi chìm xuống. Mặc dù là hải ảnh phân thân, nhưng mới đó thanh giao toàn lực ưng phó tế gia pháp bảo mới chấn bay đi một khối, dù dùng phương thức nào đó tự bạo lực lượng, ngay cả hải thượng, Long tử đều phải bị thương. Tồn tại kinh khủng bực này, nếu như cố ý liều mạng với nhậm vũ, thì hậu quả đó. Bùng! Bùng! Chỉ là điều chẳng ai nghĩ tới là, ngay lúc trong lòng mọi người đều chìm xuống, nghĩ đến sắp xảy ra chuyện xấu, thì nhậm vũ nhà ta không lùi mà tiến, không có mảy may ine né tránh bước tới một bước, đánh mạnh ra hai quyền. Hai quyền của nhậm vũ nhìn như bình thường, đón đỡ thẳng vào hai hải ảnh phân thân của hải vô thường, hai người pháp lực ngưng tụ kia liền bị đánh xuyên thùng, thậm chí tay quyền chạm vào quả đấm của nhậm vũ liền nổ nát, sau đó hai hải ảnh phân thân bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tâm âm âm Thân điện truyền thừa huyết mạch này kiến tạo kiên cố dị thường, cho dù cấp pháp thần cảnh chiến đấu ở trong này đều không có bị ảnh hưởng lớn lắm. Nhưng dưới chấn động lực lượng cường đại của hai hải ảnh phân thân, Nhậm Vũ liên tiếp lui về phía sau, dưới chân cỏ sắt trên mặt đất phát ra thanh ầm ầm ầm kinh khủng, giống như tiếng bước chân của cự thú thượng cổ. Thân mình Nhậm Vũ lui về sau trăm thước, chậm rãi khống chế ổn định thân hình, lắc lắc hai cánh tay, cánh tay hơi có chút tê dại, nhưng với loại công kích trình độ này hắn chỉ bằng vào thân thể đã hoàn toàn có thể thừa nhận. Căn bản không cần làm gì khác Người Người Hải vô thường đang phẫn nộ cũng kinh sợ ngây người Không nghĩ tới nhậm vũ dưới tình huống không có điều động pháp lực Chỉ dựa vào quả đấm đã phá giải công kích pháp lực của hai hải ảnh phân thân Còn đánh nổ tung tay quyền hải ảnh phân thân Tuy rằng hải ảnh phân thân không hoàn toàn bị đánh vỡ nát Muốn ngưng tụ chỉ là chuyện trong nháy mắt Nhưng loại lực lượng này cũng kinh khủng đến cực điểm Cho tới bây giờ lão không nghĩ tới Tên nhậm vũ này lại kinh khủng như vậy Điều này sao có thể, thân thể của hắn phải cường hãn tới mức nào, cho dù là thân thể của mình cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ đó đâu. Ha? Hài thượng, Long Tử cùng với đám thủ hạ của hai người họ cũng đều kinh sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, nhậm gia chủ thoạt nhìn trẻ tuổi này, không chỉ là lớn lối, bá đạo, không chỉ là miệng lưỡi lợi hại, không ngờ lực lượng cũng hung hãn bá đạo như vậy. Tên này cũng quá hung mãnh đi. Quả thực giống như mãnh thú hồng hoang trong truyền thuyết, chỉ dựa vào thân thể đã đạt tới trình độ này, tên này cũng quá kinh người đi. Mấu chốt là, nếu như đây là một nhân vật pháp thần cảnh nhãn hiệu lâu đời làm ra chuyện này thì cũng được đi. Ai cũng không nghĩ tới nhậm vũ lại cường hãn như vậy, bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa từng biểu hiện ra lực lượng của hắn. Trên thực tế, ở lứa tuổi của hắn hiện giờ, tuy rằng Hải Thanh Vân thậm chí Thanh Giao đều có thái độ dị thường tôn kính đối với hắn, nhưng người nào cũng không cho là hắn có thể mạnh đến mức đó, nên lúc này hai người đều trợn tròn mắt. Phổ, con bà nó. Tuy rằng không bằng thân thể tiên nhân, nhưng thân thể thuận tiện được cường hóa một chút, lực lượng cũng đích xác tăng lên không ít, vậy mà tay còn bị chấn cho tê tê. Lúc này, Nhậm Vũ lắc lắc cánh tay, một bộ dáng tay bị chấn động kinh khủng lắm. Tới thời điểm này, Nhậm Vũ biết nếu mình còn muốn hoàn toàn che giấu, đã không có khả năng che giấu, dĩ nhiên, một mặt từng bước để lộ thực lực của mình, mặt khác có thể trì hoãn vẫn nên trì hoãn. Chỉ như để những người này hiểu lầm, cho là mình không phải sớm đa cường đại như vậy, chẳng qua là bởi vì trước đó Hải Thanh Vân trao đổi với tiên giới Hàn chiếm được một chút chỗ tốt cũng là chuyện nhân tiện mà thôi. Dẫn đường cho địch nhân sai lầm, chính là lót đường để cho bản thân mình chiếm nhiều phần thắng hơn, điểm này từ trước tới nay nhậm vũ đều là làm không để lại chút dư lực. Bảo vệ nhậm gia chủ Hải vô thường Nhậm gia chủ chính là khách quý của hải thần giáo ta, có đại ân với giáo chủ, còn chiếm được tiên giới thừa nhận, ngươi dám làm loạn chính là phản giáo Lúc này, hải thượng kiếm được chút thời gian ngơi nghỉ, nổi giận quát một tiếng không ngừng tạo áp lực với hải vô thường. Hải vô thường, ngươi định làm gì? Nếu không dừng lại, đừng trách chúng ta không khách sáo. Long tử cũng quát mắng. Hiện tại lão liên thủ cùng hải thượng. Trước mặt hai đại lão này, cho dù hải vô thường có rất nhiều hải ảnh phân thân chân chính đánh nhau cũng không được, vừa rồi tập kích bất ngờ còn có thể chiếm được chút ưu thế, thời khắc này đã từ từ bị áp chế giảm xuống. Hắn giết pháp thần cảnh thái thượng trường lão của thiên hải tông, tiêu diệt thiên hài đế quốc ta, giết chết sư đệ ta, giết chết con ta. Ta không đội trời chung với hắn. Các người trợ giúp người ngoài, cũng đừng trách bản giáo chủ không khách sáo. Hải vô thường tính tỉnh âm độc, nhưng hải lượng là uy hiếp duy nhất của lão. Chuyện gì khác lão đều có thể giữ được tĩnh táo, xem xét thời thế, cho dù nhất thời nhượng bộ cũng không thèm để ý, nhưng con trai bị giết lão đã hoàn toàn bạo nộ rồi. Giáo chủ, chúng ta tới rồi. Đây là ân oán cá nhân, các ngươi dám trợ giúp người ngoài ư, lập tức tránh ra. Xác, nhất định phải giết tên này. Lúc này, ở phía sau lão, Hải Tướng Long cùng một đám người cũng bay trở về đây. Những người khác ngược lại cũng không sao, nhưng Hải Tướng Long cùng các Pháp Thần Cảnh của Thiên Hải Tông thì đều vô cùng kích động. Giết chết Pháp Thần Cảnh, tiêu diệt Thiên Hải Đế Quốc, giao động cơ sở của Thiên Hải Tông, hết thảy đều là chuyện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hốn chi, vừa rồi nhậm vũ trợ giúp Hải Thanh Vân cấp đoạt đi ngôi vị giáo chủ Hải Thần giáo vốn thuộc về Hải Vô Thường, làm cho Hải Vô Thường chỉ có thể rút lui. Ở vào tình huống này, dù biết những chuyện bên ngoài kia, đám người này cũng hoàn toàn bùng nổ rồi. Chuyện xảy ra trước đó, lửa giận trong lòng sớm đã không kiềm được, giờ này giống như là núi lửa bị kích nổ nổ tung. Thấy đám người này vọt tới, Hải Thượng cùng Long Từ nhanh chóng trao đổi, bởi vì ở vào thời điểm này rất có khả năng dẫn phát một trận chiến toàn diện, điều đó rất phiền toái. Cho dù bọn họ liên hợp thế lực lại mạnh hơn một chút, nhưng nếu như toàn diện khai chiến với hải vô thường bọn họ tổn thất cũng sẽ vô cùng to lớn. Điểm này bọn họ cũng rất lo lắng. Đúng lúc này, thân hình nhậm vũ trong nháy mắt bay lên, bước ra một bước đồng thời cũng vang lên thanh âm của hắn. Hải vô thường, chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta, đừng ở chỗ này nói nhiều lời vô dụng làm gì. Thân oán giữa chúng ta tự mình biết rõ, hiện tại ngươi ở nơi này gào khóc thảm thiết nói báo thù cho con trai ngươi, con bà nó. Bởi vì hắn mà chết đi hơn một ngàn vạn người kia thì tính sao? Chết tiệt. Con bà nó. Ngươi còn ở chỗ này kêu la dầm dĩ. Rất nhanh bổn gia chủ sẽ cho cha con các người đoàn tụ. Yên tâm đi. Bổn gia chủ nói được thì làm được. Bất quá nói thật. Hạng người như ngươi mà còn muốn làm giáo chủ đại giáo vô thượng. Ngay cả con trai mình cũng không dám nhận. Còn để hắn nhận làm con người khác nhiều năm như vậy. Chính ngươi không cảm thấy mất hết mặt mũi sao. Hiện tại chết đi rồi muốn nhận. Không sai chính là bổn gia chủ giết đó, ngươi có bản lãnh thì tới đây bổn gia chủ từ từ chơi với ngươi. lúc này hải vô thường, hải tường long bọn họ đều đã cuốn lấy mấy người hải thượng long tử. vì phần những người khác căn bản chưa kịp ra tay, hơn nữa giờ này tốc độ của nhậm vũ cũng nhanh kinh người, cho nên lại chạy ngược chiều ra ngoài cửa chính. nhậm vũ vốn cũng không có ý định mượn hải thượng long tử bọn họ trợ giúp mình, hắn chỉ là không muốn để cho hải vô thường trình hợp hải thần giáo mượn thế lực của hải thần giáo vào lúc này ảnh hưởng tới phát triển của nhậm gia. Nhậm gia vừa mới trải qua một cuộc đại chiến Cần một thời gian để giảm sóc Cần một không gian để lớn lên Không hơn không kém Hiện tại hắn đã đạt được mục đích Chỉ một mình Hải Vô Thường đúng là nhậm vũ không quan tâm Cho nên hắn mới dám công khai tới đây trợ giúp Hải Thanh Vân Vừa rồi mới có thể nhanh chóng nói chuyện thỏa thuận với Hải Thượng Long tử bọn họ như vậy Bởi vì từ đầu tới giờ hắn cũng không có ý định để Hải Thượng Long tử bọn họ giúp gánh chuyện của mình Có thể làm cho bọn họ trợ giúp Hải Thanh Vân Cân bằng thế lực với Hải Vô thường vậy là đủ rồi. ha Nhìn thấy nhậm vũ đột nhiên bay vọt ra ngoài, lại nghe nhậm vũ nói như thế, hải vô thường càng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời giống giận, sau đó rất nhiều hải ảnh phân thân trong nháy mắt dối dít dung hợp làm một, rồi đuổi theo nhậm vũ. Hải tường Long bọn họ tính ra cũng đã đi theo về phía hải vô thường, cho dù hai thế lực khác vừa rồi một mực không có vọt tới gần toàn lực chém giết cùng hải thượng, Long tử bọn họ cũng đuổi theo. Hai thế lực lớn này chém giết cùng hải thượng, long tử, thì trong lòng bọn họ có kiêng kỵ, dù sao bảy đại hải thần chiến đấu với nhau đã nhiều năm như vậy, đều biết sâu cạn lẫn nhau, nhưng bây giờ chỉ là đuổi giết một người nhậm vũ, bọn họ cũng liền đuổi theo để biểu hiện. Gia chủ Hải Thanh Vân cả kinh kêu lên một tiếng, rồi định đuổi theo. Thanh Vân ngươi đừng động để ta đi trợ giúp nhậm gia chủ. Tuy rằng Hải Thanh Vân lo lắng nóng này, nhưng dù sao lực lượng có hạn, Thanh Giao phản ứng nhanh hơn một chút, sau đó liền định đuổi theo, cho dù không cần tánh mạng của mình, bà cũng không thể để nhậm gia chủ có chuyện. Dù sao thời khắc này Hải vô thường dẫn theo hơn 10 người pháp thần cảnh, đủ để dễ dàng tiêu diệt một tông môn vạn năm, nhậm vũ càng thêm nguy hiểm. Hải Thượng, Long Tử bọn họ thì theo đuổi tâm tư của mình, vừa rồi rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ ngăn cản, bây giờ thấy nhậm Vũ chủ động rời đi còn dẫn theo người bay đi, trong lòng hai người đều rất bất ngờ. Bởi vì với bọn họ xem ra, cho dù là người ngu đi nữa, đều biết, ở vào thời điểm này mượn bọn họ ngăn cản hải vô thường là biện pháp tốt nhất. Đừng nhúc nhích! Thanh Vân, Thanh Giao Điện chủ các người ở lại chỗ này, tiếp tục làm chuyện của các người đi. bổn gia chủ có biện pháp của mình, các người đến đây cũng trợ giúp không lớn. Hai vị nhớ kỹ lời bổn gia chủ nói. Đúng lúc này, bên trong thần điện truyền thừa huyết mạch đột nhiên vang lên tiếng nói của nhậm vũ, mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Nửa câu đầu là nhậm vũ nói với hải thanh vân, thanh giao điện chủ, câu sau lại là nói với hải thượng cùng long tử. Nghe nhậm vũ nói vậy, thanh giao lập tức ngây ngần cả người, tuy rằng mới biết thời gian không lâu, nhưng thanh giao điện chủ nghe nhậm vũ nói lời này lại vô cùng tin tưởng, dĩ nhiên, trong lòng vẫn còn lo lắng, cho nên thời điểm này bà hơi có chút mâu thuẫn. Thân mình đã bay lên không chung, lại không biết là nên đi theo hay chờ xuống mới tốt. Mẫu thân, một khi gia chủ đã nói như vậy, khẳng định sẽ có biện pháp, chỉ bằng vào bọn họ. Con không làm gì được gia chủ, lúc trước không được, hiện tại sẽ càng không được. Trong thấy mẫu thân khó xử, do dự, Hải Thanh Vân nhỏ giọng nói. Hắn đi theo nhậm vũ cùng nhau trải qua chuyện di tích vô song, cùng chung sức đối phó với hải vô thường, hắn biết giành nhất tình huống cùng sự lợi hại của nhậm vũ. Trên thực tế, sau khi trải qua những chuyện đó, càng làm cho hắn tràn đầy lòng tin đối với nhậm vũ. Dĩ nhiên, nói không lo lắng đó là giả, dù sao lúc này hải vô thường đã xưa đầu bằng nay, sau khi truyền thừa huyết mạch hải thần, có tiên chỉ lực lượng của lão tăng vọt, hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt thi truyền ra hải ảnh phân thân kia, một người chặn hải thượng, long tử còn có thể tập kích nhậm vũ, tuyệt đối đủ kinh khủng. huống chi, còn có hơn 10 pháp thần cảnh cùng đuổi theo, với tình huống như thế làm sao không lo lắng. Nhưng hải thanh vân đi theo bên cạnh nhậm vũ lâu ngày như vậy, biết gia chủ đã nói như thế nào là phải làm như thế đó. Nhưng thời khắc này trong lòng của hắn lại thầm hạ quyết tâm, tuy rằng gia chủ trợ giúp mình leo tới ngôi vị giáo chủ đại giáo vô thượng này cũng không có hy vọng mình làm gì nhiều, nhưng khẳng định bản thân mình phải làm ra một ít chuyện, tốt nhất là có thể giúp ích được nhậm gia, giúp được gia chủ. Mà Hải Thượng, long tử ở một bên, hai đại lão sống mấy ngàn năm, thời khắc này trong lòng cũng vô cùng giật mình khiếp sợ, nhậm Vũ này rốt cuộc là người nào vậy? Tới lui cấp tốc, nhưng hết thảy việc làm tuyệt đối là kinh thế hãi tục, cuối cùng ngay cả rời đi đều đặc biệt như vậy. Hiển nhiên hắn biết rõ tình huống, nhưng rất tùy ý rời đi, bị hơn 10 người Pháp thần cảnh đuổi giết mà lại không thèm để ý chút nào, còn có thời gian nói chuyện với bọn họ. Cảnh giới bực này cho dù là hai người cũng khó mà làm được. Hiện tại trong lòng hai người đều có chung một ý nghĩ, đợi sau chuyện này, nhất định phải điều tra một chút vị nhậm gia chủ này. Mà lúc này, nhậm vũ sớm đã vọt ra khỏi phạm vi hải thần điện, rất nhanh từ dưới đáy biển sâu vọt ra. Bùng, vọt thẳng lên không chung, nhậm vũ không có tùy ý phi hành trên mặt biển Bởi vì nơi này là địa bàn của bọn họ, bọn họ quen thuộc hơn mình. Hơn nữa, Thiên Hải Tông cùng với hai thế lực hải thần đầu phục bọn họ đều sống dựa trên biển. Mặc dù Thiên Hải Tông đúng ra ở gần lục địa, nhưng hai thế lực hải thần kia chính là ở đáy biển sâu, không chắc bảo đảm bọn họ có thể mượn địa lợi hoặc là người của bọn họ đột nhiên hiện ra chặn lại. Thời điểm này tốc độ của nhậm vũ đạt tới cực hạn. Mao kinh người, nhưng Nhậm Vũ cũng biết, nếu như thật sự để hơn 10 pháp thần cảnh chặn lại bao vây, thì dù là hắn cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, cho nên phải lợi dụng ưu thế tốc độ, không để cho những người này đuổi kịp mới được. Cho nên Nhậm Vũ không chút do dự vọt thẳng lên không trung, thái cực cảnh đạt tới trình độ nhất định, muốn bay khỏi mặt đất đã không thành vấn đề, nhưng bình thường sẽ không làm như vậy, bởi vì rời mặt đất mất đi linh khí, hơn nữa tinh không mênh mông xuyên qua không gian càng thêm gian nan. Chỉ có pháp thần cảnh mới dám nói có đủ sức tự vệ ở trong vũ trụ mênh mông. Nhưng mặt đất phía dưới này là căn cơ, nên không có người nào muốn tùy tiện rời đi, nhiều lắm chỉ là khi tìm kiếm bảo vật ở một số tinh cầu chung quanh. Nghe nói trên một số tinh cầu khác cũng có một số tồn tại cường đại, nhưng mặt đất không có linh khí vô thượng mênh mông này, không có nhiều công pháp tu luyện hay vô số thiên tài địa bảo, nên có thể đạt tới âm dương cảnh đã là rất tốt rồi. Ngẫu nhiên có thái cực cảnh xuất hiện ở những tinh cầu đó đều được xem giống như thần tiên, đừng nói chi là pháp thần cảnh trí cao vô thượng trên đại thế giới. Về phần giữ những tinh cầu kia, rất hiếm có người bằng vào lực lượng bản thân, có thể phá mở hàng rào tinh cầu, xuyên qua tinh không. Mà lúc này, nhậm vũ cũng là lần đầu tiên hao phí lực lượng to lớn như vậy, một đường vọt lên không chung, với tốc độ của hắn gần như không ngừng dịch chuyển không gian với cự ly ngắn, cũng phải một hồi lâu mới đạp trên gió mạnh, từ từ rời xa mặt đất. Nhưng giống như là một hạt cát bị gió cuốn lên, từ từ rời biển rộng cùng bờ cát, giờ khác này mới phát hiện mặt đất phía dưới vô cùng rộng lớn mênh mông. Từ trên bầu trời nhìn xuống mặt đất mênh mông, nhậm vũ mới thật sự hiểu rõ một chuyện, thế giới cổ thần đúng là không thể so sánh với mặt đất trên đại thế giới này, có lẽ đây là nguyên nhân cuối cùng thế giới cổ thần không thể trực tiếp mở ra thành một phương đại thế giới chăng? Nhưng ý niệm này nhoáng lên một cái mà qua, sau đó nhậm vũ phát hiện hải vô thường phía sau đang đuổi sát không buông, trong thân thể hải vô thường bao phủ trong một tầng tiên linh khí hơi yếu, đã vượt qua lực lượng pháp thần cảnh bình thường, không ngờ cũng có thể bằng và bản thân không ngừng tiến hành dịch chuyển cự Mà tiếp phía sau lão là hải tường Long, về phần hai pháp thần khác thì bay theo ở phía sau, những pháp thần cảnh còn lại thì bị tụt lại ở xa xa. Nhậm Vũ Trên trời dưới đất không đường, người chết chắc rồi. Dường như cảm nhận được nhậm Vũ đang chú ý tới mình, hải vô thường lại lần nữa phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Bản thân hải vô thường là người hiểm độc, vui giận không hiện ra sắc mặt về phần chuyện hải lượng là con của lão, cũng là sau này lão mới biết. Bằng không hải vô thường đúng là sẽ không quan tâm tới ngôi vị hoàng đế của thiên hải đế quốc. Tình huống của lão đặc thù, ở thời điểm lão chỉ là âm dương cảnh ngay cả lão tổ tông trong tông môn cũng không dám xem thường lão, nếu như sớm biết hài lượng là con của mình, lão đã sớm bảo hắn trở về tông môn. Một lần trong lúc vô tình lão có quan hệ với vị hoàng phi kia, sau đó liền quên đi, bao nhiêu năm sau vị hoàng phi kia cầu xin lão làm sư phụ hài lượng, lão cũng đáp ứng. Thật ra lão cũng không có để ý lắm, vẫn luôn bảo người sư đệ mặc xanh dạy dỗ hài lượng, tự mình thậm chí không hề để ý tới. Thẳng đến sau này không biết vì sao có người trong hoàng tộc truyền ra một tin đồn cho rằng hài lượng không phải con ruột của hoàng đế. Từ đó lão mới chú ý tới. Mới gặp hài lượng, với cảnh giới cùng tu vi của lão tự nhiên cảm ứng được trong hết mạch của hài lượng và lão cùng chảy một dòng máu, sau đó chảy qua bí pháp kiểm chứng xác nhận hài lượng là con của lão. Lúc đó lão đã định mang hài lượng đi theo, nhưng hài lượng từ nhỏ sinh trưởng ở hoàng cung đã muốn làm hoàng đế. Mãi đến lúc này, bất ngờ phát hiện mình có con trai, lão vô cùng sùng ái, hài lượng muốn làm hoàng đế ư, vậy cứ để cho hắn làm là được. Cho nên lão để hài lượng lưu tại thiên hài đế quốc, sau khi hài lượng từ trong di tích vô song trở về, vì để cho hài lượng vui vẻ, lão không tiếc chu diệt hoàng tộc của thiên hài đế quốc, trước đó cùng trấn áp lão tổ tông của thiên hài đế quốc, để cho hài lượng làm hoàng đế. Nhưng không nghĩ rằng, lão chỉ bế quan một đoạn thời gian như vậy, đứa con lão thương yêu nhất lại bị nhầm vũ giết chết điều này làm cho hải vô thường hoàn toàn mất khống chế, hoàn toàn không kiềm chế được, nhất định phải giết chết nhậm vũ. nói nhảm nhiều như vậy có ích gì? có bản lĩnh người hãy tới đây đi. lúc trước ở ngọc kinh thánh ngươi kêu gào dầm dĩ kết quả thế nào, còn không phải dám xịt bỏ chạy. ở trong di tích vua song bồn gia chủ đạp đầu hải lượng, không phải ngươi cũng chỉ biết kêu gào thôi sao? hiện tại ngươi lại kêu gào dầm dĩ, ngươi không phiền bồn gia chủ cũng phiền muốn chết đây. lão càng phẫn nộ, nhậm vũ càng tùy ý, còn giúp lão nhớ lại một chút sự tích đau đớn thê thảm ngày trước. A, đúng rồi. Quên nói, vừa rồi bổn gia chủ lại phá hỏng chuyện tốt làm giáo chủ đại giáo vô thượng của ngươi đau lòng con trai là giả, bởi vì chuyện này mà vẫn nộ là thật chăng? Nhậm Vũ dường như chợt nghĩ tới điều gì, nói: Với tâm tính của Hải Vương Hải vô thường, lúc bình thường Nhậm Vũ khó có thể chọc giận lão, càng khó mà làm lão tức giận, nhưng giờ này lại bất đồng, mỗi một câu nói của Nhậm Vũ đều làm cho Hải vô thường tức giận tăng vọt. Ần, Ần. Hải vô thường thậm chí có trước mắt tự chủ phóng ra thần thông, muốn công kích nhậm vũ cứ ly ra, chỉ tiếc lúc này với tốc độ của nhậm vũ, khoảng cách giữa họ có tới mấy trăm dặm, lão muốn công kích chúng nhậm vũ hoàn toàn không có khả năng. Đi bổn ra chủ nói chúng rồi thẹn quá thành giận phải không? Nói thật, người cũng coi như biết chơi đùa, lại làn ra tiên chỉ, nhìn xem tu vi của người hiện tại, hẳn là có kỳ ngộ khác mới đúng. Lão nóng này, nhậm vũ lại không nóng này, vừa chọc thức hải vô thường, đồng thời lại rỗi rãnh trò chuyện. Hải vô thường cũng không có tâm tình như nhậm vũ hiện tại, cả không muốn hàn huyên cái gì với nhậm vũ, thái độ của nhậm vũ càng làm cho lão gần như mất khống chế, trong lúc nhất thời lại không có biện pháp gì, bởi vì tốc độ của nhậm vũ quá kinh khủng, vượt qua pháp thần cảnh bình thường, làm cho lão hoàn toàn không thể tưởng tượng. Lúc ban đầu lão chỉ nghĩ là nhậm vũ bằng vào bí pháp hoặc là pháp bào gì đó, trong khoảng thời gian ngắn giúp tốc độ tăng vọt, dưới tình huống như thế không có khả năng kéo dài. Nhưng sau đó lão phát hiện không phải chuyện như vậy, trên thực tế nhậm vũ so với bọn họ càng thêm thoải mái, biến hóa dịch chuyển không gian còn cao hơn bọn họ. Tốc độ tuyệt đối không chậm chút nào so với bọn họ, thậm chí trừ lão ra, những người khác đã từ từ bị tụt lại phía sau, có một số người hiện đang bị tụt lại mấy ngàn dặm. Mặc dù đối với pháp thần cảnh không tính là xa lắm, nhưng nếu tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ từ từ bị bỏ rơi lại hoàn toàn. Lần này không thể không khiến hải vô thường giật mình kinh sợ, tiểu tử này làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, trong thời gian ngắn như vậy hắn có thể đạt tới thái cực cảnh đỉnh phong cũng đủ để khó tin rồi. Nhớ lại hồi đó lúc mình là một trong tám đại vương giả, hắn còn chưa có chào đời đâu. Cho dù lúc ban đầu gặp hắn ở Ngọc Kinh Thành, hắn cũng chỉ là một tên tiểu tử ngay cả âm dương cảnh đều chưa có đạt tới. Tốc độ này cũng quá khó tin đi lúc này nhớ lại Hải vô thường mới cảm thấy đáng sợ loại đáng sợ này lập tức làm cho lão trở nên tỉnh táo lại sau cơn phẫn nộ cực độ đột nhiên tỉnh táo khiến lão cảm thấy vô cùng đáng sợ Hải vô thường đột nhiên ý thức được một chuyện nhậm vũ này rồi lại còn đáng sợ hơn so với nhậm thiên hành tra của hắn mà lại không phải một điểm nửa điểm ít nhất tra của hắn cường đại mọi người đều biết nhưng hắn một đường đi tới bây giờ cường đại đến mức đáng sợ như vậy mà mọi người lại chẳng ai biết tại sao đều không có ai chú ý tới loại tăng lên cùng biến hóa của hắn. Điều này chỉ có thể nói rõ một điểm, là tiểu từ này cố ý tạo nên tình huống như thế. Dù là mình trước kia cũng không có coi trọng hắn, bây giờ suy nghĩ một chút ở trong ngọc kinh thành kia, đan vương ngọc trường không, kiếm vương long ngạo những người đó đối với hắn nói gì nghe nấy, hắn đã nói ra là một không hai. Đủ loại chuyện phát sinh trong di tích vô song, còn có thiên hài đế quốc đều bị hắn hủy diệt, đến chuyện mới đây không lâu, hắn phá hỏng cả chuyện mình sắp leo lên ngôi vị giáo chủ đại giáo vô thượng. Càng nghĩ hải vô thường càng cảm thấy đáng sợ, trước kia cho tới bây giờ lão không nghĩ tới những điều này, lúc này trong lúc đang phẫn nộ đến cực điểm, đột nhiên lão nghĩ đến hết thầy chuyện đã qua. Thì ra trước kia cho tới bây giờ không có phát hiện, người đáng sợ nhất dĩ nhiên là hắn, không thể lưu lại, người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại. Những kỳ ngộ của mình kia, trước sau đã trải qua mấy trăm năm, nếu như tính luôn tu luyện trong không gian gia tốc thời gian trước kia, thì hết thảy nỗ lực có hơn một ngàn năm rồi. Nhưng thẳng đến lúc này lão mới phát hiện, một tên tiểu tử trước kia lão vốn không hề để ý tới, giờ này lại có tư cách nói chuyện với lão, thậm chí có bản lĩnh đả kích lão làm cho lão đều không đuổi kịp, không thể làm gì được. Quả thật đáng sợ đến bực nào. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, con đường tu luyện còn hơn thế, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến nếu không chặn lại, không diệt đi, thì chính mình sẽ phải diệt vong. Phân thân pháp thần thiêu đốt âm sau cơn phẫn nộ cực đổ tĩnh táo lại, trong mắt hải vương lóe lên tia sáng vô cùng hung ác, một mặt là cừu hận, mặt khác là cảm nhận được uy hiếp. Phát hiện chỗ đáng sợ của nhầm vũ, rốt cục lão quyết định không tiếc hết thầy cũng phải tiêu diệt nhầm vũ lúc này dưới tình huống còn không có kéo ngắn lại khoảng cách đột nhiên một khối hải ảnh phân thân của lão xuất hiện theo hải vương phát ra thanh âm khối hải ảnh phân thân đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ hai kia đột nhiên lại bốc cháy lên bên ngoài là ngưng tụ nước biển màu lam nhưng chỗ trung tâm bên trong lại đột nhiên bị thiêu đốt lập tức lực lượng của hải ảnh phân thân này không ngừng tăng vọt trong tiếng nổ ầm ầm tăng vọt tốc độ không gian ảo ao nổ nát trong nháy mắt vượt qua bàn tôn hải vô thường trong chớp mắt xuất hiện ở ngoài 3.000 dặm vừa lúc trước một bước xuất hiện ở trước người nhậm vũ Ừ, hải ảnh phân thân đang thiếu đốt lực lượng này trong nháy mắt hai tay ngưng tụ ấn quyết thân thể trong tiếng nổ âm ầm nổ nát. Đây cũng không phải là tự bạo bình thường. Trước kia hải vô thường tự bạo hải ảnh phân thân, những hải ảnh phân thân đó vẫn còn có thể sinh ra lại. Tuy rằng sau khi lão đột phá từ từ dung hợp lực lượng của những phân thân này, nhưng chỗ mấu chốt vẫn tiếp tục giữ lại. Tới khi lão đạt tới pháp thần cảnh có đầy đủ lực lượng, lúc đột phá mượn lực lượng tiên giới một hơi ngưng tụ mười mấy cỗ hải ảnh phân thân pháp thần cảnh. Tuy rằng những hải ảnh phân thân này phần nhiều là pháp thần cảnh sơ kỳ, nhưng dũng đủ lợi hại rồi. Có những thứ này, tuy rằng không thể giống như hơn 10 người pháp thần cảnh, nhưng cũng vô cùng uy lực. Mà giờ khắc này, vì để ngăn lại Nhậm Vũ, hay vô thường phải thúc dục cho lực lượng của khối hải ảnh phân thân cốt lõi nhất này trực tiếp kích nổ, như vậy lão sẽ hoàn toàn tổn thất một khối hải ảnh phân thân, nhưng giờ khắc này khối hải ảnh phân thân kia bộc phát ra lực lượng cũng kinh khủng đến cực hạn. Lúc này không biết đã từ trong bay ra ngoài tinh không bao nhiêu vạn dặm. Nhưng mặt đất ở xa xa kia vẫn có vẻ vô cùng to lớn, nhưng chung quanh cũng có một số tinh cầu, giờ phút này hải ảnh phân thân kia vừa nổ tung, một số vẫn thạch ở chung quanh, thậm chí một cái tinh cầu đường kinh mấy ngàn dặm trực tiếp bị sóng chấn động này cuốn lấy nổ tung, trong tiếng nổ âm ầm vỡ vụ ra. Mà mấy trăm dặm không gian ở chung quanh dưới uy lực tự bạo của hải ảnh phân thân này, trong nháy mắt sụp xuống, không gian loạn lưu cuồng bạo ở chung quanh hoàn toàn đào loạn. Sức nổ to lớn làm cho thân hình Nhậm Vũ đang toàn lực ngăn cản trong nháy mắt bị chấn bay trở về, tiếp sau đó chỉ thấy hải vô thường trong nháy mắt bay theo, hai tay vươn ra, như cử thú thượng cổ vô mồi, trực tiếp nốt về phía Nhậm Vũ. Lão không tiếc hết thảy, phải hoàn toàn giết chết Nhậm Vũ. Giết. Lúc này hải Tường Long từ phía sau thấy hải vô thường càn lại được Nhậm Vũ, con bạo phát ra sắc chiêu hung mãnh như vậy, mắt lão cũng đỏ ngầu tia máu, trong nháy mắt tăng tốc bay tới. Lão phản bội đi ra hài thần điện, hết thảy đều đặt ở trên người hài vô thường. Mắt thấy hải vô thường đã sắp trở thành giáo chủ đại giáo vô thượng, bà lão vừa nắm trong tay hải thần điện, đồng thời còn có thể trở thành nhân vật dưới một người trên vạn vạn người, tương lai phát triển càng không hạn chế. Trước đó cho dù hải thượng, lòng từ bọn họ gặp lão cũng không dám đắc tội. Nhưng bởi vì tên tiểu tử nhậm vũ này, hắn vừa tới liền hoàn toàn đào loạn hết thầy, hơn nữa những vũ nhục trước đó, lão không bao giờ quên được. Thời điểm này, nếu nói muốn giết nhậm vũ thì hận ý của lão cũng không kém bao nhiêu so với hải vô thường Phốc. Biên cố đột ngột, khi thật nhậm vũ sớm phòng bị, nhưng hải vô thường trực tiếp hy sinh một cái hại ảnh phân thân tự bạo tạo thành uy lực vượt xa tưởng tượng, trực tiếp đánh bay nhậm vũ. Nhậm vũ phun máu, ngực như bị xét đánh, có thể nghe rõ tiếng xương vỡ vụn. Mà nó, uy lực cái này ngang với pháp thần cảnh tầng thứ 5 tự bạo rồi. Không ngờ hải vô thường lại chơi chiêu này, mà nó giống như mẫu hạm có máy bay tự bạo, nhưng mà lực sát thương của thứ này thật đúng là khủng bố. Lúc trước từng dùng ở di tích vô song, có điều khi đó những hải ảnh phân thân chưa đạt đến trình độ này không thể tạo thành uy lực khủng bố như vậy. Lần này không chỉ bị thương, mấu chốt là chậm trễ một chút, nháy mắt đã bị hải vô thường đuổi theo. Nếu như chỉ là một hải vô thường, hiện tại nhậm vũ dựa vào thân thể và cảnh giới, phối hợp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng không ngại đánh một trận. Nhưng bây giờ đối phương có mười mấy pháp thần cảnh, còn có hai người tự xưng là hải thần, lực lượng của bọn họ không yếu, nếu thật sự liều mạng. Những người này tụ lại, ngay cả Pháp Thần Cảnh Đình Phong đến đây cũng phải lùi bước. Nhưng nếu nhậm vũ đến Hải Thần Điện làm đủ mọi chuyện, thậm chí cuối cùng trực tiếp một mình dẫn Hải Vô Thường đi ra, vậy hắn đã có tính toán mọi thứ. Chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy, nhưng may mà coi như đã lên trên tinh không, bằng không chính hắn cũng không lường trước hậu quả làm thế. Nhưng bây giờ đã không sao, tối thiểu sẽ không vì hành động của mình mà tạo thành sinh linh đồ thán. Như vậy còn chưa đã, bổn ra chủ cùng các ngươi chơi lớn hơn, kích thích hơn. Mành. Nhậm vũ miệng ngậm máu, đột nhiên khống chế ngừng bay ngược, đối mặt công kích của Hải vô thường, trực tiếp điều động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Tuy rằng hiện tại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chấn áp rất nhiều tiên khí, linh khí hải thần, áp lực không nhỏ, nhưng dù sao cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đủ mạnh, nhất là sau khi có được mặt trời, nó đang không ngừng lột xác, không gian bên trong đã gần như tiểu thế giới, dần dần trở nên ổn định. Lúc này nhậm vũ điều động, đám lôi long, hỏa long bên trong cùng phát ra tiếng giống, mỗi con bùng nổ lực lượng, âm âm bùng nổ phòng ngự mạnh mẽ trực tiếp ngăn cản một chiêu khủng bố của hải vô thường. Nhưng hiện tại lực lượng của hải vô thường quả thật kinh người, dù muộn cử cửu âm dương trấn thần kỳ ngăn cản, nhưng ngoài lôi long ra, những con rồng khác đều nổ tung thân thể. Tuy rằng không đến mức vỡ nát, nhưng cũng tổn thương không nhẹ, bên trong lung lay không ổn định. Nếu không phải có mặt trời trấn áp, bên trong sẽ càng thêm hỗn loạn. Tuy rằng, nhậm vũ không phải lần đầu giao đấu với pháp thần cảnh, nhưng lại lần đầu đối mặt trực tiếp với trình độ như hải vô thường, nhậm vũ cảm thấy thân thể chấn động, thương thế càng nặng hơn. Hà! Vậy mà! Đỡ được! Nhậm vũ bị hải ảnh phân thân tự bảo bán về, cho mình cơ hội ra tay mà lại bị đỡ được, làm cho hải vô thường không ngờ. Tuy rằng, nhậm vũ không hiện ra cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nhưng hải vô thường cũng cảm nhận được uy lực cùng sự tồn tại của nó. Hải vô thường lạnh băng nói. Quả nhiên ẩn giấu đủ sâu, nhưng hôm nay ngươi đừng mơ rời trò gì nữa, bồn giáo chủ muốn nghiền nát, hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Bởi vì đột nhiên hiểu thấu một chuyện, nhận ra được nhiệm vụ lợi hại cùng uy hiếp, cho nên lúc này Hải Vô Thường lại không thấy giật mình, chỉ là trong lòng càng chấn động, nhiệm vụ ẩn giấu sâu quá sức tưởng tượng, càng như vậy càng phải tiêu diệt hắn. Bởi vì Nhậm Vũ phát triển quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi, về phần Nhậm Vũ nói muốn chơi lớn, Hải Vô Thường lại không để ý bởi vì lực lượng của hắn không ngừng tăng lên, đằng sau càng có hải tướng long cùng mười mấy pháp thần cảnh liên thủ lại thì ở giới tu luyện này còn ai mà không giết được? dưới tình hình này chỉ cần nhậm vũ dừng lại vậy nhất định phải chết. lúc này nhậm vũ mượn cửu cửu âm dương trấn thần kỳ chống đỡ nháy mắt thúc đẩy pháp lực lên cực hạn, một vài thứ vốn luôn bị áp chế liền bị phá vỡ. Hoành, trực tiếp vận chuyển công pháp ngọc hoàng quyết đến cực hạn, pháp lực đột phá thái cực cảnh tầng thứ 10 trực tiếp đạt tới trình độ lão tổ ngàn tuổi. âm ầm Bầu trời bỗng nhiên bị mây đen bao trùm, nháy mắt chỗ bọn họ bị bóng tối bao phủ. Cảnh tượng này khiến đám người hải tường long liền sợ đến lập tức ngừng lại, tha rằng chịu đựng pháp lực thần thông nghịch chuyển tổn thương cũng không dám xông tới nữa. Bởi vì chậm trễ, đám người còn lại cũng mau chóng tới gần, nhưng mây đen xuất hiện trên không, sấm chớp lóe lên, bọn họ cũng sợ đến vội khống chế dừng lại, chỉ sợ lọt vào bên trong. Lúc này trong mắt mỗi người đều tràn đầy kinh hãi, điên, kẻ này điên, điên thật rồi. Lôi kiếp đó, bọn họ biết rõ hơn ai hết Bởi vì bọn họ đều là một trong vạn người sống sót qua lôi kiếp. Dù sông qua lôi kiếp, bọn họ lại không thể to gan lớn mật như nhậm vũ, không hề sợ hãi, ngược lại vì từng cảm thụ lôi kiếp khủng bố, lại càng thêm tràn đầy sợ hãi nó. Chính vì bọn họ tràn đầy sợ hãi đối với lôi kiếp, thượng giới, cho nên mới đặc biệt để ý thần kiếp, tiên chỉ, ký của tiên giới. Nhưng lúc này bọn họ đều tròn mắt, bởi vì người bọn họ đang đuổi giết bỗng nhiên độ lôi kiếp, hắn muốn làm gì, không muốn sống nữa sao? Không nói đâu, bọn họ chỉ cần ở vòng ngoài công kích một chút, ảnh hưởng hắn một chút, vậy hắn chết chắc rồi. Thậm chí không cần làm gì, chỉ cần ở bên ngoài mà nhìn, 99% hắn cũng sẽ tự chết. Chẳng lẽ hắn thật nghĩ rằng dựa vào vượt qua lôi kiếp sẽ cứu được mình, đúng là mơ mộng hão huyền. Vượt qua lôi kiếp mà không chết đã coi như may mắn, tùy tiện một người nào đi ra cũng giết hắn như chơi. Cho nên mọi người đều cảm thấy cục diện hiện tại quá quỷ dị, quá buồn cười, đều tròn mắt thầm nghĩ chẳng lẽ tính tình kẻ này cứng cỏi, thà tự chết trong lôi kiếp cũng không bị người ta giết. Không xong, kẻ điên. Ma Hải vô thường lại cảm giác được không đúng, vốn muốn ra tay liền lập tức rút ra ngoài trước tiên. Nói chơi, đây là lôi kiếp, cho dù pháp thần cảnh đã vượt qua lôi kiếp cũng không dám xen vào lôi kiếp của người khác. Vậy đơn giản là muốn chết, bởi vì lôi kiếp không phải cố định, nếu can thiệp vào lôi kiếp của người khác, khẳng định sẽ bị đánh cho không còn cạn bá. Ha ha, nếu đã tới, vậy cùng theo bổn gia chủ đổ kiếp đi, đừng đi nữa. Bây giờ muốn đi, trễ rồi. Đám người hài vô thường muốn giúp lui, nhằm vũ lại không bỏ qua cho bọn họ. Người khác sợ lối kiếp, hắn lại trải qua không ít lần, cũng không chỉ một lần can thiệp vào lối kiếp của người khác, nên không quan tâm cho người khác cùng độ kiếp với mình. Trừng phạt tăng thêm thì thêm, xem ai không chịu nổi mà chết trước. Dù sao hắn có kinh nghiệm, có nhiều bài tẩy. Hiện tại trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chứa đủ linh khí hài thần và tiên khí. Đã chơi, vậy phải chơi lớn. Ơm, um, Ơng um, um nháy mắt nhậm vũ lé lên tới ngay trước hải vô thường gần nhất hoàn toàn dựa vào cường độ thân thể bắt đầu đánh ra trực tiếp ngăn cản hải vô thường muốn rút lui cường độ thân thể của nhậm vũ vốn đã mạnh mẽ lúc này thúc đẩy pháp lực đột phá cực hạn nhất thời pháp lực tuôn trào uy thế mạnh mẽ đánh ra cực nhanh mạnh mẽ ngăn cản hải vô thường cưng âm âm nhậm vũ ngăn cản hải vô thường càng thêm vội vàng lôi kiếp mặc kệ vốn lôi kiếp của nhậm vũ đã vượt xa bình thường ngay cả tinh không rộng lớn cũng như bị che phủ toàn bộ mà lôi kiếp lại không phải muốn né là né được. Nhậm vũ tăng tốc ngăn cản Hải vô thường, lôi kiếp cũng tới theo. Hơn nữa vì Hải vô thường đánh với Nhậm vũ, nháy mắt mây sấm tăng vọt, uy thế trở nên cực kỳ khủng bố. Không chỉ thế, Hải vô thường lui lại, Nhậm vũ đuổi theo, mây sấm nháy mắt mở rộng, màu chốt là những người khác cũng ở gần, đợi nhận ra biến cố, bọn họ cũng bị bao phủ trong đó. Vậy là xong rồi, ở trong tinh không bao la, mây sấm như bị khiêu khích cùng cục. Bầu trời trực tiếp hiện ra hào quang, bên trong hình thành một con mắt lớn. Ánh sáng chiếu ra, mọi người có vội lui lại mấy ngàn dạm cũng không thoát khỏi ánh sáng chiếu chúng, không thoát được mây sấm bao phủ. Mà nó, hắn muốn cùng chết chung với chúng ta, chạy mau. Điên, cái này điên thật rồi, đây là lối kiếp gì, sao lại có thiên nhãn xuất hiện? Mà nó, lối kiếp này còn mạnh gấp 10 lần lúc lão tử độ kiếp, không gấp trăm lần có thừa. Xong rồi, nhiều người bị cuốn vào như thế, trốn mau. Tuyệt đối là cùng chết chung, bị hắn bẫy rồi, chạy mau lúc này toàn bộ những pháp thần cảnh đuổi giết, nhậm vũ đều không bình tĩnh được, mọi người đều hoảng hốt, liều mạng chạy trốn ra ngoài. bọn họ chừng từng nghe chưa từng thấy lôi kiếp khủng bố như thế, ở bên trong còn xuất hiện một con mắt tỏa ra uy áp khủng bố làm cho lão tổ ngàn tuổi cũng trực tiếp sụp đổ. Cho dù những pháp thần cảnh bọn họ đã vượt qua lôi kiếp mấy trăm cả ngàn năm, nhưng nhìn cảnh này cũng bị dọa chết kiếp. dưới lôi kiếp pháp thần cảnh cũng đánh không bỏ, người là pháp thần cảnh, uy lực lôi kiếp sẽ càng mạnh hơn. Ban đầu khi bọn họ thấy xuất hiện lôi kiếp thì còn không rõ ràng, bởi vì bọn họ tự nhận ra lùi lại đủ xa, có vấn đề gì thì cũng có thể sẵn sàng lùi lại. Nhưng bọn họ đánh giá thấp độ khủng bố của lôi kiếp này, càng đánh giá thấp nhậm vũ lại ngan cản hài vô thường, chủ động khiến lôi kiếp càng thêm khủng bố, vậy là mọi người đều bị bao phủ. Hoành! Hoành! Tuy rằng bọn họ vội vàng chạy đi, nhưng lôi kiếp không ngừng đánh xuống, nhắm ngay vào những người chạy trước tiên. Con ở giữa, hải vô thường bị nhậm vũ ngăn cản, dưới con mắt bao phủ, bóng hai người như biến mất, không gian, không gian như biến đổi. Hai người bị bao phủ, không trùng ấp ủ một cú kinh thiên động địa, rõ ràng là cần thời gian, nhưng lúc này hai người muốn đi cũng khó. Ha! Khốn kiếp! Muốn cùng chết với bổn giáo chủ, bổn giáo chủ đánh chết người trước. Hải vô thường bị ngăn cản, sau đó nhìn biến hóa xung quanh, nhất là trong lừa kiếp xuất hiện một con mắt, con trói mắt hơn cả mặt trời, trực tiếp nhìn xuống bọn họ. Con mắt phát tán thiên uy vô tận, lóe lên sấm sét mây sấm đen như mực xung quanh bắt đầu ấp ủ ánh sáng vô biên, lúc nào cũng có thể bùng nổ một đòn hủy diệt. Dưới tình hình này, hải vô thường cũng biết bị tình kế, nhưng theo hắn thấy, đây là sách lược ôm nhau cùng chết mà nhậm vũ đã sớm nghĩ tới. Vào lúc này, nhất định phải sớm giết nhậm vũ, bằng không sẽ càng rắc rối hơn. Thiên địa diệt sát trận Hoành Hải vô thường gầm lên, lập tức hai cỗ hải ảnh phân thân xuất hiện, cùng bản thể làm trụ cột hình thành trận pháp đặc thù, không để ý tới lôi kiếp ngưng tụ sắp đánh xuống, khóa trời, khóa đất, khóa không gian xung quanh, làm cho nơi này không còn chỗ ẩn nấp, thể phải lập tức tiêu diệt ngay. Chơi trận pháp với bổn gia chủ, ngươi kém xa lắm, phá cho bổn gia chủ. hoành, âm âm, nhầm vũ vung hai tay, trực tiếp thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, bao phủ ngược lại thiên địa diệt sát trận của Hải vô thường. Cửu Cửu Âm Dương trấn thần kỳ vận hành, như đưa bọn họ vào thế giới mà Nhậm Vũ sáng lập, bọn họ khóa trời khóa đất, khóa không gian, hoàn toàn mất hiệu lực trong thế giới này, đồng thời Nhậm Vũ khống chế đám Hỏa Long sông ra. Vừa rồi Hải Vô Thường chơi Tử Bạo, giờ bên trong Cửu Cửu Âm Dương trấn thần kỳ tràn đầy lực lượng, đám Hỏa Long trải qua vô số rèn luyện, lực lượng tuyệt đối không kém hơn pháp thần cảnh kém bao nhiêu, Nhậm Vũ trực tiếp khống chế bọn chúng bùng phát thế công mạnh nhất, cùng nhau từ bạo sông lên. Nháy mắt nổ tung, trực tiếp tiêu diệt hai cái phân thân của Hải Vô Thường. Áo giáp lăng thiên bào khí thượng phẩm trên người Hải vô thường bị công kích cuồng bạo cũng vỡ vụn, chấn cả người thê thảm vang ra xa. Vóc, cái gì? Hải vô thường tai mắt mũi miệng trào máu, không thể tin nổi nhìn nhậm vũ. Hắn nhấc tay liền phá vỡ thiên địa diệt sát trận, quay ngược lại dùng trận pháp vây giết mình. Hơn nữa trong trận pháp còn có tồn tại hung hãn như thế, cái này. Chẳng lẽ cái này là tiên khí hay sao? Không thể nào, dù là tiên khí cũng phải mượn uy lực. Nhưng vừa rồi hắn nháy mắt phá vỡ thiên địa diệt sát trận, đây là trận pháp mình diễn hóa từ trận pháp tiên giới, làm sao hắn có thể lập tức nhìn thấu được. Hoành Đáng tiếc lúc này hắn đã không có thời gian suy nghĩ gì nữa, bởi vì đạo lôi kiếp đầu tiên đã đánh xuống, cùng lúc nhắm vào nhậm vũ và hải vô thường. Bởi vì lôi kiếp mặc kệ mọi chuyện, người xuất hiện trong phạm vi lôi kiếp là đánh. Bình thường, lực lượng lôi kiếp đánh vào hạng người quấy dày lôi kiếp như hải vô thường thì sẽ mạnh hơn nhưng ở trong con mắt giằng lé kia dường như càng coi trọng nhậm vũ lôi kiếp đánh về phía hai người đều không khác mấy chỉ một đạo sấm xét đầu tiên đã mạnh gấp mấy lần đạo sấm xét mạnh nhất của người khác đồ kiếp bởi vì nhậm vũ can thiệp vào lôi kiếp của cổ tiểu bảo nhất là vân phượng nhi từng trải rất nhiều hơn nữa đã sớm có chuẩn bị nên không cảm thấy gì nhưng mà hài vô thường thì khác ngay cả cảnh giới như hiện tại tia xét này không tạo thành uy hiếp chí mạng nhưng áp lực tâm lý lại lớn hơn bởi vì hắn biết rõ tiếp theo sau sẽ thế nào, nhất là lôi kiếp của nhiệm vụ quá mức khủng bố. Lúc này nhìn đạo lôi kiếp đầu tiên đã vậy, nhất là bên trên còn ngưng tụ mây sấm, con mắt sấm sét không ngừng lóe lên nhìn chằm chằm, tỏa ra hào quang bao phủ xung quanh, hắn cảm thấy muốn xông ra cũng không được. Trong lòng tức giận, sao chuyện lại thành thế này, mình đuổi giết người khác, kết quả lại bị người ta tinh kế. Nhưng lôi kiếp giáng xuống, hải vô thường chỉ có nước đi ngăn cản lôi kiếp trước đã Bởi vì chuyện đến giờ không biết tiếp theo sẽ thế nào, Hải Vô Thường không dám quá chủ động, chỉ còn cách phòng ngự ngăn cản. Phá cho bổn gia chủ, không như hắn, Nhậm Vũ lại cầm một cây cờ lớn, lôi long quấn quanh, sấm xét lới lên, những cây cờ khác ngừng tụ trận pháp, Nhậm Vũ trực tiếp xông lên đạo lôi kiếp đầu tiên, dùng cây cờ như thương, đâm thẳng tới. âm, hào quang lôi kiếp bị cây cờ đâm xuyên, sấm sét mang theo lực hủy diệt đi qua cây cờ, không ngừng bị lôi long hấp thu, cho tới được người Nhậm Vũ đã không còn bao nhiêu thân thể nhậm vũ thừa nhận lực lượng sấm xét, điên cuồng vận chuyển lực lượng trực tiếp thúc đẩy công pháp ngọc hoàng quyết pháp thần cảnh nhanh chóng hấp thu linh khí hải thần trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chỉ thấy quanh người nhậm vũ lái lên tia sét vận chuyển pháp lực một người một thương đâm qua tia sét như chiến thần cái thế nghênh chiến trời đất hoài phong lẫm liệt khi thế càng mạnh thêm một bậc thiên địa kiếp nạn giáng xuống lôi kiếp tất cả người tu luyện đối mặt lôi kiếp đều run run sợ sợ không dám coi thường Nhưng người tu luyện nghịch thiên mà đi, người nghịch thiên đổi mạnh, nếu không có khí thế thì làm sao phát huy lực lượng đến mạnh nhất. Nhằm vũ nhiều lần đối đầu thiên kiếp, chém giết với lôi kiếp, trong mắt hắn, lôi kiếp có hung hãn cũng không được lùi, cho nên hắn chủ động phá tan đạo lôi kiếp đầu tiên. Cái gì? Hải vô thường có rút giảm bớt tiêu hao bố trí phòng ngự vượt qua đạo lôi kiếp đầu tiên, trận mắt há mồm nhìn cảnh này. Trong đầu lại lấy lên hai chữ kẻ điên, nhưng đồng thời cũng tràn đầy rung động. Giới tu luyện không phải không có truyền thuyết như thế, nhưng đó là thời thượng cổ, tộc cổ thần có bản lĩnh tắm trong sấm sét xé rách thiên địa, thần thú hồng hoàng trực tiếp hút sấm sét hóa thành lực lượng nhập vào trong huyết mạch, hoàng đế hoàng triều thượng cổ thống nhất thiên địa, nghe nói một mệnh lệnh có thể làm sấm sét né tránh. Tự nhiên làm người tu luyện cũng đã từng ảo tưởng, những tồn tại như vậy đấu tranh với thiên địa, không sợ mọi thứ Nhưng chân chính gặp lôi kiếp, ai không rung rung sợ sệt như đi trên miếng băng mỏng, bởi vì một khi bị lôi kiếp đánh chết sẽ vĩnh viễn không trở mình được, hoàn toàn tan thành cho bụi. Dù chỉ là đạo sấm sét đầu tiên, nhưng hải vô thường lại bị cảnh này rung động sâu sắc. Tiểu từ này không chỉ điên cuồng, quả thật là to gan lớn mật, ngay cả lôi kiếp cũng dám nghịch thiên đánh lên. Ngay lúc này, nhậm vũ đúng lúc quay lại nhìn hải vô thường đang ngay người, đột nhiên cảm thấy hắn cũng chỉ thế thôi. Hiện tại hắn đã không thể chạy ra được, mà sau đạo lôi kiếp đầu tiên, sấm xét không ngớt, nhậm vũ không cần đánh với hắn nữa. Hiện tại hắn chỉ có một kẻ địch, là mảnh thiên địa này. Lôi kiếp có mạnh thế nào cũng là ngưng tù lực lượng trong mảnh thiên địa này. Trước kia nhậm vũ còn chưa hiểu thấu, nhưng trong thần điện truyền thừa huyết mạch hải thần, nhậm vũ xuyên qua đại thế giới tra xét được tình hình tiên giới, còn dẫn động tiên khí, cộng thêm cảnh giới của mình, hắn dần lĩnh ngộ được những thứ này. Người tu luyện nghịch thiên tu hành, không có quyết tâm cùng khí phách siêu thoát thế giới, làm sao chân trình chiến thắng, vượt lên thiên địa. Những người khác độ kiếp, chỉ là trải qua lôi kiếp kiểm tra mà thôi, chính là được thiên địa này thừa nhận có đủ tư cách hưởng lực lượng như thế. Nhưng nhậm vũ không phải muốn được thừa nhận, mà là chiến thắng, vượt qua thiên địa. Trong truyền thuyết xa xưa, cổ thần, thần thú hồng hoang, hoàng đế thượng cổ thống nhất thiên địa, bọn họ đều hoàn toàn hiểu được quy tắc thiên địa, tự nhiên sẽ không sợ lôi kiếp gì. Lôi kiếp đại biểu cho lực lượng thiên địa này không có tư cách kiểm tra bọn họ, chỉ có thể giúp bọn họ hấp thu, tắm rửa, thậm chí quát một tiếng là phải rút lui. Chỉ là thiên địa này kiểm tra, trên cảnh giới, nhậm vũ đã dần siêu thoát thiên địa, đứng cao hơn, nhìn xa hơn. Nhậm vũ tin lúc này Hải vô thường sẽ không chạy tới công kích mình, bởi vì hắn biết không thể dễ dàng giết được mình, còn đánh với mình sẽ chỉ tiêu hao lực lượng. Mà nhìn hắn chống cự lôi kiếp là biết, lúc này lôi kiếp đánh xuống không ngừng, hắn đã không có cơ hội. Hoàn toàn không cần để ý hài vô thường, Nhậm Vũ liền chuẩn bị buông tay đánh một trận. Đầu tiên Nhậm Vũ toàn lực thúc đẩy cừu cừu âm dương trấn thần kỳ, hắn vừa mới đột phá cực hạn, trong người cần lực lượng khổng lồ. Người tu luyện bình thường đột phá lão tổ ngàn tuổi sẽ nghênh đón lôi kiếp, chỉ có trải qua lôi kiếp, thân thể đạt tới pháp thần cảnh mới có thể chịu được pháp lực pháp thần cảnh, lực thần hồn cũng theo đó đạt đến pháp thần cảnh, nhưng thân thể Nhậm Vũ đã sớm trải qua lôi kiếp rèn luyện đạt đến pháp thần cảnh. Lực thần hồn còn từng tiếp xúc cảnh giới tiên nhân, dưới tình huống này, Nhậm Vũ đột phá cực hạn lão tổ ngàn tuổi, nghênh đón lôi kiếp, đồng thời đã bắt đầu bước vào pháp thần cảnh. Cho nên công pháp Ngọc Hoàng Quyết Pháp Thần Cảnh điên cuồng vận chuyển, không ngừng hút lấy linh khí hải thần, hiện tại Nhậm Vũ không cách nào trực tiếp sử dụng tiên khí. Hoành. Đối với Nhậm Vũ, một khi đột phá là chán thái cực cảnh, đạt tới pháp thần cảnh, thân thể cùng lực thần hồn đều đầy đủ, Ngọc Hoàng Quyết vận chuyển chỉ cần có đủ linh khí bổ sung, đột phá chỉ là chuyện nhảy mắt. Cùng lúc nhậm vũ xuyên qua đạo lôi kiếp đầu tiên, đã vận chuyển pháp lực đột phá pháp thần cảnh tầng thứ hai. Đột. Đột phá. Hắn. Hắn lại đột phá. Hải vô thường vừa lúc nhìn tới nhậm vũ, con mắt muốn rớt ra. Nhoang cái hắn cảm thấy đầu mình trống rỗng, vốn còn nghĩ làm sao đối phó cục diện hiện tại, tiếp tục đuổi giết nhậm vũ, hay là nghĩ cách ngăn cản lôi kiếp rồi vội vàng chạy ra, nhưng bây giờ hắn quên hết tất cả. Bởi vì hắn bị cảnh này làm ngay người, nhậm vũ trải qua đạo thiên lôi đầu tiên liền trực tiếp đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ hai, mà nó cái này là sao? Nào có như thế, ở trong lôi kiếp, mới qua đạo lôi kiếp đầu tiên, hắn đã đột phá đến pháp thần cảnh tầng thứ hai, cho dù trong chuyến thuyết thượng cổ cũng chưa nghe qua chuyện quỷ dị như thế. Ừ, lúc này, lại một đạo lôi kiếp đánh xuống, hải vô thường đang trong phạm vi bao phủ của con mắt ánh sáng kia, càng không thể may mắn thoát được, vội ổn định tâm thần, toàn lực cản trở. Bùng bùng lúc này dựa vào linh khí đầy đủ đám khí linh hỏa long lục tục khôi phục lập tức lấy lôi long làm trung tâm hỗ trợ ngăn cản tám phần lực lượng một cú này tuy rằng chúng lại vỡ vụn nhưng tiếp theo nhậm vũ cầm cây cờ đánh nát đạo lôi kiếp này cùng lúc nhậm vũ lại hoàn thành ngưng tụ ngọc hoàng quyết vận chuyển tới cực hạn pháp lực vận chuyển cuồn cuộn linh khí hải thần bổ sung không ngừng âm âm đột phá đạt đến pháp thần cảnh tầng thứ ba con hải vô thường một lần nữa ngăn cản lôi kiếp đã bị thương một chút đã muốn hộc máu trong lòng gào thét mà nó vậy là sao đột phá hắn lại có đột phá kinh người có còn cho người ta sống nữa không hắn làm cái gì hắn là đạt tới cực hạn lão tổ ngàn tuổi mới đột kiếp sao lại một đường tăng vọt ngay cả mình lúc tiếp nhận truyền thừa huyết mạch hài thần thân thể được thay đổi trong người tích lũy lực lượng khổng lồ tiếp theo cũng cần bế quan mà nhiệm vụ ở trong lôi kiếp lại càng đánh càng hăng lực lượng không ngừng tăng vọt đây là chuyện gì vậy chứ phù nhiệm vũ cũng thở ra một hơi dài trong lòng thầm hô sảng khoái thải mái tăng lên lực lượng như thế, tuy rằng không phải lần đầu, nhưng lần này Nhậm Vũ vừa đối mặt lôi kiếp, vừa tăng lên lực lượng lại có cảm thụ khác. Dựa vào tình huống hiện giờ, Nhậm Vũ có lòng tin một hơi ít nhất tăng lên pháp thần cảnh tầng thứ ba đỉnh phong. Nếu như có thể đột phá, vậy chỉ có tầng thứ sáu mới hơi khó khăn, những chuyện khác không thành vấn đề. Thân thể, lực thần hồn đã đạt đủ cường độ, còn lại là đủ linh khí. Trong lúc Nhậm Vũ liên tiếp tăng lên bên trong lôi kiếp, dọa cả hài vô thường, bên ngoài đám người hài tường long đã như chim sợ cành cong, liêu mạng trốn chạy từng đạo lôi kiếp đánh xuống cực kỳ mạnh mẽ, lôi kiếp sẽ căn cứ thực lực mà đánh xuống uy lực tương ứng. Hơn nữa, nhậm vũ dẫn phát lôi kiếp khủng bố vượt xa tưởng tượng. Có hai thủ hạ pháp thần cảnh bởi vì cơ duyên bất ngờ thăng cấp. Ngay dưới đạo lôi kiếp đầu tiên đã trực tiếp thành cho bụi. Những người khác cản được không dám dừng lại dưới phạm vi lôi kiếp bao phủ mênh mông liều mạng xông ra ngoài. Nhưng bởi vì bị cuốn vào, dù bọn họ chạy ra khỏi lôi kiếp cũng sẽ dẫn theo một phần lôi kiếp. Nhưng như vậy cũng còn tốt hơn là ở dưới lôi kiếp mênh mông của nhậm vũ đương nhiên dù bọn họ có đi cũng sẽ không làm yếu bớt khu lôi kiếp khổng lồ đã trở nên khủng bố như muốn tiêu diệt tất cả. Nhậm Vũ liên tiếp chủ động xuyên phá hai đạo lôi kiếp, trong ánh mắt kia lại chớp động một tia tức giận, trong sấm sét lại lé lên ánh lửa. Trong khu vực ánh mắt bao phủ đã không phải từng đạo lôi kiếp, ngọn lửa bùng lên, sấm sét lấp lé, phải không ngừng vận chuyển lực lượng ngăn cản. Ở trong ánh mắt một đạo sấm sét màu trắng ngưng tụ, ngay cả không gian nơi đó cũng bắt đầu rụng đổ. Không xong, suốt cuộc tên này làm chuyện nghịch thiên gì, làm cho cả thiên địa cũng nổi giận, xuất hiện lôi kiếp khủng bố như thế. Nhưng vậy cũng phải, người như hắn không nên tồn tại, nên tiêu diệt hắn, tuyệt đối không thể tha. Hải vô thường vừa nghĩ, vốn nhìn cái này xuất hiện lôi kiếp như vậy, hắn phải nên vui vẻ. Nhưng cố tình bây giờ mình cũng bị nhốt bên trong, nhìn kiểu này mà còn ở tiếp nữa thì nguy hiểm. Vốn là nên đứng một bên chế giễu cười đùa, kết quả mình cũng ở bên trong, hơn nữa tình hình ngày càng nguy cấp. Trong khi Hải Vô Thường do dự trước sau, đột nhiên con mắt to lớn ầm ầm giáng xuống lôi kiếp màu trắng, nháy mắt chia ra làm hai, một cái đánh về phía Nhậm Vũ, một cái đánh vào Hải Vô Thường. Ầm ầm, hoành. Hải Vô Thường vận chuyển công pháp, thúc đẩy pháp bảo phòng ngự, không ngừng vỡ vụn dưới lôi kiếp màu trắng này, Hải Vô Thường cũng không ngờ, xâm xét màu trắng này lại uy hiếp được tính mạng của hắn, chỉ có thể dùng thần thông bổn mạng chống đỡ. Rầm rầm, mấy trăm cây số xung quanh chấn động. Cả người hắn bị đánh rơi xuống, ngực bị đánh xuyên một lỗ, to như miệng chén vẫn còn lóe ra tia xét trắng, không ngừng ăn mòn thân thể hắn. À, hải vô thường hét thảm, hắn cũng không ngờ lại thế này. Tuy rằng thân thể pháp thần cảnh như vậy còn chưa đủ chí mạng, nhưng cũng tổn thương rất lớn. Mấu chốt là sấm xét màu trắng bám trên vết thương lại không thể loại trừ ngay, làm hắn khó có thể chữa trị nhanh chóng. Mà lúc này, con mắt trên trời lại biến thành màu đỏ, một tia sấm xét màu đỏ đang được ấp ủ. Tốn! không trốn thì chết chắc, lúc này Hải Vô Thường không do dự nữa, thân mình lao lên, một cái quần sáng bao phủ toàn thân, nháy mắt tia sét trắng kia hóa thành lực lượng nhập vào người hắn, một cái lệnh bài có chữ đế chậm rãi hiện ra trên đầu. Tấm lệnh bài xuất hiện, ngang cái Hải Vô Thường như siêu thoát thế giới, không ở trong trời đất này nữa. Lực lượng tập trung vào hắn bỗng bị ngắt, Hải Vô Thường mượn hào quang của lệnh bài, lập tức lao vút ra khỏi khu vực ánh mắt bao phủ, trực tiếp xông ra ngoài, không dám chần chờ, liều mạng chạy khỏi khu vực lôi kiếp của Nhậm Vũ lúc này nhậm vũ gầm lên cuối cùng phá nát ánh sáng trắng nhưng ngay cả cửu cửu âm dương trấn thần kỳ cũng có tồn tại chủ kỳ xuất hiện vết nứt nhưng vết nứt này không phải bị lôi kiếp tổn hại mà là bởi lôi long giúp ngăn cản lôi kiếp màu trắng liều mạng hấp thu lực lượng trong lôi kiếp giảm bớt tổn thương cho nhậm vũ thu vào quá nhiều mới tạo thành như vậy không chỉ chủ kỳ nhưng cây cờ khác đều bao bọc sấm sét màu trắng giúp nhậm vũ chia sẻ lực lượng bản thân nhậm vũ cũng lấp lõi tia sét trắng Bởi vì cử cửu âm dương trấn thần kỳ, cộng thêm thuộc tính đặc thù của chủ kỳ, lôi lòng hỗ trợ, nhậm vũ thoải mái ngăn cản được, ít nhất không bị thương nặng như hải vô thường, vốn có lực lượng còn mạnh hơn. Nhưng mà nhậm vũ cũng không chịu nổi, cả người tê dại, bị lực xấm xét thầm thấu, đau muốn đòi mạng. May mắn nhậm vũ vẫn luôn tu luyện ngọc hoàng quyết, bản thân không ngừng chịu đựng đau đớn cường độ cực cao mà đi tới đổi lại là pháp thần cảnh khác dù cho lực lượng mạnh hơn nhậm vũ nhưng bị lôi kiếp xâm nhập tổn thương như thế sẽ bị đau đến tan vỡ ít nhất lực thần hồn khi thế cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng nhậm vũ lúc này vẫn truyền ý tuôn trào ngửa mặt gầm lên hôm nay nếu hắn lựa chọn đối đầu thiên kiếp vậy phải hoàn toàn siêu thoát thiên địa áp đảo lôi kiếp không còn bị lôi kiếp trấn áp nữa hà trốn rồi chặn được lôi kiếp lực thần hồn bỗng cảm nhận được khí tức của hài vô thương biến mất lập tức biết hắn đã trốn. Nhậm Vũ hơi bất ngờ, nhưng không quá để ý, lúc trước mượn thánh nhân luận đạo đạt tới tiên hồn lực đã cảm nhận được lệnh bài tiên chỉ trong người hài vô thường, Nhậm Vũ biết ngay trên người hắn còn có những bí mật khác. Bí mật này cũng là nguyên nhân làm hắn nhận được tiên chỉ, xít nữa lên làm giáo chủ hài thần giáo. Có vật này, hắn có thể bảo vệ được tính mạng cũng bình thường, nhưng trải qua lần lôi kiếp này cũng làm hắn chịu đủ. Lúc này Nhậm Vũ lại không thể chạy trốn như hắn, bởi vì đây là lôi kiếp của chính hắn, chỉ cần ở trong trời đất này thì sẽ không trốn thoát. Thực ra Nhậm Vũ không có ý chạy trốn, chỉ là lôi kiếp đang ấp ủ công kích càng khủng khiếp hơn. Còn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại bất lực chưa từng có, chưa khôi phục được sau khi ngăn cản tia xâm xét trắng. Xem ra lôi kiếp quả thật trở nên khủng bố đỉnh điểm. Vốn mình độ kiếp đã rất khủng bố, còn kéo theo hải vô thường, rất nhiều pháp thần cảnh, càng làm cho lôi kiếp trở nên cuồng bạo. Vành! xâm xét trên bầu trời lóe lên, xâm xét ngọn lửa giáng xuống, như muốn hủy thiên diệt địa. Ngươi cho rằng chỉ ngươi là có mắt phải không? Bổn gia chủ cũng có. Hoành. Lực tân hồn khống chế tiên khí bên trong cử cửu âm dương trấn thần kỳ, dẫn động một phần nhập vào trong con mắt của cổ thần vương chưa diễn hóa xong, mặt trời này vốn đã không bình thường có tiên khí chút vào liền sinh ra biến hóa. Tuy rằng chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng nhậm vũ đã có thể thoáng khống chế, biết biến hóa bên trong. Lúc này dẫn tiên khí vào, có được lực lượng tiên khí, con mắt này bùng lên ánh sáng. Tựa như mặt trời vừa mọc, theo nhậm vũ khống chế, ngưng tụ thành ngọn lửa phóng lên, đụng vào xét lửa dầm Hai bên đụng vào nhau, âm ầm nổ tung, xung quanh là một mảnh màu đỏ khủng bố như mặt trời thật sự nổ tung. Thực ra, hành tinh mặt trời trong không gian có nổ tung cũng chưa chắc có uy thế như vậy. Hừ, Nhậm Vũ rên một tiếng, dư sóng đánh bay hắn ra mười mấy dặm, nhưng mặc kệ hắn ở đâu, ánh mắt kia vẫn xuất hiện bên trên, không chết không thôi. Nhậm Vũ phát hiện con mắt cổ thần khẽ run lên, ánh sáng yếu đi nhiều. Dù sao nhậm vũ không luyện hóa hoàn toàn, nó cũng suy yếu vô số năm, có một chút tiền khí kích hoạt được, nhưng còn xa mới phát huy được lực lượng chân chính. Trên bầu trời, lôi kiếp lại như bị chọc giận, trong ánh mắt một hơi xuất hiện mấy vạn quả cầu xét chầm dãi vận chuyển, tựa như muốn đánh xuống toàn bộ. Nhậm vũ có thể cảm thụ được, lôi kiếp đại biểu cho quy tắc trời đất này là lực lượng hủy diệt. Bây giờ mình muốn khiêu chiến trời đất, lôi kiếp tự nhiên sẽ vận dụng các loại lực lượng chấn áp tiêu diệt hắn bản thân mình dù nhiều bài tẩy nhưng lợi hại nhất là cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đám lôi long mặt trời chưa diễn hóa cùng lực lượng bản thân bây giờ đối mặt với lôi kiếp hùng dữ ngập trời rõ ràng đều không đủ xem Lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm không đủ phải không vậy thăng cấp chưa luyện hóa khó phát huy được uy lực phải không vậy luyện hóa thân thể không đủ mạnh lực lượng không đủ mạnh uy lực không đủ mạnh vậy mạnh lên bạn già ngươi cùng bổn gia chủ đến thế giới này hôm nay giúp bổn gia chủ một tay hoành tay cầm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lái lên săm xét, Lôi Long chiếm cứ chủ kỳ, Nhậm Vũ giống lên, lập tức thúc đẩy đoạn phim ta máy tính, đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo. Đồng thời, Nhậm Vũ bắt đầu tôi luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, luyện hóa mặt trời cổ thần. Hiện tại, lực lượng của Nhậm Vũ đã đến pháp thần cảnh tầng thứ ba đỉnh phong, chỉ là gặp bình cảnh, lực lượng đột phá tăng lên bị ảnh hưởng ngừng lại. Nhưng Nhậm Vũ vừa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, cảnh giới không ngừng tăng lên, vốn hắn đã không e ngại lôi kiếp, bây giờ đột nhiên biến thành quy tắc ngừng tụ Thậm chí nhậm vũ có thể cảm nhận được, quy tắc này đang dẫn động, rút lấy lực lượng căn nguyên thiên địa, hình thành lôi kiếp không ngừng công kích. Chỉ có hạng người như nhậm vũ mới dám làm chuyện như thế, không ngừng đột phá tăng lên trong lôi kiếp, dám rèn luyện, thăng cấp pháp bảo trong lôi kiếp. Dựa vào cảnh giới thánh nhân lận đạo, nhậm vũ thúc đẩy cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, uy lực tăng vọt, có tiên khí dẫn vào, nháy mắt tăng tốc hấp thu, luyện hóa lực lượng lôi kiếp, nhập vào bên trong lần này có thể mượn thành nhân luận đạo luyện hóa con mắt cổ thần tốc độ tăng lên hơn nữa không ngừng kích hoạt uy lực của nó nhày mắt mặt trời bùng lên ánh sáng khiến cho bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ như hình thành một thế giới độc lập mặt trời chiếu rọi khắp nơi có lực lượng mặt trời này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng liền xảy ra thay đổi dần dung hợp sấm sét dung hợp tiên khí dung hợp mặt trời cổ thần toàn bộ phối hợp với lực lượng của nhầm vũ hình thành hệ thống hoàn mỹ Cửu cử âm dương chấn thần kỳ ánh mắt cổ thần dần dung hợp làm một sinh ra biến hóa mới vào lúc này cảnh giới của nhậm vũ lại vọt lên đến trình độ tiên nhân nhìn thế giới này đã không còn mơ ảo như trước lập tức thấu suốt rất nhiều hoành hoành hoành vô số quả cầu sấm sét giáng xuống nhưng nhậm vũ đã đưa cử cử âm dương chấn thần kỳ vừa biến đổi không ngừng đón đỡ Cửu cử âm dương chấn thần kỳ vận chuyển trận pháp biến hóa ngày càng nhanh đối chọi quả cầu xét tím ánh mắt trời ngày càng mạnh, cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ngày càng ổn định, hấp thu tiên khí càng nhanh. trong lúc đối chọi quả cầu rét tím, dần dần có biến hóa, từ từ siêu thoát lang thiên bào khí tuyệt phẩm, có một chút tiên khí. bản thân nhậm vũ cũng không nhàn rỗi, phần lớn quả cầu rét tím do một mình hắn chống đỡ, không ngừng nhanh đón phá vỡ, không lùi một bước. tuy rằng thân thể không ngừng bị đánh, quần áo vỡ tan, da chóc thịt bong, nhưng lực lượng trong người bành trướng, ngọc Hoàng quyết vận truyền cực hạn, không ngừng có lực lượng bổ sung, không lo lắng lực lượng, nhậm vũ không hề sợ hãi. Bởi vì chìm trong thánh nhân luận đạo, đối đầu lôi kiếp, nhậm vũ như chiến đấu với đối thủ mạnh nhất thế giới này, mỗi lần giao chiến đều được lợi không ít. Nhưng quả cầu xét tím nhiều không đếm hết, như không tiêu diệt nhậm vũ sẽ không ngừng lại, số lượng ngày càng nhiều. Xung quanh lóe lên tia xét đã thành một biển hủy diệt khủng bố. Còn là vì ở trong tinh không, nếu là mặt đất, mấy vạn dặm xung quanh đã bị phá hủy, ngay cả ở trên cao, không gian xung quanh cũng bị đánh cho vạn vẹo hỗn loạn. Lôi kiếp màu tím không ngừng nghỉ ngày càng đông, ngày càng cuồng bạo, Nhậm Vũ dựa vào thánh nhân luận đạo tăng lên cảnh giới, trong quá trình rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, không ngừng luyện hóa mặt trời, mượn tiên khí không ngừng tăng lên uy lực của nó, diễn hóa ra trận pháp vẫn theo kịp lôi kiếp màu tím cuồng bạo, hơn nữa không ngừng thúc đẩy, tăng cường lực lượng. Bởi vì trước kia Nhậm Vũ nhiều lần nhúng tay vào lôi kiếp của người khác, ngay từ đầu lôi kiếp đã vượt xa tưởng tượng, sẽ càng tăng cường uy lực, nhưng Nhậm Vũ đột phá trong lôi kiếp sẽ không tăng lực đánh tương ứng mà cảnh giới lực lượng của nhậm vũ đột phá tăng lên cực nhanh, không thua gì lôi kiếp tăng lên vùng vụt, cho nên cầm chủ kỳ coi như mắt trận cùng các cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hình thành trận pháp vận chuyển điên cuồng chiến đấu với sấm sét màu tím cuồng bạo. mà ở xa mấy vạn dặm trong tinh không hải vô thường trốn ra mạnh mẽ ngăn cản mấy đạo lôi kiếp, cuối cùng cũng chống đỡ qua được. dù sao rời khu trung tâm sẽ không bị lôi kiếp không ngừng tăng cường uy lực hủy diệt, hắn liền dễ dàng vượt qua được thiên lôi bám theo. Hải Vô Thường nhanh chóng điều tức, lại trải qua lôi kiếp lần nữa, con là loại lôi kiếp như vậy, hắn cũng có cảm xúc rất mạnh, nhưng càng làm hắn giật mình, lại lực thần hồn cha xét cách xa mấy vạn dặm, khu vực mây sấm bao phủ vạn dặm đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu tím. Giáo chủ, lúc này, Hải Tường Long dẫn một người có vẻ thê thảm chạy tới, đứng sau Hải Vô Thường, ánh mắt cũng nhìn xa xa, đó là nơi ánh mắt khó nhìn tới, nhưng lực thần hồn có thể chú ý được bên rìa đã thành biển sấm sét tím, làm lực thần hồn của bọn họ không dám tiến vào, sợ bị tổn thương thần hồn. Nhận được tin của hải vô thường, những người chạy ra ngoài ngàn dặm liền vội chạy đến. Nhưng cuối cùng cộng cả hải vô thường cũng chỉ còn 9 pháp thần cảnh. Không cần hỏi, trải qua lần lối kiếp này, đã có 4 pháp thần cảnh ngã xuống. Tổn thất này đủ khiến tông môn vạn năm tụt lùi, hoàn toàn xuống dốc, mà những người còn lại đều có sắc mặt hết sức khó coi. Lần đuổi giết này là một lần mất mặt nhất cả đời bọn họ. Mười mấy pháp thần cảnh đuổi giết một tiểu bồi thái cực cảnh trẻ tuổi, kết quả bị đối phương đùa giỡn. Bốn pháp thần cảnh ngã xuống còn chưa nói, bây giờ nhìn đối phương độ kiếp cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa vạn dặm dùng lực thần hồn cha sách vòng ngoài, chỉ sợ bị tên điên kia cuốn vào trong. Trước giờ mỗi người đều tung hoành trời đất, tới đâu cũng là nhân vật cao vời, bây giờ bị làm cho thê thảm, mè đầu sứt chán. Giáo chủ, vậy, vậy Nhậm Vũ còn sống không? Hải tướng Long nhìn những người khác đều không lên tiếng, cuối cùng không nhịn được hỏi, Lôi Kiếp màu tím cuồng bạo đến cửa này, theo lý thuyết ngay cả pháp thần cảnh đỉnh phong ở trong đó cũng chết chắc nhưng lùa kiếp không tiêu tán mà còn tăng mạnh nói rõ người độ kiếp còn chưa chết đây mới là điều làm người ta khó tin thực ra mọi người đều im lặng chính là vì nguyên nhân này khiến mọi người đều cảm thấy đè nén một lão tổ ngàn tuổi độ kiếp làm cho đông đảo pháp thần cảnh vô thương bị đè nén như thế tuyệt đối là chuyện có một không hai hải vô thường vừa đi ra từ trung tâm cho nên hải tường long im lặng một hồi mới không nhịn được hỏi từ khi bổn giáo chủ lần đầu gặp kẻ này ở ngọc kinh thành sau đó giao đấu nhiều lần tuy rằng lực lượng kẻ này không phải đặc biệt mạnh nhưng cực kỳ tà môn, không đơn giản như ẩn nấp che giấu thực lực, hắn luôn làm ra những chuyện vượt ngoài thực lực của hắn cũng giống như bây giờ, Hải vô thường nói trong giọng nói lại có pha lần rất nhiều thắc mắc cùng bất tác dĩ. Theo lý thuyết, nếu như hắn thật sự có lực lượng trực diện chống đỡ lôi kiếp, chúng ta liền thủ cũng chưa chắc làm gì được hắn. Nhưng rõ ràng hắn không có cách nào đối phó chúng ta đuổi giết, lại dám dẫn động lôi kiếp như thế. Loại lôi kiếp này, theo lý thuyết trừ khi là tiên nhân buông xuống, bằng không chỉ có đường chết. Ban đầu ta cũng cho là hắn muốn ôm nhau cùng chết, nhưng bây giờ xem ra. Hải vô thường lắc đầu nói, rõ ràng kẻ này có phương pháp đặc thù đối phó lôi kiếp, hơn nữa hắn có thể trực tiếp đột phá cảnh giới ở trong lôi kiếp. Vừa rồi khi ta xông ra, hắn đã là pháp thần cảnh tầng thứ ba. hà Vừa nghe thế, những người khác đều tròn mắt. Trước giờ chưa từng nghe chuyện như thế, ở trên lôi kiếp đã đạt đến pháp thần cảnh tầng thứ ba, sao lại thế được? nếu bây giờ lôi kiếp còn chưa tan, nói rõ hắn còn chưa chết. tuy rằng không nên có người vượt qua được lôi kiếp như vậy, nhưng nhiệm vụ này quá tà môn, nhất định hắn có thể còn sống. lúc này hải vô thường rất bình tĩnh, đưa ra phân tích khách quan. chỉ là hắn nói thế, sắc mặt mọi người càng khó coi, vậy mà cũng còn sống đi ra được, có còn là người hay không? các ngươi không cần quá lo, khẳng định lực lượng của hắn không đạt đến bước này, nếu không sao lại làn tế. hắn là hắn có pháp bảo đặc thù cùng phương pháp đối phó lôi kiếp, nhưng cho dù vượt qua lôi kiếp thì thế nào? Trung tâm lôi kiếp đã xuất hiện mắt thiên địa, thế giới này muốn tiêu diệt hắn. Hắn không phải đế vương thượng cổ, thần thú hồng hoang, các cổ thần khi thiên địa sơ khai, cơ hội sống sót được là rất nhỏ. Hơn nữa, dù sống được, vậy sợ là chỉ còn lại một hơi, đúng là thời cơ tốt để tiêu diệt hắn. Nói rồi, ánh mắt hải vô thường nhìn sang hải tường long, lần này hắn muốn dùng cách này đối phó chúng ta, chỉ sợ hắn không ngờ tới, bởi vì thế làm bồn giáo chủ kích hoạt được một thứ, biết chút bí ẩn. Hải Tường Long, ngươi dẫn người ở lại chờ, hai người các ngươi theo ta trở về, lấy được vật này, bổn giáo chủ có thực lực nói chuyện với các đại giáo vô thượng khác, cũng có thể nghiền ép Hải Thượng Long tử, lại nắm giữ hài thần giáo. Bởi vì chuyện xảy ra trong thần điện truyền thừa huyết mạch làm những người này bị đả kích nghiêm trọng, đuổi giết nhậm Vũ lại tổn thất thảm thiết, lúc này sĩ khí rớt xuống, Hải vô thường lại vô cùng tự tin nói. Nói đến đây, hắn khoát tay, trước mặt xuất hiện một chiếc lệnh bài đặc thù, lúc này lóe lên tia sáng. Theo hải vô thường chỉ vào, lệnh bài nổi lên gợn sóng, tiếp theo xuất hiện một cánh cửa bóng loáng như gương. Nhậm vũ, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không ngờ, cạm bẫy của ngươi lại giúp bổn giáo chủ mở ra lệnh bài vẫn không cách nào khởi động được, làm bổn giáo chủ biết được bí mật chân chính mà hải thần giáo sụp đổ 8.000 năm trước. Đó mới là chỗ huy hoàng chân chính của hải thần giáo. Ha ha! Hải vô thường lại nhìn về phía nhậm vũ độ kiếp, trong lòng lại đắc ý nghĩ, tiếp theo nhìn sang hải tường Long có hắn ở lại, dù nhiệm vụ miễn cưỡng độ kiếp còn sống vậy cũng có thể bắt giết ngay, dù sao Hải Thành Vân thật kết nối tiên giới, đi vào trung tâm thần điện truyền thừa huyết mạch, Hải Vô Thường cũng tận mắt nhìn thấy. Hải Vô Thường lo lắng Hải Thành Vân cũng biết bí mật này, thông qua cửa ở Hải Thần điện đi vào, cho nên lúc này không chờ nhiệm vụ kết thúc độ kiếp, vội vàng dẫn người đi trước. Hải Vô Thường trải qua lôi kiếp lại trở nên tỉnh táo. Lực lượng, có lực lượng mới là toàn bộ, để lại hải tường Long là phong ngừa vạn nhất, còn hắn phải tìm tới bí mật kia, chân chính có đầy đủ lực lượng, nắm giữ tất cả, khôi phục hải thần giáo huy hoàng. Lúc này, nhậm vũ đang ở trung tâm lôi kiếp màu tím cuồng bạo nhất, cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Thời khắc này, nếu không phải cảnh giới của hắn đã mượn thánh nhân luận đạo tăng lên tới trạng thái cường đại nhất từ trước tới nay, thì e là hắn đã sớm ngã quỵ rồi. Dù sao thời điểm này Hàn đối mặt khẳng định là lôi kiếp kinh khủng nhất xưa nay chưa từng có, thậm chí đã không thể xưng là lôi kiếp, mà quả thực chính là công kích hủy diệt của phương thiên địa này. May mắn là bằng vào cảnh giới cộng thêm tiên khí, hải thần linh khí cuồn cuộn không ngừng duy trì, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã từ từ tấn thăng, nhưng từ lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm tấn thăng thành tiên khí hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Thời khắc này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ sớm đã vượt qua lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm rất nhiều, đã có tự mình ổn định tiểu thế giới. Bên trong tiên khí lựa lờ, nhưng vẫn còn thiếu chút nữa. Nhưng may mà bằng vào thời khắc cảnh giới này, nhậm vũ nhân cơ hội luyện hóa con mắt của cổ thần chưa diễn biến thành mặt trời kia có tiến chuyển to lớn, đã luyện hóa hơn 7 thành, còn kém chỗ khu vực nồng cốt. Chủ yếu đây cũng bởi vì chỗ khu vực nồng cốt giống như bị trưng khô, cần từ từ vận chuyển thấm nhuần rồi mới có thể luyện hóa. Nhưng cho dù như thế, giờ phút này mặt trời phát ra hào quang cùng uy lực, cũng là trợ lực lớn nhất cho nhậm vũ bùng, bùng lại là một đợt công kích cuồng mãnh, lần này xuất hiện lôi cầu bảy màu, những lôi cầu này uy lực mỗi cái không giống nhau, lực phá hoại cũng vượt quá tưởng tượng. Một lần nữa Nhậm Vũ toàn lực chống đỡ, thân thể vẫn bị đánh trúng. Lôi cầu đánh lên trên thân thể, cho dù là thân thể Nhậm Vũ cũng phải ra chóc thịt bong, xương thịt vỡ nát, nội tạng đều lộ ra. Tuy rằng với cường độ thân thể của hắn hiện tại, thân thể đang nhanh chóng tự mình chữa trị, nhưng thương thế kia vẫn làm cho lực lượng của hắn yếu bớt không ít. Thời khắc này Nhậm Vũ cũng không khỏi thầm cười khổ trong lòng bởi vì lần này đích xác lôi kiếp quá lớn nhưng sau khi trải qua lôi kiếp, Nhậm Vũ lại biết rõ, bất luận là thân thể của mình hay là cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nếu như có thể chống đỡ vượt qua lôi kiếp uy lực cường đại này, thì tốc độ tăng lên cũng sẽ nhanh hơn. Điểm này chính bản thân hắn đã từng trải qua nên giành dễ nhất. Dĩ nhiên, nguy hiểm như vậy, tính tương ứng cũng sẽ tăng cao, nhưng Nhậm Vũ vẫn lựa chọn con đường liều lĩnh này. Trước mắt cũng không phải vì để ứng phó với hài vô thường bọn họ, nếu như chỉ để ứng phó với bọn họ, Nhậm Vũ không cần thiết như thế. Vấn đề hải vô thường thật ra đã giải quyết, có hải thanh vân đứng ngang hàng với lão, lão không có biện pháp với thân phận giáo chủ đại giáo vô thượng đến đây động tới mình, như vậy là đủ rồi. Nhậm vũ chân chính lo lắng là các đại giáo vô thượng còn lại kia luôn tạo cho hắn một loại áp lực khó hiểu, cảm giác hoàng tộc rất quỷ dị, cùng với chiến trường táng tiên theo như lời lão tổ tông nhất nguyên nói, còn có chỗ tề thiên bị vây Những thứ này tự hồ đều có mối liên hệ gì đó. Nhậm Vũ biết hiện tại mình muốn tránh cũng không tránh được, nhất định phải đối mặt. Mà đối mặt những chuyện này, thực lực của mình hiện giờ hiển nhiên không đủ, thậm chí tốc độ tăng lên chậm cũng không được. Vừa lúc do xét lên tiên giới, còn kiếm được không ít tiên khí cung hải thần linh khí khổng lồ của hải thần giao tích cốc trong vạn năm qua, có cơ hội tốt này thì nhất định phải liều một phen. Cho đến giới tình huống Nhậm Vũ biết rõ lôi kiếp của mình sẽ vượt hơn ra người khác rất nhiều, còn kéo theo hải vô thường bọn họ đi vào khu vực mình đột kiếp, nhưng bây giờ dùng hết thủ đoạn. Tình huống lại càng ngày càng chuyển biến xấu, thương thế trên thân mình càng ngày càng nghiêm trọng. Tiên khí cùng hài thần linh khí chứa bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã hao phí hơn phân nửa, nhưng lôi kiếp này vẫn không có mảy may dấu hiệu kết thúc. Con mắt của cổ thần chưa hoàn toàn luyện hóa diễn biến thành mặt trời kia vẫn còn kém một chút xíu. Cử cửu âm dương chấn thần kỳ muốn tấn thăng tiên khí dương như cũng còn kém một chút xíu. Lực lượng của mình một hơi tăng vọt đến pháp thần cảnh tầng thứ ba cũng dừng lại cách đột phá còn thiếu chút xíu nữa. Chính là điểm điểm thiếu chút xíu này, làm cho nhậm vũ dần dần cảm thấy không chịu nổi, bắt đầu sắp ngã quỵ. Lúc này, nhậm vũ ngẩng đầu nhìn về phía lôi kiếp hình thành con mắt thật to trên không chung kia, lại không có mải may e ngại phát ra tiếng cười to, cầm trong tay chủ kỳ cửu, cửu âm dương trấn thần kỳ chi thẳng lên con mắt thật to. Bổn ra chủ sống lại ở thiên địa này, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục với thiên địa, mà còn muốn tránh thoát trói buộc của thiên địa này. Không chỉ là bản thân bổn gia chủ, bổn gia chủ còn muốn mang theo tất cả người trong gia tộc cùng nhau vượt qua phiến thiên địa này. Hãy nhớ kỹ cho bổn gia chủ, hôm nay nếu ngươi không giết ta, ngày sau nhất định ta mang theo cả gia tộc đứng ở trên thiên địa này. Lúc này đã không còn là vượt qua, đây là đang đối kháng cùng một phương thiên địa này. Nhưng mặc dù là đối mặt với một phương thiên địa của đại thế giới này, nhậm vũ cũng không e sợ chút nào, nếu như trong lòng có ý sợ hãi, thì nói gì tới chuyện vượt qua, muốn thắng người, trước thắng mình, đây là một câu nói ở đời trước nhậm Vũ nhớ lại. Nhưng thời khắc này đối với nhậm vũ mà nói, chính là muốn thắng trời, trước thắng mình, nếu như chính mình đều sợ hãi thiên địa, đều khuất phục với uy áp của thiên địa này, vậy thì cuối cùng cho dù phi thăng thì có thể làm gì chứ? Kiến thức qua cổ thần, thấy qua một khắc tề thiên sống lại kia, còn có cảnh giới thánh nhân luận đạo bồi bạn, nhậm vũ há sẽ đi cầu xin phi thăng như người bình thường, vì cầu xin nhất thời sống tạm mà khuất phục với phiến thiên địa này. Thiên địa tuy lớn, nhưng nếu như không có lòng vượt qua phiến thiên địa này, thì cuối cùng khó trở thành đại thế. Cho dù thời khắc này biết sống chết trước mắt, Nhậm Vũ vẫn không sợ hãi chút nào. Ân, ân, dường như ông trời bị Nhậm Vũ khiêu khích mà vẫn nộ, trên không trung mênh mông ngưng tụ mây đen phát ra tiếng sấm động trời, con mắt kia lại khẽ chớp một cái, rồi bên trên lại xuất hiện đồ hình âm dương, sấm chớp âm dương lóe lên trong đó, ở giữa giao giới đen trắng nổi lên lực lượng hủy diệt. Trong tiếng nổ ầm ầm đạo lôi kiếp xưa nay chưa từng có này đánh xuống, trong nháy mắt tầng trận pháp bên ngoài thân mình Nhậm Vũ bị chấn vỡ, 99 cây đại kỳ của Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ ao ao bị đánh bay đi, xuất hiện vết nứt rồi không ngừng nổ nát, chu kỳ trong tay Nhậm Vũ trong tiếng nổ ầm ầm đâm lên trên, trong nháy mắt cũng bắt đầu nổ nát, sau đó lan tới cánh tay Nhậm Vũ, đạo sấm chớp này lại đánh bổ ra cánh tay, thân thể Nhậm Vũ sau đó không ngừng bắt đầu vỡ vụn. Chết tiệt! Nhậm vũ thầm mắng một câu trong lòng, chủ kỳ cửu âm dương chấn thần kỳ rơi tay, bởi vì tay hắn đã không còn, cả người nhậm vũ bị đánh bay về phía sau. Ngay khoảnh khắc này, nhậm vũ có cảm giác hết thảy đều xong rồi. Nhưng nhậm vũ cũng không có mảy may hối hận, chẳng qua là không nhịn được thầm mắng một câu, cuối cùng mở ra tiên hồn lực đến trạng thái mạnh nhất, không nhịn được thúc sục cửu, cửu âm dương chấn thần kỳ cùng con mắt chưa từng diễn biến hoàn thành mặt trời kia. Dược khắc này nhậm vũ bằng vào tiên hồn lực, có biện pháp khóa lấy Tây Bắc đại danh của Nhậm gia, mặc dù đang ở trong tinh không xa xôi, cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, hắn cũng có thể đưa thứ này đến Nhậm gia. Bằng vào Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ bảo vệ, đủ để tăng lên phòng ngự của Tây Bắc đại danh tới trình độ sánh với đại giáo vô thượng, cho dù là pháp thần cảnh đỉnh phong cũng khó mà lay chuyển, tuy rằng Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ bị hao tổn nhất, còn kém một chút xíu không có diễn biến thành tiên khí. Nhưng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ khác với pháp bảo bình thường, bên trong có mặt trời trợ giúp cửu cửu âm dương trấn thần kỳ tự mình mở ra tiểu thế giới chỉ có tiên nhân mới có thể mở ra, cộng thêm cảnh giới của nhậm vũ không chế tạo thành uy lực trận pháp, có những khí linh lôi long, hỏa long bọn chúng có linh trí này phòng thủ, nhậm vũ cũng không cần lo lắng gia tộc có chuyện gì thúc dục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chuẩn bị xuyên không gian trở về đồng thời phút sau cùng nhậm vũ nhìn lại phiến đại thế giới kia tinh không minh mông quay chung quanh trong đó có cảm giác cho dù là tinh hà xa xa cũng không to lớn bằng phiến đại thế giới này đây là một phương đại thế giới lại có xu hướng lần nữa mở ra thế giới như cổ thần lúc trước kia thật lợi hại tề thiên bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không kém chăng đáng tiếc lần này mình dùng thời gian tăng tốc liều mạng còn xảy ra vấn đề lần này có lẽ chết chắc rồi sẽ không gặp vận số tốt như vậy nữa Chỉ tiếc còn chưa có cứu được cha, tuy rằng trước nay chưa từng gặp mặt, nhưng lời nói lần lượt trong nhẫn chữ vật này cũng đã ăn sâu vào trong tim hắn. Còn có nhà đầu đan diệu, văn thi ngữ, ngọc vô song kia. Lục thúc, lục thẩm, lý thiên thành, văn tử hào nọ. Nhậm vũ không phải chưa từng trải qua sống chết, trên thực tế hắn đã trải qua rất nhiều chuyện sống chết trong nháy mắt, nhưng lúc thực sự sống chết, đâu có người nào có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cả không có thời gian miêu tả, nghĩ tới hết thảy chuyện đã qua như mọi người nghĩ trước kia. Nhưng giờ khắc này lại khác, lực lượng của Nhậm Vũ đã không ngăn được, tất cả biện pháp đều sử dụng tới, thân thể từ từ rơi vào bên bờ sụp đổ, không ngừng vỡ nát, lôi kiếp bạo nổ cuối cùng kia vận chuyển lực lượng quá mức kinh khủng, vượt qua bất kỳ lực lượng nào Nhậm Vũ tiếp xúc trước kia. Cố tình tiên hồn lực của Nhậm Vũ còn không thành vấn đề, tốc độ vận chuyển còn vượt quá tưởng tượng, giống như một bệnh nhân biết mình sắp không xong, không thể nhích động, nhưng thần trí vẫn còn rất tỉnh táo, hơn nữa Nhậm Vũ đối với sống chết không sợ hãi, đối với hết thảy việc mình làm không hối hận không hối tiếc. Đương nhiên ở vào thời điểm này trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới thân nhân, người yêu, bằng hữu của mình. Nghĩ tới bọn họ, nhậm vũ cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện khác bởi vì hắn có rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành. Nào là nhậm ra, cha, tế thiên. Chỉ tiếc hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Bản thân mình từ một thế giới bên ngoài đến đây, cuối cùng ly khai thế giới này lại cũng không phải ở trên mặt đất nơi này. Trong đầu nhậm vũ hồi tưởng hết thảy những việc đã qua, trong giây lát tiên hồn lực bao phủ phiến mặt đất kia. Lúc này hắn có thể làm cũng chỉ là không chế tiên hồn lực, nhưng chỉ bằng vào tiên hồn lực cũng không có biện pháp chống lại lôi kiếp, cho nên hắn chỉ muốn nhìn một lần cuối cùng toàn cảnh mặt đất này lại phát hiện cho dù đạt tới tiên hồn lực vẫn không có biện pháp bao phủ toàn bộ. Phiến mặt đất này quá rộng rãi, quá mênh mông không nói mà thế giới ẩn chứa trong không gian đó. Không ngờ đến cuối cùng, rốt cuộc ngay cả hình dáng của phiến mặt đất này ra sao đều không thấy toàn bộ. Con bà nó thật quá khó chịu mà. Chết tiệt! Nhậm Vũ nghĩ trong lòng, thời khắc này chỉ còn lại có nửa bên thân thể, chỉ có một cánh tay, tay trái còn lại vươn lên, chỉ thẳng về phía con mắt thật to ở giữa không trung kia. Cho dù cuối cùng bị giết chết thì sao chứ, hắn vẫn như cũ không bao giờ lựa chọn thần phục, không bao giờ lựa chọn khuất phục ở dưới uy áp kia, hắn phải làm chính là phải siêu thoát, phải ngự trị ở trên lôi kiếp này, ngự trị ở trên phương thiên địa này. Chết có gì đáng sợ, không thể chân chính trường sinh, không thể bao trùm trên thiên địa, chết sớm hay chết muộn thì khác gì nhau, chẳng qua là một cái chết mà thôi. Ha, không đúng. Đột nhiên, tiên hồn lực của Nhậm Vũ bao phủ phía dưới mặt đất đột nhiên phát hiện có điều không thích hợp, bởi vì hắn có thể khóa được Tây Bắc đại danh cùng Tây Nam đại Doanh, tuy rằng không có cảm nhận được cụ thể, nhưng thời khắc này có thể biết được vị trí đại khái. Đột nhiên, Nhậm Vũ phát hiện, tuy rằng không thể hoàn toàn dò biết tình huống cả vùng, nhưng đột nhiên phát hiện từ trong tinh không mênh mông nhìn xuống cả khu vực, không ngờ lại phát hiện phiến mặt đất này lại giống như khu vực Ngọc Kinh thành của Minh Ngọc Hoàng triều phóng lớn. Phạm vi này là, dĩ nhiên là toàn bộ đông hoang từ trên không trung mênh mông nhìn xuống toàn cảnh đông hoang lại chính là hình dáng phóng lớn của ngọc kinh thành trên thực tế cho dù là pháp thần cảnh bay khỏi mặt đất cũng không dò xét được tình huống như vậy bởi vì thần hồn lực căn bản không đạt được trình độ loại này nhậm vũ ở khoảnh khắc sau cung này có tiên hồn lực cộng thêm trước đây hắn thấy qua tấm bản đồ cha mình để lại kia nhậm vũ dường như nghĩ tới điều gì nhưng lập tức thầm cười khổ con bà nó tới giờ này mới phát hiện thì có ích gì mình đã sắp hoàn toàn biến mất trong trời đất này rồi ba đúng lúc này đạo lôi kiếp kia đột nhiên dừng lại bởi vì trong nháy mắt thân thể nhậm vũ sắp bị hủy diệt hoàn toàn một cọng lông tơ ngay ngược nhậm vũ đột nhiên vỡ nát rồi nhóng một cái ngăn cản được lực lượng này hỗn độn sinh âm dương âm dương sinh thiên địa thiên địa sinh vạn vật chết tiệt điều dẫn phát lôi kiếp thiên địa âm dương tiểu tử ngươi muốn làm cái gì liều mạng à muốn chết à ngươi nhưng đã đáp ứng với bồn đại gia trước khi chưa có cứu thoát bồn đại gia không được chết đúng lúc lông tơ kia vỡ vụn trong nháy mắt một thanh âm truyền vào trong đầu Nhậm Vũ. Trời ơi! Nhậm Vũ vừa nghe thế cũng cả kinh, nhưng lập tức trong lòng mừng như điên, là Tế Thiên, là hầu tử. Ở vào khoảnh khắc cuối cùng này không ngờ nghe được thanh âm của Tế Thiên, làm sao Nhậm Vũ không chấn động, không mừng cho được. Địa phương Tế Thiên bị giam giữ, tình huống của Tế Thiên tuy rằng sau này hắn không nói thêm gì nữa, nhưng Nhậm Vũ đã đoán được cảnh giới của hắn sớm đã vượt qua thế giới này thậm chí lúc có người khác nhắc tới các thứ tiên nhân đăng tiên tu tiên nhìn phản ứng của hắn cũng có thể biết được hắn hoàn toàn không cho là đúng hơn nữa trừ bản thân nhậm vũ ra nhậm vũ chiếm được các thứ từ trong thánh nhân luận đạo cho dù lúc đó có rất nhiều người lực lượng cảnh giới cường đại hơn so với tề thiên cũng không thể biết được phạm các loại này tề thiên đều có thể biết được bất đồng với người khác hơn nữa sau đó phát hiện mảnh vỡ bia đá giống với nơi trần áp tề thiên chỉ riêng uy áp trên mảnh vỡ đó nhậm vũ cũng đã đoán được một chút đầu mối có chết hay không cũng không phải bổn gia chủ định đoạt. con bà nó, ai lại muốn chết chứ? nhưng ngươi cũng thấy đấy, âm dương lôi kiếp này con bà nó quá kinh khủng đi. nhậm vũ lập tức dùng tiên hồn lực nhanh chóng trao đổi với đạo ý thức của tề thiên kia. con bà nó, hai bảo tiểu tử ngươi mỗi lần đều chơi đùa lớn như vậy, lần này chọc lửa cháy thiêu thân rồi phải không? ha ha, con nói ta, nếu như bổn gia chủ thật sự chịu thần phục với thiên địa này, ngươi cho rằng có thể cứu ngươi đi ra hay sao? đại gia, con bà ngươi nói cũng đúng. Tuy nhiên bổn đại gia chỉ có thể giúp ngươi một lần. Đây là ngươi trợ giúp cho bổn đại gia hoàn toàn lĩnh ngộ những thứ bất đồng kia, ngưng tụ thành pháp cứu mạng ở thế gian này. Nếu không phải lúc trước ngươi nói cái gì ba cộng lông cứu mạng kia, bổn đại gia còn không nghĩ tới chuyện này. Lưu tại trên người ngươi vốn là chờ ngày nào đó lúc ngươi chọc phải tiên nhân mời cứu ngươi, sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vừa lúc bên trong cơ thể ngươi có một chút tiên hồn cùng mảnh vỡ pháp tắc tiên đạo như vậy, bổn đại gia giúp cho ngươi vượt qua lần này, còn lại phải dựa vào chính ngươi. Nhậm vũ cùng Tề Thiên trao đổi nhanh như tia chớp, thoáng cái có thể trao đổi rất nhiều, nhưng lực lượng hủy diệt của lôi kiếp lúc này cũng không chậm, thời khắc này là Tề Thiên bạo phát lực lượng ngăn cản một chút, nhưng hiển nhiên Tề Thiên cũng không có biện pháp ngăn cản quá lâu. Hà, nghe Tề Thiên nói vậy, nhậm vũ cũng không khỏi sừng sốt, lập tức có một loại kích động không nhịn được muốn bật cười. Bởi vì lúc trước khi Hàn Huyên với Tề Thiên nói tới chuyện Tề Thiên Đại Thánh, nhất là lúc nói với Đan Diệu chuyện xưa này, đã đề cập tới chuyện Ba cộng Lông Gáy cứu mạng. Thật không nghĩ tới Tề Thiên rồi lại làm ra thứ này còn lưu tại trên người mình như vậy, thời khắc này không ngờ đã cứu mình một mạng. Lúc trước mình cứu Tề Thiên đi ra, sau đó một đường trải qua nhiều chuyện, cuối cùng Tề Thiên vì trợ giúp mình bảo vệ Tây Bắc đại danh hoàn toàn hủy diệt phân thân, nhưng hiển nhiên hắn tin tưởng mình có thể cứu hắn. Tế Thiên nói xong lời này, cũng không đợi nhậm vũ trả lời cái gì, trong nháy mắt kế tiếp trong cọng lông trên người nhậm vũ bạo phát ra một lực lượng nạc thù, ngăn cản một chút lôi kiếp ở ngoài kia, rồi chui vào trong thân thể nhậm vũ. Âm ầm, bùng bùng, bốc bốc, trợ giúp nhậm vũ ngăn cản đạo lôi kiếp này lại không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, mà trong chớp nhoáng này lực lượng của Tế Thiên lưu lại kia trực tiếp chui vào trong thân thể nhậm vũ, hoàn toàn nối liền với lực lượng trong cơ thể hắn. Trong nhảy mắt lực lượng của tiên hồn tiên hạc lúc trước bị nhậm vũ đánh chết chiếm được, cùng với toàn bộ mảnh vỡ quy tắc tiên đạo, bị lực lượng của tề thiên luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể nhậm vũ. Cần. Ngay thức thì nhậm vũ cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dâng trào, trực tiếp phá mở bình cảnh của pháp thần cảnh tầng thứ ba, pháp lực cuồn cuộn không ngừng tăng lên, tiên hồn lực bản thân lại lần nữa tăng lên, đối với bản thân, đối với hết thảy chung quanh đều có biến đổi lực lượng tăng lên đồng thời bởi vì đạo âm dương lôi kiếp kia bị tề thiên chặn lại một chút, nhậm vũ cũng có thời gian để lĩnh ngộ để nghiên cứu. ngay khoảnh khắc này đột nhiên nhậm vũ cảm thấy âm dương lôi kiếp có lực phá hoại vô cùng kinh người, đã khiến hắn không có biện pháp ngăn cản này, rồi lại không có đáng sợ như vậy. thậm chí có một chút quen thuộc, không sai, chính là cảm giác quen thuộc. đúng rồi, ở thời điểm mình vừa mới sống lại, lực lượng thúc dục đoạn phim lúc đó dường như rất tương tự với lần này. đối với đoạn phim thánh nhân luận đạo nhậm vũ rất quen thuộc. Lúc này thừa cơ hội cảm nhận này, Nhậm Vũ liền khống chế tiên hồn lực, dẫn một phần lực lượng âm dương lôi kiếp vào bên trong đoạn phim, bình thường là không có cơ hội như thế, nhưng có lực lượng của cọng lông tề thiên kia ngăn lại một chút, đủ để giúp cho Nhậm Vũ có cơ hội. Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhậm Vũ cảm thấy mình ở trong đoạn phim Thánh Nhân Luận đạo gần hơn một bước, lập tức nghe được một số thanh âm huyền diệu, thấy được rất nhiều văn tự bay múa mà giờ khắc này lực lượng của nhậm vũ vận chuyển cuồn cuộn còn dư lại một phần lực lượng âm dương lôi kiếp liền bị nhậm vũ bùng phát lực lượng chén tan đi ngay sau đó thân thể nhậm vũ nhanh chóng khôi phục lần nữa ngưng tụ vốn nửa thân người đã vỡ vụn nhanh chóng ngưng tụ khôi phục cường độ thân thể của nhậm vũ thậm chí thần hồn lực bản thân cũng xảy ra biến đổi hoàn toàn mà lực lượng bản thân sau khi đột phá pháp thần cảnh tầng thứ ba một hơi trực tiếp đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ tư mà còn đang tăng vọt trở về đây Nhậm Vũ vươn tay lên phất một cái, trong nháy mắt chủ kỳ cửu cử âm dương chấn thần kỳ về tới trong tay Nhậm Vũ vốn những cây đại kỳ cửu cử âm dương chấn thần kỳ khác đã bị đánh bay đi ngừng vận chuyển đều rối rít bay trở về. Tuy rằng tổn thương đều không nhẹ, nhưng ở dưới khống chế của Nhậm Vũ toàn bộ đều tăng tốc vận chuyển. Hơn nữa trong chớp nháy này bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mặt trời kia đã trở thành hạch tâm của tiểu thế giới tự mình ngưng tụ phát ra một màn sáng trong tiếng nổ ầm ầm lại chủ động đánh vào trong bầu trời. Ừ chỉ có tu luyện giả khảo nghiệm lôi kiếp thiên địa đánh xuống nhưng giờ khác này nhậm vũ lần nữa khôi phục mượn tề thiên hỗ trợ luyện hóa tiên hồn vỡ vụn của tiên hạc cung mảnh vỡ quy tắc tiền đạo kia trong nháy mắt lại luyện hóa mặt trời một chút tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa bởi vì mặt trời luyện hóa đến trình độ này đã đến cực hạn cũng vì lúc trước ngay cả cổ thần cuối cùng đều không thể hoàn toàn diễn biến thành công hiện tại con mắt này thuộc về nhậm vũ hoàn toàn nắm trong tay cho nên mới có thể thực sự biến thành là mặt trời đồng nghĩa với nhậm vũ làm được chuyện ngay cả cổ thần đều không làm được trên thực tế hiện tại cử cử âm dương chấn thần kỳ có mặt trời này dưới trạng thái đó vẫn chưa hoàn toàn trở thành tiên khí nhưng đã có tiểu thế giới độc lập bản thân nó cũng rất kinh người ngay sau đó cử cử âm dương chấn thần kỳ cũng ao ao biến hóa bởi vì biến hóa của nhậm vũ rốt cục cử, cử cử âm dương chấn thần kỳ cũng hoàn toàn tấn thăng thành tiên khí hạ phẩm vốn các chỗ vỡ vụn lần lượt khôi phục rồi lại giống như thân thể vỡ nát của nhậm vũ tự mình chữa trị cử cử âm dương chấn thần kỳ đã có thể tự mình chữa trị bùng bùng bùng bùng Mà giờ khắc này ở bên trong cử cửu âm dương trấn thần kỳ, vang lên tiếng long ngâm của lối long, hỏa long bọn chúng. Theo cửu cửu âm dương trấn thần kỳ tấn thăng thành tiên khí, nhưng khi linh bọn chúng cũng theo đó tấn thăng, trên thân chúng chớp động hào quang màu vàng, tiên khí lượn lờ, đã có một chút uy lực của thần thù mới có. Giờ này, chủ kỳ trong tay nhậm vũ cũng cùng theo biến hóa biến đổi, cầm chủ kỳ cử, cử âm dương trấn thần kỳ này trong tay, nhậm vũ có một lòng tin có thể xuyên thủng thiên địa này. Hưng. Đúng lúc này, Lôi Kiếp bị công kích bị khiêu khích liền phát ra một kích còn mãnh liệt hơn. Trấn Thiên ấn, thời khắc này lực lượng không ngừng tăng vọt, bản thân Nhậm Vũ bắt đầu ngưng tụ quy tắc, tiên hồn lực nâng cao một bước, một tay liền đánh ra Trấn Thiên ấn, mà lại đỡ được đạo lôi kiếp ngày không kém uy thế chút nào. Phong Cầm ấn, tiện tay đánh ra Trấn Thiên ấn kinh khủng, đồng thời Nhậm Vũ buông ra chủ kỳ cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, hai tay nhanh chóng ngưng tụ ấn quyết, rồi lại trong nháy mắt hoàn thành Phong Cầm ấn. Đây là lần đầu tiên Nhậm Vũ hoàn thành phong cầm ấn. Đồng thời hoàn thành phong cầm ấn, Nhậm Vũ cũng đánh thẳng lên phía bầu trời. Ông, phong cầm ấn chính là lực phong cấm, có uy lực phong cấm thiên địa. Thời điểm này Nhậm Vũ đạt tới cảnh giới, có đủ lực lượng chống đỡ đã hoàn toàn hình thành, rồi lại không đợi đạo thiên kiếp tiếp theo đánh xuống, lần nữa chủ động đánh phong cầm ấn lên phía trên mấy đen, đánh thẳng về phía con mắt thật to kia. Không gian chung quanh chấn động, hết thảy lực lượng lưu truyền tốc độ cũng biến thành chậm lại. Cho dù là lực lượng lôi kiếp hủy diệt là đại biểu cho lực lượng trừng phạt của phương thiên địa này, nhưng ở dưới phong cầm ấn hoàn toàn hình thành này đều bị ảnh hưởng to lớn. Con mắt thật to kia cũng lập tức bị lực lượng áp chế, ước thúc, không còn tùy ý thoải mái điều động tập trung lực lượng như trước. Liên tiếp đánh ra hai ấn ngọc hoàng ấn, thậm chí phản kích đã dẫn tới hiệu quả, thời khắc ngày ý niệm trong lòng nhậm vũ vô cùng vui sướng mà lúc này lực lượng đã đạt tới pháp thần cành tầng thứ 5, đồng thời còn đang tăng lên giờ này khác ngày cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng thành tiên khí mặt trời hoàn toàn bị nhậm vũ nắm trong tay phát ra màn sáng cực nóng tiên hồn lực cung mảnh vỡ quy tắc tiên đạo trong cơ thể dưới tương trợ của tề thiên đã hoàn toàn luyện hóa làm của mình đang đối kháng cùng lôi kiếp rốt cục nhậm vũ bắt đầu không còn bị động thậm chí bắt đầu chủ động phản kích nhưng thân thể mới sinh ra lại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng nắm trong tay mặt trời pháp lực tăng lên liên tiếp đối kháng với lôi kiếp thậm chí đánh ra phong cấm ấn hoàn chỉnh Nhậm Vũ phát hiện tiên khí cùng hải thần linh khí chứa bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ cũng còn dư lại không bao nhiêu. Nhậm Vũ không dám trì hoãn, nhất thiết phải mượn con đang ở trong thánh nhân luận đạo hoàn toàn kết thúc hết thảy. Đối kháng với lôi kiếp này hắn đã có thể cảm nhận được lôi kiếp của mình chính là lôi kiếp diệt xác. Nếu như mình không thể áp chế hoàn toàn đánh nát, không có lực lượng vượt lên trên lôi kiếp này, như vậy lôi kiếp sẽ vô cùng vô tận, không ngừng điều động tập trung lực lượng thiên địa công kích thẳng đến khi giết chết mình mới thôi càng rằng có kéo dài mình càng có nguy cơ bị lực lượng của phương thiên địa này hủy diệt tuyệt đối không có khả năng đối kháng với lôi kiếp loại này cho nên nhậm vũ biết mình nhất thiết phải nắm bắt thời gian ngay lúc sử dụng phòng cầm ấn ảnh hưởng đến lôi kiếp nhậm vũ liền thúc giục tiên hồn lực đến cực hạn phát huy toàn bộ uy lực của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vừa mới tấn thăng thành tiên khí giơ tay lên lần nữa nắm lấy chủ kỳ ở bên cạnh nhậm vũ 99 cây đại kỳ xoay tròn lôi long chỉ huy hỏa long thủy long đợi ở một bên trợ giúp thúc dục đại trận mặt trời treo trong đó Khi hết thảy chuẩn bị đều đạt tới đỉnh phong, trong nháy mắt, Nhậm Vũ hành động, chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cầm trong tay thân như hình xoàn ốc, 99 cây đại kỳ xoay tròn quanh thân hắn tạo thành trận pháp vô cùng tận, tiên khí chèn ép thiên địa chung quanh, không gian chung quanh đều vỡ vụn. Dùng tiên hồn lực bản thân khống chế kiện tiên khí cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này phát huy uy lực cực hạn, thúc sục hết thảy lực lượng đến đỉnh phong, Nhậm Vũ chủ động ra tay, phóng lên phía con mắt thật to ở trung tâm lôi kiếp kia mà trong chớp nhỏ này, con mắt thật to kia bị ảnh hưởng của phòng cầm ấn dường như cũng bị khuất nhục lớn lao, khu vực lôi kiếp vạn dạm ở chung quanh không ngừng lan rộng, rút lấy lực lượng của bốn phương thiên địa rộng lớn ở chung quanh như muốn hoàn toàn nghiền ép tên tu luyện già nhỏ yếu này tuyệt đối không thể để cho hắn tồn tại. Không xong, như thế nào còn đang tăng trưởng, mau lui. Thời khắc này thấy khu vực lôi kiếp kia sau khi trải qua các loại biến hóa lại tăng trưởng, đám người hải tường long từ đầu đến giờ ở xa xa quan sát hoàng sợ, vội vàng lui về phía sau. Thật ra bọn họ hiện đã cách đủ xa rồi, bọn họ cũng không thể thấy được chuyện phát sinh ở khu vực trung tâm, nhưng bởi vì có bài học trước đó đều đã trông gà hóa quốc, vừa thấy khu vực lôi kiếp mở rộng thêm, lập tức hoảng sợ tới mức dối giết lui về phía sau. Âm ầm bùng bùng, thật ra hết thảy đều chỉ xảy ra trong chớp mắt, ngay lúc lôi kiếp bạo nổ mở rộng phạm vi, nhậm vũ đã đánh tới trên con mắt thật to kia. Tiên khí cửu cửu âm dương trấn thần kỳ uy lực kinh người, nhậm vũ dùng tiên hồn lực khống chế càng thêm cường đại, chỉ huy lực lượng các khí linh lôi long, mặt trời ở bên trong, bản thân vừa mới dung hợp quy tắc tiên đạo. Hết thảy hết thảy đều dung hợp vào một kích này, trong tiếng nổ ầm ầm lại mạnh mẽ đánh vào trung tâm lôi kiếp. Nhanh chóng xoay tròn, trận pháp, lực lượng, tiên hồn lực chỗ sâu trong thánh nhân luận đạo cũng đều vượt qua cực hạn, với cảnh giới còn kinh khủng hơn chèn ép của Dần dần, Nhậm Vũ sông vào khu vực lôi kiếp, rốt cục đánh vỡ con mắt thật to ở trung tâm lôi kiếp kia, từ từ lỗ hồng càng lúc càng lớn, dần dần trực tiếp vỡ tan. Mặc dù là ở giới tinh không mênh mông, nhưng lập tức xuyên thủng, xé rách lôi kiếp này cũng giống như vén mở đám mây mù thấy lại trời xanh, chỉ có điều đây là xé rách lôi kiếp trông thấy lại bầu trời. Ầm, trong tiếng nổ ầm ầm, lôi kiếp kia bị đánh rách tà tơi, còn thừa lại một chút lôi kiếp còn muốn ngưng tụ, Nhậm Vũ lập tức dùng tiên hồn lực quấy nhiễu trấn áp lại. Mà ở bên ngoài từ xa nhìn lại, khu vực vạn dặm lôi kiếp bao trùm này đột nhiên sau khi tăng vọt mấy ngàn dặm, rồi giống như quả khí cầu xì hơi, trong tiếng nổ ấm ầm nổ tung dài ra, tiêu tán. Không đúng, lôi kiếp hẳn là phát vi cuối cùng, rồi tan đi. Mọi người đang định chạy trốn vừa thấy tình hình này, lập tức dừng lại thân hình. Đi, Đi qua đó nhìn thử xem, Hải tướng Long vừa thấy tình hình này, lập tức không thể chờ đợi vọt tới, bởi vì hiện tại trong lòng lão cũng có chút thấp thỏm lo âu. Theo lý thuyết dưới tình hình như thế, không có khả năng có người nào còn sống, nhưng nghĩ đến giáo chủ nói tên nhậm vũ kia rất tà môn, rất tà khí. Lão liền mơ hồ có chút bất an, cho nên vừa phát hiện lôi kiếp không phải mở rộng mà tiêu tán, bọn họ liền trước tiên vọt tới. Trong ý nghĩ của lão, cho dù hắn còn sống cũng là thời điểm suy yếu nhất, chính như giáo chủ nói, giết hắn còn không phải dễ dàng. Ha, Đó là? Con bà nó, làm sao hắn có thể còn sống? Hắn còn có phải là người hay không? Mau nhìn kìa! Thiện pháp bảo kia phát ra uy áp cùng khí tức, như thế nào giống như tiên khí trong truyền thuyết. Là tiên khí, hắn có tiên khí, không trách được có thể vượt qua lôi kiếp loại này. Tiên khí, ha ha, là tiên khí. Mấy vạn dặm đối với các nhân vật pháp thần cảnh này mà nói, rất nhanh đã bay tới, từ rất xa bọn họ đã phát hiện Nhậm Vũ con đứng ở nơi đó, trong tay cầm chủ kỳ cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, trung quanh chính 99 cây đại kỳ vây quanh, lập tức có người nhận ra uy áp độc hữu của tiên khí, đặc tính độc hữu của tiên khí. Phát hiện kiện tiên khí này, từng người đều mắt phát sáng, nên biết rằng tu luyện giới không phải là không có tiên khí, nhưng đó là tồn tại đại giáo vô thượng dùng để trấn áp số mệnh. Từ sau khi Hoàng Triều Thượng cổ biến mất, đã hơn vạn năm chưa nghe nói qua có tiên khí xuất hiện, giờ này thấy nhậm vũ vừa mới vượt qua lôi kiếp liền nắm trong tay tiên khí, mỗi người đều tim đập thình thịch, đặt tới pháp thần cảnh nếu như có trong tay tiên khí thì khẳng định là tung hoành thiên hạ vô địch. Nếu như nói vừa rồi chỉ có hải tường long cấp thiết nhất, tích cực nhất, như vậy thời khắc này mọi người đều tràn đầy động lực, toàn bộ tăng lên tốc độ tới cực hạn, trong đó có một người rồi lại từ từ vượt qua hải tường long. Na tới cảnh giới của họ bực này, nếu như có thể chiếm được tiên khí, cho dù không thể trực tiếp trở thành giáo chủ, thì cũng tuyệt đối không cần khuất tắt đứng ở dưới người khác, cho dù lần nữa gặp lại hải vô thường cũng có tư cách ngồi ngang hàng nói chuyện với hắn. Tuy rằng đều biết đại giáo vô thường có tiên khí, nhưng đều là bảo vật trấn áp số mệnh từ sau khi hoàng triều thượng cổ tan vỡ, chưa nghe nói qua người nào từng có tiên khí, cho nên thời khắc này mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu cướp đoạt tiên khí, không trách được, không trách được vì sao hắn không sợ lôi kiếp, hóa ra có tiên khí. Hải Tường Long cổ áp chế thấp giọng, căm hận lầm bầm, rốt cục nghĩ thông chuyện làm cho lão không thể hiểu, đồng thời cũng không quên dốc sức tăng tốc độ phóng vọt tới. Lão biết rõ, hiện ở vào thời điểm này, bọn người kia cũng không còn nghe lời lão nữa, tất cả mọi người đều tích cực cố sức bay vọt tới trước như vậy, đều chính vì kiện tiên khí kia. Phổ, mà lúc này, nhậm vũ rút cục phá tăng lôi kiếp, trong lòng cũng thở ra một hơi dài. Cũng may cuối cùng mình liên tiếp chủ động đánh ra, chế ngự lôi kiếp cho đến cuối cùng hoàn toàn phá tan lôi kiếp, nếu như chậm một chút nữa thì đúng là xong đời. Lúc này nhậm vũ đã ngừng vận chuyển cành giới thánh nhân luận đạo, cử cửu âm dương chấn thần kỳ cũng lảng lạng vây quanh thân mình, nhậm vũ cầm trong tay chủ kỳ đứng giữa không chung. Một kích vừa rồi kiên là nhậm vũ dung hợp tất cả lực lượng của bản thân, dung hợp một kích mạnh nhất, lực công kích lớn nhất của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát ra từ trước tới giờ, cũng là một chiêu độc chế của hán dành cho lôi kiếp hủy diệt trước mặt mình không khuất phục với lôi kiếp, không khuất phục với phương thiên địa này cần phải phá hết lôi kiếp, phải ngự trị trên phương thiên địa này, bao trùm trên phương thiên địa này. vậy thì mình cứ gọi chiêu này là lang thiên đi. Nhậm Vũ lầm bầm lầu bầu, con đang đám chim trong cằm ngủ trước một kích vừa rồi, đột nhiên phát hiện đám người hải tường long kia lại từng người đều ánh mắt sáng lên với tốc độ cao nhất vọt tới. chết tiệt, đám người không biết sống chết này vừa rồi không chết lại không có chạy đi, con dám vọt trở lại đây muốn nhặt tiện nghi ư? nếu đã phát hiện bọn họ, Nhậm Vũ cũng vui vẻ. Tuy rằng rút ra khỏi cảnh rời thánh nhân luận đạo, nhưng thần hồn lực của nhậm vũ cũng đã đạt tới đỉnh phong, khoảng cách đạt tới tiên hồn lực cũng chỉ kém một chút, thân thể lại đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 9 kinh khủng, pháp lực cũng đã đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 6. Hơn nữa một kích cuối cùng kia tuy rằng tiêu hao không nhỏ, hầu như hết sạch tiên khí cùng hải thần linh khi chứa đựng bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nhưng cuối cùng nhậm vũ chủ động dùng lang thiên nhất kích phá trừ lôi kiếp, cũng không có tiêu hao nhiều thêm nữa Người khác cho dù thành công độ kiếp, hao phí to lớn, nhưng nhậm vũ cố tình sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, ngược lại thì đạt tới một độ cao mới trước nay chưa từng có. Mà đám người kia rồi lại không chết không chịu hay sao, lúc này vọt tới, đương nhiên nhậm vũ thấy vậy rất vui vẻ. Vừa rồi đuổi giết mình đuổi giết sảng khoái như vậy, hiện tại cũng nên để cho bọn họ sảng khoái một chút. Muốn cái này đúng không? Cho các người đây. Trong thấy bọn họ vọt tới, đột nhiên nhậm vũ vung tay một cái, nhém chủ kỳ cửu cửu âm dương trấn thần kỳ cầm trong tay về phía một người vọt đến còn nhanh hơn hải tường long kia. Hà, Người này điên rồi ư? Không thể nào, chẳng lẽ hắn biết không được, trực tiếp ném bỏ tiên khí? Không có khả năng, cho dù chết cũng sẽ không vứt bỏ tiên khí. Con bà nó, hắn muốn làm gì vậy? Tiên khí này không thể để cho tên kia chiếm được đơn giản như vậy đâu. Khi thấy nhậm vũ rất tiện tay, rất tùy ý ném cây đại kỳ kia, trong nháy mắt tất cả mọi người đều bật nói ra ý nghĩ trong lòng, đồng thời cũng liều mạng phóng vọt tới. Đáng tiếc phương diện tốc độ của họ hiển nhiên chậm một chút so với người kia. Hải tường long trong mắt lóe lên sát khí, ngay khoảnh khắc này lão đã chuẩn bị xong, liên lạc với người còn nghe lệnh của lão, phải trong nháy mắt người này chụp lấy tiên khí, đánh chết hắn đoạt lại. Không quản vì sao nhậm vũ làm như vậy, nhưng vật đó tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm được. Cho dù là tiểu tử nhậm vũ muốn mượn vật này để xúi dục mọi người chém giết Thì cũng không tiếc hết thầy đoạt lấy Ít nhất ưu thế bên phía mình còn lớn hơn một chút Vèo Bịch Đột nhiên, cây đại kỳ kia tăng tốc xoay tròn Vốn 99 cây đại kỳ kia lé lên tiên khí uy áp ở chung quanh nhậm vũ thoáng cái liền rút nhỏ Rồi tức thì sắp nhập vào trong chủ kỳ kia Lần này nhậm vũ tiện tay ném đi Cũng giống nhau là dùng thủ pháp lang thiên nhất kích vừa rồi Tuy rằng không phải toàn lực thúc dục hết thảy như ứng phó phá tan lôi kiếp vừa rồi, nhưng đối với nhiệm vũ giờ này chỉ là dùng tiên khí mà nói, cho dù là tiện tay ném đi thì uy lực của lăng thiên nhất kích cũng khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, thoạt nhìn như là tiện tay ném đi, thật ra sau khi nhậm vũ đạt tới cảnh giới vừa rồi, thi triển ra lăng thiên nhất kích mạnh nhất, đánh ra một kích với trạng thái tốt nhất, mặt trời ổn định. Thúc sục trận pháp bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đến cực hạn, lôi long chỉ huy những khí linh kia phối hợp với ý cảnh của thần hồn lực nhậm vũ, nhậm vũ mới có thể dưới trạng thái đặc thù như thế sáng tạo ra lăng thiên nhất kích, phát huy được oai lực độc hữu của nó. Chỉ có điều thoạt nhìn như là tiện tay ném đi, nhưng chính là lăng thiên nhất kích thứ thiệt. Đối mặt với nhân vật cấp bậc pháp thần cảnh, cho dù hiện tại nhậm vụ đã đủ cường hãn, nhưng hắn cũng biết cùng một lúc đối mặt với nhiều pháp thần cảnh như vậy mà muốn giết chết hoàn toàn cũng không dễ dàng. Một khi để bọn họ có cơ hội phản ứng, bọn họ đều có phương pháp bảo vệ tánh mạng của riêng mỗi người. Cho dù có thể đánh bại họ, giết một người, hai người, nhưng muốn giết toàn bộ thì rất khó. Cho nên nhậm vũ liền thừa cơ hội này, trước giết chết người có tốc độ nhanh nhất này, ở tình huống người đó hoàn toàn không có phòng bị, dùng một kích mạnh nhất, lại biểu hiện ra vẻ tùy ý nhất, thoải mái nhất đánh chết, cũng lập tức chấn nhiếp tất cả. Phụt một tiếng, chủ kỳ cửu, cửu âm dương chấn thần kỳ xuyên thủng người kia còn đang định chụp lấy. Thân thể người nọ âm âm nổ nát, ngay sau đó cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phân tách ra, trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn dạm ở chung quanh, tạo thành một đại trận. Giờ này cử cửu âm dương trấn thần kỳ vừa tạo thành đại trận, lập tức có thể trực tiếp ngăn cách tất cả liên lạc với ngoại giới, giống như xuất hiện một tiểu thế giới. Hả? Lên này, bao gồm đám người hải tướng Long vừa mới đây còn mang tâm tư ngay cả người mình đều muốn giết chết, lập tức đều khống chế thân hình, ngừng lại cách nhậm vũ hơn trăm dặm, không dám tin nhìn hết thầy trước mắt. Đây, đây là chuyện gì xảy ra, tiện tay ném đi, nhân vật pháp thần cảnh rất cường đại cho bọn họ kia. Lại, lại bị đánh chết. Hơn nữa nhìn thấy kiện tiên khí này chỉ trong nháy mắt biến thành đại trận bao vây bọn họ, cái này, cái này đâu có chút bộ dáng gì là yếu nhược sau khi đổ kiếp, mà rõ ràng là khống chế tự nhiên, hơn nữa một kích kia rốt cuộc vì sao giết chết người kia, bọn họ đều không thấy rõ. Thời khắc này tận đáy lòng họ dâng lên cảm giác sợ hãi. Đây chính là pháp thần cảnh, cho dù đối phương có tiên khí cũng không nên kinh khủng như vậy mới đúng. Nhất là dáng vẻ tùy ý tùy tiện của Nhậm Vũ kia lại hù dọa cho bọn họ hoàng sợ. Tiên khí, đại kỳ, đại trận Trời ơi! Chẳng lẽ là trấn thần kỳ, tiên khí trấn giáo của tàn hồn? Đột nhiên, có người không nhịn được cả kinh kêu lên bởi vì hình dáng của đại kỳ kia rất tương tự với trấn thần kỳ, tiên khí trấn giáo của tàn hồn trong truyền thuyết, hắn hoảng sợ tới mức không nhịn được bật kêu lên. Nên biết rằng, nếu đúng thật là tiên khí trấn giáo của đại giáo vô thượng, thì dù cho bọn họ một trăm lá gan cũng không dám cướp đoạt. Nhưng loại vật này không tới lúc mấu chốt không có khả năng xuất hiện. Vì sao? Vì sao lại ở trong tay nhầm vũ? Hơn nữa cho dù là chấn thần kỳ của tàn hồn, cũng không có khả năng kinh khủng đến mức này đâu. Nhậm Vũ, ngươi là người của tàn hồn ư? Hải tường Long cũng rất là khiếp sợ nhìn về phía nhậm Vũ hỏi. Tàn cái đầu ngươi, bổn ra chủ thấy ngươi là trước khi chết lú lẫn rồi chăng? Nhậm Vũ vừa nói vừa búng tay một cái, vang lên tiếng bốp giòn tan, trong nháy mắt lôi long mang theo hỏa long, thỉ long, độc long, hồn long cùng với huyết long vừa mới dựng dục ra cùng xuất hiện. Tuy rằng huyết long mới xuất hiện lần đầu, nhưng bản chất cùng hấp thu lực lượng cường đại, thân thể to lớn của nó lại vượt hơn hỏa long, mấy con rồng kia rõ ràng hơi e sợ nó, mà cho dù nó đối mặt với lôi long nhưng cũng không e ngại lắm. Những người khác giao cho các người, tên này để ta tự tay tới thu thập. Vừa rồi nhậm vũ ném ra lăng thiên nhất kích xem ra rất tùy ý, nhưng vận dụng cũng tiêu hao to lớn, nhậm vũ còn chưa đạt tới trình độ có thể thi triển liên tiếp. Hơn nữa cho dù lần nữa thúc giục lăng thiên nhất kích, một mặt là tiêu hao, mặt khác quan trọng nhất là. Trong những người này nhất định có một số người trốn thoát. Hiện tại sau khi nhậm vũ trấn nhếp bọn họ, trong lúc họ chưa kịp phản ứng, liền thúc giục cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, mục đích chính là bảo vệ bọn họ không để sót người nào. Một cách vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khẳng định hắn không thể thúc giục tiên khí, hơn nữa hắn vừa mới trải qua lối kiếp, hiện tại có lẽ là hư trương thanh thế. Không sai, nếu như hắn thật sự có thể thúc giục tiên khí, thì cần gì phải như thế? Không có tiên khí, hắn còn muốn đối phó với chúng ta ư Muốn chết? Chỉ bằng vào hắn cùng mấy khí linh. Thật không biết sống chết. Con người chính là kỳ quái như thế, nếu như vừa rồi nhậm vũ lần nữa vận dụng lang thiên nhất kích, thì bất kể là đánh chết thêm một người hay là bị thương nặng một người, khẳng định mọi người sẽ hoàn toàn sụp đổ bò chạy tứ tán. Nhưng thấy nhậm vũ không có tiếp tục đánh ra, mấy người bắt đầu âm thầm trao đổi, nhưng trong lòng cũng có những ý nghĩ khác dĩ nhiên điều này bởi vì trong thâm tâm bọn họ vốn xưa nay xem thường gia chủ của một gia tộc thế tục, cho dù vừa rồi hắn còn sống sót trong lôi kiếp lại đó, bọn họ cũng đều nghĩ rằng đó là vì có tiên khí. dĩ nhiên ở sâu trong nội tâm càng nghĩ lực chống đỡ phần lớn là đến từ tiên khí, chỉ cần không đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng sụp đổ, bọn họ đều sẽ không tiếc hết thải cướp lấy tiên khí. thời điểm này tuy rằng không còn kêu gào, nhưng trong lòng mỗi người đều nghĩ nếu như nhậm vũ này không thể phát huy uy lực của tiên khí, thì giết hắn, tiên khí chính là thuộc về người có đức. Thật nghĩ rằng bằng vào một chút cơ duyên mượn tiên khí tránh thoát lôi kiếp, đạt tới Pháp Thần Cảnh. Người không biết mình họ gì nữa rồi. Hôm nay bản tôn để cho người biết, Pháp Thần Cảnh cùng Pháp Thần Cảnh cũng có khác biệt rất lớn. Tương Long ngạo quốc, bùng. Tới thời điểm này, Hải Tương Long cũng không ngốc, biết nhậm vũ không phải tầm thường, nhưng lão cũng không bỏ qua. Người có thể đạt tới Pháp Thần Cảnh thì đâu có người nào không phải đã trải qua trăm ngàn năm chém giết. Hơn nữa, lúc này tiên khí đang ở trước mắt, cho dù là có một chút xíu cơ hội đều sẽ không bỏ qua thời điểm này hải tường long vươn ra hai tay trong nháy mắt phía sau lưng xuất hiện một con cừu long tuy rằng còn xa không bị kịp với khí linh ngưng tụ thân thể khổng lồ như hỏa long bọn chúng nhưng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều xương cốt rất chân thật trên những xương cốt này ẩn chứa lực lượng khổng lồ dĩ nhiên là dùng xương cốt của một con rồng ngưng tụ thành phân thân phân thân này cường hãn vượt hơn xa lực lượng bản thân hải tường long dưới khống chế của lão còn có thể dung hợp pháp lực làm một với nó trong nháy mắt hấp thu linh khí khổng lồ Khung xương liền bao trùng một tầng linh khí ngưng tụ thành lớp ra, sau lưng chớp động một đôi cánh giống như một con phi long chân thật sống lại xuất hiện ở trước mắt, uy thế mạnh mẽ lại vượt qua cực hạn cổ pháp thần cảnh, mang tới áp lực vô biên cho mọi người. thấy một màn như vậy, cho dù là những người bên phe Hải Tường Long cũng đều hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên thấy Hải Tường Long thi triển chiêu này. Giờ này bọn họ mới biết tại sao Hải Vô thường tín nhiệm Hải Tường Long như vậy, lúc lão biệt quan đều giao hết thải cho Hải Tường Long. Trong số bọn họ, có người còn cường đại hơn, tương trải hơn so với hải tường Long lại đều dễ bảo nghe lão chỉ huy, lúc đó bọn họ còn không hiểu rõ lắm, chỉ nghĩ là hải tường Long được sùng ái. Lúc này bọn họ mới thật sự hiểu rõ, hải tường Long này mới chân chính là thủ hạ của hải vô thường, là đệ nhất đại tướng, đệ nhất pháp thần cảnh. Người này cũng xứng xưng là rồng. cầm, nhậm vũ bước ra một bước, trong nháy mắt thân hình tăng vọt mấy trăm lần, cao tới trăm triệu. Thân thể nhậm vũ từng hấp thu tinh huyết tâm mạch cổ thần, từ nơi cổ tiểu bảo cũng biết rất nhiều bí mật của cổ thần nhất tộc, đối với khống chế thân thể của cổ thần nhất tộc với hắn mà nói cũng là chuyện dễ dàng. Trong tiếng nổ ầm ầm thân thể trăm trượng kia tung ra một quyền đánh xuống tên kia đồng dạng chỉ lớn hơn trăm trượng, đỉnh đầu mọc hai sừng, hai móng như ưng, lưng mọc hai cánh. Mà cùng một lúc với nhậm vũ bên này ra tay, lôi lòng dẫn theo đám rồng cũng bắt đầu động thủ. Lúc này bọn chúng đã mở linh trí. Từng con một đều có tính cách của mình, thậm chí đều có thể vận dụng một chút pháp thuật thần thông thuộc về bản thân. Ao ao công tới. Khung xương của Hải Tường Long là do Hải Vô Thường ban cho, là cho một lần vô tình lấy được từ thế giới khác. Một là thuộc tính tương xứng, hai là Hải Vô Thường muốn hoàn toàn lôi kéo được hắn. Bộ khung xương này là tồn tại đỉnh phong nhất ở thế giới khác, bởi vì cuối cùng độ thần kiếp mà bỏ mình, khung xương còn nguyên, lực lượng đã vượt xa pháp thần cảnh bình thường cho dù chỉ còn khung xương bị Hải Tường Long luyện hóa thành phân thân vẫn mạnh như pháp thần cảnh đỉnh phong, mà Hải Tường Long còn học được dung hợp lực lượng phân thân và bản thân điều khiển phi long chiến đấu, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, cũng là nguyên nhân Hải vô thường tín nhiệm để hắn lại. Lúc này Hải Tường Long thi triển ra bài tay này chính là muốn tiêu diệt Nhậm Vũ, cướp lấy tiên khí. Theo hắn thấy, dựa vào lực lượng của hắn cộng thêm tiên khí hỗ trợ, giới tu luyện này còn ai chống lại hắn được? Vừa thi triển phi long, dung nhập vào trong, ngưng tụ ra thân thể, cảm nhận được người đằng sau kinh hô, hải tường long liền cảm thấy sảng khoái. Theo hắn thấy, lúc này hẳn là nhậm vũ cũng bị dọa rồi. Đáng tiếc, hắn vừa sinh ra ý niệm này, bỗng nghe một câu của nhậm vũ nói, tiếp theo liền thấy nhậm vũ bước ra, thân thể nhảy mắt lớn thành trăm trượng, năm đấm đánh thẳng tới. Sao? Sao lại thế này? Làm sao thân thể hắn biến lớn đến vậy? Hơn nữa còn không phải là pháp lực, thân thông pháp thuật biến hóa thành. Trong lòng Hải Tường Long trầm xuống, hắn chưa nghe qua kiểu như thế này, pháp thần cảnh có các loại năng lực khó tin, nhất là thi triển pháp thuật thần thông, nhưng Nhậm Vũ không phải là pháp thuật gì, mà chân chính là thân thể biến lớn, thân thể bành trướng mạnh mẽ cực hạn, giống như chủng tộc khủng bố trong truyền thuyết thượng cổ. Bùm. Rắc, Hải Tường Long không thấy Nhậm Vũ chấn động, ngược lại bị Nhậm Vũ biến hóa mà kinh hoàng, vội vàng vung vuốt rồng ngăn cản, bùm một cái, thân thể khổng lồ của hắn bị đánh bay trăm dặm. Gia thịt do pháp thuật ngưng tụ từ linh khí căn bản vô dụng, xương vuốt phi long hoàn chỉnh trực tiếp xuất hiện vết nứt. Ai? Không thể nào, đây là lực lượng gì, thân thể người làm sao có lực lượng như vậy. Ngay cả cường độ thân thể pháp thần cành đỉnh phong cũng không thể nào tổn thương được xương cốt này, sao lại thế này. Hải tường long tròn mắt nên biết đây là một con phi long trí cao vô thượng ở thế giới khác, độ thân kiếp thất bại để lại khung xương hoàn chỉnh, cứng rắn hơn thân thể pháp thần cành đỉnh phong rất nhiều. Hải tường Long dùng thứ này âm thầm đánh chết pháp thần cảnh còn mạnh hơn, giúp hải vô thường làm rất nhiều chuyện, tới giờ chưa từng thất bại. Dù cho đối phương có lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, cũng không làm gì được khung xương phi long này, nhưng giờ nhậm vũ chỉ một đấm đã làm xuất hiện vết nứt. Điều này đã kích hải tường Long quá lớn, hắn thật sự không tin nổi đây là thật, nhưng cố tình lại xảy ra. Phổ, nhậm vũ đánh ra một quyền toàn lực, đánh bay thân thể phi long cũng nhả ra một hơi, quá đá. Tuy rằng hắn hiểu được bí pháp tộc cổ thần, dựa vào cảnh giới, cộng thêm hấp thu máu tâm mạch cổ thần, thi triển cũng không có vấn đề lớn, nhưng trước kia không đạt đến pháp thần cảnh, một khi thi triển sẽ tiêu hao rất lớn khó duy trì được, cho nên Nhậm Vũ rất ít thi triển. Hôm nay đạt đến pháp thần cảnh, cộng thêm cường độ thân thể chịu đựng được, Nhậm Vũ thi triển bí pháp tộc cổ thần, cường độ thân thể tăng cường rất nhiều, pháp lực dung hợp cùng thân thể, nhất là từng đi vào thế giới cổ thần, cảm thụ khí thế mở ra thiên địa của vị kia, Nhậm Vũ ra tay càng thêm mạnh mẽ. Tiếp theo, nhậm vũ đi ra một bước, vung tay đánh tới. Hải tường Long vừa thấy không ổn, vỗ cánh, muốn lợi dụng sở trướng tốc độ của Phi Long né tránh. Dù sao cái này có thể tổn thương đến khung xương Phi Long, vậy càng phải cẩn thận. Đáng tiếc tốc độ của hắn tăng lên, tốc độ của nhậm vũ cũng tăng lên, khi hắn lùi lại trăm dặm trong nháy mắt, nhậm vũ lại một bước xuất hiện đằng sau hắn từ sớm, một quyền đấm mạnh lên lưng. Hoành Lại một quyền mạnh mẽ đánh bài ngược thân thể phi long, ngay cả hải tường long ở bên trong cũng bị chấn đến phun máu, trên lưng khung xương cũng lại xuất hiện vết dạn. Không thể nào, không thể nào, hai cánh phi long này vỗ một cái, còn nhanh hơn cả dùng bào phù dịch chuyển, thân thể này lĩnh ngộ không gian đã đến mức nhất định, làm sao hắn còn nhanh hơn cả mình được. Bùm, giấc, không đợi hải tường long ổn định lại, nhậm vũ lại xuất hiện, chân đạp lên đầu phi long. Phóc, hắn có còn là người nữa không? Hắn nào phải mới vừa đột phá pháp thần cảnh, cho dù pháp thần cảnh đỉnh phong cũng không khủng bố được như hắn. Hải Tường long bị đánh đến đầu óc choáng váng, lúc này trong lòng kinh sợ. Nếu không phải mình có khung xương phi long này, dung nhập vào trong, mình có thể chịu nổi một đòn như thế hay sao? Đáp án là khẳng định không được, thực tế với công kích như vậy, ngay cả pháp thần cảnh đỉnh phong cũng không đỡ nổi, quá khủng bố. Hải Tường long hoàn toàn không ngờ, đối phương không dùng tiên khí, chỉ dựa vào lực lượng mà đã khủng bố đến vậy thế này nào phải vừa vượt qua lối kiếp thật là giống lão quái vật tu luyện hơn vạn năm vô địch quét ngang cùng cảnh giới thậm chí đã có uy thế vượt qua pháp thần cảnh quá đáng sợ thực ra trước khi nhậm vũ đột phá pháp thần cảnh đã có thể đánh chết pháp thần cảnh lần này đột phá tích lũy đủ lớn tăng lên quá khủng bố mặc kệ lực thần hồn cảnh giới thân thể đều đạt tới độ cao mới lại thêm hắn thi triển bí pháp tộc cổ thần trong lúc vận chuyển còn thừa cơ không ngừng thu nạp tinh huyết cổ thần làm lực lượng tiếp tục tăng lên dưới tình hình này nhiệm vũ tuyệt đối là vô địch cùng cảnh giới nếu không phải khung xương phi long này trải qua thần kiếp vẫn không tồn hại là tồn tại tối cao ở thế giới khác dựa vào hải tướng long nhiệm vũ tuyệt đối một quyền đập chết hải tướng long muốn cầu cứu những người khác nhưng thoáng chú ý một cái lập tức cảm thấy ánh mắt tối dầm lại trong lòng rén run những người kia còn thảm hơn cả mình có một người bị đánh chết những người khác đều tung pháp bảo liều mạng chống cự những khí linh kia mà nó lại có lực lượng khủng bố như thế nhất là lối long kia xông tới quả thật như là lối kiếp tốn. lúc này hải tường long chỉ còn ý nghĩ như thế. hiện tại hoàn toàn không còn hy vọng, dù tiên khí dụ dỗ cỡ nào cũng không dám ở lại. thực ra ngay mới vừa nãy đánh chết hắn cũng không tin được, mình dốc hết sức đối phó lại thua thảm như thế, căn bản không có gì bất ngờ, không có một chút cơ hội nào liền thua. liều mạng xông về một hướng, đáng tiếc tốc độ của hắn vượt xa pháp thần cảnh bình thường, nhưng vẫn còn kém một chút so với nhậm vũ, mỗi lần đều bị nhậm vũ dành trước đánh hắn trở về. a, nhậm vũ buồn tôn liều ngạng với ngươi, hoành. Vừa đi lên đã bị đánh áp đảo, đánh cho hải tường long muốn bỏ trốn. Nhưng khi phát hiện muốn trốn cũng không có cơ hội, hải tường long hoàn toàn điên cuồng, không chế vuốt rồng vỗ vào vai nhậm vũ, đầu đụng thẳng tới. Năm đấm của nhậm vũ nhanh hơn, đánh mạnh xuống, sau đó liền đánh cận thân hung hãn. Tiếng xương vỡ vụn vang lên không ngừng, khung xương phi long này quả thật kinh người, liều mạng lên liền thật có thể tổn thương nhậm vũ được một chút. Nhưng tổn thương cũng có hạn, có lẽ lúc trước Phi Long này quả thật vượt xa cùng cảnh giới, nhưng Nhậm Vũ bây giờ là vô địch pháp thần cảnh, ngược lại thân thể bị thương, dưới tình trạng của hắn âm thầm tu nạp tinh huyết cổ thần, cải thiện rèn luyện cường độ thân thể, cho dù thân thể Nhậm Vũ bị xé rách, đâm xuyên sẽ khôi phục rất nhanh, mà khôi phục lại thì khó mà xé ra được nữa. Nhưng mỗi một đấm của Nhậm Vũ, khung xương Phi Long lại bắt đầu dần vỡ vụn. Tha, mở ra. Âm um. Cuối cùng, hai tay nhậm vũ tóm lấy phi long mạnh mẽ xé ra, lập tức khung xương tan rã, hải tường long ở bên trong bóp nát bảo phù dịch chuyển muốn chạy trốn. Vốt, bục, nhậm vũ trực tiếp ném hai cánh của phi long nhanh hơn một bước chém giết trước khi hắn biến mất vào không gian. Thực ra, dù không đánh chết, hắn cũng trốn không thoát. Nhậm vũ dùng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bố trí đại trận, khép kín xung quanh, nếu hắn dùng bảo phu dịch chuyển có thể trốn thoát, vậy nhậm vũ không cần lan lộn nữa. Đánh chết hải tường long, nhậm vũ nhìn khung xương phi long vỡ vụn dài rác, nhưng vẫn tràn đầy lực lượng, có thể cảm nhận được phi long đạt tới cảnh giới như thế ở trong tiểu thế giới, đã là rất lợi hại. Dù theo nhậm vũ thấy, nó còn không được xưng là rồng, chỉ có một chút huyết mạch long tộc đời sau, nhưng dù sao cũng trải qua thần kiếp còn sót lại. Nhậm vũ vung tay, đưa khung xương này vào trong một cây cờ, đồng thời vận chuyển lực lượng, nháy mắt hòa tan, rèn luyện, chiết xuất, thoáng tốn chút thời gian loại trừ huyết mạch không tinh khiết trong đó. Nhậm Vũ không muốn khí linh cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại xuất hiện một con rồng như thế. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể lên cao có thể lặn xuống. Cần gì vẽ rắn thêm chân lấy cái đôi cánh vô dụng kia. Bởi vì là đời sau huyết mạch không thuần khiết, vì tăng cường chút thực lực phát triển. Nhậm Vũ nghiền nát, chiết xuất, tôi luyện, vừa lúc dùng số ngọc tinh linh ngọc lấy được từ hải tường long lại luyện khung xương phi long này thành khí linh cốt long trong một cây cờ. Tiếp theo Nhậm Vũ nhìn sang một bên khác, tốc độ của đám lôi long nhanh hơn Nhậm Vũ một chút, đã sớm đánh chết những người khác. Tiểu lôi long còn thu nhỏ lại lượn vòng quanh. Rất tốt, các người trở về tu luyện đi. Nhậm Vũ vuốt đầu lôi long lóe ra sấm chớp, đã có linh trí nhất định. Sau trận đại chiến liền hương phấn như đứa bé, sau đó phất tay cho chúng trở về. Nhậm Vũ nhìn lại tiểu thế giới không quá lớn, nhưng lại có mặt trời riêng, lực thần hồn vừa động liền thu lại, sau đó nhìn mặt đất rộng lớn vô biên. Lúc này hắn đã không thể nhìn được cảnh tượng trước đó, nhưng lặng lặng đứng trên tinh không. Lần này không thể đánh chết Hải vô thường, kẻ này để người ở lại, hẳn không phải là muốn tự chạy trốn, hắn không thể dự liệu được mình đột phá liền trực tiếp vô địch cùng cảnh giới, vậy rõ ràng là có chuyện trọng yếu hơn. Nhậm Vũ không khỏi nhớ lại lúc cuối cùng, khi hắn chạy khỏi lôi kiếp đã thúc đẩy tấm lệnh bài kia, quá nửa là có liên quan tới nó. Nhưng bây giờ Nhậm Vũ không có lòng theo đuổi, chỉ là muốn về nhắc Hải Thanh Vân cẩn thận một chút, có chuyện gì phải liên lạc với hắn. Lúc này nhìn mặt đất, Nhậm Vũ nhớ tới cuối cùng nhìn về phía Đông Hoang Thần giáo, hình dạng to lớn của Ngọc Kinh Thành, cha mình ở trong chiến trường Táng Tiên, Ngọc Kinh Thành, Đông Hoang Thần giáo, chiến trường Táng Tiên, chẳng lẽ có liên quan đặc thù gì? Nhìn từ vị trí, Đông Hoang Thần giáo nằm ở trong khu vực đó, Minh Ngọc Hoàng triều chẳng qua là một bộ phận Đông Hoang Thần giáo. Nhậm Vũ đứng trên không trung nghĩ một hồi, thân mình né mắt tăng tốc, từ tinh không lao xuống, trực tiếp nhắm vào khu vực trung tâm Đông Hoang Thần giáo, tổng bộ Đại danh Tây Bắc trong chiến trường những khu vực khác nhau sát khí tuôn trào chiến đấu say dừa nơi này vốn là một diễn võ trường to lớn lúc trước trước khi nhậm vũ đi tạo thành một chỗ cho nhậm gia tu luyện cùng chiến đấu với nhau diễn võ trường trước kia đã không phù hợp yêu cầu dù sao nó nhằm vào quân đội thế tục tướng sĩ sau đấu nhậm vũ bố trí trận pháp rất lớn đủ cho lão tổ thái cực cảnh toàn lực buông tay chiến đấu trong này nhậm vũ bố trí mấy khu vực cuối cùng nhắc tới vấn đề đổi tên nhậm vũ liền ngưng tụ hai chữ chiến trường. Dù là chỗ cho người một nhà chiến đấu diễn luyện, nhưng xét tới cùng là chiến đấu, mọi bố trí trong này đều cho người ta như đi vào chiến trường, quyết đấu sống chết, tôi luyện bản thân. Giống. Hoành. Tiếng hồ gầm vang lên, một con hổ lớn đỏ thẫm gầm to, phát ra một đòn khủng bố, lực đánh nổ tung một ngôi sao, rơi xuống đằng xa. Nháy mắt tiếp theo, hai cái bóng trắng đuổi theo, trên người tỏa ra Phật Quang vô biên như kim cương trợn mắt, điên cuồng đánh vào người như ngôi sao kia. À, Hoành trực tiếp bị đánh rơi khỏi không trung như sao xẹt, ánh sao trên người mờ đi nhiều, nhưng tiếp theo giống lên giận dữ, lực lượng bùng nổ, trực tiếp chấn văng hai con vượn trắng. Xiu xiu, hai con vượn trắng lúc này chỉ là thái cực cảnh tầng thứ ba, nhưng tái sinh tu luyện Phật đã nhiết bách trọng sinh pháp, thân thể vô cùng cứng rắn, bị đánh bay cũng không hề để ý, ngược lại vui vẻ vỗ tay hoan hô với nhau, đắc ý lắc mông làm mặt quỷ với kẻ bị bọn nó đánh cho thê thảm. hầu Sắc mặt nhậm tinh thay đổi mấy lần, chấn văng hai tiểu tử này, liền phun máu, người yếu siêu ngồi xuống, sau đó thở hồn hền. Nhanh chóng vận chuyển pháp lực, khó tin nhìn con mèo đỏ cùng hai con vượn trắng bên cạnh nó. Ba tiểu tử này cộng lại còn không bằng bàn tay của người lớn, nhưng vừa rồi, mình lại bị chúng đánh bại. Hừ, nhìn ánh mắt không phục của nhậm tinh, hai con vượn vung tay, thúc đẩy Phật đà nhất bách trọng sinh pháp muốn sông lên tiếp. Được rồi, được rồi ngay lúc này một bóng người lóe lên chặn ở giữa là cổ tiểu bào cười khoát tay nói đủ rồi đủ rồi nói thế nào hắn cũng là đồ đệ của ta cho hắn chịu chút đau khổ là được thật đánh hỏng thì không xong hồ hồ tỷ hắc hắc sư phụ bảo ta dạy hắn hiện tại ta cũng là sư phụ chờ ta dạy hắn xong rồi bảo hắn xin lỗi tỷ hoặc là chờ lực lượng của hắn mạnh hơn chút biết chiến đấu rồi mới cho đánh với hồ hồ tỉ. hồ hồ là nhậm vũ dùng lực lượng của mình luôn mang theo người làm sống lại cho nên vẫn luôn thân thiết nhất với nhậm vũ thậm chí coi như cha hiện tại những người khác biết hồ hồ không tầm thường, không ai coi nó là yêu thú. cổ tiểu bào chơi lâu với hồ hổ, hổ, cho rằng hắn bái nhậm vũ sau, cho nên bảo hắn gọi mình là tỷ tỷ. ban đầu cổ tiểu bào không đồng ý, vì vậy bọn họ vẫn luôn tranh luận chiến đấu. thẳng đến sau tề thiên xảy ra chuyện, hồ hồ đau thương, cổ tiểu bào ăn ủi hổ hổ, dần dần cũng liền quen gọi hồ hồ tỷ. tiếp theo bởi vì tề thiên rời đi, hồ hồ trở nên khác, lấy được rất nhiều dược phẩm từ nhậm vũ, thu nạp không ít tiên linh khí, điên cuồng tu luyện chiến đấu. Vì vậy lực lượng của nó tiến vào thời búng nổ khủng bố, ngay cả cổ tiểu bảo hiện tại một mình đối mặt hồ hồ cũng không nắm chắc phần thắng, mà có thêm hai con vượn trắng, cổ tiểu bảo càng đau đầu không thôi. Vừa rồi cổ tiểu bảo dẫn đồ đệ vào trong chiến trường, vừa đi vừa nói cho hắn biết cái gì là chiến đấu chân chính, trước tiên bản thân phải chịu thiệt thòi trong này, sau đó mới dẫn ra ngoài chiến đấu thực ra cổ tiểu bào đã chọn được mấy tông môn định xử lý bọn họ có điều cảm thấy nhậm tinh quá kém hơn nữa vừa lên làm sư phụ cũng muốn thử cảm giác liền dẫn hắn vào trong đại danh tây bắc dạo một vòng từ khi sinh ra đến lớn lên nhậm tinh vẫn ở trong tiểu thế giới nhậm gia ban đầu mới đi ra liền thấy mới lạ nhưng nhìn tình hình người thường trong đại danh tây bắc không khỏi có chút thất vọng dù sao trong nhậm gia toàn là tinh anh còn có nhậm thiên hành để lại mấy thứ trong tiểu thế giới bọn họ không ngừng tu luyện mấy chục năm trình thể rất mạnh Hắn liền oán trách mấy câu quá yếu, cô tiểu bảo vừa nghe liền trực tiếp dẫn hắn vào chiến trường này. Trước tiên đến chỗ hồ hồ cùng vượn trắng, nhậm tinh lại không coi trọng nói một câu sao sùng vật cũng ở đây, kết quả là xuất hiện cảnh vừa rồi, trực tiếp bị đánh văng xuống, còn ăn một bữa no đòn. Lực lượng còn được, chỉ là không biết chiến đấu, ta cũng không tự dưng đánh trẻ con. Cho người cái này, đi chỗ khác chơi, đừng ở đây quấy giày sư cô tu luyện. Hồ hồ nghe vậy, mới thoáng có chút vừa lòng, móng vuốt nhỏ vừa động. Không thấy điều nhẫn chữ vật lại ném ra một khối linh ngọc ký ức cho Nhậm Tinh, sau đó dẫn hai con vượn không để ý ai, tiếp tục tu luyện. Bởi vì ngay đó Tề Thiên xảy ra chuyện, nó không giúp được gì, Hồ Hồ liền chưa từng chơi đùa, mỗi ngày điên cuồng dẫn hai con vượn tu luyện, vì thế hiện tại hai con vượn mới mạnh mẽ như vậy, mà bản thân Hồ Hồ cũng đạt tới mức khủng bố. Nhậm Tinh đón lấy linh ngọc ký ức, vẫn còn không cam lòng, cảm thấy vừa rồi bị đánh quá đột nhiên, bằng không. Hiện tại Hồ Hồ tí bùng nổ thật, ta cũng chưa chắc đỡ nổi. Vừa rồi không bằng 1-2 phần 10 chân chính giận giữ bùng nổ, ngươi đừng không cam lòng. Đi thôi, cùng sư phụ qua bên kia, nơi đó là chỗ cận vệ đội. Không được, cận vệ đội quá khó với ngươi bây giờ, không thì dẫn ngươi đi thiên long quân ở vòng ngoài, nhưng mà bây giờ thiên long quân cũng rất mạnh. Nói ngươi đó, lực lượng rất mạnh, nhưng năng lực thực chiến thật làm vi sư buồn phiền, tìm kẻ quá yếu thì không lịch lãm được gì, nếu tìm quá mạnh lại. Cô Tiểu Bảo rất có khi phái sư phụ nói một hồi, kéo Nhậm Tinh bay đi những khu vực khác trong chiến trường, một tay vước cắm như hao tốn tâm tư tính toán cho đồ đệ. Cái gì? Một hai phần 10? Nhậm Tinh nghe sư phụ còn nhỏ hơn mình nói thế, liền trợn tròn, không thể tin được. Nếu quả thật đúng thế, vậy coi như mình dốc hết sức, đối phương cũng có thể nháy mắt tiêu diệt mình, nhưng nhưng sao lại thế được? Nếu quả thật bùng nổ ra uy lực cỡ đó, gần ngang lão tổ ngàn tuổi, thậm chí thậm chí lão tổ ngàn tuổi cũng không khủng bố đến vậy. Nhưng tới giờ, hắn thật không nghi ngờ lời của cổ tiểu bảo, chỉ là cảm thấy giật mình. Tiếp theo kiểm tra linh ngọc của hồ hồ đưa cho, càng cả kinh, bên trong có ghi một bộ công pháp. Chỉ tra xét sơ, hắn đã phát hiện bộ công pháp này tuyệt đối còn cổ xưa, thần bí hơn cả công pháp hắn đang tu luyện, hơn nữa có chỗ tương tự. Mặc dù nhậm tinh lớn lên ở tiểu thế giới nhậm ra, nhưng vẫn quy củ học nhiều thứ, cũng biết loại công pháp này quý giá, nhưng con mè nhỏ. sư cổ này, làm sao lại tiện tay cho mình, nó lấy đâu ra thứ này? Cà kinh không thôi, nghe sư phụ nhỏ tuổi kia đang thì thầm, nghe đến cận vệ đội Thiên Long quân, tên của những quân đội thế tục, hắn không khỏi cao mày. Có điều Cổ Tiểu Bảo liền nhanh chóng hạ quyết định, dẫn hắn đến cận vệ đội trước, quyết định cho từng người chiến đấu cảm nhận một phen, hắn mới biết ác mộng chân chính mới bắt đầu. Con Cổ Tiểu Bảo cố nhịn cười đứng một bên, nghiêm mặt ra dáng sư phụ. Có điều bộ dạng của hắn càng khiến đám người đồng cường tạ kiếm không nhịn được, chiến Thiên Long thấy được lại cười to không ngừng, khiến Cổ Tiểu Bảo cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mình dẫn đồ đệ tới đây, phải giữ uy nghiêm, uy nghiêm. Vì vậy, những khu vực chiến trường khác nhau truyền ra rất nhiều tiếng cười. Đương nhiên, cổ tiểu bào cười to thoải mái, coi nhậm tinh lại không ngừng bị đả kích. Thiên Long quân thoạt nhìn mỗi người thực lực yếu không ra gì, nhưng hình thành đại trận, chưa đến một vạn người là hắn đã không chịu nổi. Cần về đội lại chỉ vận dụng một nửa, Lục Giang nghe được là cổ tiểu bào dẫn đồ đệ tới, hơn nữa nhìn hắn làm ra dáng sư tôn uy nghiêm, lại cười lớn ra tay. Nhưng cười thì cười, một khi chiến đấu, chỉ riêng sát khí như tu la địa ngục lại suyết khiến nhậm tinh sụp đổ. Lúc này nhậm tinh liền giống như cổ tiểu báo lúc vừa theo nhậm vũ đi đông hoang, cảm nhận được cái gì gọi là tàn khốc, hành trình huấn luyện địa nhục. Mà đối với chỗ gọi là chiến trường này, nhậm tinh cũng để lại ký ức khó có thể quên. Nhưng trong quá trình này, hắn mới vô thức loại bỏ những thói xấu trong tiểu thế giới, chân chính bắt đầu dung nhập vào đại gia tộc nhậm ra, dung nhập vào đoàn đội mạnh nhất trong thượng tầng nhậm gia Cùng lúc, ở đại danh Tây Bắc bên ngoài, hiện tại hoàn toàn thay đổi, đang nhanh chóng từ một đại danh quân sự thế tục, biến thành đại bản danh nhậm ra còn hùng mạnh hơn cả tông môn vạn năm, đang trong xây dựng nhanh chóng. Dựa theo nhiệm vũ để lại, mọi người đều bận rộn. Mọc vô song vừa đột phá trong chiến trường, ổn định tu vi song, liền vui vẻ đi tìm văn thi ngữ trò chuyện, thuận tiện muốn kiếm chuyện làm. Tuy rằng nàng không nói chuyện cụ thể, chủ yếu là tu luyện trong chiến trường, Nhưng hiện tại mọi người, nhưng nhậm ra đều làm việc bận rộn, ngay cả ngọc vô song, ngoài tu luyện cũng phải dẫn một số người. Chỉ là vừa đến chỗ văn thi ngữ, đã nghe tiếng nói truyền ra. Nếu những tông môn này công kích chúng ta trước, giờ còn ngăn cản chúng ta vận chuyển dược liệu, vậy để bọn chúng biến mất đi, chuyện này do lão tứ dẫn người đi làm. Mặt khác, đan diệu luyện chế ra siêu cấp dược phẩm mới nhất, chỉ cung cấp cho người nội bộ, tuyệt đối không chế không cho bên ngoài. Cho dù những dược phẩm cao cấp, đỉnh cấp cũng phải hạn chế. Còn nữa, mới phát hiện những mạch khoáng linh ngọc phải cao tốc đào bới, dù sao thiên hài đế quốc tích lũy mấy ngàn năm, xung quanh cũng rất nhiều tông môn muốn cháy nhà hôi của, trong quá trình chúng ta hành động phải lập ý trước. Vì phần những tông môn vẫn luôn gây chuyện, cậy chỗ dựa là tông môn vạn năm, ta sẽ phái người giải quyết. Chuyện bên thế tục, sau này bên trong đại doanh Tây Bắc phải thông qua sáng lọc mới được vào, ta đã xác định chế độ. Con cháu nhậm ra, văn ra cũng vậy, phương án kiểm tra tiềm lực mới nhất cũng sẽ ra lò Lúc này, Thường Lão Tứ, Văn Dũng, nhiều người phụ trách nhậm ra đều đứng hai bên bàn, ở giữa bàn thi biến ảo bàn đồ cung phương án khác nhau. Người đứng ở giữa không ngừng hạ lệnh, chính là Văn thị Ngữ. Sau khi nhậm vũ rời đi, nhậm thiên hoành phụ trách chuyện quân đội, nhậm thiên tung trở về phụ trách chuyện tu luyện trên chiến trường, đan diệu phụ trách luyện đan, Thường Lão Tứ phụ trách tài vụ, Văn Dũng phụ trách quản lý mọi chuyện thế tục, mỗi người đều quản lý một phía. Ban đầu Văn Thi Ngữ chỉ là hỗ trợ, nhưng không bao lâu, Văn Thi Ngữ dần thể hiện ra tài năng, trong đó Nhậm Thiên Kỳ cũng tới một lần, ngay cả hắn cũng kinh ngạc với năng lực quản lý của nàng. Văn Thi Ngữ, Đan Diệu, Ngọc vô Song là người được Nhậm Vũ Công khai biểu lộ, cũng hoàn toàn xứng đáng là nữ chủ nhân tương lai của Nhậm gia. Ba người Nhậm Thiên Kỳ, Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Tung đều thương lượng, cùng những người khác, mọi người nhất trí đồng ý cho Văn Thi Ngữ bắt đầu phụ trách toàn diện. Chọn hiền tài không ngại người thân, hiện tại người nhậm gia đều muốn tốt cho nhậm gia, chỉ cần có năng lực, ở nhậm gia này, có không muốn lên trước cũng khó, văn thi ngữ liền bị đẩy lên như thế. Văn thi ngữ đi lên, nhanh chóng thích ứng vị trí này, làm ngày càng tốt, hôm nay lại triệu tập mọi người bố trí những chuyện mới, tiện thể giải quyết những chuyện trước đó. Chừng hai canh giờ sau, hội nghị này mới kết thúc, mọi người đều nhận lệnh rời đi. Và, thi ngữ tỷ tỷ tỷ thật là lợi hại, khó trách đan diệu tỷ nói tỷ chính là nữ cường nhân những người khác rời đi, Ngọc Vu Song liền vui vẻ chạy vào, đồng thời vẻ mặt bội phục nhìn Văn Thi Ngữ. Nhìn Ngọc Vu Song ngày thơ hồn nhiên, nghe ngữ khí kinh ngạc có phần đặc thù của Nhậm Vũ, Văn Thi Ngữ không khỏi cười nói, "Vu Song muội còn nói ta, ta nghe Lục Thúc nói, gần đây ngài ấy chiến đấu với muội đã cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nghe nói muội còn khiêu chiến Lục Thầm mấy lần." Văn Thi Ngữ hiểu rõ, dù mình tu luyện lợi hại hơn người thường, nhưng không thể nào so sánh với Ngọc Vu Song, cô tiểu bảo. Vì chiến đấu càng không phải am hiểu nhất, ngược lại sở trường là quản lý. Hiện tại người nhậm gia đều dựa theo nhậm vũ nói, không ngừng phát triển sở trường của mình, cho nên tuy rằng văn thi ngữ phụ trách điều hành trình thể nhưng không cảm thấy có gì bởi vì mấy người Ngọc Vô Song tu luyện dẫn theo những đệ tử kiệt xuất nhậm gia cũng trọng yếu như thế, thậm chí càng trọng yếu hơn bởi vì hiện tại nhậm gia phải không ngừng mạnh lên, càng mạnh hơn nữa. Đó là lục thẩm trì điểm muội thôi. Nghe vậy, Ngọc Vô Song liền hơi đỏ mặt. Nhưng tiếp theo vui vẻ nói, nhưng hôm nay có chuyện hay, vừa lúc muội tới xem bên thi ngữ thì thì có con cháu ưu tú nào cần muội chỉ điểm không, thuận tiện nói, hôm nay bên chiến trường rất náo nhiệt, thì không biết, tiểu bào lại thu một đồ đệ, hơn nữa còn là cảnh giới lão tổ thái cực cảnh. Cái gì? Tiểu bảo thu đồ đệ? Cảnh giới lão tổ thái cực cảnh? Sao thế này? Rốt cuộc có chuyện gì? Văn thi ngữ vẫn luôn bận chuyện, dù lúc trước nhậm thiên ký đến một chuyến, cũng không nói nhiều những chuyện khác, cho nên nàng thật không rõ chuyện cô tiểu bào. Nghe Ngọc Vô Song nói tới, nàng sừng suốt một chút, bởi vì điều này quá kỳ quái. Tuy rằng tiểu bào rất mạnh, nhưng dù sao chỉ mới 5 tuổi, còn thu đồ đệ, còn là lão tổ thái cực cảnh, qua xá đi chứ. Hì hề, Ngọc Vô Song cười vui vẻ nói, không ngờ, phải không, muội biết ngay là thi ngữ tỷ tỷ bận quá không ngờ tới. Vừa lúc hôm nay có thời gian, muội cũng vừa liên lạc đan diệu tỷ, vừa lúc tỷ ấy cũng phải giao số thuốc mới cho thi ngữ tỷ phân phối, thuận tiện muội cũng mang số dược phẩm sang bên chiến trường. Một hồi muội nói cho, thì không biết hay thế nào, đồ đệ của hắn rất là thú vị, hơn nữa còn là nhiệm vũ ca ca bào nó thu. Nghe Ngọc Vô xong vừa nói, vừa cười hì hì không ngừng, văn thi ngữ cũng bị bộ dạng của nàng chọc cười. Nhậm vũ không ở đây, thân là nữ nhân của nhậm gia, các nàng cũng vô thức đoàn kết chặt vào nhau, phát huy lực lượng từng người, toàn lực đối phó, làm nhậm vũ nhanh chóng tiến tới theo mục tiêu mà nhậm vũ đã chỉ định một lát sau tiếng của đan diệu vang lên bởi vì từ xa nàng đã nghe được tiếng cười của ngọc vô song đợi tới gần ngọc vô song liền hưng phấn nói chuyện cổ tiểu bào dẫn đồ đệ lên chiến trường trong bận rộn áp lực rất lớn các nàng khó có lúc nhìn chút thời gian tụ tập lại khó có khi cười vui vẻ như thế sau đó nói đến đan diệu cùng văn thì ngữ không nhịn được kéo ngọc vô song chạy tới bên chiến trường xem thử cổ tiểu bào sư phụ năm tuổi này dẫn đồ đệ đi khiêu chiến sẽ như thế nào Đất bằng mênh mông bao nhiêu, đến nay chưa có cách nói chính xác. Ngay cả pháp thần cảnh là tồn tại trí tôn vô thượng trên thế giới này, cũng không biết thế giới này rộng lớn đến cỡ nào. Không nói đất bằng, chỉ riêng đồng hoang mênh mông cũng vượt xa tưởng tượng. Người thế tục, như là dân chúng Minh Ngọc Hoàng Triều, trong mắt họ, Minh Ngọc Hoàng Triều đã là vô cùng to lớn, mênh mông vô biên, cả đời cũng khó du lịch một vòng. Đối với người buôn bán hay có chút tu vi, thì biết xung quanh Minh Ngọc Hoàng Triều còn có những quốc gia khác, cũng vô cùng rộng lớn còn đối với tồn tại hùng mạnh thật sự như là người trên âm dương cảnh dương hồn thì biết phía đông minh ngọc hoàng triều có đông hoang đã mênh mông vô biên thế giới này rộng lớn khó có thể ước lượng đến cảnh giới như nhậm vũ mới chính thức cảm nhận được bởi vì hắn đã có thể rời khỏi mặt đất đi vào không gian mênh mông nhưng dù bay cách xa mặt đất mấy chục vạn dặm nhìn xuống vẫn là vô biên mênh mông lực thần hồn đạt tới pháp thần cảnh đỉnh phong cũng khó mà dò xét được một hai phần vạn nếu như không phải là lúc độ kiếp Cơ duyên xào hợp làm cảnh giới cùng thần hồn của nhậm vũ tăng lên đến trình độ tiên hồn, hơn nữa không ngừng tăng lên đến độ cao mới. Bất ngờ, phát hiện phạm vi bao phủ cả đông hoang lại chính là bản đồ mà cha mình để lại, nhậm vũ cũng thật khó phát hiện ra. Cho nên từ không gian trở về đất liền, trực tiếp đi vào đông hoang, lực thần hồn của nhậm vũ bao trùm mấy chục vạn dặm xung quanh, nhưng trong lòng không khỏi cảm khái. Thầm nhủ trước kia lão cha còn bảo mình đi cứu hắn. Nhưng đợi đến khi chân chính phát hiện mới biết thì ra tất cả đều là lão cha nhậm thiên hành cố ý làm vậy, cho mình động lực, một mục tiêu mà thôi. Từ đầu đến cuối hắn không nghĩ tới mình sẽ đi cứu hắn, hắn để lại đủ thứ, mọi đầu mối, chẳng qua là một tia mong chờ. Cũng như người thường mong con cháu thành đạt, chỉ là hắn biết mình không thể ở cạnh nhìn con trai lớn lên, lại sợ nó bị lạc lối, vì vậy làm rất nhiều chuyện. Mặc kệ là cuối cùng bảo mình đi cứu, hay là tấm bản đồ, thậm chí nhất nguyên lão tổ tông trong tiểu thế giới, thật ra không có liên quan gì tới việc đi cứu hắn Dụng tâm khổ cực như thế, khi Nhậm Vũ Chân Chính ở ngoài không gian mênh mông, bất ngờ phát hiện hình dáng đông hoàng, đột nhiên hiểu ra, có lẽ lão cha Nhậm Thiên Hành hy vọng mình đến khoảng khắc phi thăng mới nhìn ra toàn bộ. Có lẽ vậy, có lẽ cuối cùng hắn đã suy nghĩ tới, cho nên để lại thứ mà thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật ngay cả pháp thần cảnh đỉnh phong cũng khó mà chân chính nhìn ra được. Mà thật đến ngày đó, mình có cơ hội phi thăng, có lẽ khi nhìn lại mặt đất lần cuối cùng, mới bất ngờ phát hiện khu vực đông hoàng mênh mông là hình ảnh bản đồ kia lúc này nhậm vũ đứng trên đông hoang phát hiện mấy chục vạn dặm xung quanh có rất nhiều tông môn thế lực nhỏ còn có một cái tông môn vạn năm nhậm vũ đã cảm nhận được một pháp thần cảnh nhưng tông môn vạn năm này cũng chỉ bình thường bởi vì chỉ có một người lực lượng chỉ là pháp thần cảnh tầng thứ hai mà thôi hiện tại lực thần hồn của nhậm vũ có thể tùy tiện tra xét tình hình mấy chục vạn dặm xung quanh đây đã là cực hạn của pháp thần cảnh đỉnh phong nhưng đối với nhậm vũ thì chưa tính là cực hạn nếu cần thiết hắn đã thử hiện tại tối đa có thể tra xét được phạm vi trăm vạn dặm Nhưng phạm vi này đối với Đông Hoang vẫn chỉ là một khu vực nhỏ, cho nên nhậm vũ bảo trì tra xét mấy chục vạn dặm, vừa hạ xuống vừa ngẫm lại những chuyện đã qua, ngẫm lại lão cha nhậm thiên hành dụng tâm khổ cực, trong lòng cảm khái, hồi lâu mới ổn định tâm thần. Chú ý phương hướng, đứng trên đỉnh núi cao nhất trong mấy chục vạn dặm này, nhấc bước liền tăng tốc đã đến khu vực tổng bộ Đông Hoang thần giáo. Với tốc độ của nhậm vũ hiện giờ, dù cho vượt ngang qua lãnh thổ Minh Ngọc Hoàng Triều, chỉ cần một canh giờ là đủ nhưng từ không gian hạ xuống đông hoang, Nhậm Vũ đã bay suốt một ngày mới phát hiện tới gần khu trung tâm đông hoang thần giáo đủ tưởng tượng được đông hoang rộng lớn biết bao trước kia biên cương minh ngọc hoàng triều phòng ngự đông hoang chẳng qua là một vùng giáp giới nhỏ chỉ có những người tu luyện giải rác mà thôi nếu quả thật so sánh với đông hoang minh ngọc hoàng triều thật sự không thể so sánh nhưng ngẫm lại cũng phải dù sao đông hoang là khu vực do đại giáo vô thượng đông hoang thần giáo nắm giữ Dù đến gần khu trung tâm Đông Hoang Thần giáo, nhưng với lực thần hồn hiện tại, Nhậm Vũ cũng chỉ phát hiện chút dấu hiệu, còn cách một đoạn mới đến tổng bộ Đông Hoang Thần giáo. Có điều ở trong khu trung tâm này đã không còn giáo phái, tông môn nhỏ khác tồn tại. Linh khí trở nên càng dày, xung quanh có chút người tu luyện, nhưng rõ ràng đều là đệ tử vòng ngoài Đông Hoang Thần giáo, nhưng ngay cả những đệ tử vòng ngoài này cũng đã rất lợi hại. Nhậm Vũ mơ hồ cảm nhận được thiên địa pháp họa, ngưng tụ thành khí tức, núi non, mặt đất, dòng sông toàn bộ mơ hồ hòa hợp với xa xăm. Rõ ràng một khi có chuyện, xung quanh đều sẽ thành một phần trận pháp đặc thù của đông hoang thần giáo. Chính bởi vì những thứ này, nhậm vũ mới biết đã vào khu trung tâm đông hoang thần giáo. Tuy rằng, ngay cả tổng bộ đông hoang thần giáo cũng chưa cảm ứng được, nhưng nhìn tình hình xung quanh đã cảm nhận được đại giáo vô thượng uy nghiêm hùng mạnh. Điểm này, hải thần giáo đã sụp đổ 8.000 năm hoàn toàn không thể nào so sánh. Ông, ông, nhậm vũ đi vào, bắt đầu cẩn thận nghiêm túc chú ý từng chỗ rất nhỏ bởi vì nhìn chi tiết mới thấy tài thật. Nhưng bỗng nhậm vũ cảm nhận có gì không đúng, đang tiến lên cao tốc bỗng dừng lại, lực thần hồn lập tức vọt đến mạnh nhất, liên vượt xa pháp thần cảnh đỉnh phong bình thường. Bởi vì vừa rồi nhậm vũ mơ hồ cảm giác được không gian có chút rung động biến đổi, biến hóa nhỏ như thế, trong giới tu luyện cũng không mấy ai dễ dàng nhận ra. Đột nhiên, nhậm vũ cảm giác trong không gian bị một cỗ lực lượng xuyên qua, từ xa đến gần, nháy mắt dẫn tới không gian rung động, hắn liền phát hiện không đúng. Vô Lực lượng xuyên qua quá khủng bố, Nhậm Vũ vội ẩn dấu thân hình, không chế khí tức, thu liễm mọi dấu vết. Âm, um, cùng lúc, bầu trời cách Nhậm Vũ vạn dặm bỗng nổ vang, mạnh mẽ bị một cái vó trâu lớn lé lên màu xanh cuồng bạo đạp xuyên, tiếp theo vó trâu biến mất, sau đó một thân thể cao ngàn trượng vọt ra. Trên đầu có hai sừng, mặt có hào quang xanh, hai lỗ tai thật lớn, mắt càng to đáng sợ, mũi phun ra hơi bùng lên ngọn lửa xanh, từ trên trời rơi xuống, đụng ầm ầm vào đỉnh núi, trực tiếp đạp ngọn núi vỡ vụn. Ta Sặc, Ngưu Ma Vương Hà Nhậm Vũ vừa thấy, liền nhớ tới Ngưu Ma Vương ở kiếp trước, nhưng lập tức phát hiện kẻ này còn lợi hại hơn rất nhiều so với Ngưu Ma Vương trong truyền thuyết thần thoại. Đến cảnh giới như Nhậm Vũ hiện tại, nhất là ở lâu dài trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, trong hơi thở màu xanh cuồng bạo xoay quanh người kẻ kia, Nhậm Vũ cảm nhận được khí tương tự con trâu xanh trong thánh nhân luận đạo. Trước kia Nhậm Vũ không rõ loại khí thức này, nhưng trải qua lời kiếp, nhất là Tế Thiên có nói, Nhậm Vũ liền biết, khí thức hỗn độn. Loại khí thức này, người khác chưa từng nghe, nhưng bản thân nhậm vũ đã từng trải qua, hơn nữa cuối cùng tề thiên còn để lại ba sợi lông tơ cứu mạng cho nhậm vũ, đều có loại khí thức này. Vô, vô, ngay khi hắn vừa xuyên qua, đằng sau liền nháy mắt có bảy đạo kiếm khí cùng lúc phá vỡ không gian đuổi tới. Nhà, phá cho nhị ra, kẻ vừa rơi xuống vùng đầu, hai sừng xé qua, bùng bùng nổ tung, hai đạo kiếm khí bị hắn quét nổ, nhưng trên sừng cũng có vết máu mơ hồ sau đó hai tay đánh ra điên cuồng công kích kiếm khí còn lại liên tục nổ tung nhưng kiếm khí kia khủng bố cực hạn cuối cùng thân thể của hắn cũng bị kiếm khí kia xuyên qua kiếm khí nhìn rất nhỏ nhưng xuyên qua liền để lại một lỗ lớn hơn nữa nhậm vũ cảm nhận được đó là bởi thân thể người sừng châu kia đủ mạnh bằng không chỉ nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi ngay cả nhậm vũ chỉ dựa vào lực thần hồn tra xét cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng của kiếm khí kia bởi vì nó vượt xa pháp lực ngưng tụ của người tu luyện trừ khi đối phương là tiên nhân bằng không nhất định là sử dụng tiên khí Bởi vì nó đã vượt qua cực hạn lực lượng của thế giới này, trong đầu Nhậm Vũ vừa toát ra ý nghĩ này, trong bầu trời xuất hiện một đạo kiếm quang giáng xuống, tựa như trên trời xuất hiện một cái lỗ, có tia sáng chiếu ra từ bên trong. Tiếp theo, ngọn lửa sấm sét đan vào, một đoàn hào quang xuất hiện bên cạnh tên sừng châu kia, tuy rằng không xé rách không gian lớn như khi nãy, nhưng cũng là trực tiếp xuyên qua không gian đến đây. Cuối cùng là một đạo khí tức hung bạo tung hoành trời đất, nháy mắt như cả thế giới lọt vào vực sâu địa ngục, sau đó không gian bị xé rách. Một cây cờ lớn kéo theo khí tức hung bạo xuất hiện. ba cỗ lực lượng từ ba hướng xé rách hư không bao vây trên châu xanh này, tuy rằng không thể so sánh kích thước, nhưng uy thế không kém bao nhiêu. Ta giặc thật là tiên khí mà nó còn một lần xuất hiện ba cái. Nhậm vũ nhìn thấy kiếm khí đã đoán được, biên hóa sau đó cũng xác nhận. Chỉ là làm nhậm vũ không ngờ, một lần liền xuất hiện ba món tiên khí, hơn nữa hàn đoán cũng không quá. Đao kiếm quang có khí thế phá vỡ thiên địa, lúc trước khi làm Thiên thi triển kiếm pháp cũng có kiểu dáng này, tuy rằng không bằng một phần vạn, nhưng hẳn đúng là vậy, tiên khí của kiếm tiên giáo. Nhậm Vũ tiếp xúc nhiều với Nhất Nguyên lão tổ tông, thanh giao điện chủ, nói chuyện nhiều cũng hiểu được tình huống về đại giáo vô thượng, tiên khí trấn giáo của kiếm tiên giáo, Thiên Phong Tiên Kiếm, nếu như không đoán sai, vậy đó đúng là Thiên Phong Tiên Kiếm. Mặt khác Nhậm Vũ càng không xa lạ gì cây cờ kia, bởi vì Nhậm Vũ lấy được cửu cửu âm dương trấn thần kỳ từ Cổ Nguyệt. Vốn là hàng phòng chế của món tiên khí này, là tiên khí trấn giáo tàn hồn, trấn thần kỳ. Chẳng qua người luyện chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ban đầu không cách nào phòng chế theo tiên khí mạnh mẽ như thế, chỉ là muốn phát huy một phần tác dụng, ngay cả Lăng Thiên bảo khí cũng không thể luyện chế, thậm chí buộc phải luyện chế thành 99 cây cờ phụ trợ cơ chính phát huy hiệu quả nhất định, nhưng vừa lúc thành toàn cho nhiệm vụ để hắn dung nhập trận pháp, phù văn, hoàn luyện lực lượng, khí linh, lực thần hồn, cảnh giới. Vào trong đó, phát huy ra uy thế càng thêm mạnh mẽ chính vì thế, nhậm vũ mới liên tục dung nhập thứ tốt mạnh mẽ đầy cử cửu âm dương chấn thần kỳ thang cấp tiên khí hạ phẩm. tuy rằng hiện giờ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã lên thành tiên khí, không liên quan gì chấn thần kỳ, nhưng nhậm vũ vẫn lập tức nhận ra được. khó trách lúc trước mình thi triển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bùng nổ uy lực mạnh mẽ, luôn có người nhận nhầm là chấn thần kỳ. vì phần đan lồ lóe ra sấm chấp tia lửa. tuy rằng nhậm vũ không nhận ra, nhưng cũng đoán được là gì. Bởi vì đại giáo vô thượng có tiên khí trấn giáo nhất định sẽ truyền ra, cũng không phải bí mật lớn gì, cho nên cũng thành truyền thuyết, mà tiên khí đan lô thì chỉ có một nhà, tiên khí trấn giáo Đan Tiên giáo, Cửu Kiếp Tiên Lô. Bất luận là kiếm tiên giáo, Đan Tiên giáo, Tàn Hồn, nhầm Vũ đều không chỉ có một chút ân oán với bọn họ, vướng mắt không đếm hết, hơn nữa vừa nhìn ba món tiên khí trấn giáo vô thượng xuất hiện, nhầm Vũ cũng thầm cả kinh. Trong lòng tò mò rốt cuộc là có chuyện gì, hắn càng không chế cẩn thận hơn, chú ý tình hình bên trong. Ha Con trâu xanh bị thương bỗng phát ra tiếng gầm, thân hình liền có rút, chỉ còn cao không tới mười mấy trượng, nhưng khí tức cuồng bạo không hề yếu bớt, ngược lại càng thêm hung hãn rõ ràng nó cũng không thể duy trì trạng thái vừa rồi quá lâu. Tiên khí cũng không đánh chết được, chỉ dựa vào thân thể chống lại uy lực tiên khí, quả thật kinh người, khó trách bị trấn áp vĩnh viễn dưới thành bia. Đáng tiếc hôm nay ngươi nhất định bị tiêu diệt hoàn toàn, xét nát thân thể mạnh mẽ của ngươi, nuốt lấy, hẳn là một chuyện cực kỳ tuyệt vời lúc này bên cạnh ba món tiên khí đều xuất hiện một người trong hào quang thiên phong tiên kiếm là thiên châu còn cạnh cửu kiếp tiên lô là đàn vô pháp hai mắt tối om còn người nói chuyện thì đứng bên cạnh trấn thần kỳ người gầy mặt dài trong mắt chớp động hương phấn tàn bạo nhất là nói xét nát nuốt lấy con châu xanh trong mắt càng sáng người người này là tàn hồn thiên tử nổi danh trong đời trẻ tuổi ngang với thiên châu hắn tên thiên tử ý là con của trời cao nghe lời này sắc mặt lạnh băng của thiên châu toát ra vẻ không vui rõ ràng ấn tượng rất kém đối với tàn hồn thiên tử. Nói tới lực lượng, tàn hồn thiên tử không tính mà mạnh nhất trong bọn họ, thậm chí không lâu trước dựa vào lực lượng chống trọi, vạn thiên vương ở vạn pháp giáo cũng đánh cho hắn thê thảm. Nhưng cố tình tàn hồn thiên tử lại giống thiên châu và đan vô pháp, là người được tiên khí trấn giáo thừa nhận, có thể điều khiển tiên khí, phát huy uy lực chân chính của tiên khí. Hiện tại hải thần giáo mới lập giáo chưa xong, đông hoang thần giáo nghe nói xảy ra chuyện, tuy rằng cũng phải người hỗ trợ, nhưng không thể vận dụng tiên khí trấn giáo. Yêu thần giáo cũng giống vạn pháp giáo, tuy rằng thế hệ này cũng có đệ tử kiệt xuất, vì thế trình thể không yếu, nhưng lại không ai được tiên khí chân giáo thừa nhận, cho nên không thể tùy tiện vận dụng tiên khí xé rách hư không đuổi giết như ba người bọn họ. Thừa Dịp hắn bị Thiên Châu muội tử dẫn động đại trận tiên giới làm bị thương, trước tiên trấn áp hắn rồi nói sau, cùng tại bên trong thánh bia, rất khó chân chính tiêu diệt, tuy rằng hai mắt đan vô pháp tối om, nhưng càng rõ ràng biến hóa rất nhỏ xung quanh, nhất là cảm nhận được Thiên Châu có vẻ không vui, liền nói ngay: Dề. Đám nhóc con các ngươi mà muốn chơi với nhị ra, nhãi con chưa đủ lông. Chấn sân. Hoành. Lúc này, con trâu xanh bị thương không hề sợ, hoàn toàn vào trạng thái chiến đấu điên cuồng, hai chân đạp lên mặt đất, ngọn núi xung quanh nó âm âm rời khỏi mặt đất, bất luận là ngọn núi cao mấy trăm, cả ngàn thước, đều nhảy mắt phóng lên cao, trực tiếp đụng về phía ba người. a có ý tứ. Nhậm Vũ len lén ẩn mình từ rất xa quan sát, âm thầm từ từ đến gần. Dù sao vừa rồi hắn ở khoảng cách có hơi xa, nhưng gặp loại chiến đấu này, hắn cũng rất thận trọng khi đến gần, với ẩn giấu thân mình là chính. Nhưng nhìn thấy tên này hai chân đạp đất, rất nhiều ngọn núi âm ầm bay lên không chung, Nhậm Vũ lại rất bất ngờ. Người tu luyện, tu luyện đến thái cực cảnh nói di sân đảo Hải là không thành vấn đề, dĩ nhiên, điều này cũng là tương đối. Nếu để cho một người thái cực cảnh đến một tinh cầu bình thường, Cho dù là địa phương ngọn núi cao mấy ngàn thức này, nói di sơn đảo hải tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nếu ở trên phiến mặt đất mênh mông này thì còn có chút vấn đề. Nhưng nếu tu luyện đến pháp thần cảnh trí cao vô thượng, như vậy thì không còn là vấn đề. Cho dù núi cao vạn trượng, pháp thần cảnh trí cao vô thượng cũng có thể truyền rời, cũng có thể hủy diệt. Pháp thần cảnh nếu như thật sự phát uy, trong nháy mắt hủy diệt hết thảy trong chu vi mấy ngàn dặm đều không là vấn đề. Nhưng điều đó khác với chư thức của con trâu lớn màu xanh, thời điểm này, con trâu lớn màu xanh vừa đạp hai chân xuống đất, ngọn núi kia giống như là viên đạn pháo bị bán ra, hơn nữa còn là khống chế đạo đạn tinh vi, dường như hoàn toàn nghe lời hắn. Phía mặt đất này ngay khoảnh khắc đó dường như trở thành một phần thân thể của hắn, mà từ ngọn từ ngọn núi kia bay lên công kích thì giống như mặt đất này đánh ra những trọng quyền trợ giúp hắn chiến đấu. Chính vì vậy, những ngọn núi bay lên khỏi mặt đất công kích kia đồng thời cũng đang không ngừng rút nhỏ, ngừng thật. Nhậm vũ bằng vào cảnh dưới bản thân cộng thêm thần hồn lực đã tra xét rõ ràng, phát hiện bên trong những ngọn núi rời mặt đất bay lên công kích kia đã xảy ra biến đổi, rồi lại ngưng tụ lực lượng, ngưng tụ quy tắc của phiến mặt đất này ẩn chứa trong đó, từ đó cũng làm cho uy lực của những ngọn núi kia còn mạnh hơn so với lang thiên bào khí thượng phẩm. Hơn nữa, thể tích lớn, lực lượng mặt đất sinh ra lực bộc phát, bên trong ẩn chứa lực lượng, lực lượng quy tắc, lực sát thương các thứ, thì không phải lang thiên bào khí có thể so sánh. Nếu như thời khắc này thực sự có pháp thần cảnh đối mặt với loại công kích này, có lẽ có thể tùy ý hủy diệt ngọn núi, nhưng phòng trừng sẽ chết rất thảm. Thủ đoạn hay, lại phương thức chiến đấu này, Nhậm Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn lúc mình ở một bên quan sát đều không khỏi ngầm tán thưởng. Tàn hồn chấn thiên, quỷ thần khó lường. Ừm, Tàn hồn thiên từ hai tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt thúc dục chấn thần kỳ, tiên khí chấn thần kỳ kia bạo phát uy thế, trong tiếng nổ ầm ầm bạo phát một khí tức thê lương, hung ác, từ trong đại kỳ áo áo chạy ra ngàn vạn tàn hồn. Những tàn hồn này có uy thế giống như khí linh, tương tự có thể trở thành là khí linh tàn hồn bên trong tiên khí, uy lực kinh khủng có thể nghĩ mà biết. Cho dù tùy tiện một tàn hồn, điều cường đại hơn rất nhiều so với lão tổ thái cực cảnh. Trong nháy mắt trăm ngàn tàn hồn lao ra ngoài, cũng có một tồn tại vô cùng to lớn, giống như một quỷ vương lãnh đạo vô số thủ hạ sung phong ao tới. Bùng bùng! Bùng bùng! nhưng con trâu lớn màu xanh cuồng bạo này công kích không giống bình thường mỗi tàn hồn kia đều có thể so với lão tổ thái cực cảnh sông tới lại ầm ầm bị va chạm vỡ vụn tối đa chỉ có thể làm cho một chút xíu trên ngọn núi kia vỡ ra nhưng không có biện pháp phá hủy ngọn núi to lớn đó nhưng chấn thần kỳ hiển nhiên không đơn giản như vậy đại kỳ chấn thần kỳ hơi dung chuyển tất cả lực lượng tàn hồn bị chấn nát kia liền ngưng tụ trong nháy mắt ngưng tụ thành tồn tại càng cường đại hơn sông tới ầm ầm bùng bùng So với tàn hồn thiên tử thi triển chấn thần kỳ, thiên phong tiên kiếm của thiên châu lại có vẻ đơn giản một chút, trong nháy mắt kiếm quang bao phủ chung quanh thân thể nàng chém thẳng tới, những ngọn núi nhỏ bay lên kia, dưới kiếm quang này đều tầng tầng vỡ nát, nhưng có vài ngọn núi lớn cũng không ngừng đánh lên trên, mà kiếm quang kia thì càng ngày càng mạnh. Cửu kiếp tiên lô, luyện, bùng, con đan vụ pháp bên này, trong nháy mắt cũng thúc sụp cửu kiếp tiên lô. Cửu Kiếp Tiên Lô ngay tức thì biến hóa vô cùng to lớn, rồi dốc ngược xuống những ngọn núi phía dưới, bên trong bùng cháy ngọn lửa, bên ngoài lấp le sấm chớp, lại muốn hoàn toàn luyện hóa những ngọn núi kia vào trong đó. Ba người đồng thời thúc dục tiên khí, bạo phát ra uy thế vô biên, mà con trâu lớn màu xanh kia tuy rằng thân thể rút nhỏ, nhưng khí tức điên cuồng trên toàn thân nó lại càng nồng đậm, hai chân đạp đất, mặt đất vạn dặm chung quanh đều theo đó chấn động, mặt đất không ngừng lún xuống, nó lại mượn uy lực của mặt đất cùng các ngọn núi ở mấy ngàn dặm chung quanh làm của nó sử dụng. Không ngừng bay lên công kích Nhưng thiên châu, Đan vô pháp, tàn hồn thiên tử Đều là người được tiên khí của đại giáo vô thượng mình thừa nhận Nên thúc sục tiên khí bộc phát ra uy lực cũng vượt quá tưởng tượng Tuy rằng nhìn như là đang ngăn cản công kích của nó Nhưng thật ra là đang so tài lẫn nhau Một khi thế, lực của người nào hơi giảm xuống một chút Thì trong nháy mắt sẽ đón nhận một kích kinh khủng Tầng, tầng, bùng, bùng Trong lúc bọn họ so tài, trong phạm vi hơn vạn giảm ở chung quanh thì thảm rồi May mà nơi này là đông hoang, nếu không người chết đếm không hết. Cho dù như thế, sinh linh ở nơi này cũng tử vong không ít. Nhưng trong chiến đấu cấp bậc này, thì hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Bên trong phạm vi mấy ngàn dặm, hết thảy ngọn núi đột ngột từ mặt đất bay lên. Bên trong hơn vạn dặm còn có ngọn núi không ngừng bị ảnh hưởng công kích lên trên. Địa phương bị ảnh hưởng trở nên càng ngày càng nhiều. Bên trong phạm vi mấy vạn dặm. Có không ít yêu thú, thậm chí người tu luyện liều mạng bỏ chạy ra bốn hướng, bởi vì không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có cảm giác giống như thiên địa sắp bị hủy diệt. Tha! Đánh! Đến đây đi! Nhị ra cũng không tin, không làm gì được đám con nít mấy người các người. Con trâu lớn màu xanh hiển lộ thái độ điên cuồng, toàn bộ mặt đất bị nó dẫn động, không ngừng bạo phát ra công kích càng ngày càng mãnh liệt. Ưng! Bùng! Lực lượng cường đại bạo phát, tăng thêm phạm vi dẫn động, trong nháy mắt bạo phát ra uy thế kinh người tàn hồn khổng lồ trong chấn thần kỳ kia ngưng tụ ra cũng âm âm nổ nát chấn thần kỳ cũng hơi chấn động một chút thời khắc này có một số ngọn núi đã vọt tới gần bên tàn hồn thiên tử không thể không khống chế chấn thần kỳ phòng ngự nhưng liên tiếp cản trở công kích cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ một bên khác cửu kiếp tiên lô không ngừng rung động có xu thế sắp nổ tung dưới lực lượng cuồn cuộn không ngừng đánh sâu vào cửu kiếp tiên lô đều có chút không chịu nổi Mà lúc này, ngược lại chỉ có thiên châu tốt hơn một chút, nhưng áp lực lên nàng cũng không nhỏ, khóe miệng, lỗ mũi, trong mắt đều dì ra máu tươi. Con chờ cái gì, nếu không dùng lá bài tẩy thì đúng là phiền toái. Giáo chủ thông báo, nhất thiết phải tiêu diệt. Trấn thần kỳ hãy chân chính bạo phát uy thế của người đi. Tàn hồn thiên tử trước hết không nhìn được, trong nháy mắt dẫn động tiên khí đi vào trấn thần kỳ, phát huy uy lực chân chính của trấn thần kỳ đến mức tận cùng. Tiên khí là cường đại. Nhưng cũng phải nhìn người nào khống chế, như vạn pháp giáo hiện tại không có chuyển nhân chiếm được tiên khí thừa nhận, cho dù thái thượng, trưởng lão hoặc một số người trong giáo liên thủ thúc dục, tối đa có thể gượng ép phát huy ra một vài thành uy lực đã coi như cực hạn, mà thiên châu, đan vô pháp, tàn hồn thiên từ bọn họ bẩm sinh ưu thế, chiếm được tiên khí thừa nhận, từ nhỏ cùng nhau tu luyện, không nói luyện hóa, cũng đã có thể khống chế thuần thục tự nhiên, bọn họ dùng lực lượng bản thân có thể phát huy ra hai ba thành uy lực. Nhưng cũng không hơn, dù sao đây là tu luyện giới, tiên khí nếu muốn phát huy uy lực chân chính, phải có nhiều nhân tố, không chế tiên hồn lực, chống đỡ tiên khí khổng lồ, hoàn toàn giống như luyện hóa tiên khí. Tuy rằng tiên hồn lực hoàn toàn luyện hóa tiên khí, đối với người ở tu luyện giới mà nói không có khả năng lắm, cho dù là truyền nhân đại giáo vô thượng cũng rất khó. Thế nhưng đại giáo vô thượng vẫn có một ít bí pháp bù đắp những thứ này, đồng thời thân là đại giáo vô thượng có thượng giới ban cho tiên khí, bằng vào những thứ này có thể để cho tiên khí bạo phát ra uy thế cường đại hơn, thời khắc này Tàn Hồn Thiên Tử chính là như thế. Tàn Hồn Thiên Tử vừa hành động, bên kia Thiên Châu cũng trong nháy mắt dẫn tiên khí vào bên trong Thiên Phong Tiên Kiếm, so với Tàn Hồn Thiên Tử tiên khí ít hơn, nhưng trong nháy mắt đó uy thế của Thiên Phong Tiên Kiếm lại vượt qua chấn thần kỳ. Một bên khác, Đan Vô Pháp cũng không thể không như thế, trong nháy mắt tiên khí trấn giáo của ba đại giáo vô thượng bạo phát ra uy thế ngút trời. Ầm, ceng, bùng trong nháy mắt những ngọn núi kia rơi rít nổ nát, cục diện rằng co lập tức tang dã, con trâu lớn màu xanh vừa rồi chiếm cứ một chút ưu thế, trong nháy mắt bị nghịch chuyển, uy lực của tiên khí bao phủ chung quanh mấy ngàn dặm, cửu kiếp tiên lô trong nháy mắt bao phủ, ngọn lửa sấm chớp lấp lánh, trấn thần ký ngưng tụ ra một tàn hồn to lớn kinh khủng đến cực hạn đánh xuống, phối hợp với đạo kiếm quang của thiên châu kia đánh úp về phía con trâu lớn màu xanh. Ha, tức chết nhị ra mà. Con trâu lớn màu xanh ngửa mặt lên trời giống giận, lộ ra hết thái độ điên cuồng gần như bị chọc giận sắp chết, không cam lòng liều mạng đón đánh Ngọn lửa, sấm chớp vây quanh thân nó, bạo phát ra tiếng nổ bùng bùng vang động. Nhìn uy lực của ngọn lửa cùng sấm chớp kia, cho dù là thần thú bình thường ở chỗ này đều phải bị luyện hóa, nhưng con trâu lớn màu xanh này lại toàn thân bao phủ hào quang trắng xanh, chỉ là bên trên thân thể từ từ có rút lại, thân thể đã còn lớn không tới ba trượng nó vung múa hai tay quyền, thỉnh thoảng dùng hai rừng trên đầu trợ giúp, làm cho uy thế của tàn hồn to lớn chấn thần kỳ không ngừng bị đánh bay đi, đánh cho vỡ vụn. Một lần nữa đánh trở về đây, mà tạo thương tổn lớn nhất cho nó chính là thiên phong tiên kiếm của thiên châu, kiếm quang chém tới, không ngừng xuyên thủng hào quang màu xanh quanh thân nó, tạo thành từng vết thương làm cho nó bị lớp lớp vết thương. Mà trong lúc ba người thúc giục ba kiện tiên khí không ngừng bạo phát uy thế công kích, con châu lớn màu xanh này đã từ từ trở nên chỉ lớn bằng thân người bình thường. Toàn thân thương thế nghiêm trọng thế thảm không nỡ nhìn, nhưng nó vẫn như cũ liều mạng chiến đấu. Chỉ có điều là ai cũng có thể nhìn ra, nếu cứ tiếp tục như thế, sớm hay muộn nó phải chết. Nhìn con trâu lớn màu xanh này lực chống cự càng ngày càng yếu, tuy rằng vẫn còn điên cuồng chiến đấu, nhưng đã đến bước đường cùng. Thời khắc này tàn hồn thiên tử thì lưu ý đề phòng thiên châu cùng đan vô pháp, đồng thời trong lòng âm thầm bắt đầu nghĩ cách. Đây tuyệt đối là cơ hội trời cho, đây chính là tồn tại bị trấn áp bên trong thánh bia vô số 5 tháng, bằng vào thân thể đã có thể đối kháng với tiên khí, nếu như có thể để trấn thần kỳ nuốt lấy máu thịt cùng thân thể của tên này. Mình có cơ hội hoàn toàn biến trấn thần kỳ thành vật của mình không nói, thậm chí có khả năng làm cho trấn thần kỳ tấn thăng. Nếu như vậy, cho dù là tên Hoa Mỹ Ngọc kia xuất quan, thật sự luyện hóa kiện thân thể mới kia, cũng như cũ khó có thể dao động vị trí của mình ở trong tàn hồn, muốn tranh chấp với mình, hắn còn không xứng trong lòng tính toán, tàn hồn thiên tử đã bắt đầu nhẹ tay hiện tại trước cứ để cho thiên châu đan vô pháp bọn họ sức lực nhiều hơn một lát nữa mình sẽ thu thành quả thắng lợi tàn hồn thiên tử âm thầm khống chế lực lượng kiếm quang của thiên châu lại không giảm uy lực dường như căn bản không có chú ý tới điều này mà cử kiếp tiên lô của đan vu pháp thật ra không có biến hóa lớn lắm phối hợp với thiên phong tiên kiếm của thiên châu không ngừng đánh tới con châu lớn màu xanh tuy rằng tàn hồn thiên tử bên này âm thầm mưu lợi bất chính không xuất toàn lực Nhưng con trâu lớn màu xanh đã là nỏ mạnh hết đà, khó có thể tiếp tục chống đỡ, đã đến giai đoạn cuối cùng, lực chống cự không còn nhiều lắm. Chết! Đột nhiên, thiên trâu lên tiếng, trong nháy mắt thiên phong tiên kiếm lại lần nữa tăng cường uy thế, mà đan vô pháp ngược lại vô cùng phối hợp với nàng, cử kiếp tiên lồ lé lên ngọn lửa, xâm trước, hoàn toàn luyện hóa mặt đất ngàn dạm ở chung quanh, làm cho con trâu lớn màu xanh kia mất đi nối thông với mặt đất, mất đi trợ lực từ mặt đất mấy người họ đều là thiên chi kiêu tử tự nhiên biết con trâu lớn màu xanh đạp chân trên mặt đất có biện pháp mượn lực lượng mặt đất nếu không vừa rồi chỉ bằng vào tình huống của nó còn chưa đủ để cùng một lúc đối kháng với ba người nắm giữ tiên khí còn tạo thành uy hiếp cho ba người lớn như vậy Chầm đã nhìn thấy thiên châu muốn thi thiền sát chiêu đan vô pháp toàn lực phối hợp mà con trâu lớn màu xanh kia đã bị thương nặng gần như mất đi trí giác mặt đất dưới chân nó đã bị cừu kiếp tiên lô của đan vô pháp luyện hóa phía dưới là ngọn lửa cùng sấm chớp vô tận mà nó còn không ngừng đạp chân muốn đạp lên mặt đất. Từ đó có thể biết thời khắc này nó đã thực sự không xong rồi. Thấy một màn này, tân hồn thiên tử lập tức mừng rỡ, lập tức thúc dục chấn thần kỳ bạo phát uy thế. Tàn hồn to lớn hung ác kia chấn thẳng ra song trường ngăn chặn kiếm quang của thiên châu. Mà đại kỳ chấn thần kỳ cuốn lên lại trong nháy mắt xài ra cuốn thẳng về phía con châu lớn màu xanh, định cuốn nó vào trong chấn thần kỳ cướp đi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, không để nó hoàn toàn chết đi thì giá trị còn lớn nhất. Hừ, tân hồn thiên tử. Tồn tại bên trong thánh bia trốn ra, nhất thiết phải giết chết. Ngươi dám loạn động chính là làm trái tiên chỉ đan phục pháp cũng sớm nhìn thấu tính toán của tàn hồn thiên tử, lập tức hai mắt tối âm nhìn qua. Trong nháy mắt trong hai mắt tối âm mỗi bên nổ bắn ra một tia lửa, một tia chớp. Thiên châu bên kia vốn thế công không yếu, kiếm quang không ngừng đánh cho tàn hồn cản lại kia vỡ vụn, đồng thời ngay lúc đó nào vươn cánh tay, hai ngón tay khép lại, điểm ra một kiếm. Khác với tàn hồn thiên tử thậm chí khác với đan vô pháp là từ đầu đến cuối đều không thấy thiên châu nắm trong tay thanh thiên phong tiên kiếm kia. Nhưng thời khắc này nàng chỉ khép lại hai ngón tay điểm ra, vẫn như cũ bạo phát ra một đạo kiếm khí chỉ có tiên kiếm mới có thể bộc phát ra, trong nhảy mắt bắn ra, đâm thẳng tới con châu lớn màu xanh bị trấn thần kỳ cuốn lấy. Mỗi một kiếm của thiên châu đều có một loại khí thế một đi không trở lại, thể không quay đầu lại. Tạo cho Tàn Hồn Thiên Tử có cảm giác, cho dù chấn thần kỳ cuốn lấy, thậm chí Tàn Hồn Thiên Tử hắn nắm trong tay tiên khí cản lại, đối phương đều sẽ không cố kỵ chút nào đánh chết hắn cùng với con trâu lớn màu xanh kia. Mà lúc này Tàn Hồn Thiên Tử cũng biểu hiện ra chỗ tàn nhẫn của hắn, cho dù Thiên Châu đàn vô pháp đồng thời xuất thủ cản lại, nhưng hắn vẫn không có mảy may dao động, một mặt khống chế chấn thần kỳ cuốn lấy con trâu lớn màu xanh, một mặt khác khống chế Tàn Hồn to lớn vừa rồi bản thân không có toàn lực ứng phó kia, trong tiếng đụ âm ầm đi vào thân thể Tàn Hồn Thiên Tử. Tàn hồn thiên tử dùng bí pháp, trong nháy mắt ngưng tụ làm một với nó, lập tức biến thành một tàn hồn to lớn, vô cùng hung bạo, chấn ra song trường phát ra tiếng kêu thảm thiết rung trời. Ngăn cản thiên châu cùng đan vô pháp. Tàn hồn thiên tử đã nghĩ thấu đáo, hắn sớm đã âm thầm tích chứa uy lực trong pháp lực của chấn thần kỳ, cộng thêm uy lực của tàn hồn này, khối tàn hồn này là pháp thần cảnh, là mượn oai lực của chấn thần kỳ ngưng tụ rất nhiều hồn phách mà thành. Dĩ nhiên, tàn hồn thiên tử biết chỉ cần bằng vào cái này không đủ để ngăn cản hai người thiên châu cùng vô pháp. Dù sao hai người xuất thủ đều ẩn chứa uy lực của tiên khí, hơn nữa hai người đều rất cường đại, nhưng hắn đã nghĩ kỹ, cho nên thi truyền bí pháp dung hợp làm một với tàn hồn này, đồng thời trực tiếp thiêu đốt tàn hồn pháp thân cảnh này, cho nên mới có thể bạo phát ra một kích kinh khủng như vậy. Chỉ cần chặn được lần này, chờ hắn một lần nữa nắm trong tay trấn thần kỳ, thì dù thiên châu kết hợp cúng đan vô pháp cũng không làm gì được hắn, mà thu được con châu lớn màu xanh này thì hết thảy bỏ ra đều đáng giá. Tầng, tầng. Trong nháy mắt từ liên thủ biến thành nội đấu, tàn hồn thiên tử lâm thời dùng thân dung hợp với tàn hồn, thiêu đốt tàn hồn pháp thần cảnh này bạo phát ra uy lực kinh khủng. Tuy rằng không thể hoàn toàn chống lại kiếm quang của thiên châu và ánh lửa cùng sấm chớp từ hai mắt đan vô pháp bộc phát ra, nhưng cũng tạm thời chặn lại một chút. Tàn hồn thiên tử thầm vui mừng trong lòng, vậy cũng đủ rồi. Mà một mặt hắn dùng thần hồn lực không chế chấn thần kỳ đã nhanh chóng thu con trâu lớn màu xanh sắp mất đi ý thức kia vào trong trấn thần kỳ, đồng thời một mặt ngăn chặn công kích kiếm quang của thiên châu áp chế cửu kiếp đan lùa của đan vô pháp. Đang lúc bọn họ so đấu lực lượng từ từ tăng cường, mắt thấy con trâu lớn màu xanh sắp bị cuốn vào trong trấn thần kỳ, đột nhiên giữa bầu trời bạo phát một tiếng nổ của một ân quyết to lớn lần này quá mức đột ngột, quá mức quỷ dị mà trong nháy mắt đạo ấn quyết này lan rộng, linh khí, không gian, thậm chí thời gian ở chung quanh đều có cảm giác dường như bị ngưng lại, hết thảy ở bên trong phạm vi đó đều giống như bị ngưng lại. Hà, thiên châu rất là bất ngờ hừ một tiếng, trong nháy mắt trong thân thể nàng một đạo kiếm quang dung hợp cùng kiếm quang trên trời kia bạo phát ra kiếm quang mãnh liệt hơn, nàng không nghĩ tới lại có người ẩn núp ở một bên, hơn nữa ở vào thời điểm này bất ngờ ra tay nhưng thời khắc này nàng nhiều kinh nghiệm tác chiến hơn nữa lực lượng công kích tàn hồn thiên tử kia vừa mới đụng nhau đúng là lúc hung mạnh nhất nhất thời nàng cũng không có biện pháp đảo ngược lại lực lượng này nhưng nàng lại thi triển lực lượng trong cơ thể cắt đức trói buộc của lực lượng đó đối với nàng cổ lực lượng quái dị này lập tức phong cấm hết thải ở chung quanh có cảm giác giống như bị giam lại làm cho thiên châu rất là khó chịu nhưng trong chớp nhoáng này thiên châu có thể làm được cũng chỉ là làm vỡ nát lực lượng trói buộc này đối với bản thân nàng Đồng dạng, Đan vô pháp cũng vừa thấy không thích hợp, lôi hỏa trong cơ thể đan vào nhau, cổ lực lượng phong cấm chung quanh kia cũng không có hoàn toàn phong cấm được hắn. So sánh thảm nhất chính là tàn hồn thiên tử, hắn vốn muốn một lòng ba chủ dùng, đồng thời đối kháng với thiên châu, với Đan vô pháp, còn muốn thúc giục trấn thần kỳ thu con châu lớn màu xanh kia. Thời điểm này đột nhiên gặp chuyện như vậy, hơn nữa lực lượng phong cấm, trói buộc này là với hắn cùng trấn thần kỳ làm hạch tâm. Trong nhảy mắt hắn có cảm giác thần hồn lực giống như bị dừng lại một chút, mà trong phút chóc dừng lại đó, một bóng người nhanh chóng vọt tới, ngáng một cái đã mang theo con trâu lớn màu xanh kia bay về phía xa xa. Mặt nạ cười, hết thảy xảy ra quá đột ngột, quá nhanh, hơn nữa dưới tình huống nắm bắt thời gian chính xác, thỏa đáng dưới tình huống lực lượng phong cấm, trói buộc cộng thêm bọn họ đang đối chiến, liền cướp đi con trâu lớn màu xanh, ngay cả thiên châu đều chỉ có thể chơ mắt nhìn. Thần hồn lực một mực khóa lấy, nhưng khi nàng phát hiện cái cấp đi con trâu lớn màu xanh kia dĩ nhiên là một người mang mặt nạ cười quỷ dị, nàng cũng bối rối. Đây là tình huống gì? Mặt nạ cười thật đặc biệt, thật kỳ lạ, thật khoa trương. Hơn nữa, tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt lấy lên ý niệm này, nhậm vũ mang mặt nạ cười đã phá mở không gian mang theo con trâu lớn màu xanh, thoáng cái đã ở ngoài ngàn dặm thẳng đến lúc này, một kích kinh khủng của Thiên Châu, đan vô pháp phát ra, mới va chạm cùng lực lượng của Tàn hồn pháp thần cảnh bị Tàn hồn thiên tử thiêu đốt kia bạo phát ra, lực lượng khổng lồ chấn cho Thiên Châu cùng đan vô pháp không thể không trước thúc dục tiên khí che chắn bảo hộ bản thân. Bọn họ còn có thể hành động tự nhiên khống chế tiên khí như thế, Tàn hồn thiên tử thì so già thể thảm, vốn hắn lấy một địch hai, còn phân tâm khống chế chấn thần kỳ đã rất khó, kết quả cuối cùng đột nhiên bị nhậm Vũ dùng lực lượng phong cầm ấn trói buộc giam lại. Tuy rằng phong cầm ấn của Nhậm Vũ chủ yếu nhằm vào tiên khí trấn thần kỳ này để hắn có thể nhanh chóng cướp lấy con trâu lớn màu xanh, nhưng tàn hồn thiên tử bị ảnh hưởng cũng là lớn nhất, kế tiếp không còn chút sức lực nào trọi với lực lượng khổng lồ của thiên châu cùng đan vô pháp, làm cho hắn bị thương nặng, cả thân thể bị đánh bay ra ngoài trăm dặm, cánh tay trái bị kiếm khí tước mất, nơi cổ cũng xuất hiện hai cái lỗ bên trên lóe lên ánh lửa cùng sấm chớp phá hủy lực sống lại của thân thể hắn, nhất thời làm cho hắn muốn nhanh chóng khôi phục lại cũng khó khăn. Phốc, người nào dám đánh lén, dám tranh đoạt với bổn thiên tử muốn chết? Tàn hồn thiên tử căm giận giống to, không để ý tới thương thế trên người, cũng không để ý tới thiên châu. Đàn vô pháp lần bị thương nghiêm trọng như thế, máu chốt là tiền mất tật mang. Hắn chưa từng bị thua thiệt như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt chấn thần kỳ đã bị hắn khống chế, trực tiếp cuốn lấy hắn vào trong đó, rồi biến thành một đoàn sáng tàn hồn hung ác đuổi theo. Chấn thần kỳ tên là chấn thần, nghe ra thật dễ nghe, nhưng về bản chất lại chứa đựng toàn bộ là tàn hồn các thứ. Nghe nói đã từng là một kiện tiên khí uy lực to lớn, nhưng sau đó phẩm bậc tụt mất, được ban cho Tàn hồn xem như tiên khí trấn giáo. Sau đó tổ chức Tàn hồn nghĩ biện pháp muốn sử dụng nên không ngừng luyện hóa Tàn hồn, tu bổ, khôi phục vinh quang ngày xưa. Ở đại chiến thời thượng cổ, nghe nói chấn thần kỳ này oai lực cường đại tuyệt luân, một lần đã vượt qua tiên khí hạ phẩm bình thường, nhưng sau thời thượng cổ lại từ từ không có những tồn tại cường đại kia, tiên giới cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc trực tiếp cùng tu luyện giới, đường tấn thăng của chấn thần kỳ cũng từ từ bị phá hỏng. Tàn hồn thiên tử phát hiện con trâu lớn màu xanh này cường đại, đã nghĩ luyện chế nó để dùng làm chủ thần của trấn thần kỳ này, nhưng không nghĩ rằng tính hết mọi đường, thậm chí không tiếc đồng thời thừa nhận công kích của thiên châu cùng đan vô pháp, cuối cùng lại để cho người khác lượng tiện nghi. Làm sao tàn hồn thiên tử có thể chịu được? Thời khắc này hắn đã tức giận sắp nổ tung, cho nên hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đuổi theo giết chết tên kia đoạt lại con trâu lớn màu xanh. Mà ở phía sau hắn, thiên châu nhanh chóng khôi phục, rồi đuổi theo tốc độ không chậm chút nào. Nhưng nàng lại khẽ nhíu mày, bởi vì có thể ở lúc bọn họ chiến đấu ẩn núp ở một bên, vào thời điểm này còn dám ra tay, cuối cùng còn có thể được như ý, còn có thể nắm được vào tay. Người này rốt cuộc là ai? Người nào mà có thực lực bực này, có can đảm này. Nàng xưa nay rất lạnh lùng tĩnh mịch, cho nên không giống tàn hồn thiên tử, lập tức suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tiểu kiểm sát thần vương Dĩ nhiên là hắn. Sau Thiên Châu, Đan Vô Pháp cũng đuổi theo, nhưng hắn lại lập tức nhận ra một thân phận khác của nhậm vũ. Tuy rằng, ẩn oán giữa nhậm vũ cùng tàn hồn cũng rất nhiều, nhưng tàn hồn thiên tử cùng Thiên Châu đều rất tương tự. Lúc bình thường chuyện bình thường trong giáo bọn họ sẽ không để ý tới. Hơn nữa, khi đó nhậm vũ làm ra một chút động tĩnh, ở trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào. Thiên Châu nếu như không phải làm Thiên bị giết, hoặc trừ lúc cuối cùng con châu lớn màu xanh tập kích nàng mới sẽ xuất hiện, nếu không cũng không xuất hiện. Cho nên bọn họ cũng không biết Tiếu Kiểm Sát Thần Vương người mang mặt nạ cười khoa trương này. Tiếu Kiểm Sát Thần Vương, người nhận biết hắn? Bởi vì Đan Vu Pháp là nói ra, cho nên Thiên Châu liền động thần hồn lực hỏi thăm Đan Vu Pháp. Không nhận ra, nhưng biết có một người như thế, cùng so sánh với bọn họ, Đan Vu Pháp coi như có chút hiểu biết về người bên ngoài, nhất là vấn đề Thiên Châu mở miệng hỏi, Đan Vu Pháp rất nghiêm túc giải thích, người này trước từng giết người của Đan Tiên giáo ta, đang bị Đan Tiên giáo ta đuổi giết. Chỉ có điều là căn cứ tin tình báo trước đây không lâu, người này hẳn mới chỉ là âm dương cảnh cấp bậc vương giả, nhưng nghe nói thời điểm đó hắn có thể với âm dương cảnh cấp bậc vương giả hủy diệt một tông môn, ngay cả lão tổ thái cực cảnh đều có thể đánh chết. Hơn nữa người này cũng có ân oán rất sâu với tàn hồn, tàn hồn cũng đang tìm hắn. Nhưng người này rất thần bí, trước nay luôn không có quá nhiều tin tức, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là lực lượng như thế. Đan Vô Pháp biết một chút tin tức cũng là một chút tin tức của Đan Tiên giáo trước đây, bởi vì mệnh lệnh này là về đan dược, hắn chỉ là nhìn một chút dư cố ý tìm cớ không đi làm chuyện này, trên thực tế, bên trên là hy vọng hắn làm chuyện này, bởi vì pháp thần cảnh không thể tùy tiện hành động, Đan Tiên giáo liên tiếp phái nhiều người rời pháp thần cảnh đều thất bại, vì thế lúc đó cũng thông báo với Đan Vô Pháp, nhưng Đan Vô Pháp cũng không để ý tới. Nhưng hắn vẫn rất kinh ngạc, bởi vì tin tức trong giáo truyền tới không có khả năng sai lầm, nhưng trước sau chuyện này mới qua bao lâu, chênh lệch đó cũng quá lớn đi. Tiếu kiểm sát thần vương, hắn mang mặt nạ cười thật ra rất đặc biệt, nhưng không quản hắn là ai, tồn tại từ thánh bia trốn ra nhất định phải tiêu diệt, nếu không đại giáo vô thượng đều phải bị ảnh hưởng. Hơn nữa cuồng ngưu này điên cuồng khó dây dưa đã gây ra chuyện lớn như vậy, ngay cả bên ngoài sơn môn kiếm tiên giáo ta gần như đều bị phá hủy, bên trong bị hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Kiếm tiên giáo ta đã hơn vạn năm không có xảy ra chuyện bực này, bất kể là ai cũng không cứu được nó. Tầng Thiên Châu nghe đan vô pháp nói đến nhậm vũ, cho dù nhắc tới tên tiểu kiểm sát thần vương này trong khoảng thời gian ngắn từ cấp bậc vương giả đến bây giờ đạt tới trình độ có thể ở trước mắt bọn họ cứu người thoát đi. Nàng cũng không có mẻ may dao động, cũng chỉ là nói một câu mặt nạ cười rất đặc biệt, những thứ khác thì nói ý lạnh như băng, sau đó kiếm quang nhanh hơn, trong không gian liền xuất hiện một thông đạo, mở ra cánh cửa không gian, liền truy đuổi theo nhậm vũ đan vô pháp thật ra cũng quen với tính cách của Thiên Châu, với tuổi của Thiên Châu mà có thành tựu như hiện nay, nàng cũng đích xác có tư cách bình tĩnh đối mặt với hết thảy những tồn tại mạnh mẽ khác của tu luyện giới như thế. Chỉ là đan vô pháp không có lên tiếng nữa, sau đó lại tự mình rơi vào trầm tư, dường như nghĩ đến điều gì. Chỉ có điều nhìn trên vẻ mặt của hắn cũng không thấy gì, ánh mắt tội ong của hắn càng không nhìn ra thứ gì, thời khắc này cũng chỉ có chính hắn mới biết rõ trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Mà lúc này nhậm vũ bất ngờ ra tay, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng cướp đi con trâu lớn màu xanh, đang dùng tốc độ cao nhất vọt tới trước. Trước đó nhậm vũ cũng luôn do dự có nên ra tay hay không. Nhậm vũ biết không có cơ hội tốt, thì dù mình có ra tay cũng không có hy vọng nhiều lắm. Bởi vì hắn cảm nhận được, ba người này nắm trong tay tiên khí, trên thực tế còn cường đại hơn so với cựu cửu âm dương chấn thần kỳ của mình vừa mới tấn thăng. Dù sao Nhậm Vũ là tấn thăng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ở tu luyện giới thành tiên khí, hơn nữa sau đó cũng không đủ tiên khí và tài liệu duy trì, nếu không nhờ ở dưới lôi kiếp đặc thù, Nhậm Vũ còn luyện hóa mặt trời ở trong đó thì hoàn toàn không có khả năng đạt tới trình độ này. Đối mặt với ba người này, ngay cả cơ hội cũng không có, cho nên Nhậm Vũ cũng chỉ ẩn núp ở một bên quan sát, thẳng đến xuất hiện hành động đấu tranh nội bộ của Tàn Hồn Thiên Tử, rốt cục Nhậm Vũ thấy được cơ hội, đồng thời cũng nắm bắt được cơ hội chỉ treo chuông kia, thành công cứu thoát con trâu lớn màu xanh sách theo con trâu lớn màu xanh giờ này lớn hơn mình không bao nhiêu. Nhậm Vũ dùng tốc độ cao nhất bay về phía trước, nhưng hết thảy chuyện vừa rồi đều chỉ là để Nhậm Vũ tranh thủ thời gian vọt ra ngoài vạn dặm mà thôi. Một chút khoảng cách này vốn không thể thoát khỏi thần hồn lực của đối phương do xét. Ngay sau đó Nhậm Vũ lập tức cảm ứng được ba người ở phía sau đuổi tới. Với tốc độ của Nhậm Vũ hiện tại, thật ra cũng không quan tâm lắm bọn họ đuổi theo, nhưng rất nhanh Nhậm Vũ phát hiện, tàn hồn thiên tử kia thân mình bị thương nặng, tốc độ rõ ràng không được. Mà nữ nhân kiếm tiên giáo, được gọi là thiên châu kia liền rất nhanh đuổi tới trước nhất, sau đó mới là đan vô pháp, tàn hồn thiên tử đuổi theo sau cùng. Tốc độ của thiên châu thật ra còn nhanh hơn nhậm vũ một chút, mặc dù nhanh không nhiều lắm, nhưng chỉ cần nhanh một chút, khoảng cách này cũng không ngừng rút ngắn. Tốc độ thật nhanh, phỏng chừng cũng chỉ là pháp thần cảnh tầng thứ bảy, nhưng tốc độ này thật kinh người, đã vượt qua tốc độ cực hạn của pháp thần cảnh đình phong. Nhậm Vũ cảm nhận được Thiên Châu dùng tốc độ cao nhất đuổi theo ở phía sau cũng rất là bất ngờ. Hắn đúng là rất ít gặp người có tốc độ nhanh hơn hắn. Bất quá hiển nhiên là đối phương lợi dụng Thiên Phong Tiên Kiếm nên mới được như thế. Một người tốc độ nhanh hơn mình, lực công kích còn là mạnh nhất trong ba người. Trước đó Nhậm Vũ luôn quan sát, cũng có một chút hiểu biết đối với uy lực Thiên Phong Tiên Kiếm của Thiên Châu này. Nếu để cho nàng đuổi theo tới, đích xác vô cùng phiền toái. Nếu đồng thời bị ba người này bao vây, thì dù là mình cũng chỉ có một đường chết, chết tiệt. Ngươi đúng là cứu được, nhưng vẫn còn rơi vào tuyệt cảnh. Tuy rằng thời khắc này còn cách xa hơn vạn dặm, nửa canh giờ đối phương cũng chỉ có thể đuổi theo vài trăm dặm mà thôi. Muốn đuổi kịp mình cần thời gian rất lâu, nhưng đối với tồn tại bực này, chút thời gian này không đáng kể chút nào. Nhầm vũ ngẫm nghĩ, nhất thời đúng là không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đích thực không nghĩ ra biện pháp tốt. Nhậm Vũ nhìn xem con trâu lớn màu xanh sách trong tay, nhìn hai sừng trâu to lớn nhổm máu của nó kia, còn có vết thương toàn thân nó gần như không còn hình dáng. Tiện tay lấy ra một chút dược phẩm, trong lúc phi hành nhanh chóng nhét vào miệng nó. Nếu như một hồi thật tránh không thể tránh, cho dù phải chiến thì trước hết phải làm cho tên này khôi phục sức chiến đấu, mình cũng không đến mức chiến đấu đơn độc. Chỉ có điều khiến Nhậm Vũ không nghĩ tới chính là dược phẩm hắn luyện chế cho con trâu lớn màu xanh này uống vào giống như trâu đất xuống biển, căn bản không có một chút hiệu quả. Chết tiệt! Nhậm Vũ không nhịn được mắng một câu Tên này con bà nó đùa người hay sao Hiện tại Nhậm Vũ cũng không có thời gian Nghiên cứu cẩn thận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nhưng hiển nhiên là dược phẩm của mình Không có mẻ may hiệu quả với tên to sắc này Lần này đúng là phiền toái lớn rồi Chảy chạy à Giám tính kế tàn hồn thiên từ ta Ta xem ngươi đúng là chán sống rồi Một hồi để xem ta thu thập ngươi thế nào Nhớ kỹ cái chết sẽ trở thành mong ước quá lớn của ngươi Ngươi hãy đợi đấy Đợi Lúc này, bên tai nhậm vũ truyền đến một chàng tiếng giống giận, đó là tàn hồn thiên tử đang phát ra. Tàn hồn thiên tử cảm thấy mình vô cùng khuất nhục, cộng thêm tổn thất to lớn trước đó, tinh kế tính tới tính lui, cuối cùng lại bị nhậm vũ cướp đem đi con trâu lớn màu xanh, còn làm cho hắn bởi vậy bị thương nặng. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhậm Vũ hoàn toàn lười để ý tới loại kêu gào này. Nếu như hiện giờ hắn muốn để ý tới, nói mấy câu có thể làm cho người ta nổ tung. Nếu như bây giờ chỉ có một mình Tàn Hồn Thiên tử đuổi theo phía sau, Nhậm Vũ có thể đùa chết hắn. Nhưng bây giờ phiền toái nhất không phải là hắn, mà là Thiên Châu lạnh như băng kia. Còn có Đan vô pháp cũng tạo cho người ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Cố tình dược phẩm của mình không có hiệu quả với con trâu lớn cuồng bạo này, đây mới là chuyện khiến người ta đau đầu. Rơi vào tuyệt lộ, thật chẳng lẽ đã rơi vào tuyệt lộ sao? Nhậm Vũ không ngừng nghĩ đủ các loại biện pháp, nhưng không thể không tự vứt bỏ từng cái một. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, tốc độ hai bên đều nhanh chóng kinh người. Sau khi vượt ngang mấy chục vạn dặm, những người này cũng đã rút ngắn khoảng cách còn gần 1.000 dặm. Mặc dù chỉ có Thiên Châu rút ngắn khoảng cách trước một chút, nhưng hai vị hơi chút tụt lại phía nàng kia cũng sẽ chấp mắt đuổi tới. Tuyệt lộ. Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự rơi vào tuyệt lộ? Này. Này. Chạy như vậy. Không có. khả năng trốn thoát, Thả. Thả nhị ra xuống, người, người có thể chạy thoát. Ngay thời điểm Nhậm Vũ dùng tốc độ cao nhất chạy trốn, không ngừng nghĩ làm thế nào phá giải cục diện này, đột nhiên truyền ra thanh âm vô cùng hùng hậu, đúng là con trâu lớn màu xanh kia phát ra. Dược phẩm của Nhậm Vũ không có hiệu quả với nó, nhưng nó tự mình khôi phục sức khỏe hiển nhiên đã tạo nên tác dụng. đã chạy nửa ngày như vậy, rốt cục nó tỉnh táo lại. Tuy rằng ý thức còn không tính là tỉnh táo lắm, nhưng nó cũng phát hiện có người cứu mình rồi đang bị đuổi giết, mà còn đang nghĩ tới đây là tuyệt lộ, nên nó vội nói. Ha, tỉnh rồi, ha ha, phát hiện con trâu lớn màu xanh lên tiếng, tỉnh táo lại, nhậm vũ đang nhức đầu cũng rất vui mừng, mà vừa nghe nói lời nói này nhậm vũ lập tức cười nói. Nếu như nói vậy, ta còn cứu ngươi làm gì? Hiện tại tuy rằng tạm thời ta còn chưa nghĩ ra biện pháp thoát khỏi bọn họ, nhưng ta cứu ngươi là chắc rồi, thật ra cũng có rất nhiều biện pháp bảo vệ tính mạng ngươi. Nhậm vũ nếu đã ra tài cứu người, thì không nghĩ tới lại bỏ chạy một mình, làm một nam nhân đi tiểu đứng, nhậm vũ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cho người mình xảy ra chuyện Từ trước đó thấy bọn họ chiến đấu, đối thoại, cùng với biết một số tin tức, nhầm vũ đã có thể khẳng định, con trâu lớn màu xanh này nhất định là có quan hệ lớn lao với hầu tử Tề Thiên. Lúc trước Tề Thiên cũng nói qua với mình, hy vọng chẳng những mình cứu hắn, còn có thể cứu các huynh đệ của hắn. Lúc đó tùy Tề Thiên không có nói rõ, nhưng nói vậy con trâu lớn màu xanh này chính là một trong mấy huynh đệ của hắn, mà tấm bia đá to lớn trấn áp Tề Thiên bọn họ kia, hẳn chính là thánh bia trong miệng thiên châu bọn họ. Lúc ban đầu trong lúc vô tình nhậm vũ phóng thích ra một phân thân của Tề Thiên, lúc này nhậm vũ còn cảm nhận được dù chỉ là một tia cảm giác khí tức cộng lông tơ kia, nhưng sau đó cùng nhau trải qua vô số chuyện, cuối cùng Tề Thiên vì Tây Bắc đại doanh không tiếc tự mình hóa thành hư vô. Tuy rằng hắn không phải thật sự chết đi, nhưng loại cảnh tượng này vẫn khiến người ta khó có thể quên, huống chi nếu không nhờ có cộng lông tơ của hắn kia, nhậm vũ cũng biết, mình không có khả năng vượt qua lôi kiếp. Một khi đã như vậy, nếu mình lại gặp huynh đệ của hầu tử tế thiên bị người ta đuổi giết, đương nhiên nhậm vũ không có đạo lý nào không ra tay, mà nếu đã ra tay, nhậm vũ cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ giờ nửa chừng. Biện pháp hắn nói, chính là tự mình mạo hiểm nguy cơ chín thành chính tử vong để kéo lại ba người này, cũng có biện pháp giúp con trâu lớn màu xanh này không sao. Hắn nói rất bình thản, tâm tình cũng không có mẻ may dao động, mà giọng nói lại mang theo vô cùng kiên định. Hả? Lúc này đến phiên cuồng ngư vừa mới tỉnh táo lại mơ hồ, đây là tình huống gì vậy, đây là chuyện gì xảy ra. Có người tranh đoạt hắn, hắn có thể hiểu được, nhưng nhìn bộ dáng người này dường như là muốn cứu hắn, vốn hắn đã rất kỳ quái, không biết ở đâu hiện ra một người như vậy. Mà cũng không biết mục đích của người này, hắn càng thêm không muốn thiếu người ta thứ gì, cho nên mới nói cho hắn yên tâm bỏ mình xuống tự chạy đi. Người này nếu có thể giữ truy kích của bà tên kia chạy thoát lâu như vậy, hiển nhiên cũng rất lợi hại, chỉ cần ném mình qua một hướng khác, lập tức hắn có thể thoải mái chạy trốn. Nhưng thế nào đều không nghĩ tới, người này lại nói như vậy. Của ngưu tung hoành trong thiên địa vô số năm, lại bị trấn ác mấy vạn năm. Nó biết rõ, không có khả năng có người quen biết mình, trừ phi các huynh đệ của mình kia. Thế nhưng tiểu tử này rõ ràng không phải người ở thời đại đó. Vì sao còn không thích hết thầy muốn cứu mình như thế? Chuyện này cũng quá. Khó hiểu đi. Người? ngươi là? Khổ? Vốc? Là ai? Của ngưu nói, thương thế trên người lại biến động, làm cho nó dừng lại một chút mới nói xong câu này. Ta là ai? Nhậm vũ cười nói, đột nhiên nghĩ đến một câu nói kiếp trước, thật ra rất phù hợp với tình huống hiện tại, liền cười nói, ta là cứu binh hầu tử mới tới. Cứu binh hầu tử mới tới, vừa nghe nói như vậy, nguyên vốn cuồng Ngưu cũng không phải là tên biết suy nghĩ vòng vo lại đầu óc choáng vắng, câu này có ý gì? Trong lúc nhất thời, nó không ngừng suy nghĩ về câu nói này của nhậm vũ. Nước cười, Đông Hoang thần giáo quả thực đang tìm chết, con bà nó. Lúc đối phó với tàn hồn chúng ta hắn rất ra sức, theo chúng ta liều mạng hung như vậy, hiện tại bên trong thánh bia có tồn tại chạy ra, tiên chỉ đã hạ xuống các đại giáo vô thượng, chẳng những bọn họ không phối hợp, hiện tại mấy người mình ở phu cận Tổng Bộ Đông Hoang Thần Giáo, bọn họ lại làm như không thấy, nếu như bọn họ sớm ra mặt càn lại, đã sớm bắt nó lại, đâu còn để cho tên này lớn lối như thế. Lúc này do một đường điên cuồng đuổi giết, Thiên Châu không ngừng rút ngắn dần khoảng cách với nhậm vũ, đan vô pháp chỉ có thể giữ vững khoảng cách từ trước. Nhưng Tàn hồn Thiên tử vừa mới bị thương nặng thì không ngừng bị vứt bỏ lại phía sau. Khoảng cách càng ngày càng xa, Tàn hồn Thiên tử lại càng phẫn nộ, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù đuổi kịp tên trước mặt kia thì bất luận là giết hay là bắt được cuồng Ngưu cũng không có chuyện của hắn. Trong cơn phẫn nộ, hắn đầu tiên là mắng đủ các loại, sau đó thì vừa tức giận vừa tạo oán. Bọn họ chiến đấu đánh cho tới bây giờ vẫn luôn ở gần tổng bộ Đông Hoang Thần giáo, Đông Hoang Thần giáo lại không có có bất kỳ biểu hiện gì, đối với chuyện này hắn cũng không nhịn được tức giận mắng chửi ở trong truy đuổi chém giết này, đương nhiên Nhậm Vũ lưu ý mỗi một chi tiết biến hóa rất nhỏ, thần hồn lực mọi lúc lưu ý. Mặc dù Tàn Hồn Thiên Tử là uy hiếp nhỏ nhất, nhưng Nhậm Vũ cũng chú ý tới tình huống của hắn. Vốn Nhậm Vũ đang nói chuyện với Cuồng Ngư vừa mới tỉnh lại, đột nhiên nghe Tàn Hồn Thiên Tử nói lời này, lập tức ngây ngần cả người. Đầu óc ông một cái, rồi lập tức rộng mở trong sáng, thoáng cái thần hồn lực tăng vọt, do xét chung quanh, bất tri bất giác bọn họ từ một bên khu vực tổng bộ đông hoang thần giáo bay đến bên kia vốn là từ địa phương phía tây cốt lõi nhất, hiện đã qua mặt phía bắc. Nhưng nơi này cách Đông Hoàng Thần Giáo phải gần hơn, bởi vì ở ngoài mấy vạn dặm đã có thể cảm nhận được một chút phòng ngự vòng ngoài. Phòng trừng tàn hồn thiên tử cũng là phát hiện điều này, phát hiện lâu như vậy Đông Hoàng Thần Giáo còn không có động tĩnh, nên không nhịn được nổi giận chửi mắng. Thật không nghĩ rằng, một câu nói của hắn lập tức xúc nhậm Vũ đang ở trong tiệt cảnh tìm được lối thoát. Không sai, lối thoát là tổng bộ Đông Hoàng Thần Giáo nghĩ đến đây, nhậm vũ không chút do dự bay vọt về phía tổng bộ đông hoang thần giáo. Khổ! ngươi, ngươi muốn chết sao? Cuồng Ngư tuy rằng thân thể bị thương rất nặng, nhưng đã tỉnh táo, tự nhiên có thể dò xét được tình huống chung quanh. Nó vừa mới nói bảo nhậm vũ bỏ mình xuống tự rời đi, hiện tại đột nhiên thấy nhậm vũ vọt về phía tổng bộ đông hoang thần giáo một cách khó hiểu, càng làm cho cuồng Ngư khó hiểu. Đây không phải là thuần túy đi tìm chết hay sao? Nếu như đều là một lần chết là tuyệt cảnh, vậy thì đâu có gì khác biệt chứ? Nếu như thật sự chính là cái chết, chết cũng phải chết một cách thống khoái, chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Thật sự không trốn thoát, vậy thì làm cho lớn chuyện, náo động cho lớn nhắc rồi tính sau. Nhậm vũ không có giải thích mình nghĩ gì, thuận miệng cười nói một câu. Nếu là người khác, nghe nhậm vũ nói lời này, khẳng định sẽ không nói nên lời. Thậm chí sẽ nói gì đó, nhưng cuồng Ngưu nghe nói như vậy lại trừng lớn cặp mắt bò, há hóc cái miệng bò còn dính đầy máu tươi. Hắc khổ Nó há mùng cười to, miệng đầy máu lại hoàn toàn không thèm để ý, nói rất đúng, thống khoái. Năm nhi nên như thế, sống chết sợ gì. Thiên địa này đều đừng mơ tưởng thư thái phong ấn ta thêm nữa, huống chi chút chuyện đánh giám này. Nhị ra thích ngươi, nếu như lần này ngươi không bị giết chết, cho dù sau khi chết đầu thai chuyển thế, sau khi nhị ra chân chính đi ra, con bà nó cũng tìm đến ngươi. Nghe cuồng ngưu nói thích mình, nhậm vũ không khỏi dùng mình một cái. Chết tiệt, nghe ra thế nào ấy? Không được tự nhiên lắm. Tuy nhiên nghe xong lời này, ngược lại Nhậm Vũ phát hiện một chuyện có chút y tứ. Ừm, ầm người đến lập tức dừng lại. Phía trước chính là trọng địa của Đông hoang Thần Giáo, người tự tiện xông vào sẽ bị Đông hoang Thần Giáo diệt sát toàn bộ. Lập tức lui đi. Không đợi Nhậm Vũ lần nữa hỏi thăm, bởi vì bọn họ đổi phương hướng, rất nhanh đã cắt vào khu vực trung tâm, lập tức dẫn động trận pháp thật lớn ở chung quanh, lực lượng cuồn cuộn vận chuyển, có uy thế hủy diệt hết thảy. Thậm chí có tiên hồn lực vượt qua pháp thần cảnh đỉnh phong truyền vào trong óc tất cả mọi người. Đây là một loại uy hiếp chân chính, bởi vì chỉ là phát ra thanh âm này, ý thức tiên hồn lực này, cho dù là phát thần cảnh cảm nhận được, cũng sẽ có một loại hướng tâm nhìn lên, trong lòng sẽ bị áp chế một cách kỳ dị. Đây hiển nhiên là một loại thủ đoạn của đông hoang thần giáo, nhưng cũng chân chính biểu hiện ra nội tình của đại giáo vô thượng mới có. hà Không ngờ lại đi vào phạm vi phòng ngự bên trong đông hoang thần giáo. Thật kỳ lạ, hắn đi vào làm gì chứ? Hà hà! đã bị truy đuổi đầu óc choáng váng, luống cuống không biết chọn đường Nam Bắc các hướng rồi đây. Để xem ngươi còn chạy đi đâu. Thiên Châu, đan vô pháp, tàn hồn thiên tử đuổi theo phía sau nhậm vũ, ngay lập tức cũng lần lượt cảm nhận được cổ uy áp cùng thanh âm này. Nhưng bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì sau lưng bọn họ cũng đều có thế lực đủ cường đại chống đỡ. Hơn nữa bọn họ là phụng tiên chỉ đuổi giết tồn tại trốn ra từ thánh bia. Cho dù trước đó đông hoang thần giáo không muốn quản tới, hiện tại cũng không dám làm gì bọn họ. Chỉ là trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ, có tâm tư riêng. Bùng, tầng loại cảnh cáo này, loại phu bày một chút uy áp tiên hồn lực này, đối với người khác có lẽ có một chút xíu tác dụng, ít nhất cũng sẽ tạo thành một chút áp lực, nhưng nhậm vũ lại hoàn toàn không thèm để ý tới. Không nói hắn ở lão Tổ Tông nhất nguyên nơi đó từng tranh đấu với tiên hồn tiên hạc tàn phá kia, chính là hắn hiện giờ cũng đã từng đi vào cảnh giới tiên hồn lực tầng thứ cao hơn. Thanh âm tiên hồn lực cảnh cáo này còn kém rất nhiều so với nhậm vũ trước khi đạt tới cảnh giới hiện tại thì làm sao có thể tạo thành áp lực gì đối với nhậm vũ. Nhưng theo hắn không ngừng tăng tốc, các loại trận pháp không ngừng khởi động. Nhưng trận pháp bình thường nhậm vũ trực tiếp xông phá, không đợi nó phát huy uy lực, nhậm vũ đã trực tiếp đánh sâu vào đi qua, lớn mạnh một chút thì hắn vung tay phá giải. Hiện nay dùng trận pháp có thể ngăn cản hắn thật sự không nhiều lắm. Lúc này Nhậm Vũ không có thời gian phá trận, bởi vì hắn biết rất nhanh bên phía Đông Hoang Thần giáo sẽ liên lạc với những người kia, cho nên ở trong trận pháp Đông Hoang Thần giáo này, khẳng định những người đó sẽ có đặc quyền nhất định, nhưng điều đó cũng không trọng yếu. Nhậm Vũ rất có lòng tin đối với cảnh giới của mình cùng với trận pháp của mình. Hơn nữa Tàn Hồn Thiên Tử vừa lầm bầm như vậy, Nhậm Vũ cũng có cảm giác Đông Hoang Thần giáo này rất kỳ quái, cộng thêm bản thân hắn đã định đến dò xét Đông Hoang Thần giáo, một lần hành động có nhiều tác dụng, đương nhiên Nhậm Vũ sẽ không bỏ qua không ngừng mạnh mẽ phá giải vượt qua những trận pháp này, đồng thời Nhậm Vũ cũng không ngừng dò xét biến hóa bên trong trận pháp, dò tìm mỗi một mạch lạc của nó. To gan, dám xông đồng hoàng thần giáo ta. Đây chính là trọng địa đại giáo vô thượng đồng hoàng thần giáo ta, ngươi dám? Nhậm Vũ bọn họ xâm nhập vào quá nhanh, phía dưới có một số thành thị, có một số trận pháp vừa mới thúc dục trong nháy mắt Nhậm Vũ bọn họ đã phá giải vượt qua. Rốt cục, hai vị pháp thần cảnh xuất hiện, hai người này lập tức quát bảo ngưng lại, đồng thời chuẩn bị ra tay. Dám trực tiếp sông đại giáo vô thượng, quả thực điên rồi, không muốn sống nữa rồi. Không biết đây là địa phương nào sao? Cuối, bùng, bùng, không chờ hai người bọn họ nói dứt câu, nhậm vũ cách không đá ra hai chân, gần như không có mảy may chậm trễ tốc độ bay tới. Hai người kia đã bị nhậm vũ đạp bay ra ngoài xa. Tuy rằng không đến mức dùng lăng thiên nhất kích đánh chết pháp thần cảnh bên hải tường long, nhưng cũng trực tiếp trọng thương hai người này. Dù sao hai người này chỉ giới pháp thần cảnh tầng 3, nếu không phải Nhậm Vũ không muốn làm lỡ thời gian, nháy mắt giết bọn họ cũng được. Đá bay bọn họ, tốc độ Nhậm Vũ càng thêm nhanh, đồng thời không ngừng đổi hướng, thậm chí có lúc vọt xuống bay ở tầng trời thấp, đôi khi trực tiếp ra tay phá hủy tiếp điểm trận pháp đông hoàng thần giáo. Nhưng khi bọn họ còn cách vòng ngoài đông hoàng thần giáo khoảng 3000 dặm, trận pháp đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỗ này đã liên lạc với khu vực trung tâm, hơn nữa xung quanh xuất hiện sáu pháp thần cảnh, sáu người cùng liên thủ thúc đẩy đại trận chuẩn bị ngăn cản Nhậm Vũ, trong đó người dẫn đầu đã không kém gì hài thượng, Long tử. Nếu thật để Nhậm Vũ xong vào tổng Bộ Đông Hoang Thần giáo, vậy sẽ xấu mặt lớn, hơn nữa đúng như đã nghĩ, những người này rõ ràng đã nói chuyện với Thiên Châu, Đan vô Pháp, Tàn Hồn Thiên tử ở phía sau, bọn họ đi theo sau nhưng không bị trận pháp ngăn cản, như vậy kéo gần khoảng cách còn 3000 dặm, Thiên Châu gần Nhậm Vũ nhất chỉ còn 5000 dặm. Nhưng sáu pháp thần cảnh ngăn cản, Thiên Châu đã sẵn sàng, chỉ cần tiểu kiểm sát thần vương chậm lại một chút là nàng sẽ đuổi kịp ngăn bọn chúng đừng làm lỡ thời gian. hoành. nhìn sáu người này, Nhậm Vũ căn bản không để ý sáu đại pháp thần cảnh mượn đại trận muốn ngăn cản mình, quả thật có thể làm được. Nhưng Nhậm Vũ tuyệt đối sẽ không cho bọn họ ngăn cản dễ dàng như thế. Lực thần hồn nháy mắt khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, thả ra đám hỏa long, thủy long, độc long, hồn long, huyết long cùng cốt long mới hình thành lập tức xông tới. Sáu tên này đã vô cùng mạnh mẽ, ầm ầm xông tới, uy thế càng kinh thiên. Không hay, đó là cái gì? Nhưng khí linh này là gì? Sao chỉ là khí linh đã khủng bố như thế? Mà nó? Lăng thiên bảo khí thượng phẩm của ta bị tổn hại. Sao tên này cứng như vậy? ha, trái chết ta, đây là lửa gì? Không cần nhậm vũ ra tay, sáu con khí linh sông lên, vừa chạm vào. Ngoài hai người mạnh nhất miễn cưỡng ngăn cản được, còn lại đều bị thương không nhẹ. Con nhậm vũ trực tiếp vòng qua một bên, lại đánh vỡ trận pháp. Đó là khí linh sao? Thật mạnh nhìn nhận vũ triệu hoán ra sáu con rồng dù biết không phải là thần thú thật nhưng cũng không kém bởi vì là khí linh vậy cũng mạnh quá đáng đi chứ hơn nữa khí linh bình thường đều dung hợp với phác bảo mời có uy lực mạnh mẽ rất ít khi gọi riêng ra chiến đấu huống gì một lần là sáu cái thật là thần kỳ ngay cả bọn họ có tiên khí cũng không thể có khí linh mạnh mẽ đến vậy quả nhiên không bình thường biết ngay là ánh mắt nha đầu kia sẽ không kém trong lòng đan vô pháp cũng khẽ động đây là vật gì ngoài truyền nhân đại giáo vô thượng Sao còn có tồn tại cái như thế, sao hắn có thứ như vậy, nếu có thể chiếm được? Trong mắt tàn hồn thiên tử lái lên tham lam, chỉ là sao cái khí linh đã kinh người đến thế, nếu có thể khống chế, vậy tuyệt đối lợi hại. Nhưng bọn họ đều rõ ràng, những thứ này chỉ là khí linh cho nên dù tàn hồn thiên tử động lòng tham cũng sẽ không để ý tới chúng, không lãng phí thời gian, ngược lại càng muốn đuổi theo tên Điêu, mặt nạ cười đáng ghét kia. Sáu vị Pháp thần cảnh đông hoang thần giáo lại buồn bực cực điểm, làm sao cũng không ngờ có người dám sông vào đại giáo vô thượng. Càng không ngờ sáu người bọn họ liên thủ lại cũng bị đãi ngộ như thế, đối phương không thèm nhìn họ một cái. Sáu người bọn họ nhận được lệnh, liên thủ ngăn cản đối phương một chút, chuyện còn lại thì không cần chú ý, bọn họ nghe vậy cũng không thấy có áp lực gì. Sáu bệ pháp thần cảnh liên thủ ngăn cản người khác một chút, theo bọn họ thấy, trừ khi là tiên nhân, bằng không trong giới tu luyện còn ai ngăn cản được bọn họ. Kết quả đối phương căn bản không để ý tới bọn họ, trực tiếp gọi ra sau cái khí linh, mà lại có nhiều khí linh như vậy, nhưng hắn nghĩ cái gì, muốn dựa vào khí linh đối đầu với tồn tại như bọn họ, đúng là không biết sống chết. Theo bọn họ thấy, khí linh rời khỏi pháp bảo, căn bản không đủ xem, nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ, tiếp theo liền bị khí linh đó ngược đến thảm, thảm không muốn xem. Âm Ấng, lúc này, nhậm vũ vẫn không ngừng, tốc độ xung kích tối đa, không ngừng đột phá đại trận phòng ngự đông hoang thần giáo sông vào trong. Bởi vì trận Pháp Đông Hoàng thần giáo biến đổi, đám người thiên châu sẽ không bị cản trở, cho nên mỗi lần phá một đạo trận Pháp sẽ bị chặn một chút, người đằng sau cũng kéo gần khoảng cách một chút. Thế này còn là nhậm vũ làm, hắn đụng vào đều là chủ yếu nhất trận Pháp, hơn nữa suốt một đường dành trước cơ hội vẫn không làm trình thể đại trận bùng nổ y thế. Nhưng ngay cả như vậy, trận Pháp phòng ngự vòng ngoài đại giáo vô thượng cũng đã kinh người. Khi Nhậm Vũ sông tới ngoài tổng Bộ Đông Hoang Thần Giáo trăm dặm, đã nhìn thấy được dãy nhà cửa trên mảnh hoang nguyên vô biên không có tường thành, đám người Thiên Châu phía sau chỉ cách Nhậm Vũ không đủ trăm dặm. Ông, ông, ngay lúc này, bên trong Đông Hoang Thần Giáo lóe lên tia sáng, thoáng cái bao phủ vạn dặm khu vực Đông Hoang Thần Giáo, bị tia sáng này ảnh hưởng, những trận pháp ngoài vạn dặm cũng thay đổi. Con mẹ, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu chút nữa, khoảng cách trăm dặm chỉ là chuyện thoáng cái đối với Nhậm Vũ, nhưng bây giờ còn thiếu một chút Thật ra, dù không ngừng vận truyền đại trận ngăn cản, nhưng tốc độ của Nhậm Vũ cũng rất nhanh, không hề dừng lại đã xông qua, chỉ là tốc độ bị ảnh hưởng, không như đám người Thiên Châu phía sau, chậm một chút cũng đủ khiến bọn họ đuổi kiệt. Trên đường Nhậm Vũ để lại rất nhiều chuẩn bị, không ngừng đánh, đụng vào trận pháp, đồng thời hắn cũng làm rõ những trận pháp này, nhưng giờ phía sau sẽ lập tức đuổi kịp, phía trước rõ ràng là do là tiên khí thúc đẩy tạo thành hiệu quả, mà mình cản trở trong trăm dặm này, phía sau nhất định sẽ vọt tới ngăn cản mình. Không xông vào được, vậy khó mà đạt được mục đích, hiệu quả chân chính, vậy những gì mình làm cũng không có tác dụng mấy. Nói cho nhị ra, tiểu tử ngươi muốn làm gì, làm thế nào, mau. Ngay lúc này, giọng suy yếu, nhưng đã khá hơn của cuồng ngư vang lên. Trước khi bọn họ ngăn cản chúng ta, xông vào trong tổng bộ đông hoang thần giáo, chính là chỗ có hào quang tiên khí bao trùm, sẽ thay đổi dẫn động một khu trận pháp, ít nhất phải nắm giữ một chút trung tâm bên trong, chỉ dựa vào bên ngoài sẽ không hiệu quả. Bởi vì Tề Thiên, Nhậm Vũ tuyệt đối sẽ không khinh thường tồn tại bị trấn áp dưới Thánh Bia. Tuy rằng cuồng ngưu vừa rồi chỉ còn thoi thóp một hơi, giờ không thể vận dụng chút lực lượng nào, nhưng nghe hắn hỏi, Nhậm Vũ vẫn lập tức nói rõ ý đồ của mình. Nếu đổi thành người khác, nghe Nhậm Vũ nói lời hoang đường khó tin như thế, nhất định sẽ rất kích thích khuyên can, không tin được cho rằng hoàn toàn không thể, bởi vì chạy vào địa bàn đại giáo vô thượng, muốn xông vào khống chế trận pháp bên trong của đối phương, cái này không phải mơ mộng hão huyền là gì, còn đang chạy trối chết mà đi mạo hiểm làm vậy được rồi không phải xông vào trước bọn chúng hay sao nhị ra dạy người mượn lực mặt đất chỉ cần chân đạp mặt đất công phòng tùy tâm nắm giữ mặt đất nắm giữ tất cả chỉ cần người có thể lĩnh ngộ nửa phần có thể tranh thủ được khoảng thời gian trăm dặm hoành cua ngưu hét lớn tiếp theo thông qua lực thần hồn trực tiếp đưa một loại công pháp vào thần hồn của nhậm vũ có thể trực tiếp đưa lực lượng truyền vào thần hồn hơn nữa nháy mắt nhập vào thần hồn nhậm vũ lần đầu mới thấy thủ đoạn như thế hoành dù chỉ là một phần Nhưng nháy mắt ký ức tuôn trào trong thần hồn có một con trâu lớn cuồng bạo đội trời, chân đạp đất bùng nổ lực lượng vô hạn, dẫn động lực lượng mặt đất. Nó còn đặc biệt hơn cả quy tắc tiên đạo của con tiên hạc kia là hoàn chỉnh, dù chỉ là một phần nhỏ, may mà cảnh giới, lực thân hồn của nhậm vũ đủ mạnh. Hơn nữa hắn thường đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, tiếp thu những thứ vượt ngoài bình thường cũng đã thành quen. Cùng lúc tiếp nhận, lực lượng thân thể hắn cũng trở nên cuồng bạo. Nhậm Vũ cảm giác nhoáng cái lực lượng cho người như bốc cháy, hung bạo đến khó không chế, nhưng lực lượng lại tăng vọt. Lúc này, tiên khí đông hoàng thần giáo thúc đẩy trận pháp phát tán hào quang, chỉ cần nhậm Vũ vừa đụng vào trận pháp, đám người thiên châu có thể sông tới. Nhưng chỉ nháy mắt, nhậm Vũ trực tiếp đáp xuống mặt đất. Bên đó, không xong, vô, đột nhiên thấy quanh người nhậm Vũ lé lên hào quang pháp lực cuồng bạo, thiên châu đột nhiên ý thức được không đúng. Tuy rằng còn kém một chút, nhưng khoảng cách trăm dặm đã không tính là gì, vung tay đánh ra một đạo kiếm quang. Xem ngươi chạy đàng nào, vào đây cho ta. Chấn thần kỳ, vành. Dù ở cuối cùng, nhưng Tàn hồn thiên tử đã sớm tính toán từ lâu, luôn chờ đợi sẵn, lúc này toàn lực thúc đẩy Chấn thần kỳ, nháy mắt phá vỡ không gian, lạc cửa lớn kéo theo oán khí vô biên, vô số tàn hồn, như một tòa luyện ngục cuốn lấy Nhậm Vũ. Dầm. hai chân Nhậm Vũ vừa đặt xuống đất, Nhậm Vũ liền hiểu vì sao tên trâu lớn này truyền cho mình bộ công pháp này. Công pháp này không giống Ngọc Hoàng Quyết, ban đầu trực tiếp nhập vào thần hồn thúc đẩy, làm nhậm vũ tiến vào trạng thái cuồng bạo như bị thiêu đốt, bản thân khó khống chế. Tuy rằng lực lượng tăng vọt, nhưng nhậm vũ lại thấy khó khống chế, mà một khi đắp xuống đất, bỗng cảm thấy hết sức bình ổn. Mặt đất thoáng cái chút lực lượng bành trướng vào người, không phải ở mặt ngoài, mà là sâu bên trong lòng đất, có thứ gì đó hỗ trợ công pháp, tự động ngưng tụ. Lúc này, mặt đất xung quanh như thành một phần của thân thể. Vốn Nhậm Vũ đã tìm hiểu trận pháp xung quanh, mà bây giờ lại càng thêm rõ ràng trận pháp được bố trí trên mặt đất, loáng cái Nhậm Vũ cảm nhận được có thể mượn mặt đất mà đi xuyên qua. Cút ngay, bùng, lúc này kiếm khí của Thiên Châu đã tới gần, Nhậm Vũ khoát tay, tiểu Lôi Long lao ra, đụng thẳng vào kiếm khí. Đạo kiếm khí này quả nhiên vô cùng khủng bố, tiểu Lôi Long đối mặt pháp bảo, thân thông khác đều có ưu thế tuyệt đối, thậm chí sẽ khiến chủ nhân thi triển cảm thấy áp lực sợ hãi, nhưng gặp phải đạo kiếm khí này, thân thể không ngừng vỡ vụn. Nhưng bản thân tiểu lôi long cũng rất mạnh mẽ, không ngừng bị đánh vỡ, cũng sung kích đánh vào, mạnh mẽ không để kiếm khi đến gần nhậm vũ. Vốt. Chỉ trong nháy mắt này, nhậm vũ đã biến mất khỏi chỗ đang đứng. Dầm. Nhậm vũ vừa biến mất, trấn thần kỳ âm âm cuốn tới, mặt đất nổ thành cái hố không đáy, nhưng đã mất dấu của nhậm vũ. Cùng lúc, ở một con phố phùn hoa bên trong đông hoang thần giáo, nhậm vũ đột nhiên xuất hiện, lập tức làm không ít người chú ý. Cầm. Cầm Bởi vì xung quanh đột nhiên xuất hiện trận pháp dày đặc, lực lượng va đụng không ngừng, rõ ràng đại trận đang không ngừng áp chế người này, làm không ít người nhìn mà hít một hơi lạnh, kẻ xâm nhập là ai vậy? Trời ạ, có người dám xông vào đại giáo vô thượng, lại còn xâm nhập tới đây, có chuyện gì thế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kẻ này là ai? Ở bên đó, thúc đẩy trận pháp tiêu diệt. Không thể cho hắn vào, bên kia. Đồng thời, bên trong đông hoang thần giáo, lại mấy pháp thần cảnh mạnh mẽ xuất hiện có điều những người này mạnh hơn rõ ràng có ba người thúc đẩy lang thiên bảo khí tuyệt phẩm uy thế vô biên sông tới làm mọi người xung quanh tròn mắt mọi người ngây dại, lúc này cuồng ngưu cũng mở to mắt tay vuốt sừng trâu lăng lố vết máu còn mắt lớn không ngừng xoay chuyển không hiểu sao lại thế này còn dữ hơn cả hắn truyền cho nhưng mình chỉ truyền cho hắn phương pháp vận dụng trăm dặm nhưng bây giờ hà hơn ngàn dặm rồi nhầm vũ cũng không khỏi ngây người không ngờ mới mượn một chút tiến vào trong ngàn dặm đông hoàng thần giáo nhưng mà như vậy là vừa phải Chỉ sợ các ngươi chưa có thử qua uy lực của trận pháp phòng ngự đại giáo vô thượng nhà mình hay của người khác, vừa rồi đuổi theo sau thích lắm phải không? rơi cho các ngươi thử." Hoành! Nhậm Vũ vừa nói, tay cầm chu kỳ nháy mắt cắm xuống đất. Mặt đất ầm ầm nổ tung, bởi vì có cuồng ngưu truyền thụ, Nhậm Vũ càng nắm chắc trận pháp xung quanh như bàn tay, càng rõ ràng bố trí trận pháp này. Cùng lúc, đại trận xung quanh biến hóa, từ chỗ Nhậm Vũ kéo dài đến chỗ Thiên Châu, trong vòng 2000 dặm đột nhiên có 99 tiếp điểm bị ảnh hưởng. Bùng. Bùng. Những trận pháp không ngừng va chạm biến đổi, đây là nhậm vũ thầm động tai chân, bây giờ dồn dập bùng nổ. Hoành Tiếp theo, nhậm vũ phá vỡ một phần trung tâm khống chế trận pháp đồng hoang thần giáo, nháy mắt thay đổi, 2.000 dặm đại trận xung quanh trở nên cuồng bạo, trận pháp hỗn loạn bùng nổ uy lực không gì sánh bằng, không ngừng đan xen vỡ vụn. nháy mắt trong 2.000 dặm như tận thế, mấu chốt là phần lớn uy lực trận pháp đều đánh về phía thiên châu, đan vô pháp, tàn hồn thiên tử. Hoành. Thiên châu nhíu mày, thiên phong tiên kiếm lè sáng, không ngừng phá vỡ trận pháp cuồng bạo đánh tới, tiếp tục sông lên. Mà nó, đông hoang thần giáo các ngươi đang làm gì, không ra sức bắt được tồn tại thánh bia trốn ra, còn dám tập kích chúng ta. Các ngươi muốn cãi lại tiên chỉ hay sao? Hà, mà nó các ngươi muốn chết, ta không xong với các ngươi đâu. Tàn hồn thiên tử vừa bùng nổ chấn thần kỳ muốn cuốn lấy nhậm vũ cùng cuồng ngưu, bây giờ bỗng bị trận pháp tập kích. Trấn thần kỳ còn chưa về, bản thân Hán cũng không yếu, nhưng vẫn bị trận pháp làm bị thương, liền la hét như sấm, mắng to đông hoang thần giáo. Đan vô pháp thúc đẩy cử kiếp tiên lô ngăn cản, uy lực trận pháp này mạnh mẽ, tiêu diệt pháp thần cảnh có thừa, đáng tiếc ba người đều có tiên khí, còn là hạng ưu tú nhất trong kiếm tiên giáo, đan tiên giáo, tàn hồn. Trận pháp công kích cuồng bạo cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng không làm gì được, không có nghĩa là bọn họ có thể mặc kệ, vẫn phải nghiêm túc chống đỡ công kích cỡ này. Vậy là đủ rồi, nhậm vũ không cầu trận Pháp này có thể làm gì được bọn họ, dù cho nhậm vũ dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ toàn lực bố trí trận Pháp, hiện tại cũng không thể làm gì được ba người này. Tranh thủ được thời gian, tiếp theo nhậm vũ phóng đi một hướng khác chạy ra ngoài. Về phần người đông hoang thần giáo chạy ra, chờ bọn họ đến, nhậm vũ đã sớm biến mất. Đợi cho đám người thiên châu chạy ra khỏi trận Pháp hỗn loạn cuồng bạo, lại tra xét xung quanh, đã không cảm nhận được khí thức của nhậm vũ và cuồng Ngưu Tàn hồn thiên tử xông lên xung đột với người đông hoang thần giáo, hắn giận giữ không chỗ chút giận, đổ hết tội lên đầu đông hoang thần giáo. Tuy rằng không dám làm lớn quá, nhưng vẫn đánh mấy người đông hoang thần giáo mới coi như thôi. Tại sao? Trong khi tàn hồn thiên tử gây sự với người đông hoang thần giáo, thiên Châu quay sang nhìn đan vô pháp, đột nhiên hỏi. Bởi vì vừa rồi đan vô pháp còn ở gần hơn tàn hồn thiên tử, hơn nữa hắn có cách ra tay, nếu vừa rồi hắn cùng ra tay, có lẽ sẽ ngăn cản được nhậm vũ thậm chí mặc kệ có cản được nhậm Vũ hay không, nhưng ngay vừa rồi đan vô pháp không ra tay, Thiên Châu đã nhận ra không đúng, điều này tuyệt đối không phải. Xin lỗi, tuy rằng đối mắt đan vô pháp tối om, nhưng Thiên Châu nhìn như vậy vẫn làm hắn khó mà nói thế nào, vốn sắt hào phóng lại toát ra vẻ khó xử, cả buổi mới nói được một câu. Ngươi không cần xin lỗi ta, ngươi làm sao đều là chuyện của ngươi, là ta tò mò, là bởi vì cái điêu mặt nạ cười kia Thiên Châu thật hiếm có khi nói nhiều như thế, đồng thời nhìn chằm chằm Đan Vu Pháp, hắn là hạng người gì, nàng hiểu rất rõ, cho nên mới rất tò mò. "Phải?" Đan Vu Pháp gật đầu rồi nói, "Thật ra, chuyện của ngươi không cần giải thích gì với ta." "Hoành!" Thiên Châu nói rồi, tiếp theo trên người phóng lên kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng bầu trời, sau đó biến mất. Đan Vu Pháp thoát ra cười khổ bất đắc dĩ, sau đó lập tức đuổi theo. Tàn Hồn Thiên tử phát tiết một hồi với Đông Hoang Thần Giáo, cũng không cam lòng đi theo sau. Bọn họ rời đi, buồn bực nhất lại là những người đông hoang thần giáo. Trận pháp trong mấy ngàn dặm bị hủy hết, rất nhiều pháp thần cảnh bị thương nặng, cuối cùng còn bị tàn hồn thiên tử mắng như thế. Mấu chốt là bọn họ không hiểu ý bên mình, không thể làm chủ được, cuối cùng đành buồn bực dọn dẹp bãi chiến trường Còn những người không rõ tình hình đã sớm ngay người, chuyện như thế có mơ cũng không ngờ. Nếu không phải tận mắt thấy, người khác có nói cũng không tin được điều này quá kinh hoàng, có người dám xông vào đại giáo vô thượng lại còn thành công, náo loạn đại giáo vô thượng lật trời, kết quả còn bình yên rời đi. Không nói người trước, ba người trẻ tuổi truy đuổi đằng sau, một người hung dữ hơn một người, thế giới này sao vậy chứ, thật là không bình thường mà. đã sớm quen với lối suy nghĩ đại giáo vô thượng xa vời trên cao không thể chạm tới, bây giờ bọn họ càng chấn động hơn cả người đông hoang thần giáo, mạnh mẽ can thiệp, lợi dụng đại trận khu vực đông hoang thần giáo, cuối cùng nhiệm vũ thành công cứu ra con trâu xanh từ tuyệt lộ. Đi ra rồi, nhậm vũ không lập tức chạy trốn, bởi vì hắn không có ý đó. Chỉ là trốn ra khỏi khu vực đối phương tra sách được, che giấu hơi thở, ẩn giấu thân mình biến đổi mấy hướng, cách xa tổng bộ đông hoang thần giáo khoảng 30 vạn dặm, nhậm vũ liền dừng lại. Bởi vì được cuồng ngưu truyền thụ, nhậm vũ trực tiếp dung nhập vào sâu trong lòng đất, tìm tới một chỗ có lực lượng hỗn loạn, sau đó dùng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bố trí trận pháp, thế mới dẫn cuồng ngưu vào tiểu thế giới. Sau khi cửu cửu âm dương trấn thần kỳ dung hợp mặt trời, không gian bên trong dần thành tiểu thế giới, chỗ tốt của tiểu thế giới là không gian càng thêm ổn định, linh khí đầy đủ, hơn nữa mang theo tiểu thế giới tùy thân cũng tiện lợi hơn, như là bây giờ có thể dẫn người vào trong. Chính vì có tiểu thế giới này, nhậm vũ mới không chạy trốn thẳng. Hơn nữa nghe tàn hồn thiên tử, thiên châu nói chuyện, có thể đoán được, rõ ràng tiên giới đã dáng tiên chỉ phải bắt con châu xanh trốn ra từ thánh bia, nói cách khác tất cả đại giáo vô thượng đều sẽ làm như vậy. Như vậy sẽ không chỗ để trốn, còn không bằng không trốn đi ra, đi vào tiểu thế giới, đặt tên này ở đó, nhậm vũ bắt đầu nghiên cứu thương thế của hắn, cẩn thận nghiên cứu thân thể hắn như thế nào, làm sao mà dược phẩm của mình cũng không tác dụng. Quan trọng nhất là mau trị khỏi tên này, có tình huống gì cũng sẽ không bị động nguy hiểm như thế. Tuy rằng cuối cùng phát hiểm, nhưng cảm giác này giống như liều mạng với cổ ma trong thế giới cổ thần. Tiểu tử ngươi không cần nghiên cứu nữa, thương thế của ta có thể từ từ khôi phục, không có cách nào khác. Ủa, ngươi cũng có tiền khí, hơn nữa tiểu thế giới có chút kỳ. T. Quái. Không phải chứ, mặt trời, đó là. Đó là. Khổ. Khổ. Phụt. Vừa vào liền thấy nhậm vũ nghiên cứu thân thể mình, cuồng ngư xua tay, biết rõ bản thân thể nào. Nhưng tiếp theo phát hiện tiểu thế giới này có chút không bình thường, mà khi phát hiện mặt trời nóng rực trên cao, liền kinh hô đứng vụt dậy. Thương thế của hắn chỉ khôi phục được một chút, còn cách xa mới khỏi hẳn, chỉ miễn cưỡng nói chuyện bình thường. Lúc này kích động, họ khàn liên tục đụng tới thương thế, vết thương chưa khép lại liền rách ra, cũng phun một ngụm máu. Nhưng Cuồng Ngưu trực tiếp bỏ qua, mắt trợn to nhìn chằm chằm mặt trời trên cao. Vừa rồi nhậm Vũ dùng phương pháp hắn truyền thụ đã vượt xa tưởng tượng, mượn lực mặt đất nháy mắt dịch chuyển hơn ngàn dặm, còn là ở trong trận pháp, bản thân hắn đã chấn động, bây giờ càng chấn động tột đỉnh. Ngư nhận ra, vừa nhìn là biết hắn có biết mặt trời kia xuất xứ từ đâu, nhậm Vũ thuận miệng hỏi, lực thần hồn nhập vào cơ thể hắn, tiếp tục nghiên cứu Nhậm Vũ suốt một đường dựa vào cảnh giới của mình, sáng tạo ra thời đại dược phẩm giữa giới tu luyện lấy đan dược là chủ yếu, hoàn toàn lật đổ nhận thức thuốc không bằng đan. Nhưng hắn luyện chế dược phẩm lần đầu tiên không có tác dụng với người, tự nhiên rất tò mò, hơn nữa hắn cũng muốn sống khôi phục lực lượng của tên này. Bản thân của Ngưu nói có thể khôi phục rất nhanh, nhưng Nhậm Vũ biết rõ hắn nói rất nhanh là thế nào, dựa theo trình độ khôi phục trước đó, muốn khôi phục lại đầy đủ sức chiến đấu thì ngắn cũng mấy tháng, lâu phải một, hai năm. Đối với cuồng ngưu vậy không là gì, nhưng đối với nhậm vũ thì thời gian là toàn bộ, hắn không chờ nổi lâu như thế. Nhưng trà xét tình hình trong người cuồng ngưu nhậm vũ không khỏi thầm cả kinh, thân thể cấu tạo hoàn toàn không giống người thường. Mỗi một chỗ bên trong đều tràn đầy lực lượng tuôn trào, gian luyện cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa khớp với nhau, khó trách chống trọi được tiên khí. Nhưng làm người ta kỳ quái là hắn hình như, không phải thân thể chân chính, giống như lực lượng nào đó ngưng tụ thành, đồ. Phát hiện điều này, nhậm vũ không khỏi thầm mắng, khó trách dược phẩm của mình không có hiệu quả. Nhưng mà nói không phải thân thể, lại không đúng, trình độ rèn luyện, cứng rắn, máu tươi, toàn bộ đều là thật, làm cho nhậm vũ khó hiểu không thôi. Nào chỉ là nhận ra, năm đó nhị ra còn đánh với hắn rất nhiều lần. Cái đó là vương của tộc cổ thần, cổ thần vương, không ngờ cuối cùng hắn thật học theo đi khai thiên lập địa giống đại thần bàn cổ, thật muốn dùng bản thân diễn hóa ra thiên địa vô biên, vũ trụ mênh mông. Cú Ngưu nhìn mặt trời kia có chút ngây người, lầm bầm đáp lại nhậm vũ, nhưng lại càng giống như tự mình cảm khái. Nếu để người khác nghe được, nhất định sẽ bị hù chết. Bởi vì những gì hắn nói đã vượt xa hiểu biết bình thường, nhưng nhậm vũ là đánh ra từ thế giới cổ thần, càng ở lâu với tể thiên, cũng biết chuyện đám người cuồng Ngưu bị trấn áp, cũng không cảm thấy gì. Thật ra hắn chưa chắc thật muốn diễn hóa thiên địa, mà nếu hắn không làm, vậy thật sự sẽ có vấn đề, trong lòng hắn đã hình thành ma, hơn nữa coi như thành công được một nửa. Tuy rằng hắn diễn hóa ra còn kém thiên địa và đại thế giới một chút, nhưng cũng sắp xỉ, hơn nữa hắn còn vây khốn tâm ma của mình. Nhậm vũ giống như thầy thuốc, vừa kiểm tra bệnh tình, vừa trò chuyện với người bệnh. Tâm ma, đúng thật, năm đó lão đại cũng nói tâm ma của hắn rất nặng. cô ngưu cũng không hỏi nhiều, thuận miệng tiếp lời. Lão đại, lão đại các ngươi là ai, hầu tử hà? Hầu tử, hét ta hét ta. Hiểu rồi, hà hà, cuối cùng nhị ra hiểu rồi, tại sao ngươi nói là cứu binh của hầu tử? nói đến đây cuối cùng cuồng ngưu tỉnh lại khỏi rung động bỗng quay lại nhìn nhậm vũ cười to người biết lão đại người biết lão đại hắn không phải hầu tử nhưng các ngươi gọi hắn là hầu tử cũng không sao người có biết lão đại của ta không bi cuồng ngưu đột nhiên kích động nắm lấy nhậm vũ cũng hết chỗ nói tính tình tên này đúng là không phải bình thường ta nghĩ ngươi nói người này phải không nhậm vũ vừa nói vung tay ngưng tụ linh khí hải thần linh khí màu lam nhạt giống như nước mực bay theo ngón tay nhậm vũ Tuy rằng linh khí hải thần đã cơ bản sai hết, nhưng trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ có luyện hóa rất nhiều, muốn tiêu hao số lượng lớn thì không có, nhưng điều động một chút thì dư. vài nét liền phác họa ra hình dáng tề thiên. Dù chỉ là vẽ phác họa, nhưng nhậm vũ vẽ ra lại như tề thiên sống lại, bộ dáng biệt thị thiên địa vào lúc cuối cùng tề thiên chống lại thiên hài đế quốc, chuẩn bị cùng chết chung. Nhậm vũ vẽ ra tề thiên trông rất sống động, tựa như người còn đang động dậy, hơi thở hình dáng như thế, bởi vì nhậm vũ ghi nhớ sâu sắc cảnh giới như hiện tại mới làm được. Bằng cảnh giới bây giờ, tuy rằng Nhậm Vũ còn không làm đến ban cho sinh mệnh vào bức vẽ, nhưng hắn vẽ ra đều có chứa một tia linh tính. Nhưng Nhậm Vũ liền nhanh chóng hối hận mình vẽ tề Thiên chân thật như vậy, bởi vì sau đó cùng ngưu bùng nổ tiếng giống kinh thiên, tiểu thế giới vừa mới hình thành suýt nữa bị chấn hỏng còn không nói, tiếp theo tên này không để ý thân thể bị thương đẫm máu nước toát, liền gào khóc, muốn lên ôm tề Thiên, nhưng dù sao chỉ là tranh vẽ, ôm không được, hắn càng khóc thảm thiết, khóc phải nói khủng bố kinh người, làm đầu của Nhậm Vũ muốn nổ tung. Nhậm vũ quả thật câm lặng, mà nó thế này là sao, qua xa đi chứ. Sớm biết thế, mình trực tiếp dùng lời nói cho hắn là được rồi, xem chừng hắn sẽ không kích động thành thế này. Nói thế nào cũng là tồn tại cùng thời với cổ thần vương, hơn nữa trước đó cuồng bạo hung dữ như thế, bây giờ tương phản lớn quá đi chứ. Hơn nữa khóc đến kinh thiên động địa, làm cho đám lôi long, hỏa long mới ngưng tụ lại cũng ló đầu ra, đều muốn xem có chuyện gì xảy ra. Lần này hay rồi, nhậm vũ cảm nhận được thương thế của cuồng ngư nháy mắt tăng lên, mà tên này hoàn toàn không để ý. Máu tươi, da thịt xách toạt, xương cốt mới ngưng tụ liền vỡ tan, hắn cũng không để ý, chỉ gào khóc trước bức phác họa Tế Thiên. Bùng! Ông! Ông! Trong khi Nhậm Vũ nhấc đầu, đột nhiên cảm nhận được Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ có chút phản ứng biến đổi đặc biệt. Nhậm Vũ hoàn toàn luyện hóa Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, giống như thần hồn bồn mạng của hắn có thể cảm nhận được bất cứ biến hóa gì bên trong tiểu thế giới. Lúc này Nhậm Vũ cha xét, mới phát hiện cuồng ngưu kích động gào khóc, một chút máu thịt của hắn rơi ra, dẫn động tiểu thế giới phản ứng. Có thể dẫn động tiểu thế giới trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ dinh ra phản ứng, tự nhiên nói rõ máu thịt này không bình thường. Trước đó nhậm vũ chưa nghiên cứu rõ ràng, bây giờ thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tạm thời mặc kệ cuồng ngưu gào khóc, trực tiếp rèn luyện máu thịt rơi rớt ra để nghiên cứu. Dù chỉ là một chút máu thịt, nhưng lập tức cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mạnh mẽ không thuộc thời đại này, vượt xa thời kỳ thượng cổ, quả nhiên không tầm thường. Nhưng Nhậm Vũ cảm nhận rõ ràng, máu thịt này kém xa tinh huyết tâm mạch cổ thần, chỉ có sức sống là mạnh hơn, dù sao tinh huyết tâm mạch cổ thần là thứ của cổ thần vương đã ngã xuống hàng tỷ năm. Trong này có rất nhiều ảo diệu, Nhậm Vũ nghiên cứu không ngừng. Cố Ngưu khóc hồi lâu, cuối cùng khóc đã, bởi vì quá kích động mà làm thương thế nghiêm trọng, hắn cũng hết sức mà mới ngừng lại. Nhìn bức phác họa Tề Thiên dần biến mất, Cố Ngưu chợt nhớ tới phải hỏi Nhậm Vũ tin tức của đại ca, nhưng hắn vừa động mới phát hiện thương thế càng nặng, muốn nói chuyện cũng khó tính tình cuồng ngư vốn đã không tốt, lần này càng tức giận không thôi, nhưng không có cách nào, đành phải nhịn từ từ khôi phục. tiểu tử, mau, mau nói, ngươi làm sao biết lão đại của ta? Chờ đến mấy canh giờ, cuồng ngư sắp nghẹn chết, cuối cùng đứng lại nắm bà vai nhậm vũ hỏi chuyện của tế thiên. chờ chút, từ từ nói, còn thiếu chút. nhậm vũ đang thông qua máu thịt của cuồng ngư để nghiên cứu thân thể hắn, tự nhiên không cho cuồng ngư quấy rầy lúc này, nhấc tay đã đặt lên vai cuồng ngư để hắn đừng nhúc nhích. thà Ban đầu cuồng ngưu còn không để ý, muốn động dậy, nhưng liền phát hiện cánh tay của nhậm vũ rất mạnh, lúc này hắn đang dung nhập vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, ở trong này toàn bộ lực lượng đều cho hắn dùng, cộng thêm cường độ thân thể của hắn, mà cố tình cuồng ngưu hiện tại thương thế nghiêm trọng, cho nên liền bị nắm không nhúc nhích. Hai sừng trên đầu cuồng ngưu khẽ động, mũi xì ra tiếng hư thật nặng, bực bội nói, thân thể nhị ra, nào phải các người nghiên cứu thấu suốt, tiểu tử ngươi không cần nằm mơ nữa, mau trả lời vấn đề của ta thương thế của ta có thể tự khôi phục chỉ là một hai năm sẽ khỏi thôi chấp mắt là qua đợi nhị ra khôi phục lại đi tìm bọn trùng tính sổ có một số chuyện của ngưu sẽ không để ý nhưng xảy ra chuyện gì hắn sao hắn lại không biết đến cảnh giới như hắn tự nhiên biết mọi biến hóa xung quanh nhưng nhiệm vũ muốn nghiên cứu rõ thân thể hắn hắn cho rằng hoàn toàn không thể nào về phần nói dùng đan dược linh tinh để giúp mình trước không nói thân thể mình đặc biệt dù thật có đan dược vậy cũng phải tiên đan đỉnh cấp mới hiệu quả dưới tu luyện nào có thứ này tiên đan bình thường thì hắn ăn giống như kẹo thì ra là thế. ngay lúc này ánh mắt nhậm vũ thay đổi, toát ra mỉm cười. tiếp theo buông tay ra, cười nhìn cuồng ngưu. một hai năm quá dài, bổn gia chủ không chờ được lâu như thế. một hai năm còn lâu, tuy rằng tiểu tử ngươi còn chưa tới cảnh giới đồng thọ cùng thiên địa, nhưng cảnh giới như ngươi bế quan một cái mười năm trăm năm cũng thường thôi. một hai năm tính là gì? tiểu tử ngươi đừng mơ nữa, ngươi hoàn toàn không thể nghiên cứu được chuyện của ta. chuyện của ta để ta tự giải quyết. trước tiên ngươi nói cho nhì gia. nếu ta nghiên cứu rõ ràng thì sao? Không đợi Cuồng Ngưu nóng vội hỏi vấn đề của mình, Nhậm Vũ đã cắt lời. "Không thể nào, tuyệt đối không thể. Vừa rồi là lời để ý ngươi, bây giờ nói cho ngươi biết, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, đó là chuyện không thể nào." Cuồng Ngưu nghe vậy, đầu lắc mạnh, hai cái sừng lớn đang đưa theo, nói chơi, còn nghiên cứu rõ ràng, ngay cả những tiên đan sư trên tiên giới cũng không dám nói vậy. Ở giới tu luyện này, càng không thể nào. Tuy rằng tiểu tử này có chút kỳ lạ, nhưng nếu nói nghiên cứu rõ ràng bí mật máu thịt thân thể mình, đánh chết Cuồng Ngưu cũng không tin. Nếu ta nghiên cứu rõ ràng thì sao? Nhậm vũ tiếp tục cười nhìn của ngưu lại khẳng định lặp lại. Nói chơi, không phải nhị ra coi thường tiểu tử ngươi, nhưng bản thân nhị ra hiểu rõ thân thể mình nhất. Nói ra ngươi cũng chưa chắc hiểu là sao? Nhỏ máu sống lại biết không? Phương pháp bất tử bất diệt ngươi biết không? Nói những cái này ngươi cũng không hiểu. Trong giới tu luyện không thể nào hiểu được những chuyện như vậy. Ngươi đừng nói nhảm với ta nữa. Mau nói ngươi gặp lão đại của ta ở đâu? Cuồng Ngưu lại lắc đầu, không phải vấn đề hắn tin Nhậm Vũ hay không, mà là ở giới tu luyện này không thể hiểu được tình hình của hắn, nó dinh dáng tới những thứ ở tầng cao hơn. Nếu ta nghiên cứu rõ ràng thì sao? Nhậm Vũ không tiếp lời Cuồng Ngưu, vẫn nhìn hắn, nói lại lần thứ ba. Hà. Lần này ngay cả Cuồng Ngưu cũng ngần người, bởi vì thần sắc của Nhậm Vũ không giống nói đùa. Tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng Cuồng Ngưu vẫn thích phong cách làm việc của Nhậm Vũ, đủ dàn khoái, đủ độc ác, đủ dũng khí. Cuồng Ngưu thấy vậy mới đã. Bây giờ Nhậm Vũ lặp lại, nhìn thần sắc hắn, của Ngưu cũng mơ hồ, tiểu tử này có ý gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng nghiên cứu rõ ràng được, nhưng đó là chuyện không thể, thân thể mình là chuyện tầng thứ gì, dù bây giờ lực lượng không mạnh, thậm chí bị ba tên tiểu tử kia cầm tiên khí hạ phẩm đuổi giết trọng thương, nhưng không có nghĩa là thân thể mình đơn giản. Nhất là thân thể này, hắn âm thầm tốn hơn vạn năm ngưng luyện thành, lại dùng bí pháp vô thượng, ngay cả đại la kim tiên trình độ tiên đan sư tới đây cũng không dám nói hiểu rõ được, huống gì là nhóc con mới phát thần cảnh ở giới tu luyện nay, tiểu tử còn cứng đầu với nhị ra phải không? Nếu ngươi thật làm được, ngươi muốn sao cũng được. Không cần hứa hẹn gì, chỉ ba chữ, nghe lời ta. Nghe nhậm vũ nói, cuồng ngưu đột nhiên cứng lại, trong ánh mắt bắt đầu dâng lên thứ gì đáng sợ, thần sắc nhìn nhậm vũ cũng đáng sợ. Tuy rằng lúc này hắn bị thương rất nặng, nhưng nhậm vũ có thể cảm thụ được. Nếu ngay lúc đó hắn bùng nổ, vậy sẽ là uy thế hủy diệt tất cả, tối thiểu tiểu thế giới này, thậm chí bản thân mình cũng sẽ nguy hiểm. Nhậm Vũ cũng rất bất ngờ, sửa dĩ hắn nói nghe theo mình là vì lúc đám người thiên châu đuổi giết Cuồng Ngưu, nghe bọn họ nói chuyện, tên này trước sau tập kích mấy đại giáo vô thượng. Hơn nữa nhìn kiểu này là định tiêu hao với đại giáo vô thượng. Nếu mình cứu hắn xong, hắn vẫn làm vậy, thế thì càng nguy hiểm. Bản thân mình mạo hiểm cứu hắn ra, hắn lại chạy đi làm chuyện điên cuồng như thế, lỡ như thật xảy ra chuyện, thế thì mọi nỗ lực đều mất trắng. Sau khi tế Thiên đi, Thật vất vả cứu được hắn, tạm thời giữ hắn bên cạnh giống như tế Thiên, vừa giúp hắn cũng là giúp mình. Chỉ là không ngờ tên này phản ứng lớn như thế, Nhậm Vũ chợt nhớ tới một chuyện, có phục hay không. Nhậm Vũ liền hiểu được là sao, thì ra vậy, không ngờ huynh đệ bọn họ đều đãi ngộ giống nhau. Nhìn người kích động như thế, có phải cho rằng ta dùng cách này làm người khuất phục? Yên tâm, Bồn gia chủ không nói vấn đề có phục hay không, là thế này, nếu Bồn gia chủ làm được, ngươi cũng giống lão đại ngươi tạm thời ở lại bên cạnh Bồn gia chủ, thẳng đến khi Bồn gia chủ thả ngươi đi, ngươi nghe theo ta. Được, nhưng ngươi nói cho nhị gia, tin tức của lão đại Nghe nhậm vũ nói cùng điều kiện giống lão đại, khi thức cuồng bạo trong mắt cuồng ngưu lập tức biến mất, lại hỏi tin tức về Tề Thiên. Bồn gia chủ bất ngờ đi vào chỗ Tề Thiên, à là lão đại ngươi bị trấn áp, nói chuyện với hắn, sau đó hắn đồng ý tạm nghe theo lời bồn gia chủ. Bồn gia chủ liền nghĩ cách cho phân thân của hắn đi ra, đang tiếc trong đại chiến không lâu trước, phân thân của hắn bị hủy. Nhưng mà chuyện bồn gia chủ đã hứa vẫn tính, vẫn sẽ thả hắn ra khỏi thánh bia. Thấy cuồng Ngưu đồng ý, nhậm vũ liền nói chuyện tế thiên cho hắn, đồng thời nhanh chóng lấy ra rất nhiều dược liệu, không chế chân hòa bồn mạng, bắt đầu luyện chế. Cái gì, ngươi đi vào, còn thả ra phân thân của lão đại, còn. Còn nói cái gì ngươi hoàn toàn thả lão đại ra, chỉ dựa vào ngươi. Cuồng Ngưu càng thêm giật mình, lời này quả thật còn không đáng tin hơn là bảo nghiên cứu rõ ràng thân thể mình. Nói thật, sở dĩ hắn không ngừng liều mạng súng kích đánh vào những đại giáo vô thượng, cũng chỉ là một loại chút giận Bởi vì hắn biết chân chính đi ra khỏi thánh bia quá khó khăn, đã mấy vạn năm qua, có lẽ lâu hơn, nhưng thật sự muốn ra thì quá khó, quá khó. Ở trong thiên địa đại biến động, thả một phần lực lượng ra ngoài giống mình đã là cực hạn. Cho nên hắn vừa ra, liền chạy đi chút giận, đánh sâu vào các đại giáo vô thượng, thử xem có cơ hội gặp những huynh đệ khác hay không. Trần áp mình đã vậy, trần áp lão đại khẳng định càng khủng bố hơn, hắn lại nói có cách, đạt được hiệp nghị với lão đại, nói chơi hả? Hiện tại Cuồng Ngưu có cảm giác, tiểu tử này có chút bản lĩnh, chút đặc biệt, nhưng nói chuyện không đáng tin, câu sao càng hơn câu trước. Chỉ là Cuồng Ngưu lại hỏi, Nhậm Vũ không để ý nên nói hắn đã nói, chuyện cần Cuồng Ngưu hứa cũng xong, giải thích nhiều quá, Nhậm Vũ lười nói. Đối với Cuồng Ngưu nghi vấn không tin, Nhậm Vũ chỉ cười nhạt, tiếp tục tập trung luyện chế dược phẩm, bởi vì vừa rồi hắn đã nghiên cứu cơ bản hiểu rõ thân thể Cuồng Ngưu. Đầu tiên là nhậm vũ từng mượn thánh nhân luận đạo, tiếp xúc với cảnh giới cực cao như tiên nhân, những mặt khác thì có chút thứ chưa chắc lĩnh ngộ hoàn toàn. Bây giờ nhậm vũ chỉ là muốn chữa trị thương thế của cuồng ngưu mà đối với bản thân thân thể hắn, nhậm vũ dựa vào tiếp xúc với tề thiên, hiểu biết về thánh bia, cảm ngộ trong thánh nhân luận đạo, cộng thêm nghiên cứu một phen trước đó, ít nhất bây giờ có cách chữa khỏi thương thế của hắn. Bây giờ nhậm vũ sẽ làm chuyện này, nhưng luyện chế dược phẩm cho cuồng ngưu cũng là một lần khiêu chiến đối với nhậm Vũ Cuối cùng thậm chí Nhậm Vũ phải dụng cả chân hỏa của mặt trời, lôi hỏa trong chu kỳ cộng thêm chân hỏa bồn mạng, dùng đến 78 phần dược phẩm, con số lên đến cả vạn, hơn nữa lấy tinh huyết tâm mạch cổ thần làm thuốc dẫn, mới làm được phương pháp miễn cưỡng hiệu quả. Nhưng chân chính luyện chế mấy vạn loại dược phẩm dung hợp biến hóa khổng lồ kinh người, ban đầu cuồng Ngưu còn hỏi, đợi khi nhìn thủ pháp luyện chế dược phẩm của Nhậm Vũ cùng vô số loại dược phẩm lần lượt dung hợp biến hóa, hắn cũng chậm rãi lui sang một bên không lên tiếng. Chỉ là khó che giấu được chấn động trong mắt, miệng vẫn lầm bầm. Nhị ra thật là không ngờ, lại có phương pháp dược thánh luyện chế dược phẩm như thế, nhưng mà không thể nào, tên kia nắm giữ toàn bộ, không phải là phổ biến đan dược hay sao, sao lại còn lưu truyền cái này? Cũng không đúng, quá khác dược thánh, quá huyền diệu, thế này là sao? Con mắt của nhị ra sắp hoa cả rồi, phức tạp như thế, rốt cuộc là gì? Thứ này làm như thế nào, rốt cuộc tiểu tử này đang làm cái gì, hơn nữa còn có máu kia, là của cụ thần vương, còn là tinh huyết tâm mạch. Má nó, tiểu tử này không phải là truyền nhân của cổ thần vương chứ, nhưng tên bự con cổ thần vương kia căn bản không biết cái này. Thủ pháp của hắn cũng rất cổ quái, rất giống thủ ấn nhân hoàng, nhưng có thay đổi. Sao hắn không chế được, ngay cả nhị ra ngang với tiên hồn lực thiên tiên, cũng không khống chế được nhiều biến hóa như vậy. Tiểu tử này còn phải người hay không, má nó, nhị ra cảm thấy có chuyện xấu. Nhìn hành động của nhậm vũ, cuồng ngưu càng xem các giật mình, bởi vì hắn thấy được quá nhiều điều bất ngờ, không quen thuộc. Ngay cả trước kia, cũng rất ít chuyện làm hắn giật mình, huống gì là ở giới tu luyện hiện tại. Bất luận là tiên khí hay là nhậm vũ tọc sâu vào đông hoang thần giáo, hắn đều không coi là gì. Nhưng tiếp theo nhậm vũ phát huy gấp 10 lần những gì hắn dạy cho, đi vào tiểu thế giới nhìn thấy mặt trời, nghe lời nhậm vũ, nhìn những gì hắn làm. Cua ngư cảm thấy, chỉ mới một hồi, hắn gặp chuyện giật mình còn nhiều hơn mấy vạn năm trước. Mà nó, chuyện gì thế, ở giới tu luyện còn có chuyện như vậy dần dần, cuồng ngưu có dự cảm không ổn, đúng như hắn vuốt sừng trâu lầm bầm, nhị ra cảm thấy có chuyện xấu. Suốt chín ngày chín đêm, nhậm vũ đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng không ngừng thúc giục cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đến cực hạn, phối hợp với lực lượng bản thân lại vận dụng thần hồn lực. nếu như bây giờ có đầy đủ tiên khí hoặc là tiên linh khí, hay hải thần linh khí gì đó, e là nhậm vũ sớm đã mượn cảnh rời thánh nhân luận đạo rồi. bởi vì lần này đối với hắn hiện tại mà nói, áp lực cùng độ khó đều vượt ra ngoài tưởng tượng. Đến ngày thứ bảy, cả người nhậm vũ đã có cảm giác như sắp ngã quỷ. Trên thực tế, lúc trước nhậm vũ luyện chế dược phẩm huyết mạch, hiệu quả của loại dược phẩm huyết mạch đó đã vượt hơn sa tiên đan bình thường, mà thời khắc này nhậm vũ luyện chế dược phẩm có thể trị liệu thương thế cho cuồng Ngưu còn kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Nhậm vũ đã nghiên cứu thân thể của cuồng Ngưu, đây cũng không phải là bản thể chân chính của hắn. Nhưng có khác biệt với thể thiên, đây là hắn dùng chính bản thể mình làm cơ sở ngưng tụ thành, khác biệt với loại phân thân của thể thiên kia, cho nên thân thể này của hắn cường hạn hơn xa tiên nhân bình thường, bởi vì thiên châu bọn họ phải thúc giục tiên khí đến cực hạn mới có thể làm thương tổn tới hắn. Nhậm vũ không cần hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý, đây là nguyên nhân hắn giam nói rõ với cuồng ngưu hắn chỉ cần biết dược phẩm này mượn tinh huyết tâm mạch cổ thần luyện chế là có thể có một chút hiệu quả đối với cuồng ngưu Đây là chỗ tốt của dược phẩm mà Nhậm Vũ nghiên cứu có đối tượng dành riêng, nếu không cho dù tiên đan thượng phẩm đối với thương thế của Cuồng Ngưu hiện tại cũng đều có hạn. Chính vì vậy, hắn mới một mực không cho là Nhậm Vũ thật sự có thể trị lành thương thế của hắn. Bịch, rốt cục một lần ngưng tụ cuối cùng, Nhậm Vũ cảm thấy thân thể chấn động, đầu óc trống rỗng, cũng may mà hắn cảm nhận được trước mắt một giọt dược phẩm lớn bằng cỡ móng tay đã hoàn thành, Nhậm Vũ dùng tay nhẹ nhàng bán ra, bay thẳng vào trong miệng Cuồng Ngưu, Nhậm Vũ thì vội khoanh chân ngồi xuống. Từ sau khi vượt qua lôi kiếp đạt tới pháp thần cảnh, cho dù chiến đấu cùng hải tường long bọn họ nhiều pháp thần cảnh như vậy, thậm chí bị thiên châu bọn họ đuổi giết đến bên bờ sinh tử hay sông vào đông hoang thần giao đầu chi đấu dũng khí. Nhậm vũ đều không có suy suốt tâm lực như thế, quá mệt mỏi như thế. Nhưng loại mệt mỏi vượt qua cực hạn này cũng giúp cho lực lượng của hắn tăng vọt, chân chính chiếm được một lần vận dụng và phát huy hoàn mỹ, thời khắc này hắn cần phải lĩnh ngộ, điều chỉnh thật tốt trạng thái của mình. Cuồng Ngưu ở một bên nhìn chín ngày chín đêm, cũng như điên như khùng lầm bầm chín ngày chín đêm, bởi vì có quá nhiều chuyện làm cho nhị ra hắn phải giật mình kinh sợ. Ngay lúc đó lại thấy nhậm vũ bán giọt dược phẩm lại đây, hắn không chút do so dự lập tức há miệng, thật ra hắn muốn nhìn thử xem, dược phẩm này. Hà. Ngay sau đó, cuồng Ngưu cũng là đổi sắc, vốn tinh huyết tâm mạch của thần Vương Hàn là có bài xích với hắn, rồi lại có tia tia lực lượng sát nhập vào thân thể hắn. Không đúng, đây không phải là cổ thần vương gì kia, mà phải nói là bị tiểu tử này luyện chế, như vậy đây là dược phẩm của hắn luyện chế, đây là lực lượng của dược phẩm. Tinh huyết tâm mạch cổ thần vương kia, bất quá là hắn mượn một chút lực lượng của tầng thứ đó, nếu không dược phẩm dù có lực lượng tinh diệu mấy đi nữa cũng không đủ cường đại, không đạt được dược hiệu, cũng không có khả năng hữu hiệu. Không ngờ lại có thể như thế, đúng là nhị gia không nghĩ tới. Tâm. Ngay sau đó, nhị gia cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ khác, không có thời gian cảm thán những chuyện khác. Bởi vì lực lượng dược phẩm này trong nháy mắt thẩm thấu đến mỗi một bộ vị trong thân thể hắn mà lại còn không ngừng xâm nhập, lại có thể trực tiếp sinh ra một loại hiệu quả đặc biệt đối với thân thể hắn, làm cho thân thể của hắn vốn chỉ có thể tự mình khôi phục, đang tăng tốc khôi phục. Nhị ra cũng cả kinh, vội vàng khống chế lực lượng này tăng tốc khôi phục. Cho dù không phải bản tôn. Nhưng ở trong ý nghĩ của cuồng Ngưu thương thế thân thể của mình, ngay cả tiên đan thượng phẩm cũng không có hiệu quả. Làm sao tiểu tử này có thể có biện pháp, dù sao hắn cũng không có khả năng có loại bảo vật như hồng mông, hỗn độn kia. Vậy mà cuồng Ngưu vạn lần không ngờ, chính là thấy nhiều thứ như cỏ, như hoa bình thường như vậy, rồi mượn một chút lực lượng tinh huyết tâm mạch cổ thần vương dẫn đường, lại thật có thể sinh ra công hiệu kỳ diệu đối với thân thể mình. Trong thời gian kế tiếp, nhậm vũ, cuồng Ngưu hai người đều từ người vận chuyển công pháp. Nhậm Vũ luyện chế dược phẩm lần này đối với hắn cũng là một loại rèn luyện. Đợi sau khi hoàn thành hắn cũng gần như sụp đổ. Sau một lúc kiên trì mới phát hiện thu hoạch khá nhiều. Nếu như không luyện chế dược phẩm này cho Cuồng Ngư với cảnh giới của Nhậm Vũ cùng gặp tình huống này, có thể để cho hắn cơ hội luyện chế dược phẩm vượt ra ngoài thường quy như thế cũng không nhiều lắm. Mà khiêu chiến vượt qua cực hạn giúp cho Nhậm Vũ mượn luyện chế dược phẩm, không chế đối với thần hồn lực, lực lượng bản thân hay không chế đối với cửu cửu âm dương trấn thần kỳ cũng đạt tới một độ cao mới. Đợi Tình Thần lại từ từ điều chỉnh sau đó phát hiện những thu hoạch này, Nhậm Vũ cũng vui mừng lộ ra mặt, hơn nữa hắn phát hiện, nếu không phải hiện giờ không có đầy đủ linh khí, hiện tại hắn có thể đột phá cảnh giới Pháp Thần cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong. Cho tới giờ khắc này Nhậm Vũ mới phát giác, vốn sau khi đạt tới Pháp Thần cảnh còn phải đột phá, cho dù mọi sự đã chuẩn bị, chỉ là dựa vào tu nạp linh khí của thiên địa ở chung quanh đều đã không có may tác dụng, nhất định phải có một lượng lớn ngọc tinh hoặc hài thần linh khí, hay là tiên linh khí mới được. Vốn trước đây nhậm vũ không biết, thời khắc này mới phát hiện vấn đề này, lập tức khiến hắn rất là ngoài ý muốn, không trách được pháp thần cảnh chỉ có tông môn hoặc là thế lực to lớn mới có thể chống đỡ được. Mà sau khi đạt tới pháp thần cảnh, muốn tăng lên tiếp khó khăn như vậy, nguyên do là linh khí của thiên địa không đủ lực lượng cung cấp để pháp thần cảnh có thể tăng lên tự nhiên. Trước kia đúng là không chú ý tới vấn đề này. Tuy nhiên nhậm vũ cũng không gấp. Sau khi khôi phục nhậm vũ chậm rãi nhìn về phía của ngưu con đang khôi phục, Có người này ở bên cạnh, rất nhiều vấn đề có thể từ từ được giải thích. Bởi vì nhìn tình trạng của hắn hoàn toàn bất đồng với Tể Thiên, Tề Thiên có một phần là không muốn nói, mà lúc đó dường như hắn không thể hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia. Dù sao theo nhậm vũ xem ra, có lẽ lúc trước hắn đi ra đúng chỉ là một tia ý niệm cùng một sợi lông mà thôi. Ha, ừm. Um. Nhậm vũ khôi phục, sau đó đợi thêm gần một ngày, cuồng ngư bắt chợt đứng lên, thân thể trong nháy mắt lại biến đổi lớn lên gấp trăm ngàn lần. Trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng cuồng bạo vận chuyển chung quanh thân thể, giờ khắc này lực lượng của cuồng ngư vô cùng kinh khủng, nhậm vũ dám khẳng định tuyệt đối đã vượt qua tiên nhân bình thường. Nhậm vũ cảm nhận được tiểu thế giới này đều đang rung động, nếu không phải là cuồng ngư không có ý muốn làm thương tổn tiểu thế giới này, chỉ sợ tiểu thế giới này sẽ lập tức sụp đổ hơn nữa nhậm vũ đang ở trong tiểu thế giới cũng có thể cảm giác được trong nháy mắt khi cuồng ngưu khôi phục thân thể hắn trở nên lớn lên mặt đất mấy vạn dặm ở chung quanh tiểu thế giới đều có từng đám từng đám linh khí hội tụ trong nháy mắt tràn vào trong tiểu thế giới như thế trong nháy mắt làm cho linh khí trong tiểu thế giới này tăng mạnh mấy lần ngược lại lần này nhậm vũ hoàn toàn không nghĩ tới là tuy rằng so ra còn kém hải thần linh khí tiên linh khí nhưng cũng đã làm cho trong tiểu thế giới biến đổi hình dáng đạt tới một tầng thứ cung độ cao mới hecta hecta thống khoái Thống khoái, cuồng ngưu hoàn toàn khôi phục thương thế, song trưởng chấn một cái, tự có một khí thế thiên địa cuồng bạo, không thể cản lại. Tuy nhiên hắn cũng không có thu nạp linh khí hắn dẫn động tới, chỉ là cười to vài tiếng, sau đó thân thể lại khôi phục trở lại như người bình thường, cũng đúng dịp nhìn thấy nhậm vũ còn ngồi ở đó cũng không có đứng dậy, hiển nhiên đang chờ nói chuyện với hắn. Ngươi xong chưa? Nói đi, muốn nhị ra làm cái gì? Vừa rồi ta đã nói rồi, ngươi làm chuyện giống như tế thiên là được nghe lời bổn gia chủ không được gây náo loạn. Lúc cần dĩ nhiên bổn gia chủ sẽ cho người xuất thủ. đợi tới lúc có cơ hội bổn gia chủ sẽ giải cứu tề thiên cùng với vinh đệ các ngươi. bởi vì điều này ta đã đáp ứng với tề thiên trước đây. nhậm vũ vũ vỗ, vỗ tay xuống phía dưới bảo cuồng ngưu ngồi xuống từ từ trò chuyện. nghe nhậm vũ nói lời này cuồng ngưu vốn vừa định nói đại ca của ta thật chẳng lẽ tin ngươi nói hoang đường sao? nhưng lập tức nghĩ tới chuyện mới vừa phát sinh nghĩ tới mình đã đáp ứng với nhậm vũ nên ngồi xuống. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không dám tin cẩn thận quan sát nhậm vũ từ trên xuống dưới, từ trải qua phải, một tên tiểu tử ở tu luyện giới như vậy, làm sao có thể làm được chuyện ngay cả đại la kim tiên đều không làm được. Cho dù là tiên đan sư đỉnh cấp, cũng không làm được những chuyện hắn vừa mới làm kia. Nhìn đủ chưa? Ta đây cũng không phải để cho người kết thân. bổn gia chủ không có hứng thú với nam, đối với đầu trâu như ngươi này càng không có hứng thú. Thấy cuồng ngưu chăm chú nhìn mình là lạ, nhậm vũ nói trêu gẹo. Cùa ngư bị nhậm vũ nói một trận không nói nên lời, tuy tiện nói, ngươi, ngươi thật sự nghiên cứu hiểu rõ cơ thể của ta. Thân thể của ngươi tốt như vậy ư, nhậm vũ hỏi ngược một câu. Cùa ngư lập tức không nói nên lời, bởi vì mình hỏi vốn chính là lời thừa, nếu như nhậm vũ không hiểu rõ, làm sao có thể luyện chế lại dược phẩm kia tại chỗ chứ. Ngươi đây cũng không phải là bàn thể, thực tế lúc trước tề thiên cũng chỉ là một phân thân đi ra, cho nên người này cũng không khó nghĩ tới, chỉ có điều ngươi hiển nhiên có chút đặc biệt so với tề Thiên. Này, có phải ngươi lấy làm lạ tại sao gọi đại ca ngươi là Tề Thiên hay không? Đó là bởi vì, Nhậm Vũ đang nói, thấy Cuồng Ngưu muốn lên tiếng hỏi, Nhậm Vũ không đợi hắn hỏi đã kể lại một lần một ít chuyện trước đây lúc gặp Tề Thiên, bao gồm tự mình đặt tên cho Tề Thiên. Hồng, đại ca nói không sai, ngươi nói cái tên trong chuyện xưa kia đích xác không xứng xưng là Tề Thiên đại thánh, bởi vì hắn cuối cùng vẫn chịu thua với những tên kia. Sau khi nghe Nhậm Vũ nói xong, Cuồng Ngưu gật gật đầu lia lịa, rất đồng ý với câu nói của Tề Thiên lúc trước được rồi, chuyện Tề Thiên đã nói rõ với ngươi. Hiện tại chúng ta trước tiên nói một chút về tình huống của người đi. Chuyện của ngươi phải nói ra. Còn có, ta cũng phải biết tình huống của các ngươi hiện tại, nếu không không có biện pháp cứu các ngươi. Hơn nữa giữa ta cùng những đại giáo vô thượng kia cũng có ân oán rất sâu, mà bây giờ ta có cảm giác rất nhiều đầu mối đều liên quan tới các ngươi. Ta muốn biết hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Từ lúc ban đầu mình đi vào địa phương Tề Thiên bị trấn áp, rồi đến mảnh vỡ thánh bia ở trong nhà mình kia, rồi hải thần giáo sụp đổ, rồi các loại bí mật của đại giáo vô thượng. Nhậm Vũ luôn có cảm giác dường như trong đó có rất nhiều mối dây liên hệ chặt chẽ với nhau. Con bà nó, con không phải đều là lão già khốn kiếp kia, lão tự xưng là duy nhất chân thánh, thống lĩnh cả tiên giới, là lão hại bảy huynh muội chúng ta, cuối cùng còn trấn áp chúng ta. Cô Ngưu nói tuy rằng không sống động lắm, nhưng là lúc trước có sao nói vậy, từ trong miệng của hắn, rốt cục xem như Nhậm Vũ cũng biết lai lịch của họ và vì sao bọn họ bị trấn áp. Bảy huynh muội bọn họ đều ở vào thời đại hồng hoang, thậm chí hầu hết đều là thiên địa sơ khai, tồn tại sinh ra trong hỗn độn, khi đó có rất nhiều tồn tại cường đại, thiên địa cũng không phân ra thành tiên giới, tu luyện giới như hiện giờ. Thời điểm đó, đại thế giới này chính là vạn tộc cùng tồn tại, so với bây giờ còn rộng lớn hơn rất nhiều. Trong thiên địa có vô số đại năng tồn tại, mà một số những tiểu thế giới khác. Một số tu luyện giả trong tinh không vũ trụ, chỉ cần tu luyện đến thái cực cảnh đỉnh phong, sau khi trải qua lôi kiếp thì coi như thành thần phi thăng, khi đó phi thăng là trực tiếp phi thăng đến đại thế giới này. Ở thời điểm đó các loại chiến đấu cũng rất nhiều, bảy huynh muội bọn họ chính là quen biết nhau lúc đó, lão đại dĩ nhiên là tế thiên, chỉ có điều khi đó hắn gọi là vạn linh, bởi vì hắn tinh thông hết thảy thông linh tất cả. Dĩ nhiên, ở trong năm tháng mênh mông cũng dùng qua nhiều cái tên khác, đối với bọn họ mà nói cái tên cũng không trọng yếu lắm. Mà Cuồng Ngưu chính là nhị ca trong bài huynh muội, tuy rằng Cuồng Ngưu không giới thiệu nhiều về mình, Nhậm Vũ tiếp xúc với hắn thời gian cũng không lâu, nhưng Nhậm Vũ nghĩ rằng cũng không cần thiết giới thiệu nhiều lắm. Cuồng Ngưu hắn làm việc điên cuồng phóng túng không chừng mực, to gan lớn mật, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là siêu cấp cuồng bạo, Nhậm Vũ thoáng dùng một chút đã biết ngay công pháp này kinh khủng, nếu không mượn lực lượng mặt đất áp chế, trong nháy mắt thân thể sẽ nổ tung. Vì phần lão tam là thiên kiếm đạo nhân, Cuồng Ngưu nói vị tam đệ của họ này là từ hạ giới phi thăng. Thật ra ở trong đại thế giới này, cái gọi là hạ giới chính là mặt đất bay trong tinh không mênh mông bên trong đại thế giới, bởi vì sau khi mở ra đại thế giới, vũ trụ, tinh không là không ngừng mở rộng, cụ thể có vô số tinh cầu khổng lồ cũng khó mà biết hết, trên vô số tinh cầu đều có người tồn tại, vô số tồn tại tu luyện trong tinh không mịt mù. Lão Tam với kiếm nhập đạo, hết thảy thiên địa đều có thể là kiếm, phá thiên kiếm lại càng kinh khủng, sau khi Hồng Hoang mở ra trong thiên địa qua bao năm tháng một đường đi lên, đặt song song với tồn tại bọn họ bậc này, Đối với Lão Tam này, Cuồng Ngưu không nhịn được tán thưởng. Bọn họ đều là tánh khí tương đắc. Theo Cuồng Ngưu nói, lúc ban đầu Lão Tam từng đại chiến rất nhiều lần với Tề Thiên, đã từng cách mỗi trăm năm bị Tề Thiên đánh bại một lần, liên tiếp bị đánh bại 99 lần. Nhưng hắn vẫn không ngừng khiêu chiến. Trận đại chiến cuối cùng là lúc hắn phá trời vọt lên, cùng chung chiến đấu với bọn họ, cuối cùng trở thành là Lão Tam trong bảy huynh muội bọn họ. Sự dĩ lúc nói về Lão Tam, cuồng ngưu đặc biệt cảm khái nhiều như vậy là bởi vì cũng không ít lần đánh nhau với hắn, hơn nữa trong bảy huynh muội bọn họ, chỉ có Lão Tam này là từ hạ giới một đường đánh đi lên, những người khác kém nhất cũng là tồn tại cường đại sinh ra từ thời đại hồng hoang. Lão Tứ là Kim Sĩ Đại Bằng, tốc độ lúc đó được xưng là thiên hạ vô song. Dĩ nhiên, thật ra có thể so với hắn cũng có một số, nhưng cũng không ai dám nói có thể vượt qua hắn. Lão Ngũ là Khổng Tước Thánh Vương, lúc ban đầu Hùng bá một phương mở ra tôn giáo bởi vì một chuyện nhỏ đánh nhau với cuồng ngưu, bạn họ không tranh lệch bao nhiêu nhưng cuồng ngưu luôn ở cùng một chỗ với tề thiên. lúc đó tề thiên trực tiếp đi tới đánh cho khống tước thánh vương một trận, cuối cùng trở thành huynh đệ. về phần lão lục thì chính là long quy ăn ở cùng tổ long mà sinh ra. nói đến tên này cuồng ngưu rất là tức giận bởi vì tên này chỉ thích ngủ ở trong hỗn độn ngủ một vạn năm là chuyện thường. Đến sau này còn hơn thế, nói đến chuyện bị trấn áp, cuồng Ngưu cho rằng lão lục khẳng định là không quan tâm nhất, chỉ sợ ở bên trong đó hắn ngủ thoải mái nhất, căn bản không coi ra gì, ngược lại thì tĩnh táo nhất. Trong nhóm 7 người bọn hắn, nhỏ nhất là Thất muội, là Tàn Thiên Thánh Hổ cũng là một nữ tính duy nhất trong bọn họ. Lão Tam là từ hạ giới từng bước một đánh đi lên, mà hắn cùng với lão Đại Tế Thiên, lão Tứ Kim Sĩ sí Đại Bằng, lão Ngũ Khổng Tước Thánh Vương, lão lục lòng quy bọn họ thì đều là tồn tại trong hỗn độn sinh ra. Chỉ có thất muội tàn thiên thánh hồ này thì khác, nàng là ở thời đại hồng hoang từng bước một cuột khởi, thiên phú kinh người, nhưng tánh khí cũng không tốt lắm, cũng là người cương liệt nhất. Lúc nhắc đến thất muội, tâm tình cuồng ngưu lập tức trở nên nặng chĩu xuống. Đạt tới cảnh giới chúng ta bực này, ngay cả lão khốn kiếp tự xưng là duy nhất chân thánh kia, cũng không có khả năng giết chết chúng ta, bởi vì chúng ta đều đã vượt qua ngưỡng cửa đại la kim tiên, khoảng cách thánh nhân chân chính cũng chỉ kém nửa bước, lão già kia cũng chỉ có thể trấn áp chúng ta. Lúc đó trong rất nhiều đại năng, đạt tới cảnh giới bước này cũng không nhiều lắm, mà cổ thần vương lúc đó so với chúng ta mạnh hơn một chút, duy nhất có thể đơn độc đối kháng với lão khốn kiếp kia thì lại đi một con đường khác. Mà khi đại ca lãnh đạo sáu người chúng ta cùng nhau đánh lên, thì lúc đó lão già kia đã tự dánh mình là trời, chúng ta chính là tồn tại nghịch thiên, bởi vì chúng ta cũng đã là bán thánh, cho nên lúc đó được xưng là nghịch thiên thất đại thánh. Ở trong trận chiến cuối cùng, lúc chúng ta bị trấn áp, chỉ có thất muội, Nàng tuyệt đối không tiếp nhận bị trấn áp, nàng làm ra phản kháng kịch liệt nhất. Tuy rằng cuối cùng đại ca không tiếc hủy diệt một bộ phận thánh hồn trợ giúp thất muội, nhưng cuối cùng thất muội cũng. Nói tới đây, con trâu lớn màu xanh cuồng ngưu điên cuồng này không kiềm chế được thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào, có thể cảm nhận được, đạt tới cảnh giới bọn họ còn có thể tiến tới với nhau, trở thành thân thiết như người nhà cũng không dễ dàng. Nghịch thiên thất đại thánh mà lúc này nghe nói tới cái tên đó, nhậm vũ cũng không khỏi ngây ngần cả người. Lúc cuồng ngưu kể lại các thứ thật rất kém sức lôi cuốn, thiếu tình hấp dẫn của chuyện xưa, nhưng vẫn làm cho nhậm vũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không trách được lúc tề thiên nghe nói tề thiên đại thánh liền có cảm khái như vậy, dường như trên một thế giới khác có tồn tại nào đó tương tự với hắn. Thì ra trước kia, bọn họ lại thực sự cũng đạt tới cảnh giới này so với mình tưởng tượng còn kinh người hơn, duy nhất chân thánh, nghịch thiên thất đại thánh, bán thánh. Đại La Kim Tiên, nhậm vũ tự mình có cảnh giới thánh nhân luận đạo, hơn nữa từng dò xét tiên giới, từng có được tiên khí, ngay cả pháp bảo đều tấn thăng thành tiên khí, trải qua thế giới cổ thần. Nhưng thời điểm này hắn mới hoàn toàn mở ra cánh cửa của tầng thứ cao hơn này. Nghịch thiên thất đại thánh, bảy đại thánh Lúc nghe nói tới đây, nhậm vũ cũng có chút mơ hồ, giờ này rốt cuộc nhậm vũ hiểu rõ vì sao lúc trước tề thiên nghe mình kể chuyện xưa tề thiên đại thánh lại lộ về khác thường như vậy. Trong truyền thuyết thần thoại đời trước của Nhậm Vũ, lúc Tôn Ngộ không ở Hoa Quả Sơn đi thăm Anh Hào, làm quen cách giao với sáu đại ma vương, bảy người kết bái làm huynh đệ. Sau này Tôn Ngộ không đại náo thiên cung, tự dưng là tề thiên đại thánh, sáu đại ma vương kia cũng đều bắt trước theo tự dưng đại thánh. Chỉ có điều ở trong thế giới đó, những truyền thuyết kia đều là xảy ra trong thần thoại, hơn nữa có tranh lệch rất lớn với bảy đại thánh bọn họ này, nhưng trong mơ hồ cũng có chút tương tự, Nhậm Vũ không khỏi không cảm khái Nghĩ tới mình biết được những chuyện này đều cảm khái như thế, không khó để hiểu trạng thái của Tề Thiên lúc trước khi nghe mình kể chuyện xưa Tề Thiên đại thánh, nhưng bảy người bọn họ khác biệt với bảy người Nhậm Vũ biết kia, bởi vì bảy người bọn họ là tồn tại cường đại nhất, không có người nào có thể tiêu diệt bọn họ, ngay cả duy nhất chân thánh được xưng là nắm trong tay thiên giới kia đều không làm được. Trong trời đất này có chân thánh, có thánh nhân sao? Lẳng lặng nghe Cuồng Ngưu nói xong chuyện về bảy huynh muội bọn họ, sau đó Nhậm Vũ lên tiếng hỏi. Thánh nhân Nghe nói hai chữ thánh nhân này, cuồng ngưu hơi sững sờ, lập tức cười to nói. Thánh nhân, chân thánh. Ừ, thánh nhân còn dễ nghe, còn phù hợp hơn chân thánh, nhưng hẳn là không phải. Lão già duy nhất chân thánh kia, nếu quả thật có thể đạt tới cảnh giới đó, chúng ta cũng đều bị tiêu diệt rồi. Lão trần áp được chúng ta, cũng là mượn cả lực lượng tiên giới, khẳng định cá nhân lão không có đạt tới cảnh giới đó, chỉ là thời gian trôi qua đã lâu như thế, cũng không biết bây giờ là tình huống gì nữa. Trước người nói nhất định sẽ tiêu diệt những đại giáo vô thượng cho má này, vừa rồi nghe người nói tình huống của bày huynh muội các ngươi thế nào cảm giác dường như rất tương tự với các đại giáo vô thượng vậy. Nhắc tới vấn đề này, vừa rồi nhậm vũ đã nghĩ tới, thiên kiếm đạo nhân với phá thiên kiếm chấn nhất thiên địa, phá trời mà lên, một đường đánh đi lên, mà hiện nay trong đại giáo vô thượng thì có kiếm tiên giáo. Thất mụi của họ kêu là tàn thiên thánh hổ, mà hiện nay trong bảy đại giáo vô thượng có một tổ chức là tàn hồn, còn có lòng quy kia là bá chủ trong nước, hình dạng đối ứng với hắn có một hài thần giáo, những người khác trong lời kể của cuồng ngưu cũng đều có tương xứng gì đó. Điều này khiến người ta không khỏi không liên tưởng. Nhắc tới chuyện đó thật khiến người ta tức giận. Đây cũng là nguyên nhân sau khi nhị gia thoát ra ngoài nhất định phải tiêu diệt những cái gọi là đại giáo vô thượng kia bọn chúng chính là bị lão già duy nhất trần thánh kia khống chế, bọn chúng trừ trần áp huynh muội chúng ta, còn không ngừng học tập các loại các thứ của huynh muội chúng ta. Lão già kia chính là tạo ra bảy lực lượng như vậy, bọn chúng đều muốn đi theo đường lối của huynh muội chúng ta. Cũng không biết lão khốn kiếp kia nghĩ như thế nào nữa. nhắc tới chuyện này, cuồng ngưu lập tức nổi trận lôi đình. Nhậm vũ vừa nghe nói, quả đúng như mình suy đoán, không ngờ bảy đại giáo vô thượng này lại vì vậy mà sinh ra. Nói như vậy, vạn pháp giáo trần áp hẳn chính là tề thiên, hải thần giáo trần áp hẳn là lão lục long quy của các ngươi, tàn hồn bên kia phải là tàn thiên thánh hổ, kiếm tiên giáo trần áp phải là thiên kiếm đạo nhân, ba người kia phân biệt là đâu. Mấy cái này đều rất dễ suy đoán, tề thiên học rộng như vậy, gần như không có gì không biết, lúc bình thường tùy tiện nói với người khác cũng có thể làm cho người ta thống khổ, cũng chỉ có nhậm vũ mới có thể nói chuyện không ngừng với hắn, cho nên nhậm vũ lập tức nghĩ tới vạn pháp giáo từ đâu tới. Long Quy, Tàn Thiên Thánh Hổ, Thiên Kiếm Đạo Nhân ba người này cũng tương đối dễ suy đoán, nhưng ba người còn lại cũng hơi khó đoán. Lão Tứ Kim Sĩ Đại bằng bị trấn ác ở Đông Hoang Thần Giáo, tốc độ của hắn được xưng độc nhất vô nhị, Đông Hoang Thần Giáo liền bắt trước hắn, không ngừng tu luyện tốc độ. Mà Lão Ngũ thì có huyết mạch yêu tộc thuần chính nhất, cho nên bị trấn ác ở trong yêu thần giáo, bọn họ muốn chính là bốn loại huyết mạch được xưng là của yêu thần lúc trước xuất hiện cùng thời đại với Lão Ngũ và học tập pháp thuật thần thông yêu tộc của Lão ngũ. Vậy Đan giáo. Nhậm Vũ cũng khẽ gật đầu, nhưng đột nhiên nhậm Vũ mĩnh cười nhìn về phía cuồng Ngưu. những người khác đều nói xong, chỉ còn lại có một đan tiên giáo, chết tiệt, chẳng lẽ vì nhị ra này là bị trấn áp ở đan tiên giáo? Nhìn cái gì mà nhìn? Trong cơ thể nhị ra có chính là hỗn độn hòa cuồng bạo, cũng là bảo vật cường mãnh nhất trong thiên địa, chỉ có điều bọn chúng không có biện pháp lấy được mà thôi, cho nên không ngừng mượn phương pháp đặc thù, trận pháp của Thánh Bia kia nghiên cứu học tập một vài thứ của nhị ra về phần con đường nhào luyện đan, trước kia nhị gia tùy tiện dùng hỗn độn hòa biến đổi thân thể của mấy người, mấy tên đó liền trở thành tiên đan sư lợi hại nhất, cho nên lão khốn kiếp duy nhất chân thánh kia mới bố trí như vậy. Thật ra đối với luyện đan nhị gia cũng không có hứng thú lắm. Thế Nhậm Vũ dùng ánh mắt đó nhìn mình, Cuồng Ngưu cũng trừng mắt nói, nhưng cuối cùng vẫn là phất tay áo không hứng thú lắm, bởi vì hắn thật sự không có hứng thú đối với luyện đan, chỉ có điều bởi vì lúc đó xuất hiện mấy tiên đan sư đỉnh cấp kia đều là trong lúc vô tình hắn trợ giúp mới xuất hiện, cho nên mới có chuyện như thế. Nhậm Vũ nghe nói cũng không khỏi cười khổ, dĩ nhiên là tình huống như thế, nếu như không phải cuồng Ngưu nói ra, đúng là khó có thể đoán ra được. Nhưng đồng thời cũng cảm giác rất là khó hiểu, thế sự khó lường, thật không nghĩ tới lại như thế. Tên này vốn tồn tại từ hỗn độn sơ khai, đúng là đủ đặc biệt, mà lại liên lụy đến mâu thuẫn với cả tiên giới. Tiên giới xảy ra chuyện gì? Trước kia tiên giới cùng tu luyện giới ở một chỗ sao? Còn nữa, trên pháp thần cảnh là cảnh giới gì? Trong tu luyện giới từ thư thượng cổ đã không có giới thiệu nhiều lắm về trên pháp thần cảnh, chỉ là biết sau pháp thần cảnh trải qua thần kiếp có thể phi thăng tới tiên giới, trở thành tiên nhân. Nhưng hắn không biết gì thêm. Tiên giới Tiên giới chó má gì chứ, chẳng qua chỉ là lão khốn kiếp kia liên hiệp với một đám người chịu thua nghe lão ra lệnh. Liên thủ ngưng tụ luyện hóa một phần tinh hoa nhất của đại thế giới để hắn khai sáng thế giới, sau đó với thành lập tiên giới biến đổi rất nhiều quy tắc. Trước kia khai sáng thiên địa. Người của vô số tinh không trong vũ trụ mênh mông phi thăng, chỉ cần là thái cực cảnh đỉnh phong trải qua lôi kiếp là được đi vào trong đại thế giới, theo lý thuyết đại thế giới coi như là thiên giới. Dĩ nhiên, lúc đó đại thế giới cường đại hơn nhiều so với hiện tại, chẳng qua là khi đó rất hỗn loạn, nhất là sau khi người ở thế giới phía dưới phi thăng càng ngày càng nhiều. Dù sao cho dù một tinh cầu khổng lồ trong một ngàn năm có một người phi thăng, trong vũ trụ mênh mông đó cũng có vô số tồn tại. Từ sau khi đại thần khai sáng ra phương thiên địa này, vũ trụ không ngừng mở lớn, với đại thế giới làm trung tâm, cho dù là chúng ta lúc đó cũng không dám nói có thể biết toàn bộ vũ trụ này to lớn bao nhiêu. Sau đó lão khốn kiếp kia liên hiệp với một đám người trần áp chúng ta, rồi trực tiếp ngưng tụ chín thành của đại thế giới này thành chín lực lượng xuất hiện ở cái gọi là tiên giới. Vốn ở trong tiểu thế giới thái cực cảnh đỉnh phong là trải qua lôi kiếp có thể đi vào đại thế giới, mà ở đại thế giới thì có thể phát triển vô hạn độ. Khi đó cái gọi là thần tiên, thật ra chính là người đạt tới pháp thần cảnh, nhưng pháp thần cảnh lúc đó cường đại hơn nhiều so với hiện tại. Sau khi lão khốn kiếp kia tạo ra tiên giới, liền cắt đứt tất cả thông đạo từ hạ giới phi thăng lên đại thế giới, làm cho thái cực cảnh đỉnh phong khó có thể phi thăng, chỉ có đạt tới pháp thần cảnh đỉnh phong đã trải qua thần kiếp mới có thể phi thăng. Chết tiệt! Nghe đến đây, nhầm vũ không nhịn được thầm mắng trong lòng, bởi vì hiện tại chính hắn đã đạt tới pháp thần cảnh, cũng từng đi vào trong tinh không mênh mông. Tuy rằng hắn không có thời gian đi tham dò một số những tinh cầu khác trong tinh không, nhưng bình thường chỉ có tiểu tinh cầu mấy vạn dặm thậm chí mười mấy vạn dặm, làm sao có thể xuất hiện tồn tại pháp thần cảnh đình phong còn đã trải qua thần kiếp để cho bọn họ trải qua lôi kiếp ở tinh cầu của mình, còn không bằng để bọn họ đi vào địa phương tầng thứ cao hơn, cho dù trở thành pháp thần cảnh thì tìm đâu ra tiên linh khí, hải thần linh khí cho bọn họ lại tu luyện lực lượng cực lớn đến kinh khủng bực đó. Chết tiệt, con bà hắn quả thực hỏng bét, hỏng bét đoạn từ tuyệt tôn mà. Lần này không biết làm cho bao nhiêu người tu luyện trăm ngàn năm cuối cùng lại buồn bực mà chung kết, cho dù thiên tài đi nữa cũng vô dụng. Chết tiệt, lão khốn kia quả nhiên là chết tiệt con bà nó chuyện này đúng là hòng bét có bao nhiêu thiên tài phải bị hủy diệt con đường tu luyện cả đời của vô số người đều bị lão làm đứt đoạn cho dù trải qua lôi kiếp cũng không thể đi vào địa phương tầng thứ cao hơn không thể tới được đại thế giới căn bản không có biện pháp đi xa hơn tới trên pháp thần cảnh nhậm vũ thầm nghĩ trong lòng cũng không nhịn được mắng thành tiếng không đúng lập tức nhậm vũ nghĩ tới tình huống ở đại thế giới không khỏi lần nữa mắng con bà nó cho dù là đại thế giới hiện tại cũng bị làm cho thê thảm không nỡ nhìn Ngoại trừ cái gọi là đại giáo vô thượng kia, các lực lượng khác muốn đạt tới pháp thần cảnh khó như lên trời không nói, mà sau khi đạt tới, muốn tăng lên càng không có khả năng. Không trách được hiện tại đại thế giới trở thành như thế, càng ngày càng xuống dốc như thế. Không sai, lão khốn kiếp kia chính là lão chết tiệt. Vốn lúc đó lão Tam còn một mực tìm ta cùng lão đại khiêu chiến, nhưng cũng bởi vì trước đó lão khốn kiếp kia bắt đầu làm chuyện này, hắn liền nổi giận giết vô số người đi theo lão khốn kia bởi vì hắn chính là người từ hạ giới từng bước một đi lên lúc trước lão khốn kia nói rất đúng nói cái gì tiên nên có bộ dáng của tiên không phải ai cũng có tư cách đi vào chỉ có bọn họ mới có tư cách chân chính cao cao tại thượng trên bầu trời nhìn xuống không thể để cho bất kỳ kẻ hỗn tạp nào cũng như thế vì thế lão tam trực tiếp bùng nổ lúc đó chúng ta đang đánh với lão khốn kiếp kia lão tam cũng từ từ gia nhập sau đó chúng ta chính vì cùng nhau chiến đấu với lão khốn kiếp kia mà trở thành huynh đệ nghe nhậm vũ mắng di nhất chân thánh cuồng ngưu cũng gật đầu lia lịa nói Đối với chuyện này, Nhậm Vũ cũng cảm động lây, hiện tại trong đại thế giới may mà còn có một chút ngọc tinh trước kia trong di tích để lại các loại bảo vật, một chút hải thần linh khí đặc thù hay tiên linh khí gì đó. Cho nên mới có một vài người có cơ duyên tiếp tục đi tới trên pháp thần cảnh, nhưng điều đó cũng không phải thường gặp. Vật gì không thể tái sinh, sớm hay muộn cũng có một ngày dùng hết, hơn nữa càng dùng càng thiếu, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao tồn tại cường đại càng ngày càng ít. Nhậm Vũ mắng, con bà nó, những thứ đó đều là chó má. Nói trắng ra chẳng qua là đoạt lấy tài nguyên cho mình, ở mặt khác, phòng trừng lão già đó cũng là sợ hãi, không muốn để cho những người khác có cơ hội hưởng thụ tài nguyên, ngay cả điều cơ bản nhất để những người khác phi thăng đều không làm được. Cho dù thiên tài đi nữa sau khi đạt tới thái cực cảnh, đột phá pháp thần cảnh, kết quả cũng không đủ lực lượng cường đại duy trì, không có biện pháp đột phá, chỉ có thể buồn bực mà chung kết cuộc đời. Giống như thiên kiếm đạo nhân ngươi nói, hắn thiên tài như vậy có thể sau này trở thành bán thanh kiếm đạo, nếu như dưới tình huống như vậy đưa hắn về hiện tại, hắn ngay cả cơ hội đi tới đại thế giới này sông sáo cũng không có, chỉ là một tồn tại tối cao ở trên tinh cầu phía dưới nào đó, trung thân khó có thể đi vào, cuối cùng thọ nguyên tiêu hào hết mà chết. Cuồng ngưu nghe nói vậy càng thêm kích động, cùng theo nhậm vũ mắng chửi lão khốn kiếp kia. Tuy nhiên từ ngữ mắng chửi người của hắn hiển nhiên rất nhẹ nhàng, sau đó học theo nhậm vũ cảm khai nói mấy câu, hắn lập tức học được mấy từ ngữ mới, tiếp tục dùng từ ngữ mới mắng mấy câu cảm giác đặc biệt rất thông khoái. Thật ra ban đầu ta cùng đại ca cũng rất khó chịu với lão, lão luôn muốn lôi kéo chúng ta cùng nhau làm chuyện này, mấu chốt là lão khốn kiếp ngu ngốc đó còn muốn làm lão đại, lão tính là thứ chó má gì chứ, có đại ca rồi lão còn muốn làm lão đại. Lần đầu tiên lão nói lời này liền bị ta đánh, sau đó lại làm bộ làm tịch lão đại, lại bị đại ca đánh. Khi đó lão cũng cùng chúng ta ngang hàng nhau, thật đánh nhau lão còn kém một chút. Kết quả sau đó lão làm ra tiên giới này, kiếm được vô số người ủng hộ lão. Cuối cùng xảy ra đại chiến vô số vạn tộc thượng cổ cũng là lão tạo ra, đánh cho trời sụp đất nứt, tử thương vô số. Nói ra hết thảy chuyện lúc trước, cuồng ngưu cũng rất là cảm khái nói, sau đó lan đến gần trên đầu chúng ta. Hơn nữa lão khốn kia sau khi đánh mấy trăm năm rồi lại cho người tìm tới chúng ta gây phiền toái. Cuối cùng đại ca dẫn chúng ta đánh nhau với lão, một đường đánh đi lên chỉ là cuối cùng bị lão tính kế, không ngờ lão đã sớm luyện chế sẵn bảy tấm thành bia này, dùng tài liệu chính là hài cốt của vị đại thần lúc trước khai sáng ra thiên địa này, cộng thêm một vài thứ không biết lão dùng thủ đoạn gì luyện chế, cuối cùng trấn áp chúng ta. Ta, đúng rồi, vừa rồi ngươi hỏi trên pháp thần cảnh là cái gì đúng không? Thật ra lúc ban đầu pháp thần cảnh chính cái gọi là thần tiên, ít nhất những người ở hạ giới phi thăng lên đều xưng hô như vậy, dường như lão khốn kieng lấy tiên nhân thấp nhất trong tiên giới chính là pháp thần cảnh, chỉ là ở tiên giới xưng là tiên nhân. Từ sau khi lão làm ra tiên giới, trên pháp thần cảnh phi thăng sẽ trực tiếp trở thành thiên tiên, một tầng thứ tiên nhân so ra thấp nhất ở tiên giới. Trên thiên tiên là kim tiên, trên kim tiên chính là đại là kim tiên, lên nữa chính là bán thánh, là đám người chúng ta năm đó. Nói một hồi lâu, đột nhiên cuồng ngư nhớ lại một trong vấn đề nhận vũ hỏi lúc ban đầu, lúc này mới nói một lần tình huống ở tiên giới. Tiên nhân chính là tồn tại pháp thần cảnh, trên pháp thần cảnh là thiên tiên, kim tiên, đại là kim tiên, bán thánh. Nhậm Vũ nghe Cuồng Ngưu nói, đột nhiên nghĩ đến tình huống ở thời điểm Hải Thanh Vân truyền thừa huyết mạch Hải Thần Giáo, lúc mình dò sách tiên giới, bảy người kia là cấp gì chứ, dường như không phải tồn tại bình thường, là Kim Tiên hay là Đại La Kim Tiên. Khẳng định không phải thiên tiên, bởi vì Nhậm Vũ có thể cảm nhận được, lúc mình độ lôi kiếp liều mạng thúc dục thành nhân luận đạo, cuối cùng tiên hồn lực hẳn cũng chưa đạt tới trình độ đó. Nếu như trên Pháp thần cảnh chính là thiên tiên mới có tiên hồn lực vậy phút cuối cùng đó dường như mình đã vượt qua tiên hồn lực của thiên tiên hẳn là đạt tới trình độ tiên hồn lực của kim tiên cho nên mới có cảm ngộ loại đó mới có thể cuối cùng ở trong lôi kiếp đột phá thành công sống sót hiện tại nhậm vũ cũng từ từ biết rõ những tình huống này nghĩ tới một ít chuyện liền thuận miệng hỏi cuồng ngưu cuồng ngưu là có hỏi tất đáp chỉ có điều nói lên mấy câu là mắng một hồi lão duy nhất chân thánh tia nhất là bất tri bất giác học được một số từ ngữ mới mắng chửi người của nhậm vũ Dĩ nhiên, sau khi hắn bị trấn áp, chuyện đại giáo vô thượng về sau, thậm chí tình huống của tiên giới hắn biết cũng có hạn, nhưng chuyện trước kia nhậm vũ cũng rất thích nghe, những chuyện kia còn xa hơn thời đại thượng cổ, nhưng đều là cuồng ngưu tự mình trải qua, nghe kể lại còn rất là tạo cảm xúc cho người ta. Hai người nói chuyện với nhau bất trí bất xác qua một ngày một đêm, nói rất nhiều, mà cuồng ngưu cũng biết rất nhiều chuyện sau khi tề thiên ra ngoài. Đúng rồi, ngưu lão nhị. Chính ngươi làm thế nào trốn ra được, xem tình huống thân thể của ngươi, dường như một chút bản thể trốn ra được. Nói chuyện một thời gian lâu, nhậm vũ phát hiện vị này cũng giống như tề thiên, tề thiên là bổn đại gia, vị này tự xưng là nhị gia. Nhậm vũ suy nghĩ có phải những người khác sẽ xưng là tam gia, tứ gia hay không? Bất quá trò chuyện một hồi, nhậm vũ liền đặt cho vị nhị gia này một cái tên xưng hô mới, Ngưu lão nhị. Đối với cái tên này, ngược lại của Ngưu cũng không có phản ứng gì lớn, kêu tới kêu lui chính hắn cũng thành thói quen. Nhưng vừa nghe Nhậm Vũ hỏi hắn vấn đề này, nhị gia lập tức nói, "Tiểu tử ngươi không phải nói nghiên cứu hiểu rõ rồi sao? Ha ha, xem ra ngươi vẫn chưa có nghiên cứu hiểu rõ." Nhậm Vũ cảm giác rất là không nói nên lời, cười khổ lắc đầu nói, "Ta nhìn kết quả, kết quả đều đã bày ra ở đó, hơn nữa những thứ kia có chỗ lợi gì, ta hiểu điều ta cần phải hiểu là đủ rồi, chuyện vừa rồi đã là quá khứ, nói một chút đi, nói ta nghe nếu sau này có chuẩn bị động thân, cũng giảm bớt trễ nải thời gian." Động thân Cuồng ngư sừng suốt, đa số thời gian là Nhậm vũ hỏi, hắn nhiều lắm là ngẫu nhiên hỏi về chuyện tề thiên, chuyện gì khác đúng là không hỏi nhiều, cũng như đối với chuyện sau này nên làm gì. Nhậm vũ nói động thân là muốn làm gì hắn đều không có hỏi tới. Cuồng ngư điên cuồng phóng túng không tự kiềm chế, chiến đấu thì điên cuồng hung hãn, hành động thì to gan lớn mật. Nhưng Nhậm vũ nói chuyện với hắn một hồi lâu, lại phát hiện một chuyện rất đáng yêu rất có hứng thú của cuồng ngư, đó chính là hắn rất giống như một đứa trẻ. Nhậm vũ nhớ lại thời đại văn minh khoa học kỹ thuật ở địa cầu đời trước, mọi người hình dung đứa trẻ là một tiến trình, nói đúng ra nếu ngươi muốn rời đi sự chú ý của nó là có thể đồng thời nói mấy thứ chuyện. Cuồng ngưu chính là có ý này, nếu như một lúc ngươi hỏi hắn rất nhiều vấn đề, hắn chỉ có thể trả lời thẳng vào một câu, nếu như ngươi đang nói vấn đề này lại truyền tới những vấn đề khác, lập tức hắn cũng sẽ bị mở rộng ra ý nghĩ, chỉ cần không phải loại vấn đề hắn kiên trì xác định, đều có thể như thế. Động thân ngươi chuẩn bị đi đâu? hiện tại thân thể nhị gia cũng khôi phục rồi, lần này cũng phải đi tìm bọn chúng tính sổ mới được. nghe nhận vũ nói chuẩn bị động thân, cuồng ngưu cũng đứng dậy, nắm chặt quả đấm, lỗ mũi phát ra tầng tầng lớp lớp tiếng thở ầm ầm, hơi thở đó va và chạm vào linh khí phía dưới đều chấn động vang dội, rồi vỡ nát. chuyện này chờ một chút nói sau, ngươi trước trả lời vào vấn đề của ta đi. lần này ngươi làm sao trốn ra được? vừa rồi nói nghiên cứu hiểu rõ vấn đề về thân thể cuồng ngưu, nếu nói rõ ra, Nhậm Vũ không tính là thật sự nghiên cứu hiểu rõ, nhưng điều này đã không trọng yếu, kết quả phát sinh đó cũng đủ rồi, cho nên mặc dù cuồng ngưu kịp phản ứng, Nhậm Vũ cũng tiếp tục hỏi tới. Dĩ nhiên, vì để tránh cho cuồng ngưu tham khảo tiếp về vấn đề này, Nhậm Vũ lại chuyển rời một chút tầm mắt của hắn để hắn không đến mức dây dưa trong vấn đề này nữa. Thật ra ngoại trừ thất muội, giữa huynh đệ chúng ta thỉnh thoảng đều có thể cảm nhận được tồn tại lẫn nhau, thậm chí cảm nhận được có ít người sẽ có một số động tác Dù sao thiên địa luôn luôn có một chút biến đổi, thiên địa đại biến thì trước đó sẽ có một vài cơ hội. Lần này ta mượn biến động, lần này ảnh hưởng đến thánh bia, làm cho phía dưới thánh bia của ta xuất hiện vỡ vụn. Nhị gia đã nhân cơ hội bước ra một chân. Hiện tại cổ thân thể này bất quá chỉ là với cái chân thiên ngưng tụ thành. Nếu thực sự bản tôn nhị gia thoát ra được, ngươi cho là còn xuất hiện loại tình huống lúc trước hay sao? Đến lúc đó cho dù lão già khốn kiếp kia phái người tiên rơi xuống cũng trực tiếp đánh cho lão lật nhào. Nhắc tới chuyện này, cuồng ngưu rất là khó chịu một cái vó châu. Hay lắm, tuy rằng nhậm Vũ đoán được đại khái hắn là một bộ phận thân thể trốn ra, nhưng nghe nói vẫn không nhịn được bật cười, nhưng sau đó cũng rất là cảm khái, cảnh giới bán thánh đúng là có bản lĩnh nối liền trời đất, gần như bất tử bất diệt, Một sợi lông của Tế Thiên đã có được lực lượng như vậy, giờ này cuống Ngưu là một cái vó châu lần nữa ngưng tụ thân thể liền kinh khủng như vậy, nếu là bản thể chính thức đi ra thì. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói động thân, ngươi đi ra ngoài làm gì? Đi đầu Nếu ngươi có chuyện gì ngươi cứ làm việc của ngươi, nhị ra không để yên cho chúng. Lúc này thương thế của cuồng ngưu đã tốt lắm, nhắc tới chuyện rời đi, lập tức có hơi không nhịn được, nhao nhau muốn thử, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục đấu với bảy đại giáo vô thượng trấn áp bọn họ, lại bắt trước bọn họ kia. Ngươi trước hết quên đi, ta ra ngoài thật ra là đi đông hoang thần giáo bên kia làm một ít chuyện, nhưng ngươi nhất thiết phải đợi ở chỗ này. Nhậm vũ chỉ chỉ tiểu thế giới này, bảo cuồng ngưu đang hoàng đợi ở chỗ này. Không thể để cho hắn tiếp tục gây náo loạn, làm tiếp như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, cuối cùng khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Tuy rằng không phải thật sự chết đi, nhưng sẽ luôn là tiện nghi cho kẻ khác. Cho nên từ ban đầu, nhậm vũ đã làm tốt chuẩn bị này, tránh cho hắn không bị khống chế tiếp tục gây náo loạn. Cái gì? Ngươi ra ngoài, bảo nhị ra đợi ở trong này, không được. Vừa nghe nhậm vũ nói lời này, cuồng ngưu nhảy dựng lên, lộ ra hết loại thái độ điên cuồng dường như lập tức sẽ bùng nổ kia. Nhậm Vũ biết lúc này rằng đạo lý với hắn nói gì đều vô dụng. Phòng trường cho dù nói với hắn ngươi đã đáp ứng giống như đại ca ngươi phải nghe lời cũng sẽ rất phiền toái. Thế này dường như rất khó nhẫn nhịn. Đây là biện pháp lúc đầu Nhậm Vũ nghĩ tới. Nhậm Vũ muốn dùng nó tạm thời ổn định cuồng ngưu, nhưng lúc này Nhậm Vũ đã có biện pháp mới tốt hơn. Nhậm Vũ cũng không có lên tiếng, hai ngón tay tay phải khép lại, trong nháy mắt ngưng tụ khí tức màu lam nhạt hài thần linh khí ở chung quanh kia, không nói hai lời liền cách không vẽ ra. Ngươi muốn làm gì? đừng tưởng rằng nhị gia dễ lừa gạt, nói cho người biết, nhị gia từng nghĩ tới lời nói của ngươi vừa rồi có vấn đề. nhị gia đi theo đại ca đã rất nhiều năm, tuy rằng không lợi hại bằng đại ca như vậy, nhưng người cũng không lừa được nhị gia đâu. ngươi nói nghiên cứu hiểu rõ, nhưng ngươi hoàn toàn không có nghiên cứu hiểu rõ, cho dù ngươi vẽ ra tế thiên đại ca cũng cũng cuồng ngưu rất là khó chịu lắc lư đôi sừng trâu to lớn càn nhằn, thấy nhậm vũ không nói cứ ngưng tụ hải thần linh khí màu lam nhạt kia vẽ tranh, hắn nghĩ là nhậm vũ là định vẽ hình tế thiên đại ca hắn hắn thầm nghĩ người vẽ đại ca thế thiên cũng vô ích, tuy rằng mình không thể nói bằng đại ca, nhưng cũng không phải dễ bị lừa như vậy. nhưng ngay sau đó hắn liền trợn tròn mắt, hà, hà, thờ, cuồng ngưu cắp bách không chịu được, hắn không thể lập tức chụp lấy nhậm vũ hỏi thăm, nhưng nhậm vũ chưa có vẽ xong, hắn lại không dám quấy giày, lỗ mũi thở ồ ồ phát ra từng tầng lớp lớp khí tức cuồng bạo truyền kỳ, rồi lại giống như sắp bốc cháy lên. Bởi vì nhậm vũ vẽ không phải tế thiên mà là một con hổ màu đỏ rất lớn mang theo một uy thế cắn nuốt trời đất hung mãnh kinh khủng thất muội là thất muội làm sao có thể làm sao hắn có thể thấy qua thất muội nếu như chưa từng thấy qua thì không có khả năng vẽ ra loại phong thái này khẳng định hắn từng thấy qua thất muội nhưng thất muội đã chết đi địa phương trấn áp nàng cũng chỉ là trấn áp thân thể của nàng mà thôi Tại sao có thể như vậy tiểu tử này hắn hắn cuồng ngưu cũng không biết phải làm gì mới tốt cả người đều kích động không chịu được không thể cuồng bạo cũng không thể không cố đè nén chờ nhiệm vụ vẽ xong nhiệm vụ không nhanh không chậm vẽ xong không đợi cuồng ngưu xông tới hắn đã quay người lại chỉ vào cuồng ngưu nói đừng xông tới đừng kích động như vậy đừng dùng lỗ mũi trâu của ngươi chạm vào bồn gia chủ ngươi muốn tiếp tục dựa theo trước kia mà làm hay là nghe lời bổn gia chủ đàng hoàng đợi ở chỗ này cứ việc hành động nếu đợi ở trong này, lúc cần chiến đấu bổn gia chủ sẽ gọi ngươi. nếu như những điều này ngươi đều đồng ý, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ở đâu, mà còn sẽ cho người gặp mặt nàng. ngươi, ngươi nói cái gì? dặm, gặp nàng. cuồng ngưu nhìn thấy hình vẽ này, còn tưởng là nhậm vũ đã từng thấy qua, hoặc là thấy qua thân thể thất muội, nhưng không nghĩ rằng nhậm vũ nói còn có thể cho hắn gặp nàng. điều này làm cho hắn quá chấn động, khiếp sợ. thấy nhậm vũ lần nữa gật đầu, sau đó chờ đợi câu trả lời của hắn, cuồng ngưu gật mạnh đầu. Tuy rằng hắn tích lũy cơn thức giận mấy vạn năm, rất muốn đi phát tiết, rất muốn đi gây phiền toái, nhưng hắn cũng biết rõ điều đó chẳng qua là một loại hành động vô dụng, bởi vì hắn chỉ là một chiếc vó trâu đi ra, muốn làm chuyện gì đều có hạn. Dù sao không có biện pháp giúp cho mình thoát vây, cũng không thể giúp những huynh đệ khác thoát vây, chỉ là phát tiết đơn thuần mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, nếu như có thể gặp được thất muội, vậy chứng tỏ thất muội còn sống. Từ lâu thấy Hồ Hồ thân thiết với Tề Thiên như vậy, Nhậm Vũ cũng rất kỳ quái, nhưng sau đó từ từ Nhậm Vũ đoán được một chút, nhất là sau khi Hồ Hồ biểu hiện ra loại lực lượng đó, thái độ Tề Thiên liền biến đổi, trong ánh mắt ôn nhu như thế. Nhậm Vũ biết ngay là chuyện gì. Hồ Hồ tự mình không biết rõ lắm, nàng hẳn là giống như mình chuyển thế sống lại, chỉ có điều là nàng không nhớ rõ những chuyện đời trước, mà nghe Cuồng Ngưu nói tới chuyện xưa của bài huynh muội bọn họ, Nhậm Vũ cũng đã xác định, Hồ Hồ chính là Tàn Thiên Thánh Hồ trong Nghịch Thiên Thất Đại Thánh, là tồn tại được xưng danh khí hung bạo nhất. Nhị gia đã đáp ứng ngươi, mau mau dẫn nhị gia đi gặp nàng. Lúc này, cuồng ngưu vô cùng kích động, chụp lấy tay Nhậm Vũ. Hiện tại hắn hận không thể lập tức đi gặp thất muội ngay. Đừng nóng vội, chờ ta xong chuyện tự nhiên có thể gặp được. Người trước cứ đợi ở chỗ này, chờ một thời gian. Nhậm Vũ nói xong, thần hồn lực vừa động, không để ý tới cuồng ngưu gào thét, trong nháy mắt thân mình đã rời khỏi bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. Tối thiểu có tiểu thế giới này, hắn cũng không dám cuồng bạo đánh phá đi ra, như vậy là đủ rồi. Tiếp theo sau, nhậm vũ phát tay một cái thu hồi cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, thân hình tăng tốc, trong nháy mắt trực tiếp vọt lên trên. Từ cuồng ngưu nơi đó biết rất nhiều chuyện, tiếp đó liên hệ với đại thế giới hiện tại, cùng với hết thảy chuyện xảy ra trước đây, bản thân nhậm vũ lại càng có điều cảm giác. Với tình huống của hắn hiện tại, tùy thời đều có thể đột phá, đáng tiếc là không đủ linh khí cường đại, căn bản không có biện pháp đột phá. Điều này không thể không nói là một loại bi ai, trước đây trên đường nhậm vũ đi tới, bất luận là linh ngọc, ngọc tinh, tiên linh khí, hải thần linh khí thậm chí là tiên khí. Luôn có thể không ngừng chiếm được thứ tốt, cho nên mới có thể một đường tăng lên. Hiện tại trong lúc nhất thời không có những thứ này mới biết, cho dù ngơi đủ cảnh giới, thân thể đủ mạnh, pháp lực đều có thể đột phá, nhưng không đủ lực lượng cũng vô ích. Ngừng đầu nhìn lên bầu trời, mà hết thảy chuyện này đều là lão duy nhất chân thánh kia tạo thành, lão đều đoạt lấy, thảy. Xem ra, kế tiếp mình phải suy tính vấn đề phương diện này, hiện tại nhậm ra có không ít người bắt đầu phải đối mặt với vấn đề này, trước đây mình để lại không ít dược phẩm, tạm thời còn không thành vấn đề, nhưng đợi một nhóm người lần lượt đột phá vào pháp thần cảnh, thậm chí đạt tới trên pháp thần cảnh thì đúng là phiền toái rồi. Hơn nữa hết thảy theo như lời cuồng ngu nói, thì địch nhân chân chính tương lai phải đối mặt, chính là duy nhất chân thánh kia, còn có cả tiên giới. Nhậm Vũ có thể nghe hiểu, Tề Thiên bọn họ cũng đủ cường đại, nhưng duy nhất Chân Thánh lại tập trung cả thiên giới, cuối cùng trấn áp bọn họ. Mình đã đáp ứng sẽ cứu Tề Thiên cùng huynh đệ của hắn, mà Hồ Hồ lại giống như con của mình, cho nên chú định mình sẽ phải đối mặt với cả thiên giới cùng với duy nhất Chân Thánh kia. Nếu như để cho người khác biết tin này, không nói sụp đổ, chỉ sợ cũng phải dao động nhưng Nhậm Vũ nghĩ tới hết thầy cũng không ngừng nghĩ cách phải làm thế nào ứng phó, phải tăng lên lực lượng cá nhân mình, tăng lên thực lực trình thể của Nhậm gia, tạo ra một chi lực lượng cường đại có thể tiêu diệt đại giáo vô thượng, có thể đối kháng với thiên giới. đến lúc đó cứu thoát tề thiên bọn họ, cộng thêm mấy huynh đệ bọn họ, cho dù là địch của duy nhất chân thánh kia hay với cả thiên giới thì sao chứ? có gì đáng ngại? trong tự điển cuộc sống của Nhậm Vũ không có hai chữ đáng ngại này, bất kỳ vấn đề gì hắn đều sẽ đi đối mặt, đi giải quyết ngay lúc nhậm vũ đang suy nghĩ, đột nhiên thần hồn lực triển khai tìm kiếm lại phát hiện hai cổ khí tức quen thuộc, điều này làm cho nhậm vũ rất là ngoài ý muốn. Hà, lại là tên thái giám biến thái chết bầm này, hắn làm gì ở chỗ này chứ? Nhậm vũ không khỏi sừng sốt, bởi vì trong lúc thần hồn lực giò xét, ngoài ý muốn phát hiện hai cổ khí tức quen thuộc là tam bảo thái giám và nhị bảo thái giám. Giờ này hai tên này không ngờ cũng đều là lực lượng thái cực cảnh đình phong, tam bảo thái giám kia lại là kẻ sau vượt người trước đuổi kịp nhị bảo thái giám. Mà lúc này Nhậm Vũ còn cảm giác cách bọn họ ngoài vạn dạng có một khí thức còn khổng lồ hơn, còn có thứ gì đó đang vận chuyển càng quen thuộc hơn, lại lùi kiếp. Có người đang độ kiếp. Lúc này Nhậm Vũ mới phát hiện, trước dùng tốc độ cao nhất chạy tới đây chỉ lưu ý Thiên Châu bọn họ có đuổi theo tới hay không, sau đó liền ẩn núp, nhưng thật ra không có chú ý gì khác, không nghĩ tới vừa mới đi ra liền phát hiện có người độ kiếp, mà còn phát hiện hai người Tam Bảo Thái giám và Nhị Bảo Thái giám này, bọn họ làm gì ở nơi này? Không phải nói bọn họ hiện tại trợ giúp hoàng đế đốc quân ở thiên hài đế quốc bên kia hay sao? Tại sao lại chạy tới nơi này? Nhằm vũ thầm nghĩ trong lòng, thân hình cũng nhích động lặng lẽ chạy tới. Hoành Qua một đạo sấm sách, mây đen trên bầu trời dần tên đi, đồng thời linh khí khổng lồ ưng tụ vì lôi kiếp cũng bị người phía dưới hấp thu. Lôi kiếp đã kết thúc, ở bên trong có một đoàn khí tức không ngừng mạnh mẽ lên. Vượt qua rồi, vượt qua rồi, quá tốt. Cách xa vạn dặm. Tâm bảo thái giám chú ý tình hình lôi kiếp, bấm tay nhẹ nhàng vuốt lông mày, cảm nhận lôi kiếp kết thúc tan đi, khí tức bên trong hùng hồn tăng vọt vừa xa tưởng tượng, hắn càng vui vẻ ra mặt. Hoành. Bọn họ cảm nhận được khí tức của người bên trong tăng vọt, sau khi hoàn thành đột kiếp không lâu, lực lượng lại tăng lên, rõ ràng là có đủ nội tình hay lực lượng chống đỡ. Nhị sư huynh, huynh thấy không, đó, đó là đột phá rồi, sư phụ lại đột phá, chẳng những trực tiếp trở thành pháp thần cảnh còn đột phá, từ nay xem ai còn dám chọc Huyền Âm Tông chúng ta. Tam bảo thái dám biết rõ ràng chuyện tốt khi có chỗ dựa lớn, cho nên hưng phấn nhất. Nhưng sau đó hắn phát hiện nhị sư huynh lại làng lạng không nói gì, không có vẻ gì vui mừng, tam bảo thái dám liền kỳ quái. Nhị sư huynh, sư phụ đồ kiếp thành công, chẳng lẽ huynh không vui cho sư phụ sao? Đi thôi, chúng ta qua xem thử, chờ đến rồi ngươi sẽ biết. Ngươi không phát hiện, chỉ từ ban đầu để gặp đại sư huynh, gần đây chưa hề gặp hay sao? Sư phụ nào lại bị nhốt ở lão tổ ngàn tuổi nho nhỏ như thế? Theo nhị bảo thái giám thấy, tam bảo thái giám như đứa con út trong nhà, trước kia còn quá nhỏ không thể nói cho nó, bây giờ cuối cùng có thể cho biết một chút. Tam bảo thái giám nghe vậy, cũng ngần người, có ý gì, chẳng lẽ những năm gần đây đạt đến lão tổ ngàn tuổi trần giữ huyền âm tông không phải là sư phụ, nghe nhị sư huynh nói thế, lại là đại sư huynh, vậy sư phụ đâu, thế này, rốt cuộc là sao? Tam Bảo Thái giam choáng váng, chuyện bên Minh Ngọc Hoàng Triều cũng thế, nhưng vì nhìn thấy một mặt không tầm thường của Minh Ngọc Hoàng Triều, hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có yên lặng nhìn. Lúc này mới phát hiện, không chỉ là Minh Ngọc Hoàng Triều, thì ra ngay bên trong huyền âm tông mà mình quen thuộc cũng có nhiều bí mật đến thế, thế này. Rốt cuộc là sao vậy? Lúc này, nhậm vũ đã sớm chạy đến, nghe hai người nói chuyện, lại quan sát lối kiếp, người vừa mới đột phá làm nhậm vũ cũng bất ngờ. Thú vị, Nhậm Vũ đã sớm sai người không ngừng tìm hiểu Huyền Âm Tông, nói thẳng ra đây là một thủ đoạn của Minh Ngọc Hoàng triều năm xưa, hẳn là cố ý chia ra một cỗ lực lượng, mà người sáng lập Huyền Âm Tông chính là Thiên Bảo Thái giám, để nhất đại Thái giám theo hầu cạnh Lý Hằng, Thái tổ Minh Ngọc Hoàng triều. Sau này Huyền Âm Tông vẫn tồn tại như tông môn, phát triển bình thường, không ngờ lại trở nên yêu dị như thế, Đồ, cũng hay. Lúc này lực thần hồn của Nhậm Vũ đã bao phủ người vừa vượt qua lôi kiếp, xung quanh có trận pháp bao phủ, lực lượng không ngừng tăng lên. Cái này không phải loài người, nhậm vũ vừa tra ra bản thể, là một con rắn đen, nhưng lúc này đã biến thành thân người, nhưng vẫn mang cảm giác âm nhu. Tuy rằng da đen như mực, nhưng lại rất mềm mịn, ngay cả con gái cũng phải ghen tị. Lúc này xung quanh hắn có những đoàn khí có thể sánh được với linh khí hải thần, tiên linh khí. Những đoàn khí này tỏa ra màu vàng, cao cấp hơn linh khí, càng đậm hơn cả linh khí hải thần, khó trách người này đạt tới pháp thần cảnh còn tiếp tục đột phá. Nhưng có những thứ này, huyền âm tông thật là ngoài dự liệu Lúc này nhậm vũ cũng có chút động tâm bởi vì đã định sẵn sẽ đối địch với Minh Ngọc Hoàng Triều, huyền âm tông, nhưng nghĩ tới lúc nhị bảo thái giám nói chuyện, cùng cỗ lực lượng thần bí bên phía Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, hắn quyết định xem trước đã. Đột phá, lại còn đột phá, chưa được nửa canh giờ mà lực lượng thật mạnh mẽ. Đại sư Huynh, đúng là đại sư Huynh. Lúc này tam bảo thái giám kinh hồ xong liền che miệng, cảm thấy mình phản ứng quá mức nhưng mọi chuyện làm hắn không thể khống chế bởi vì hắn nhìn thấy đại sư huynh lại còn thấy trong hắn ngủi đột phá đến pháp thần cảnh tầng thứ ba điều này quá khủng bố nhị sư huynh tam bảo thái giám khó hiểu nhìn sang nhị bảo thái giám muốn tìm câu trả lời bởi vì cho đến giờ hắn mới phát hiện bản thân mình như không biết gì cả từ ngàn năm trước sư phụ đã là pháp thần cảnh về phần mạnh cỡ nào thì cả ta cũng không rõ bởi vì sau đó sư phụ rời khỏi tông môn toàn bộ đều do đại sư huynh nắm giữ ngay cả ta những gì ta học thật ra đa số là do đại sư huynh dạy bảo Năm đó sư phụ đưa đệ tới, đệ chỉ nhớ một ít chuyện lúc bé, sau đó đệ biết sư phụ đang bế quan, thật ra là đại sư huynh. Chuyện khác thì ta không biết, lát nữa đệ có thắc mắc gì thì có thể hỏi đại sư huynh. Nhị bảo thái giám nói ra những chuyện hắn biết, coi như một lần nói rất nhiều, sau đó nhìn đại bảo thái giám vẫn đang tiếp tục tu luyện. Rốt cuộc là sao, sao mà cái gì cũng, cũng thần bí như vậy, thì ra mình chẳng biết gì cả, vốn toàn bộ. đều là giả, lúc này hắn nhớ lại những chuyện gặp ở Minh Ngọc Hoàng Triều, trong lòng càng châm xuống. Tam bảo thái giám đã sớm choang váng, tay bấm lan hoa vẫn một mực đặt trên miệng, dung hóa giải tâm tình chấn động lúc này. Hắc, thú vị, nhậm vũ lẳng lặng nhìn, thầm nghĩ rốt cuộc Minh Ngọc Hoàng Triều đang chơi cái gì, ngay cả huyền âm tông tách ra cũng quỳ dị như thế. Vốn nhậm vũ vẫn cần nhắc, cẩn thận đối phó Minh Ngọc Hoàng Triều, mà trước giờ Minh Ngọc Hoàng Triều biểu hiện làm nhậm vũ bất ngờ, giờ lại thấy những người huyền âm tông quỳ dị, nhậm vũ càng thêm tò mò. Bài kiến Đại sứ huynh. Trưng bảy canh giờ sau, đại bảo thái giám thế mới thu công, lực lượng ổn định ở pháp thần cành tầng thứ ba đỉnh phong nhấc tay nháy mắt thu hồi trận pháp xung quanh. Hai người vội tới hành lễ bài kiến. Bài kiến đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh. Đại sư huynh chẳng những vượt qua lôi kiếp, còn một hơi phá tới tầng ba, tuyệt đối là chuyện có một không hai xưa nay. Vừa rồi tam bảo ta sự đến giờ tim vẫn còn run, không giống nhị bảo thái giám ít nói kiệm lời. Tam bảo thái giám lúc này có vẻ kích động, miệng nói như mật ngọt. Ôi. Thật ra không có gì, có một số chuyện các đệ không biết, nếu không phải vì. Thôi, chờ sau này từ từ nói cho các đệ. Thật ra đừng nói sư tôn, ngay cả ta muốn đột phá, mấy trăm năm trước đã làm được, nếu vậy nào chỉ cành giới này. Thôi, các đệ sẽ biết rất nhanh, tâm bảo vẫn hiểu chuyện như lúc nhỏ. Hùng, các đệ tiến bộ cũng tạm được, các đệ theo ta đi gặp sư phụ trước. Sư phụ nói chuyện lớn sắp đến, nói không chừng các đệ sẽ có kỳ ngộ còn lớn hơn sư huynh nữa. Đi thôi. Tam Bảo Thái giám nói cũng không làm Đại Bảo Thái giám quá vui vẻ, nhưng cũng có vẻ yêu thương Tam Bảo Thái giám, giọng âm nhu nói, sau đó khoát tay gọi hai người theo hắn rời vùng độ kiếp này. Tam Bảo Thái giám liên tục thưa dạ, nhưng bây giờ đầu óc càng mơ hồ. Sao mặc kệ là bên Minh Ngọc Hoàng Triều, Nhị Sư Huynh, thậm chí cả Đại Sư Huynh bây giờ cũng đều giống nhau vậy chứ, nói chuyện làm người ta lọt vào sương mù không mò mẫm ra được, rốt cuộc là sao vậy? Nhưng bây giờ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu đi theo. Mà nào cái bệnh gì vậy, mình vẫn luôn xem một bên, chuẩn bị nghe xem có tin tức thực chất bùng nổ gì, nhậm vũ không khỏi mắng thầm. Quay qua quay lại vẫn nói mấy thứ vô dụng, còn không nói nhiều bằng nhị bảo thái giám khi nãy. Nhưng nhậm vũ đã có thể nhìn ra, đại bảo thái giám hẳn là khó chịu vì thực lực hiện tại, rõ ràng cho rằng bị làm nữa, hơn nữa lời hắn nói nghe như không tính là gì, đằng sau càng có chuyện lớn hơn nữa. Hơn nữa nghe hắn nhắc chuyện lớn sắp đến, nhậm vũ cẩn thận chú ý phân tích hiện tại nhậm vũ muốn bắt bọn họ thì dễ như trở bàn tay muốn biết những gì bọn họ biết cũng dễ dàng nhưng vấn đề là trải qua phân tích cẩn thận cảm thấy đại bảo thái giám tuy rằng nhắc tới chuyện lớn sắp đến nhưng chưa chắc hắn biết rõ ràng nói cách khác bắt hắn bây giờ cũng vẫn không lấy được tin tức chính xác gì nghĩ đến đây nhậm vũ cũng không ra tay vừa lúc có thể xem sư phụ của bọn họ thiên bảo đại thái giám đi theo lý hàng thái tổ minh ngọc hoàng triều nam xưa chỉ là còn chưa bay ra ngàn dặm nhậm vũ phát hiện có gì không đúng hướng này không phải đi tổng bộ đông Hoang thần giáo hay sao Tuy rằng lúc Nhậm Vũ rơi đi, không rõ xung quanh là chỗ nào, nhưng mình đã bay qua, còn nhớ rõ vị trí phương hướng khai quát, mà bây giờ ba tên thái giám này đang đi tổng bộ Đông Hoang Thần giáo. Bọn họ nói đi gặp sư phụ lại chạy tới tổng bộ Đông Hoang Thần giáo, Minh Ngọc Hoàng Triều, Huyền Âm Tông, Đông Hoang Thần giáo. Nhậm Vũ nghiền ngẫm kỹ càng, càng cảm thấy bên trong có nhiều chuyện đáng suy ngẫm. Lúc này lấy tốc độ bay của mấy người nhị bảo thái giám làm tiêu chuẩn, ở trong mắt Nhậm Vũ lại cực chậm, cũng để hắn có thời gian suy ngẫm chút chuyện. Chỉ là nhậm vụ làm việc luôn rất dứt khoát gọn gàng, nhất là với cảnh giới bây giờ, gặp vấn đề gì cũng có thể hiểu thấu giải quyết nhanh chóng, không nghĩ ra thì không phải dựa vào tiêu tốn thời gian là được, hắn suy ngẫm những chuyện trước sau cũng không tốn bao lâu, mà tốc độ của ba người này quá chậm, có thời gian hắn còn chậm chậm tu luyện, chờ đợi theo sau bay suốt 6 ngày, trên đường còn nghỉ ngơi mấy lần, thế mới cuối cùng đến được Tổng Bộ Đông Hoang Thần Giáo. Tốc độ này đã không tính là quá chậm đối với đại bảo thái giám có thể nhanh hơn một chút, thậm chí còn khen ngợi hai người nhị bảo tiến bộ thần tốc. Còn đối với nhậm vũ, lại đúng là chịu đựng đau khổ. Phương hướng chỗ này khác lần trước, nhưng nhậm vũ vẫn có thể dùng lực thần hồn thoải mái tra xét xung quanh, bao gồm chỗ bọn họ xông vào lần trước, giờ đã khôi phục bình thường. Không hồ là đại giáo vô thượng. Khi đó mình mượn âm dương trấn thần kỳ, dựa vào hiểu biết trận pháp, mạnh mẽ cắt vào trận pháp nội bộ, vì bùng nổ uy lực, nhậm vũ thay đổi, điều động trận pháp trong hơn 2000 dặm như là hủy diệt. Dưới tình huống như vậy, trận pháp nơi đó gần như hủy hoại, nhưng bây giờ nhìn bề ngoài không có gì, nhưng có một số khu vực còn đóng kín, cảm nhận được có người bên trong hẳn là đang tu sửa nghiên cứu trận pháp. Lần này một đường theo ba người đi vào, không giống lần trước mạnh mẽ xâm nhập, đông hoàng thần giáo xem như đại giáo vô thượng, bên trong lớn đến vạn dặm, bình thường hoàn toàn mở ra. Tuy rằng đã thêm không ít người tuần tra từ khi xảy ra chuyện, nhưng cũng sẽ không ngăn cản mọi người ra vào, dù sao vô số năm qua đã vậy, đây là nội tình cùng tự tin của đại giáo vô thượng. Bởi vì bọn họ bay quá chậm, cho nên khi đến cách đông hoang thần giáo mấy vạn dặm, nhầm vũ đã dần lưu ý tình huống ở bên trong. Đông hoang thần giáo rộng lớn, ngoài khu vực ngàn dặm ở trung tâm không thể tùy tiện ra vào, những chỗ khác đều tự do. Mà ở những chỗ này, vô số thế lực, tông môn mạnh mẽ đều thành lập cứ điểm riêng. Dù sao đại giáo vô thượng mở cửa như thế cũng không nhiều, điều này cũng làm đông hoang thần giáo phồn hoa. Linh khí trong này dày đặc, rất nhiều tông môn dứt khoát đạt cứ điểm ở đây, cũng có người tu luyện lâu dài, tông môn bên ngoài lại thành thứ yếu. Bởi vì không khí như thế, người tu luyện trong này nhiều không đếm hết, làm cho đông hoang thần giáo sớm phồn vinh. Có thể nói, đông hoang thần giáo là khác loại trong đại giáo vô thượng, nhưng đông hoang thần giáo vẫn luôn đủ hùng mạnh nên không ai dám nói gì. Nhậm vũ tra xét trong vạn dặm đông hoang thần giáo, không ính những chỗ bề quan, có trận pháp ngăn cản hoặc là không gian đặc thủ, chỉ là mặt ngoài đã cảm nhận được hơn 30 pháp thần cảnh không thuộc đông hoang thần giáo, thái cực cảnh càng nhiều. Nếu phát triển tiếp như thế, đông hoang thần giáo không cần phải nói gì, có thể dần thu phục nắm giữ lực lượng trong phạm vi thế lực của mình. Vòng ngoài rất dễ tra xét, nhậm vũ biết mục đích cuối cùng sẽ là phạm vi ngàn dặm trung tâm đông hoang thần giáo. Nhậm Vũ phát hiện xung quanh không chỉ có cấm chế, trận pháp không giống Hải Thần Giáo Đại Giáo vô thượng đã sụp đổ 8.000, trong ngàn dặm này có một cỗ tiên hồn lực như ẩn như hiện tra xét, không giống vòng ngoài chỉ có tác dụng đe dọa cũng không đến mức là tiên nhân luôn phòng bị nhưng ít ra cũng là khí linh là tiên khí hoặc tồn tại khác. Hơn nữa nếu là khí linh cũng là khí linh tiên khí mạnh mẽ. Tuy rằng mấy người đại bảo thái giám không nói nhưng Nhậm Vũ cảm thấy bọn họ sẽ không chỉ tới ở vòng ngoài mà làm cho thần bí đến vậy cũng không cần chỉ đến vòng ngoài làm gì. Hơn nữa căn cứ phân tích trước đó, Nhậm Vũ cảm thấy Minh Ngọc Hoàn Triều cùng Đông Hoang Thần Giáo có quan hệ không bình thường. Cho nên từ một ngày trước, Nhậm Vũ chạy trước tới bên trong Đông Hoang Thần Giáo, với tốc độ và lực thần hồn của hắn, đến chỗ này cũng sẽ không bỏ lỡ giám sát ba người đại bào thái giám, mà ở bên trong, Nhậm Vũ vẫn luôn tìm cơ hội. Cuối cùng, khi ba người đại bào thái giám chạy tới, đến vòng ngoài Đông Hoang Thần Giáo đúng như Nhậm Vũ suy đoán, liền một đường thẳng vào trung tâm, Nhậm Vũ tìm được một cơ hội, muốn nghĩ cách Bàng tổng quản, chuyện gì phải phiền tới ngài, còn tự mình đi ra, có chuyện gì hạ lệnh một tiếng không được sao? Đúng đó, đúng đó, bàng tổng quản, đây là lão tổ tông Môn Ta Sai mang cho ngài, ngài xem, đây là thứ tốt lấy được trong di tích. Sao ngài còn tự mình đi ra, vào nhà ngồi một lát? Lần này có mua bán lớn gì sao, ngài phải tự mình đi ra, ngài có chuyện gì, cứ như lệ can dặn còn không được lúc này ở vòng ngoài trung tâm đông hoang thần giáo ở trên con phố đỉnh cấp một nam nhân trung niên đầu trọc chỉ có gái còn để lọn tóc cá tính dáng người béo phì mắt híp lại chắp tay sau lưng đi trên đường con đằng sau hắn có hai thái cực cảnh đi theo suốt một đường có khi trong những cửa hàng sẽ có người đi ra thậm chí cả lão tổ thái cực cảnh cũng phải cung kính chào hỏi hắn Bàng cầm rất hưởng thụ mọi thứ, đối với những người âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong ngang với hắn ở trong các cửa hàng, hắn đều không thèm liếc tới, chỉ có những thái cực cảnh chào hỏi thì hắn mới khẽ mỉm cười gật đầu, biểu hiện tùy tiện, thật ra là làm giá rất cao. Theo lý mà nói hắn không tính là mập, nhưng thân hình cao to, cộng thêm cố ý ra dáng bởi vậy cũng có mấy phần khí thế, dĩ nhiên, còn phải coi là ai xem. Ở trong mắt nhậm vũ, người này bày ra dáng quá đần, quá ngốc, quá kém cỏi. Làm như vậy, hắn còn kém xa đám trác táng trong ngọc kinh thành, làm giá như vậy không liên quan tới thực lực mạnh yếu, chính là bởi ở trong tông môn thức lực hùng mạnh, hắn mới không biết làm ngông so với đám trác táng thế tục. Nhưng rõ ràng, vị bang tổng quản này rất hưởng thụ, nhậm vũ chú ý khu vực trung tâm đông hoang thần giáo suốt một ngày, mười mấy canh giờ cũng không tìm được cách nào hay. Nếu không đủ thời gian, không thể thúc đẩy thánh nhân luận đạo, vậy muốn đột nhập vào trong sẽ rắc rối. Dù sao mình không thể lại xông vào, mình muốn lén dò xét tình huống, không thể làm bừa, có xông vào được cũng không có được thứ mình muốn. Sau đó bỗng phát hiện vị bang tổng quản này, người này đi ra từ bên trong đông hoang thần giáo, chẳng những có hai thái cực cảnh đi theo, bày ra cái giá lớn, ngay cả người canh gác gặp hắn cũng gật đầu. Người này dù chỉ âm dương cảnh cấp bậc vương giả, nhưng thân phận là đại tổng quản ngoại bộ đông hoang thần giáo, chuyên môn phụ trách cung cấp hậu cần. Tuy rằng đông hoang thần giáo là đại giáo vô thượng. Nhưng bên trong không phải toàn pháp thần cảnh, thái cực cảnh, đa số đều là người dưới âm dương cảnh, bọn họ không chỉ có nhu cầu tu luyện, còn cần những thứ khác. Mà bang đại tổng quản bang cầm này là người phụ trách mua sắm cho toàn bộ thái cực cảnh trở xuống. Dù chỉ là mua sắm cho thái cực cảnh trở xuống, nhưng các thế lực lớn bên trong đông hoang thần giáo vì muốn được chia tài nguyên tốt hơn sẽ có tranh giành. Dưới tình huống này, hắn làm người phụ trách liền có giá trị mà hắn có thể vào vị trí này, tự nhiên cũng có bối cảnh dựa vào. Đối với người bên ngoài mà nói, hắn mua bán với ai, đủ là một cái tông môn nhỏ nháy mắt thăng tiến như diều gặp gió. Không phải không có tiền lệ, một tông môn bình thường bởi vì được đại giáo vô thượng coi trọng, phụ trách vài thứ, không tới mấy trăm năm liền phát triển thành tông môn ngàn năm, thậm chí cuối cùng còn được đại giáo vô thượng giúp sinh ra pháp thần cảnh. Tuy rằng còn chưa đạt đến tông môn vạn năm, nhưng cũng đã như truyền thuyết. Dưới tình huống như vậy, bang tổng quản ở bên ngoài hay bên trong đều rất uy phong đắc ý, hôm nay cũng không phải chuyện gì lớn, hắn chỉ tiện thể đi ra hưởng thụ lại cảm giác này để những người này biết, hiểu được ai mới là tồn tại trên cao có thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Đương nhiên, hắn lười đi những khu vực quá 2.000 dặm, chỉ dạo xong quanh, tin rằng những người kia sẽ nhanh chóng biết được không có gì. mấy vị tiểu gia chuẩn bị đột phá thái cực cảnh thuận tiện đi ra lịch lãm liên quan tới tương lai đông hoàng thần giáo chúng ta tạo nền tảng càng vững chắc càng tốt. phải chuẩn bị đủ vật cần thiết. tuy rằng bên trong đông hoàng thần giáo không thiếu gì nhưng để mỗi vị đều phát huy tốt nhất, ta mới đi ra xem thử có phù hợp hay không. các người làm việc đi, làm việc đi. những người khác thì băng cầm chỉ tối đa là gật đầu. thằng đến khi có hai lão tổ thái cực cảnh quen thuộc nể mặt đi ra, băng cầm thế mới cười nói mấy câu. giới tu luyện lấy thực lực làm đầu tiên. Nhưng hạng như Bàng Cầm ở trong thế lực hùng mạnh có quyền thế, được sùng ái, có bối cảnh, trong mức độ nhất định thì như lão tổ thái cực cảnh cũng không dám chọc, phải nghĩ cách cố ý kết giao, đây là chỗ tốt khi có thế lực. Bàng Cầm nói vậy, lập tức làm đám đông xung quanh nịnh nọt, hết lòng hết dạ vì tốt cho Đông Hoang Thần giáo, cảm giác như Đông Hoang Thần giáo được như hôm nay, công lao của hắn không kém, làm cho Bàng Cầm cười như nở hoa, đây là hiệu quả hắn muốn. Hơn nữa trong lòng hắn biết rõ, sau đó sẽ có một nhóm người hiểu chuyện liên lạc với hắn, tuy nhiên không thiếu chỗ tốt. Như vậy vừa có thể tạo thế, làm người bên trên biết mình hết lòng nghiêm túc làm việc, cũng mượn cơ hội kiếm chỗ tốt. Xin hỏi là bàng đại tổng quản, có thể giới bước nói chuyện, bên phải cách 300 dặm trong rừng. Trong khi bàng cầm hưởng thụ thời điểm này, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nói gấp gáp. Bàng cầm không khỏi khẽ nhíu mày, cảnh giới như hắn không tính là đặc biệt lợi hại trong đông hoang thần giáo. Nhưng thân phận của hắn làm người thường không dám chọc, cộng thêm trên người có pháp bảo rất tốt, ngay cả thái cực cảnh muốn trực tiếp liên lạc. Trừ khi là người quen, bàng không làm sao trực tiếp dùng lực thần hồn liên lạc với hắn cho được, ngay điều này đã không bình thường. Người, là, thần thức bàng cẩm vừa động, khó chịu hỏi lại. Tài hạ chỉ là một tán tu, bởi vì trong một lần tìm kiếm di tích vô tình xảy ra xung đột với hạo Nguyệt Tông, đến giờ bọn chúng còn đuổi giết tại hạ, cho nên không tiện lộ mặt, hy vọng đại tổng quản có thể rời bước nói chuyện. Người liên lạc tự nhiên là nhầm vũ, chú ý tới bàng cẩm, nhìn biểu hiện suốt một đường, dần làm rõ ràng bà lúc này phát hiện ba người đại bảo thái giám đã vào trong đông hoang thần giáo bởi vì có cỗ lực lượng cùng trận pháp đặc thù bảo vệ ngay cả nhậm vũ cũng không thể tiếp tục tra xét cho nên quyết định tăng tốc hành động xuống đi vào trong hừ không chờ nhậm vũ nói xong bang cầm đã không nhịn được hừ lạnh ngươi có chuyện đó là chuyện của ngươi liên quan gì tới bổn tổng quản bổn tổng quản có chuyện quan trọng làm sao dành nói chuyện với ngươi hôm nay tâm tình bổn tổng quản không tệ sẽ không truy cứu ngươi cần tuy rằng không thấy người xuất hiện Nhưng lực thần hồn mạnh mẽ xuyên qua pháp bảo bao phủ liên lạc, làm cho bảng cầm cực kỳ khó chịu. Hư lạnh cảnh cáo, liên thúc đẩy pháp bảo cưỡng ép cắt liên lạc. Đại tổng quản đừng vội, một mình tại hạ cũng không sợ, nhưng hạ Nguyệt Tông có hai đại pháp thần cảnh cùng rất nhiều thái cực cảnh vẫn đuổi giết không tha. Lúc này có một pháp thần cảnh dẫn người tìm tại hạ trong đông hoang thần giáo. Đó là vì tại hạ vô tình tìm được hai viên tiên đan tổn hại trong di tích trong đó một viên đã bị tại hạ sử dụng tự cứu lúc nguy cấp làm cho lực lượng tăng từ thái cực cảnh tầng thứ năm một đường đạt tới đỉnh phong hiện tại gần ngang lão tổ ngàn tuổi hiện tại bản thân ta đã có chút khó không chế nhất định phải tìm chỗ an toàn đột phá nhưng hắn chưa kịp cắt đứt nhậm vũ nhanh chóng nói ra mà nhậm vũ tin chỉ cần nói ra hai viên tiên đan tổn hại hắn tuyệt đối sẽ không cắt đứt lần liên lạc này hà tiên đan người lấy được tiên đan trong di tích quả nhiên nghe lời này bang đại tổng quản trượt khựng lại hắn cũng phải giật mình Đúng thế, có điều tiên đan tổn thất quá 7 phần, chỉ còn lại 3 phần dược lực mà thôi, nhưng ngay cả thế cũng rất khủng bố. tai hạ đã trải qua tiên đan cải tạo đạt đến trình độ này, hơn nữa chỉ cần có đủ ngoại lực duy trì, tuyệt đối có thể đạt đến pháp thần cảnh. Trước kia khi tại hạ là tán tu đã biết uy danh của đại tổng quản, rất muốn đầu phục, sau này muốn gia nhập Đông Hoang Thần giáo phục vụ cho đại tổng quản. Chỉ cần đại tổng quản có thể giúp ta chuyện này để ta đạt đến pháp thần cảnh, đồng thời nghĩ cách ngăn cản Hạo Nguyệt Tông không đuổi giết nữa, ta nguyên dương một viên tiên đan khác cho đại tổng quản. Thấy tên này mắc câu, nhậm vũ lập tức ném mồi nhừ ra. Tuy rằng bàng cầm chỉ là âm dương cảnh cấp bậc vương giả, nhưng nhìn cái giá của hắn, nếu mình chỉ nói là thiên đan, quả thật chưa chắc hắn sẽ để ý, ngay cả thiên đan thượng phẩm hay tuyệt phẩm thì hắn chú ý, nhưng hiệu quả cũng sẽ không cao. Nhưng mà thiên đan thì khác, ngay cả thiên đan tổn hại cũng đủ để đánh động bất cứ người tu luyện nào. Hơn nữa nhậm vũ tin tưởng chỗ này gần trung tâm đông hoang thần giáo như thế, cộng thêm tính tình như hắn, đánh chết hắn cũng không tin có ai dám tình kế mình, dám đụng tới đại nhân vật trọng yếu như vậy trong đông hoang thần giáo như hắn. Còn Hạo Nguyệt Tông này là mấy ngày qua nhậm vũ tra xét đông hoang thần giáo, vô tình nghe mọi người nói chuyện nhắc tới. Hạo Nguyệt Tông là tông môn vạn năm lớn nhất giữa đông hoang thần giáo và yêu thần giáo, dù là tông môn vạn năm nằm dưới sự thống trị của đại giáo vô thượng, nhưng đặc biệt mạnh thì rất ít Mà Hạo Nguyệt Tông lại phát triển lên được, nghe nói là truyền thừa từ thời đại hồng hoang, đã trải qua hoàng triều thượng cổ cũng không biến mất, truyền thuyết hiện tại trí riêng phác thần cảnh đã quá năm người, thậm chí truyền thuyết bọn họ còn có tiên ký, cho nên mới mạnh mẽ như vậy. Dùng Hạo Nguyệt Tông này cũng biểu lộ mình không còn đường để đi. Hạo Nguyệt Tông Ngươi lại đi đắc tội Hạo Nguyệt Tông, chuyện này khó làm. Băng cầm lầm bẩm trong lòng đã mừng như điên, thật không ngờ lần này đi ra lại đụng chuyện tốt bằng trời như vậy rõ ràng người này đã cung đường, tuy rằng hắn lên chức quan trọng này là bởi có bà chị bao bọc, nhưng thiên phú của hắn bình thường, ngay cả đã dùng thiên đan thượng phẩm, không ít bảo vật khác cũng chỉ vèn vẹn đến được âm dương cảnh cấp bậc vương già, vẫn làm hắn cảm thấy đau khổ bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn không dựa vào lực lượng kiếm ăn, có đông hoàng thần giáo làm chỗ dựa, không ai dám chọc tới, nhưng dù sao tăng lên liên quan đến tuổi thọ, đây vẫn là tâm bệnh của hắn, vẫn luôn đau lòng vì kéo dài tuổi thọ, không ngờ hôm nay đụng phải chuyện tốt thế này. Thâm nghĩ tán tu này không có kiến thức, nếu không phải tiên đan bị tổn hại chỉ còn ba phần dược lực, tiên đàn hoàn chỉnh mà bị loại người không hiểu gì như người trực tiếp sử dụng, đã sớm chết nhan giang rồi. ha ha quả nhiên mình hồng phúc tề thiên, có tiên đàn là tuyệt đối có thể đột phá, lại thêm tỷ tỷ hỗ trợ, coi như mình có thể thành cao tầng chân chính trong đông hoang thần giáo, lại còn thu một pháp thần cảnh làm thủ hạ, đây là chuyện vinh quang uy phong cỡ nào trong lòng đã sớm mừng như điên nhưng ngoài mặt làm khó xử thực tế trong lòng Bàng Cầm đã nghĩ kỹ đến lúc đó để tỷ tỷ ra mặt cảnh cáo Hạo Nguyệt Tông cho bọn chúng hai lá gan cũng không dám đụng tới người của mình lúc này ở trong lòng Bàng Cầm tên pháp thần cảnh kia đã là thủ hạ của mình xin đại tổng quản giúp dùm được rồi nếu ngươi chuẩn bị đầu phục bổn đại tổng quản vậy nói thế nào ta cũng không thể để ngươi xảy ra chuyện được tuy rằng Hạo Nguyệt Tông không kém nhưng bổn tổng quản cho bọn chúng thêm một lá gan cũng không dám đụng tới ngoài miệng nói như vậy, thực ra trong lòng đã sớm hẳn không thể chấp cánh bay sang. thực ra bàng cầm đã dẫn người mau rời khỏi con phố, không để ý những người chào hỏi hắn, đã sớm không để ý gì nữa, vội vàng chạy tới. Hả, người đâu? khoảng cách mấy trăm dặm, ngay cả bàng cầm cũng đến rất nhanh. chỗ này là rừng cây mỹ quan tạo hình kỳ lạ, là nơi ở của một pháp thần cảnh đạt tới đỉnh phong lĩnh ngộ công pháp tạo thành. sau khi hắn phi thăng thì mảnh rừng cây được rời từ chỗ bị hủy hoại đến đây, bao phủ mới mấy dặm. thường có người đến đây thưởng thức, cầu có được cảm ngộ. Nhưng Bàng Cầm bây giờ không có tâm tình đó, đi vào tìm kiếm đối phương, hai thái cực cảnh đi theo sau nhìn nhau, bọn họ không biết có chuyện gì, thầm nghĩ Bàng đại tổng quản sao vậy, đột nhiên tăng tốc chạy đến đây, còn giống như đang tìm gì, hơn nữa rất gấp gáp, chuyện gì thế? Bịch, bịch. Trong khi hai người đang do dự có nên thử hỏi Bàng đại tổng quản cần giúp gì không, đột nhiên cảm thấy đầu tê dần, tiếp theo mất đi ý thức, còn Bàng Cầm đang nóng vội tìm người, nghe âm thanh không đúng, khóe miệng liền há to như nhét cả nắm tay, chấn động nhìn đằng sau. Người Ngươi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Ngươi. Bang đại tổng quản lúc này như người thường gặp phải cướp, liền luống cuống bởi vì hắn nhìn cảnh tượng hết sức ngạc nhiên, vốn chỉ xuất hiện ở thế giới người phàm, nhưng cố tình lại xảy ra trên người hắn. Hắn nhìn thấy một người, một người hắn quen đến không thể quen hơn, hắn hoảng hốt mơ hồ có cảm giác, có phải trước mặt có tấm gương bởi vì người kia? chiến, chính là bản thân hắn. Có điều không giống hắn, là người đối diện cầm một cây gậy gỗ, rõ ràng là tùy tiện nhặt khúc cây trong rừng, hắn lại dùng cây gậy Cây gậy gỗ đó đánh ngất xỉu hai thủ hạ thái cực cảnh. Bàng cầm cảm giác thế giới quan muốn sụp đổ bởi vì cảnh tượng này quá thần kỳ khó tin. Cái gì thế này, thái cực cảnh lại bị... Lại bị cây gỗ đập ngất, nói ra ngoài cũng tuyệt đối không ai tin. Đừng nói người khác, ngay cả bản thân bàng cầm cũng cảm thấy quá hoang đường. Nói sao mình cũng là âm dương cảnh vương giả, thủ hạ là thái cực cảnh, một người còn là tầng thứ tư, tồn tại như thế thì làm sao một gậy đập ngất được. Hơn nữa, sao hắn giống y chang mình, chuyện gì thế này Rất nhàm chán phải không, vừa rồi tiện tay nhặt lên, thuận tay thử cái. Trong lúc bàng cầm khủng hoảng mê hoặc, bỗng nghe cái đối diện nói chuyện, sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi, bởi vì giọng nói này cũng là của hắn. Nhậm vũ nhìn bàng cầm cà kinh hà to miệng đủ nuốt gọn nắm tay, cười cười ném khúc cây đi, sau đó cách không chụp tới, nghe mắt cách không nắm lấy bàng cầm, mang hắn vào tiểu thế giới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Hoành Nhậm vũ vừa vào tiểu thế giới, đột nhiên một cỗ khí thức cuồng bạo bao phủ, tiếp theo một bóng người xuất hiện trước mặt nhậm vũ, hai mắt trâu thật to, đôi sừng lắc lắc, chính là cuồng Ngưu. Ngươi dám cắt đứt liên lạc với nhị ra, nhiều ngày qua ngươi làm cái gì, còn nữa, sao ngươi biến thành thế này? Tuy rằng hình dạng nhậm vũ lúc này giống y như bàng cầm, pháp thần cảnh cũng không nhìn ra được. Nhưng ở trong mắt cuồng Ngưu thì vẫn như thường, nhưng lập tức không để ý, nói tiếp. Nhị ra muốn nói rõ ràng với ngươi, phải nói cho rõ mới được. Xuyên. Nhậm Vũ đặt ngón tay lên miệng xụt một cái, bình thản nói: "Bổn gia chủ đã nói sẽ không thay đổi, hiện tại bổn gia chủ có chuyện phải làm, không có thời gian nói chuyện khác, nếu ngươi muốn nói thì tìm người khác nói, bổn gia chủ trực tiếp cho ngươi rời khỏi đây, sau này ngươi làm việc của ngươi, bổn gia chủ sẽ không xen vào. Đương nhiên, cuối cùng bổn gia chủ phải cứu ngươi thì sẽ cứu ngươi, bởi vì đây là chuyện bổn gia chủ sớm hứa với hầu tử, nhưng chuyện khác thì miễn bàn, vậy được chưa?" lần này cuồng ngưu nghẹn nhiều ngày nghĩ tới có vô số lời muốn nói với nhậm vũ thậm chí muốn bùng nổ dơ liền tắt lửa bình tĩnh ở trong này tu luyện sau đó lúc cần người chiến đấu thì tự nhiên bổn gia chủ sẽ cho người tham dự đến lúc đó khẳng định cho người gặp hồ hồ nhưng nếu như ngươi muốn tiếp tục làm loạn làm việc theo kiểu điên cuồng muốn chết của người vậy tự làm bổn gia chủ lập tức cho người đi hai chọn một đơn giản vậy thôi cuồng ngưu liền không biết phải nói sao ngây người ra đó còn bang cầm mới bị bắt vào thì càng ngây ngốc hơn đây đây là chỗ nào Tên vừa rồi là tồn tại gì? Chẳng lẽ là yêu thần? Không, không phải yêu thần. Mình từng thấy yêu thần từ yêu thần giáo đến đây, càng gặp pháp thần cảnh hùng mạnh trong đông hoang thần giáo, cũng chưa từng cảm nhận khí thức cuồng bạo khủng bố làm người ta sợ hãi đến vậy. Qua khủng bố, cỗ khí thức cuồng bạo vừa rồi làm cho thần hồn của hắn muốn thác loạn, tâm cảnh sụp đổ, khủng bố đến cực hạn. Ngay cả như thế, tới trước mặt tên giống y như mình lại không nói thành lời được. Cái này, cái này là sao? Bàng cầm cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, nơi này tuyệt đối không phải đông hoang thần giáo, dù sao hắn cũng là người bên trong đông hoang thần giáo, kiến thức không như những tông môn nhỏ hay tán tù. Phát hiện nơi này không phải tổng bộ đông hoang thần giáo, lập tức càng thêm sợ hãi, bởi vì nơi này không giống không gian bình thường, trên không chung có mặt trời nóng rực, trời ạ, chẳng lẽ là tiểu thế giới. Có thể từ đông hoang thần giáo lập tức dẫn vào tiểu thế giới, nếu như đối phương không phải tiên nhân, vậy là có tiên khí. Càng nghĩ, bàng cầm càng sợ hãi, hai chân phát run đường đường âm dương cảnh cấp bậc vương giả, lại không dám có một chút lòng chống cư gì. Người tham lam đều không ngốc, chỉ là có lúc sẽ bị lợi ích che mở mắt, mượn hình dạng của ngươi vào đồng hoang thần giáo làm chút chuyện, ngươi muốn còn sống, tốt nhất có sao nói vậy, rõ chưa? Nhậm vũ không dây dừa với cuồng ngưu, liền nhìn sang bàng cầm. Vâng, vâng, hiểu, cực kỳ, cực kỳ hiểu ta là đại quản gia của đông hoang thần giáo, không phụ trách chuyện trên thái cực cảnh, chỉ phụ trách những chuyện linh tinh. Bởi vì dựa vào tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ Bàng Vân là phu nhân giáo chủ. Nếu như ngài có yêu cầu gì đều có thể tìm tỷ ấy. thì đệ chúng ta nương tựa nhau từ nhỏ, khẳng định tỷ ấy sẽ Xe. Bàng Cầm liên tục nói, nhưng chưa nói mấy câu liền lạc đề, muốn thông qua cách này nói cho người trước mặt, mặc kệ ngươi là ai, ngươi phải biết ta không phải đại tổng quan bình thường. đáng tiếc chưa nói mấy câu, hắn đã không tiếp lời được, bởi vì Nhậm Vũ đang nhìn hắn. Nhậm Vũ không nói lời nào nhưng ánh mắt lại tràn ra sát khí lạnh băng dày đặc đủ để dọa hỏng người ta. Là Nhậm Vũ dùng cành giới bản thân cộng thêm nhiều lần trải qua, bao gồm cả áp chế tu la sát đạo cho lục thúc, ngưng tụ thành khí tức một khi thả ra liền tạo thành áp lực khó tưởng. Nhàng cái làm cho Bàng Cầm hoàn toàn chưa từng trải qua chiến đấu, toàn dựa vào ngoại lực lên đến âm dương cành vương giả suýt nữa dụi lơ tại chỗ. Lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, bản năng nói cho hắn biết đối phương rõ ràng không để ý tới những gì hắn nói, có thể tùy ý tiêu diệt hắn. Lúc này hắn cũng tỉnh táo lại, đúng rồi, dám ra tay ở bên trong đông hoang thần giáo, xâm nhập vào trong khu trung tâm, còn có tiểu thế giới như thế này, ngay cả đông hoang thần giáo cũng chưa chắc làm được gì người như thế. Ta, ta, ta nói, nói, cái gì ta cũng nói, ta có lệnh bài thông hành đi vào khu vực trung tâm, ngay cả chỗ trưởng lão bình thường cũng không vào được, ta đều có thể đi, ta còn tích cóp rất nhiều linh ngọc, không, ta còn có ngọc tinh, ta còn có thiên đan thượng phẩm, còn có lăng thiên bào khí thượng phẩm, ta. Chỉ một cái liếc mắt lại càng hiệu quả hơn hết, trực tiếp làm bang cầm sợ vỡ mật, không dám rửa trò lè gì nữa, không còn suy nghĩ gì khác, có sao nói vậy. Hắn thật sự sợ chết nói hết toàn bộ, ngay cả một chút bí mật mà hắn biết cũng nói ra, nhưng nhậm vũ không có nhiều hứng thú. Nhậm vũ không vội, nhẫn nhịn nghe hắn nói, cố gắng rút ra tin tức hữu dụng, bởi vì lần trước xông vào, nhậm vũ đã cảm giác được đông hoang thần giáo không bình thường. Theo lý thuyết, xảy ra chuyện lớn như vậy, đông hoàng thần giáo đại giáo vô thượng tuyệt đối phải náo loạn lật trời, kết quả phản ứng không như người ta nghĩ. Thông qua tàn hồn thiên tử cũng hiểu, gần đây đông hoàng thần giáo dường như không để ý tới chuyện gì, mà nhìn bàng cầm nói, cũng phát hiện đông hoàng thần giáo có chỗ không đúng. Cao tầng đỉnh giống như tập thể tắt tiếng, biến mất luôn, nhiều chuyện không để ý, may mà đại giáo vô thượng truyền thừa vô số năm, sống có quy củ, mọi chuyện vẫn vận truyền theo quy củ. Chính vì những năm gần đây cao tầng cũng không quản lý chuyện, thậm chí gần đây còn không xuất hiện, bàng cầm mới lên nắm quyền. Còn bàng vân tỷ tỷ của bàng cẩm hiện tại cũng nắm giữ quyền lớn, dưới tình huống giáo chủ rất ít xuất hiện, rất nhiều chuyện đều do nàng thay mặt truyền lệnh. Những điều này là nhậm vũ phân tích ra từ lời hắn nói, ngẫu nhiên hỏi mấy câu, nhưng nghe bàng cầm nói thì cũng hiểu, hắn còn chưa đủ trọng lượng biết nhiều, cũng chỉ vì có tỷ tỷ mới được công việc béo bởi như thế, về phần bản thân thì hắn chẳng là gì cả Nghe hắn nói một đống, nhậm vũ cảm thấy cũng đủ, nói với cuồng Ngưu, thật nhàm chán, lấy hắn ra chơi đi. Nói xong, nhậm vũ mặc kệ bàng đại tổng quản càng người run run, sợ sắp tè ra quần, cũng không để ý cuồng Ngưu lớn tiếng muốn nói chuyện với hắn, người đã biến mất khỏi tiểu thế giới, tiếp theo xuất hiện ở bên ngoài. Ra ngoài, nhậm vũ liếc hai người bị đánh ngắt, vốn còn muốn giả trang dẫn bọn họ đi, nhưng nghĩ lại cũng vất tay thu bọn họ vào tiểu thế giới bởi vì căn cứ bàng cầm nói hai người này không phải thù hạ trực thuộc của hắn chỉ là mượn người bên tỷ tỷ để dùng tránh cho xảy ra nhiều chuyện nhậm vũ trực tiếp cho bọn họ biến mất trước sau đó nháy mắt dùng tốc độ âm dương cảnh vương giả mau chóng chạy về tổng bộ đông hoang thần giáo tuy rằng mới xảy ra chuyện nhậm vũ lần trước nhưng đúng như bàng cầm nói cao tầng đông hoang thần giáo không xuất hiện trình thể vẫn như cũ chính vì vậy trận pháp và phòng ngự bên trong vẫn như cũ nhưng không phòng bị nhiều càng không kiểm tra kỹ càng người bên trong Nhậm vũ dùng thân phận bàng đại tổng quản, ngay cả những chỗ cần kiểm tra lệnh bài cũng có người chủ động mời trận pháp cho hắn vào, một đường thông suốt vào trung tâm đông hoang thần giáo. Thật ra có gặp một người, có lẽ vì mới nãy thấy bàng cầm dẫn hai thái cực cảnh ra ngoài, bây giờ thấy hắn trở về một mình, liền thuận miệng hỏi mấy câu. Đại tổng quản, sao chỉ có mỗi ngày, hai vị kia không theo cùng ngài sao? Bồn đại tổng quản phái người đi làm việc, chẳng lẽ còn phải nói cho người một tiếng, liên quan gì tới ngươi, có cần báo cáo cho người không? Nhiệm vũ dùng hình dạng bàng cầm, ánh mắt lết ngang, ngang ngực nói. Không, không cần, tiểu nhân chỉ là hỏi thôi. Người này là thủ vệ của một quản sự, vốn địa vị không kém, cũng không do bàng cầm quản lý. Vốn chỉ tìm chuyện nói, lại không ngờ đụng xui xẻo, vội xua tay. Đại nhân, đại tổng quản sao vậy? Nhìn bang đại tổng quản đi xa, thủ hạ của hắn nhỏ giọng hỏi. Làm chuyện của các ngươi mà nó hỏi cái gì? Người này mắng buổi thù hạ đi, rồi lầm bầm, mà nó, cho má cũng không phải, không phải dựa vào có tỷ tỷ tốt mới lớn lối vậy sao, mà nó ta cũng miệng tiện, nhàn rỗi khi không nói với hắn làm gì. Trên đường tiếp theo, nhậm vũ vẫn làm mặt âm trầm, dù có người chào hỏi cũng chỉ gật đầu xa cát, nhìn hắn như vậy, càng không ai muốn tìm xui, vậy mà lại bớt rắc rối. Trên đường đi, nhậm vũ không ngừng tra xét, tổng bộ đông hoang thần giáo vô cùng rộng lớn, cung điện mênh mông, ngay cả vòng ngoài cũng thường có không gian độc lập Hơn nữa đều có trận pháp, có mạnh có yếu, ngay cả cảnh giới như Nhậm Vũ cũng không thể tra xét rõ ràng trong thời gian ngắn, hơn nữa Nhậm Vũ đến đây cũng không phát hiện khí tức của mấy người đại bào thái giám, rõ ràng bọn họ đi vào, có thể đi vào không gian độc lập hoặc là vào tiểu thế giới. Đông Hoang Thần Giáo là chỗ mấu chốt để mình tìm tra, bây giờ bất ngờ phát hiện mấy người đại bào thái giám đi vào, cộng thêm chuyện cuồng ngưu, thượng Nhậm Vũ đã nhận ra đủ hành động khác thường của Đông Hoang Thần Giáo, đủ loại nguyên nhân dấu hiệu làm Nhậm Vũ nhất định phải tra xét rõ ràng. Hiện tại lấy thân phận bàng cầm đi vào, lại phát hiện không biết bắt tay từ đâu. Lúc này tuy tiện đi dạo trong đông hoang thần giáo, nhậm vũ đang suy nghĩ chuyện này, trước đó không phải chưa cân nhắc phương thức đi vào nào khác, nếu có đủ thời gian, lên ẩn nấp đi vào cũng được, nhưng nhậm vũ cảm thấy cả không thuận tiện. Lợi dụng để tử đặc thù, người lực lượng mạnh, vậy cũng có nhiều chỗ không tiện, chính vì vậy, suy tính suốt một ngày hắn chọn chúng bàng cầm, lợi dụng thân phận của hắn đi vào. Nhưng bây giờ hắn không thể từ từ mai phục, một là nhiệm vụ cảm thấy gấp rút, hai là đây không phải phong cách làm việc của hắn. Huống chi loại thân phận như Bàng Cầm, mai phục tra xét cũng không tốt, bởi vì từ các dấu hiệu cho thấy có những bí mật rất khó tham dò, Bàng Cầm này còn chưa từng đi qua tiểu thế giới Đông Hoang Thần Giáo, tự nhiên không thể tiếp xúc tới thư gì trung tâm. Không sai, tiểu thế giới. Nhậm Vũ suy tính kỹ càng, vừa rồi dựa vào hiểu biết không gian, tiên hồn lực mạnh mẽ, phá giải trận pháp đi vào những không gian độc lập, nhưng đều là những người bế quan hoặc là người xưa để lại Những chu tu luyện, gửi đồ của thế lực gia tộc mà thôi, rõ ràng mấy người đại bảo thái giám nói có chuyện lớn xảy ra, đến đây mà chỉ vào không gian độc lập, vậy chỉ có tiểu thế giới, vào tiểu thế giới mới tìm được thứ mình muốn. Nhậm Vũ biết rõ, không thể nào tra xét từng cái không gian độc lập, vừa nãy phá giải mở ra mấy cái đã tốn sức, bây giờ quyết định xong, Nhậm Vũ ngẫm lại bàn cầm giới thiệu tình hình, cộng thêm đi vào liền dung lực thần hồn tra xét, dù có nhiều chỗ bị trận pháp cầm chế đóng kín, nhưng cũng nắm được bố cục trình thế, biết rõ những khu vực Lập tức hiểu được phương hướng, sau đó liền đi vào dãy nhà cao nhất ở trăm dặm trung tâm. Theo bàng cầm nói, đó là chỗ ở của bàng vân Tì Tì hắn, chân chính phụ trách công việc hàng ngày ở Đông Hoang Thần Giáo. Đại Tổng Quản Bài kiến Đại Tổng Quản Đại Tổng Quản, phu nhân đang nói chuyện với Thái Thượng trưởng Lão Đường Phong, xin đợi ở bên ngoài. Đại Tổng Quản, ngài, nhậm vũ một đường chạy đến chỗ bàng vân, trên đường không bị cản trở, bình thường thì đến bên trong cần qua nhiều tầng chứng thực thân phận. Đương nhiên, có một số là vô thức hoàn thành, thân phận bàng cầm đặc thù, trên người có các loại lệnh bài, vốn có thể ra vào chỗ này. Còn những người của phu nhân giáo chủ đều biết hắn, cũng không ngăn cản gì, đi thẳng đến khu nhà dưới cây to mới có người lên tiếng cản lại. Chỗ này rất đặc biệt, nhà cửa xung quanh đều dựa trên một cây to trăm trượng xây thành, thực ra trung tâm đông hoàng thần giáo có 9 cây to như vậy, nghe nói là tiên nhân để lại. Lúc trước đông hoàng đã trải qua hạo kiếp, nhưng vì có chính cái cây này trồng đỡ, bảo hộ tổng bộ đông hoàng thần giáo. Lúc này, nhậm vũ đến chỗ một cây nhỏ nhất, nhưng ngay cả như thế, cây cao trăm trượng, nhà cửa bao quanh phủ mười mây dặm. Cây này không chỉ to lớn, còn ngưng tụ linh khí thiên địa, khiến cho linh khí dày đặc hơn mấy lần, tu luyện càng thêm tốt. Chín cái cây này ở trung tâm là chỗ ở của cao tầng đông hoang thần giáo. Đến chỗ này, cuối cùng có người ngăn cản nhậm vũ. Hút sang một bên, có chuyện lớn mà cản trở, người gánh nổi trách nhiệm không? Nhậm vũ không có ý theo thường quy, sắc mặt càng thêm khó coi, nói chuyện càng thêm cứng rắn, trực tiếp mắng to, tốc độ không giam. Hay, Đại Tổng Quản Đại Tổng Quản, ngài không thể vào. Người bảo vệ lực lượng không yếu, đến cửa trong cùng còn có hai thái cực cảnh, nhưng bọn họ thấy bàng cầm không biết trúng gió thế nào, đột nhiên mạnh mẽ xông vào, bọn họ không dám làm gì, cả không dám ra tay. Cái gì vậy? Các ngươi là bảo vệ chỗ ở phu nhân, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Đúng lúc này, nhậm vũ trực tiếp đẩy cửa cuối cùng, bên trong là không gian to cỡ ba sân bóng, đằng sau có một phần của cây to, xem như vách tường tự nhiên, bên trên tỏa ra linh khí dày đặc, làm cho trong ngoài phòng như hai thế giới. Mà nghe bên ngoài ầm ý, một lão già tóc vàng đất, da khô cằn, mặt đầy nhếp nhăn, quay đầu lại quát mắng. Thái, Thái thượng trưởng lão, tiểu nhân không dám là, là đại tổng quản đột nhiên xông vào, nói câu chuyện trọng yếu, chúng ta cũng không thể cản lại. Người kia mặt cũng biến sắc cực kỳ khó coi, thầm nghĩ, lần này bị tên này hại chết rồi. Hắn thật ra không có chuyện gì, nhưng đường phong thái thượng trưởng lão là tồn tại đã đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 8 trở lên, có vị trí trọng yếu ở đông hoang thần giáo. Nếu như không phải mấy ngày trước xảy ra chuyện đó lão cũng không xuất quan, bây giờ bị lão nhìn chăm trăm quát khẽ một câu, vì đã đạt tới thái cực cảnh này liền sợ tới mức không tự nhiên. Ở bên ngoài, thái cực cảnh có thể khai sáng tông môn, nhưng ở trong đại giáo vô thượng. Thái cực cảnh chỉ là lực lượng trung kiên, ngay cả lực lượng đỉnh cao, đỉnh phong cũng không tính, nếu như huyền nào tới tai Thái thượng trưởng lão Đường Phong như vậy thì thảm rồi. Đại tổng quản ư? Đường Phong vừa nghe nói lại nhướng mày, lão bề quan đã lâu, lão có biết về chuyện Bàng Vân chất trường sự việc trong giáo, sau khi xuất quan cũng đang tìm hiểu tình huống, nhưng loại chức vị đại tổng quản này ở đại giáo vô thượng cũng không tính là gì, nhất là khi lão cung Bàng Vân ở trong này, lão cũng không rõ lắm Bàng cầm có quan hệ gì với Bàng Vân, cho nên sắc mặt càng âm trầm, can giỡ Bổn thái thượng trưởng lão đàm luận cùng phu nhân, có người dám cả gan xâm nhập ngươi lại không ngăn cản. Không nghĩ tới bổn thái thượng trưởng lão mới mấy ngày không có đi ra, lại không có quy củ như thế. Không, không phải. Thái thượng trưởng lão, ngài hãy nghe ta nói. Thù vệ kia vừa nghe nói thế, sớm đã sợ đến thất thần, thầm nói trong lòng, mình trêu ai chọc ai đây. Vừa rồi nếu cản lại là có chuyện, không cản lại cũng có chuyện. Mình đều không đắc tội nổi, cố tình làm cho mình bị kẹp ở giữa chịu tội. Khổ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đúng lúc này, ngồi đối diện với đường phong thái thượng trưởng lão, một nữ nhân thân mặc trang phục hoa hoè, thoạt nhìn 30 tuổi, bộ dáng không tính là dễ nhìn lắm, vương mặt có vài phần tương tự với bàng cẩm lại có vẻ vô cùng ung dung trầm ổn. Nàng ta khẽ tẳng hắng một tiếng, rồi phất tay áo bảo thị vệ kia ra ngoài. Vừa nghe lời này, thị vệ kia như được đại giá, vội vàng không người đi lui ra ngoài. Tiểu đệ, sao lại không có quy củ như thế? Đường phong thái thượng trưởng lão ở đây còn không qua bồi lễ nhận tội. Tuy rằng nói như vậy, nhưng giọng nói không có chút ý trách móc, thậm chí ngay cả trên mặt cũng không có lộ ra vẻ không vui, hiển nhiên nàng ta rất thương yêu người tiểu đệ này. Chỉ có điều là chính bàng vân cũng có phần nghi hoặc, bởi vì trước nay bàng cầm chưa từng như thế, hôm nay là sao vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đệ Vừa nghe Bàng Vân nói hai chữ này, lập tức Đường Phong hiểu rõ là chuyện gì, không trách được vừa rồi người thị vệ kia khó xử như vậy, vốn không dám ngăn cản người này, thì ra đây chính là người kia mượn Bàng Vân làm chỗ dựa thượng vị, một tên đệ đệ không có mày may thiên phú lại càng ngày nghĩ tới chuyện mò chỗ tốt. Trách không được mà. Đối với hiện trạng của đông hoang thần giáo hiện nay, trong lòng Đường Phong vẫn còn rất nhiều bất mãn, nhưng giáo chủ đã quyết định như thế, lão cũng khó mà nói gì được. Hơn nữa hôm nay đây là nơi ở của bàng vân, đương nhiên vẫn nên nể mặt mũi vị phu nhân này, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ kìa. ta thi giác là đệ đệ của phu nhân. Quên đi, người không biết không có tội, có lẽ hắn cũng không biết ta ở chỗ này, bất quá chúng ta hiện đang nói chuyện, hãy bảo hắn trước chờ ở một bên đi. Nói thực ra, đường phong cảnh giới bực này, bất luận là ở bên ngoài hay là bên trong đông hoa thần giáo, đều là cao cao tại thượng. Cho dù bình thường giáo chủ gặp lão đều phải lễ nhượng vài phần, lúc này lão không truy cứu đã thấy là rất tốt rồi, nhưng chuyện cần nói lão còn chưa có nói xong nên chỉ bảo tên này mau mau đi sang một bên. Tiểu đệ còn không mau cảm ơn Thái Thượng trưởng lão. Ngươi thật là, hôm nay vì sao cứ mạo muội chạy vào như vậy, có đại sự gì cũng không thể chững chạc một chút hay sao? Được rồi, trước ngươi đi qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát nữa. Bàng Vân xem như cũng hài lòng với kết quả này. Tuy rằng người ngoài đều nói đường phong là của hủ khó chơi, nhưng dù sao cũng nể mặt mũi mình. Kết quả như vậy nàng đã rất hài lòng tìm giúp bảng cầm một nấc thang bảo hắn trước đi qua phòng bên. Trên thực tế, vừa rồi nhậm vũ một đường đi vào đây, đều chưa kịp nói gì, đều là bọn họ ở đó nói. Ta chỉ nói một câu là được. Nhậm Vũ rốt cục mở miệng, ngăn lại Bàng Vân, sau đó liếc nhìn Đường Phong kia rồi nhìn Bàng Vân nói, "Ta tới chỗ này đích xác có một đại sự, có một vị thái thượng trưởng lão đủ phân lượng như vậy ở đây cũng tốt, đỡ phải có chút vấn đề còn không lấy được đáp án, còn phải đi bắt người." "Tốt lắm, ta muốn nói chính là, ta là tới bắt các ngươi." "Cái? Cái gì?" Đường Phong nghe nói như vậy, trên gương mặt già nua màu vàng đất đầy nét nhăn lộ ra vẻ cười giễu cợt, nhìn Bàng cầm từ trên xuống dưới, thâm nghĩ. Tên tiểu tử này không phải là bị thiểu năng chứ, chạy đến nơi này phát ngôn lung tung, hắn biết mình đang nói cái gì không. Tới bắt mình, không đúng, còn tới bắt mình và Bàng vân. Ha ha, thời khắc này ngay cả đường phong người sống gần 2.000 tuổi này cũng không nhịn được phải bật cười, bởi vì đây là cả đời lão nghe được chuyện tiếu lâm buồn cười nhất. Nơi này chính là Đông Hoang Thần Giáo, là Tổng Bộ Đại Giáo Vô Thượng, mình chính là một trong 9 đại trường lão đứng đầu trong Đại Giáo Vô Thượng, tuy rằng đứng hàng chót nhất. Nhưng cũng là tồn tại cuối cùng có tư cách có gian phòng tu luyện của mình ở bên cạnh cây lớn, khoảng cách pháp thần cảnh đỉnh phong cũng không xa, năm đó khi uy trấn trong thiên địa, du lịch tinh tú ngay cả tinh tú đều từng đánh vỡ tan, giờ này lại có người ở chỗ này nói với mình, muốn bắt mình. Đúng là lão không nhịn được bật cười một chàng. Thời khắc này rốt cục bàng vân cũng có chút ngồi không yên, tiểu đệ vì sao lại thế? Vì sao lại nói ra những lời này? con muốn bắt bọn họ, đùa gì thế? Nếu chỉ có một mình nói gì đều được. Nhưng dù sao có đường phong một vị trong chín đại trưởng lão đông hoang thần giáo ở đây, hắn. Hắn lại nói linh tinh như thế, đây không phải là đi tìm chết sao. Tiểu đệ quá càn dữ mà, người biết mình đang nói cái gì không. Bàng Vân đứng dậy sắc mặt rốt cục cũng xa xầm xuống, vừa rồi đột ngột xong vào còn có thể nói bàng cầm không biết đường phong ở đây. Nhưng bây giờ hắn nói lời như vậy chính là chuyện khác, giọng của bàng Vân trở nên cực kỳ nghiêm nghị nói. Lập tức cúc qua phòng bên cạnh cho ta, ngươi là tu luyện xảy ra vấn đề, vậy mà còn uống quá nhiều rượu, có biết mình đang nói cái gì hay không? Biết, hơn nữa còn đang làm, ta là tới bắt các ngươi. Hiện tại, tất cả vào đi. Nhậm vũ sử dĩ vừa rồi không có lập tức động thủ, cũng bởi vì thân hôn lực của hắn đang phá giải trận pháp bên trong này. Trận pháp trong này đích xác cũng không tệ lắm, là do tông sư trận pháp đỉnh cấp bố trí, trong đó còn sử dụng một số pháp bảo, mấu chốt là tương liên với cây cử thụ. Cây cử thụ này có cảm giác như cầu thông với thiên địa, hơn nữa ăn sâu vào lòng đất. Ngay lúc Nhậm Vũ vừa mới vào đây, trong quá trình nói chuyện này, Nhậm Vũ đã hoàn toàn rõ xét hiểu rõ trận pháp bên trong. Hiện tại thứ gì đó do Tông sư trận pháp đỉnh cấp bố trí đối với hắn cũng không có mảy may độ khó gì, chỉ là bộ phận có quan hệ với cử thụ thì cẩn thận một chút. Thời khắc này hắn nói xong liền giang hai tay ra, lập tức cử cử âm dương chấn thần kỳ trong tiếng nổ ầm ầm xuất hiện ở trong phòng, trực tiếp cắm xuống mặt đất, trong nháy mắt bao phủ đường phong cùng bang vân ở trong đó. Tiểu đệ, ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay. Mau. Người. Bàng Vân hoàn toàn hoảng sợ ngây người, đánh chết nàng đều không nghĩ tới. Tiền đệ đệ của mình kia lúc bình thường chỉ biết mò chỗ tốt, một lòng một dạ nghĩ mò chỗ tốt, lại đột nhiên chạy tới ra tay với nàng. Mà còn, còn muốn bắt nàng. Mấu chốt là ở đây còn có đường phong Thái Thượng Trường Lão. Đây chính là một trong chín vị Thái Thượng Trường Lão của Đông Hoàng Thần Giáo. Muốn bắt lão ưu đây không phải là tìm chết sao? Hơ, không biết sống chết. Vừa thấy tên này lại thật sự dám động thủ, đường phong hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, tên này quả thực muốn tìm chết, thật dám ra tay với mình, ai cũng không bảo vệ hắn được. Cần, tuy rằng nhậm vũ dò xét hiểu rõ trận pháp ở chung quanh, sang hai tay thi triển ra cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cắm đầy chung quanh phòng, nhưng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ giờ này đã tấn thăng thành tiên khí, mặc dù chỉ là tiên khí hạ phẩm hơn nữa ở giai đoạn sơ kỳ, nhưng tầm ý hợp nhất với nhậm vũ. Lúc nhậm vũ chưa bạo phát, ngay cả đường phong cũng không phát hiện điểm dị thường của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này, nhưng ngay sau đó nhậm vũ thúc sục trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, chủ kỳ lập tức xuất hiện. Âm một tiếng nổ vang, không gian chung quanh lé sáng, chủ kỳ cửu, cửu âm dương chấn thần kỳ cuốn ra một lực lượng cuồng bạo, trực tiếp kéo đường phong, bàng vân vào trong tiểu thế giới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của nhậm vũ không gian biến đổi dao động không gian to lớn như thế chẳng lẽ là muốn rời đại thế giới ngươi rốt cuộc là người nào phá cho bổn thái thượng trưởng lão? ưng bùng bùng đường phong dù sao cũng là một trong chín vị thái thượng trưởng lão của đông hoàng thần giáo trước thiên châu bọn họ đuổi giết nhậm vũ chạy vào bên trong đông hoàng thần giáo nhậm vũ hủy diệt hai ngàn dặm trận pháp của đông hoàng thần giáo cuối cùng chính là kinh động vị thái thượng trưởng lão này lão dẫn một đám người xuất hiện Thời khắc ngày nhậm vũ vừa thúc dục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lão lập tức cả kinh phát hiện không đúng. Trong tay xuất hiện một kiện lang thiên bảo khí tuyệt phẩm là một thanh đoàn kiếm màu vàng đất, môn phá mở lực lượng bao vây của nhậm vũ. Nhậm vũ là có chuẩn bị, ngay sau đó mấy con rồng đã vo ra, ngăn chặn công kích mãnh liệt của đường phong, mà tiếp sau đó nhậm vũ đã cưỡng ép kéo đường phong, bàng vân bọn họ vào trong tiểu thế giới của mình. Tiểu đệ Người Đây là Bàng Vân cũng vô cùng khiếp sợ nhìn chung quanh, nàng chỉ là thái cực cảnh, nhưng cũng cảm nhận được lúc này đã không còn ở trong thế giới cũ. Tì, tì, tì tì, làm sao vậy? Lúc này, cách đó không xa bàng cầm đang thành thật núp ở một góc, cả kinh kêu lên, không dám tin nhìn bàng Vân xuất hiện, hắn cũng không nhận ra đường phong, nhưng hắn biết bàng Vân, đó chính là tì tì của mình. Thời khắc này bàng cầm cảm giác đầu óc đã hoàn toàn rối loạn, nhìn lại hướng bên kia, quả nhiên thấy người kia hiện tại dáng ngoài giống nhau như đúc với mình, thầm nghĩ. Người này là ai mà quá điên cuồng như vậy? Hắn đây là muốn làm gì? Bắt giam mình còn chưa tính, lại. Lại còn bắt luôn tỷ tỷ. Tỷ tỷ chính là phu nhân của giáo chủ đông hoang thần giáo. Ở dưới 9 cây thần thụ này hắn cũng dám đi bắt. Hơn nữa thời gian mới qua ngắn như vậy. Bàng cầm gần như có thể nghĩ tới. Chính là người này sau khi ra ngoài không chút do dự liền đi bắt người. Chơi ạ! Đây là ai mà có thể làm ra chuyện bực này? Tiểu đệ ngươi ở đây, còn hắn? Lúc này, bàng vân nghe tiếng hồ của bàng cẩm kinh ngạc nhìn về phía bàng cầm, sau đó lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía nhậm vũ bên này. Tiểu thế giới, tiên ký, xem ra người Hàn là người ngày đó bị thiên châu, tàn hồn thiên tử, đan vụ pháp bọn họ dùng tiên ký đuổi giết chạy đến đông hoàng thần giáo ta. Quả nhiên ngươi có tiên ký, bất quá ngươi kéo bổn thái thượng trường lão vào đây, chính là hành vi ngu sấn nhất. Phá, cho bổn thái thượng trường lão. Lúc này đường phong phản ứng nhanh hơn bàng vân ở bên cạnh, ngay lúc lão phát hiện bàng cầm lại xuất hiện, đồng thời chú ý tới mình đã đi vào tiểu thế giới của người khác. Pháp thần cảnh bình thường có lẽ không rõ lắm tình huống tiểu thế giới, nhưng thân là một trong chín đại trưởng lão của đông hoang thần giáo. Đối với tình huống tiểu thế giới này đương nhiên lão biết rõ, hơn nữa lão còn rất nhanh nghĩ tới chuyện lúc trước, nhanh chóng liên hệ với chuyện trước mặt. Đoán được chuyện này, đồng thời lão cũng không chút so dự ra tay. Tiên khí đích xác cường đại nhưng tiểu thế giới bên trong tiên khí dù sao cũng là tiểu thế giới là mượn tiên khí tạo thành tiểu thế giới chính là nguyên nhân lớn nhất không ổn định bên trong vốn không chịu nổi tồn tại cường đại chiến đấu hơn nữa đạt tới cấp bậc của lão loại này nên lão lập tức vận chuyển thành tiểu kiếm màu vàng đất lang thiên bào khí tuyệt phẩm chuẩn bị phá mở tiểu thế giới nhìn người này trong mắt đường phong đầy ý khinh thường đồ ngu xuẩn có tiên khí cũng không biết sử dụng lại dẫn mình vào trong tiểu thế giới đây không phải nâng lên hòn đá tự đập chân mình sao bất quá nghĩ đến tên này cũng đủ điên cuồng có lá gan lớn nhưng cũng đủ ngu xuẩn nói hắn điên cuồng dám chạy vào bên trong đông hoang thần giáo đòi bắt nhóm người mình nói hàn quá lớn mật loại chuyện như vậy cũng dám làm nói hắn ngu xuẩn ngay cả có tiên khí cũng không biết sử dụng phòng chừng là hắn không dám trực tiếp vận dụng tiên khí sự uy lực quá lớn kinh động tới người khác nhưng làm ra một chuyện tối ngu xuẩn là kéo mình vào bên trong tiểu thế giới đây không phải là để lộ chỗ yếu nhất của mình sao nhất là thấy người trước mắt này còn không có mảy may phát hiện còn dám nhìn mình hư muốn chết Ngưu lão nhỉ Tìm cho ngươi một đối thủ đây, không được để bất kỳ lực lượng nào phát ra làm ảnh hưởng đến tiểu thế giới của bốn gia chủ Có nghe không? Nếu không sau này, ngay cả loại chuyện như vậy đều không có phần của ngươi. Không sai, đích xác nhậm vũ không hề nóng vội, bởi vì hắn có nội tình, nên hướng về phía xa xa giống lên một tiếng. Cái gì ngu lão nhị, mã lão tam, hắn định làm gì, chẳng lẽ tìm cứu mạng. Buồn cười, với tình huống này hắn tìm ai đều giống nhau. Nhào! Ngay sau đó, một cái vó trâu to lớn lại từ trong lòng đất đột nhiên hiện ra, lập tức đánh văng ra phi kiếm của đường phong, là lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm mà lại bị vó chân từ phía dưới hiện ra đạp văng đi. Chẳng những là một hướng này mà ở chung quanh thân thể đường phong cách nhau khoảng cách không tới vạn thước, bốn góc đông nam tây bắc đều hiện ra bốn cái vó trâu xuất hiện ngược từ trong lòng đất chìa lên, giống như một con trâu lớn ngã xuống ngửa mặt lên trời, bốn vó chỉ lên trời. ăng, nhưng ngay sau đó, trên bốn vó trâu này dáng lấp lánh. Trong nhảy mắt pháp lực bao phủ trong phạm vi bốn vó rồi lại trực tiếp tạo thành một không gian mới, thoải mái cưỡng ép giam giữ đường phong trong không gian này. Ngay sau đó, dưới mặt đất phía trước hiện ra một đôi sừng trâu, sau đó một người xuất hiện, đúng là cuồng ngưu ngưu lão nhị. ngưu lão nhị sớm đã nín nhị sắp điên rồi, lúc này hai tay nắm chặt cua cua trên đầu đến kêu rốc rốc. Một tên pháp thần cảnh không có tiên khí, đúng là không đáng quan tâm lắm, nhưng bây giờ có điều kiện trói buộc thật có chút khó khăn, nhưng chuyện này còn không làm khó được nhị ra Tì. Tề. Tì vì sao cũng bị bắt vào đây? Thời khắc này bàng cầm đã lén tới bên cạnh bàng vân, khóe miệng có hơi run run hỏi. Mình ở bên ngoài bởi vì lòng tham bị bắt dẫn vào đây cũng thôi đi, nhưng tỷ tỷ bàng vân chưa bao giờ ra khỏi đông hoang thần giáo, vẫn luôn ở bên dưới chín cây thần thụ. Vì sao nàng cũng bị bắt? Người này là ai vậy? Mình cũng nói tỷ tỷ là phu nhân của giáo chủ đông hoang thần giáo, vậy mà hắn cũng dám bắt, mà đúng là bắt được. Người này là ai? Hắn định làm gì vậy? Bàng cầm đúng là bị dọa cho vỡ mật, so với lúc chính hắn bị bắt còn sợ hãi hơn, bởi vì hắn đích thực không nghĩ ra được, tu luyện giới này lại có người nào điên cuồng như vậy, còn là gan lớn như vậy, chạy vào bên trong đông hoang thần giáo ngay cả phu nhân giáo chủ đều bắt giữ. Chuyện này cũng quá, quá. Ngươi còn nói nữa, còn không phải do ngươi, không phải là hắn dùng gương mặt của ngươi đột ngột sông vào chỗ ở của ta sao? tuy nhiên tiểu đệ ngươi cũng đừng lo lắng, người này ngàn tính vạn toán không nghĩ tới là hôm nay vừa lúc bởi vì chuyện mấy ngày trước đó một trong chín vị thái thượng trường lão đường phong thái thượng trường lão lại ở chỗ của ta, mà loại không gian độc lập bên trong pháp bảo hoặc là tiểu thế giới này rất dễ dàng phá mở, chỉ cần phá mở không quản hắn là ai đều khó thoát khỏi cái chết. Bàng vân so với bàng cầm còn chấn định hơn một chút, nhanh chóng làm ra phân tích và phán đoán. thật, thật sao? vừa nghe tỷ tỷ nói, bàng cầm vui mừng hỏi tới, trong mắt cũng lần nữa dấy lên hy vọng. Dạ, không đợi bàng Vân trả lời, đã vang lên thanh âm của nhậm vũ, nhậm vũ cất bước một cái vừa lúc đi tới trước mặt của bàng Vân, nhìn bàng Vân nói, đệ đệ của phu nhân rất thông minh, bây giờ để xem phu nhân có phải là người thông minh hay không? Tự suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ta không có nắm chắc thì đâu có dẫn lão vào trong này, vừa rồi chỉ cần ta chờ thêm một lát lão sẽ rời đi, ta có thể bắt một mình phu nhân vào đây. Đúng không? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bàng Vân, nhậm vũ đã biết ngay vì sao nàng là giáo chủ phu nhân, có quyền lực lớn như vậy. Bởi vì nàng là một người thông minh, hơn nữa hẳn là một người am hiểu quản lý. Cùng nói chuyện với người như thế rất bớt việc, nhậm vũ không cần nói quá nhiều, một câu nói đơn giản vậy là đủ rồi. Bàng Vân nghe nhậm vũ nói thế, lập tức đồng tử hơi có rút lại, bởi vì trong nháy mắt nàng đã nghĩ tới rất nhiều. Mà ngay lúc này, ngưu lão nhị cũng đã xuất hiện vây khốn đường phong rồi chiến đấu cùng lão ở bên trong. Đường Phong là một trong chín đại trưởng lão Đông Hoang Thần giáo, mà thậm chí ngay cả một chút động tĩnh đều không có phát ra, chung quanh tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có thanh âm của nhậm vũ còn quanh quẩn bên tai. Tỷ, bàng cầm ở một bên sợ tới mức run run. Mà giờ khắc này, rốt cục Bàng Vân cũng cảm thấy hơi sự hãi áp lực, từ trước tới giờ nàng không nghĩ tới lại có một khắc như vậy, nếu như trước đây có người nói với nàng, sẽ có người dám bắt nàng, uy hiếp nàng, còn là ở dưới chín cây thần thụ của Đông Hoang Thần giáo, ở trung tâm nhất của tổng bộ Đông Hoang Thần giáo như vậy, Đánh chết nàng cũng không tin. Nhưng bây giờ loại chuyện như vậy thật sự xảy ra, đối mặt với người như vậy, Bàng Vân có một loại áp lực vô cùng to lớn. Khẽ hít sâu một hơi tận lực ổn định tâm tình của mình, Bàng Vân mới nhìn nhậm vũ nói, ngươi, ngươi muốn cái gì? Chớ khẩn trương, không sai, hít thở sâu để cho mình vững vàng, điểm này phu nhân làm rất tốt. Lúc này, nhậm vũ ở một bên khích lệ, sau đó nói tiếp, tốt nhất phu nhân phối hợp, ta sẽ không làm thương tổn phu nhân. Ta muốn biết, trước ta cùng thiên châu, tàn hồn thiên tử, đan vô pháp bọn họ náo loạn đông hoang thần giáo như vậy, vì sao đều không có người nào đi ra quản tới? Bên trong đông hoang thần giáo rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà ngay cả tiên chỉ đều không để ý tới vậy. Vừa nghe hỏi đến vấn đề này, trên mặt bàng vân nổi lên một vẻ cười chua sóc, lập tức ánh mắt liếc nhìn đường phong bên kia một cái, vẫn không có mẻ mai động tĩnh, nhưng bên trong đó lại lực lượng ngang dọc kinh khủng kinh người, tay quyền, kiếm quang tung hoành. Không biết, ngươi tin hay không tin? mặc dù ta trên danh nghĩa là giáo chủ phu nhân, nhưng ta cũng không có quan hệ gì với giáo chủ. Ta vốn chỉ là một viên quản sự bình thường. Sau này trong một lần vô tình giáo chủ phát hiện năng lực của ta không ngừng đề bạt ta, nhưng đề bạt tới trình độ nhất định nếu đề bạt tiếp thì khó, khó mà để kẻ dưới phục tùng. Tuy nhiên giáo chủ lại muốn tìm một người có thể giúp ông ấy quản sự, vì thế liền cưới ta để ta với danh nghĩa phu nhân quản lý vận hành Đông Hoang Thần Giáo. Cho nên có rất nhiều chuyện. Thật ra ta cũng không biết. Bàng Vân do dự một chút, đầu tiên liền ném ra một cái vòng lần quần to lớn chỉ có điều loại vòng lần quần này, nhậm vũ không có hứng thú quá lớn, nhưng là từ trong vòng lần quần này dường như nhậm vũ lại cảm nhận được một phong cách cùng diễn xuất quen thuộc. nói điều phu nhân biết, nhậm vũ nhìn về phía bảng vân nói, không nói tin cũng không nói không tin. ha, bảng vân trầm ngâm một chút nói tiếp, đông hoàng thần giáo những năm gần đây đích xác bất đồng với trước kia, ta phụng mệnh cũng chỉ là duy trì vận hành, xử lý một ít chuyện bình thường. Người thông minh đích xác người nói một câu hắn có thể hiểu rất nhiều, nhưng người thông minh có đôi khi cũng không được, cho nên lúc này nhậm vũ chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào mi tầm bàng cầm đang ở bên cạnh bàng vân, không nói gì tiếp tục nhìn về phía bàng vân. Chỉ là một động tác như vậy, lập tức bàng cầm có cảm giác như cổ bị giết chặt, cả người đều căng thẳng run dày, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sự hãi thử vong bao phủ. Kể, kể, bàng cầm run run chụp lấy tay bàng vân, thanh âm càng run dày hơn. Bàng Vân cũng lập tức ngừng lại, vội vàng đưa tay cản nhậm vũ. Đừng! Ngàn vạn! Ngàn vạn lần đừng làm vậy. Thời khắc này bàng Vân hoàn toàn thành thực, nhậm vũ không có lên tiếng nói gì, nhưng ngón tay kia thì khẳng định có thể trong nháy mắt giết chết bàng cầm, bởi vì vừa rồi bàng cầm cũng không ngừng dùng thần thức trao đổi với nàng. Về chuyện bàng cầm bị bắt tới đây, bao gồm cũng nói chuyện nhậm vũ tùy ý lượng một khúc gỗ đều có thể đánh cho thái cực cảnh ngất xỉu. Không nói chuyện đó, chỉ nói của lực lượng vừa rồi có thể kéo đường phong vào trong kia, bàng vân cũng không dám làm loạn. Bây giờ nhìn động tác này của nhậm vũ, dĩ nhiên là nàng sợ hãi đến cực điểm. Ta nói, ta cái gì đều nói với người. Nội bộ đông hoang thần giáo đích xác có đại sự xảy ra, nhưng cụ thể là chuyện gì ta thật sự không biết. Mà giáo chủ đối ngoại nói là bế quan, trên thực tế cũng không phải như thế. Giáo chủ tuyệt đối không phải đang bế quan, nhưng cụ thể đang làm gì ta cũng không rõ lắm. Căn cứ phân tích của ta, Đông Hoàng Thần Giáo gần đây biến đổi vô cùng to lớn, loại biến đổi này là biến đổi ngấm ngầm. Hiện tại Đông Hoàng Thần Giáo đã hoàn toàn bất đồng với trước kia, về phần tại sao trước đây bên trên Đông Hoàng Thần Giáo không để ý tới tiên chỉ. Chuyện này ta cũng hỏi qua, lúc đó bọn họ nói với ta là, không vội, không vội, trước cứ ràng co. Về phần tại sao, ta cũng không biết. Còn có. Lực lượng chín cây thần thụ đông hoang thần giáo yếu bớt rất nhiều, dường như có người không quan tơi hết thay thúc dục thần thụ, không quản nó bị tồn hao chết sống, có cảm giác như muốn đốt cháy giai đoạn, chỉ thấy lợi trước mắt. Nhưng điều này cũng tạo cho đông hoang thần giáo ở quá khứ xuất hiện rất nhiều nhân vật cường đại, nhưng sau đó những người này đều biến mất, rất nhiều người, thậm chí bên ngoài cũng không biết. Đây cũng là một ít chuyện chính ta trong lúc vô tình phát hiện. Sợ nhậm vũ hành động thật sự, lần này bàng Vân nói một hơi rất nhiều tin tức nàng cho rằng nhậm vũ muốn biết. Lần này tuy rằng nàng lại nói mấy lần không biết, nhưng nhậm vũ không có vì vậy mà có cử động gì khác. Ngược lại khẽ gật gật đầu, nhưng ngón tay vẫn chỉ vào mỹ tâm bàng cầm. Những người đó đi đâu? Còn có, cũng nói một chút tình huống của giáo chủ các ngươi. Thế bàng vân rốt cục không trở lại thông minh vật, nhậm vũ lần nữa hỏi tiếp. Hẳn là đi vào tiểu thế giới, bởi vì ta phụ trách chủ tính chung cùng quản lý tài nguyên, cho nên mới có thể suy đoán ra những điều này. đông Hoàng thần giáo thành lập một hệ thống khổng lồ, hoàn chỉnh, Và bởi vì để sau này ta cũng có thể thuần thục vận hành toàn bộ hệ thống này tốt hơn, cho nên mới có hết thải chuyện hôm nay. Mà các thứ hệ thống này hoạt động, đa số đều sẽ đi vào bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới ta chỉ đi vào hai lần, một lần là giáo chủ cho ta thân phận phu nhân, đồng thời giúp ta tăng lên lực lượng đạt tới thái cực cảnh. Một lần khác là bởi vì ta nghiên cứu ra một chút gì đó mới mẻ, muốn làm một chút cải biến đối với cả hệ thống, nhất định phải thương lượng cùng giáo chủ, nên mới có tư cách đi vào tiểu thế giới. Về phần giáo chủ.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 Về phần đông hoàng thần giáo này nghe ra huyền ảo, nhưng nhậm vũ cũng không có cảm giác bất ngờ gì, nhất là hiện giờ nhiều điểm nghi hoặc như vậy đều chỉ về hướng đông hoàng thần giáo, nhất định đông hoàng thần giáo bên này là có một số chuyện bí ẩn. Nói tiếp đi, nhậm vũ không có bày tỏ gì trên nét mặt, nhìn về phía bảng Vân Bảo Nàng nói tiếp. Trừ giáo chủ gia, đông hoàng thần giáo còn có 9 vị thái thượng trưởng lão, chính người này trừ vi có người bỏ mình hoặc phi thăng, nếu không một mực không thay đổi.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 đúng lúc này cả mặt đất tiểu thế giới đều rung chuyển một cái, sau đó phát ra tiếng nổ ầm ầm bùng bùng, tiếp theo là một tràng tiếng va chạm mãnh liệt, lập tức dẫn tới mọi người đều đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy lúc này bên trong khu vực bao trùm của vó châu kiếm khí ngang dọc lực lượng cường đại điên cuồng va chạm, hai thân ảnh ngơi tới ta lui, đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Chỉ có điều loại chiến đấu cấp bậc báo, cho dù Bàng vân Cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới lão tổ thái cực cảnh cũng không thấy rõ lắm, đừng nói chi là Bàng Cầm sống đã nhìn tới trợn mắt há hốc mồm.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 nghe nhậm vũ nói lời này, bàng cầm ở một bên thiếu chút nữa ngã chúi đầu xuống đất, trong đầu vang lên tiếng ông ông, đã có hơi hỗn loạn. Ngay cả bàng vân cũng chố mắt líu lưỡi, không thể tin được tai mình nghe chính là sự thật. Trời ơi hàn nói thái thượng trường lão sẽ chết, cái này, cái này không phải rõ ràng muốn giết chết đường phong trường lão sao? Vừa rồi mặc dù biết, người có thể chạy vào bên trong đông hoang thần giáo làm ra hết thảy chuyện như thế, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.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 tuy rằng cuồng ngưu ngưng động pháp lực thành cái lồng phòng ngự bao phủ bọn họ ở trong đó nhưng chỉ dựa vào thân thể cũng làm cho đường phong kêu khổ không chịu nổi rốt cục trong lúc cuồng ngưu công kích điên cuồng đường phong sơ suất không kịp phòng bị một cái bung một tiếng bị cuồng ngưu đánh một quyền trúng bà vai bờ vai của lão trực tiếp vỡ nát pháp bảo trong tay cũng rời tay bay đi không xong trở về đây bảo Đối với cấp bậc đường phong lại này, thân thể bị hao tổn vốn không phải là chuyện lớn gì, mà không chế pháp bảo tự nhiên không cần nắm trong tay. Nhưng lúc này lão đối mặt chính là cuồng ngưu một khi đối phương điên cuồng công kích đắc thế, rõ ràng sẽ liên tục không ngừng. Dưới tình huống như thế, lão không còn nghĩ tới gì khác, thoát ra ngoài, thời khắc này trong đầu của lão chỉ có một ý niệm này, không còn mẩy may lòng ôm may mắn hay là một chút lòng tự tin kiêu ngạo trước đó, lúc này trong lòng lão chỉ có một ý niệm, phải không thức hết thầy, xông ra. Cho nên đường phong trực tiếp tự kích nổ lăng thiên bào khí tuyệt phẩm của mình, lão muốn làm nổ tung tiểu thế giới này, giờ này dù sao vẫn còn ở trong đông hoang thần giáo, chỉ cần ra ngoài được, không quản bọn họ là ai, bọn họ đều chết chắc rồi. ầm Nga Tiếng nổ, tiếng giống vang lên. Ngay lúc lăng thiên bào khí tuyệt phẩm của đường phong kia trực tiếp nổ tung, đồng thời cuồng Ngưu cũng giống to một tiếng, rồi không quan tới hết thay vọt tới gần, hoàn toàn không cho đường phong mảy may cơ hội, hắn vung hai tay quyền lơn phiên nện xuống. Trong nháy mắt dưới uy lực của sức nổ, Cuồng Ngưu trực tiếp đánh chết Đường Phong. Không xong. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Bàng Vân ở một bên nhìn không khỏi biến sắc, bởi vì uy lực bùng nổ của Lăng Thiên bào khí tuyệt phẩm kia quá kinh người, hơn nữa Cuồng Ngưu lại không buông bỏ Đường Phong để ngay mặt áp chế. Lập tức giống như núi lửa phun trào dung nham phóng lên cao, đã tới vòng phòng ngự của Cuồng Ngưu bố trí. Cổ lực lượng kia vô cùng cuồng bạo giống như một người phàm thế tục bất lực trước mặt thiên tai. Bàng Vân biết rằng cho dù chỉ là bị lan đến gần một chút, nàng cung tiểu đệ bàng cầm đều sẽ chết chắc rồi. Lăng Thiên bảo khí tuyệt phẩm nổ tung oai lực vô cùng kinh khủng đủ để hủy diệt hết thảy trong chu vi vạn dặm, cho dù pháp thần cảnh đình phong cũng không dám tùy tiện chống đỡ ngay mặt. Còn dưới pháp thần cảnh ở trong loại nổ tung này khẳng định chỉ yếu đuối như con kiến, chết như thế nào cũng không biết. cố tình người kia lại làm như không để ý tới. Tiểu thế giới này xong rồi, mình cùng đệ đệ cũng xong rồi. Người này thật không hổ kêu là cuồng ngưu, nổi điên lên cái gì đều quên sạch. Trông thấy cảnh tượng này, nhậm vũ rất là không nói nên lời, đồng thời hai tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt mặt trời trên bầu trời tàn ra một đạo hào quang cuồn cuộn nóng rực, trực tiếp chèn ép xuống. Cùng lúc đó, đột nhiên vang lên tiếng long ngâm vang rội bên trong tiểu thế giới.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 bởi vì hiện tại bọn chúng đã rất cường đại, thân thể càng là cường đại, mỗi lần hư hại sau đó khôi phục càng khó khăn. về phần một chút thương thế thì rất nhanh có thể hồi phục tốt lắm. trước đừng đi trở về, đi tìm hán tính sổ đi. tuy rằng khí linh sau đó đều có thể mượn cử cửu âm dương chấn thần kỳ lần nữa ngưng luyện, nhưng nhậm vũ lại vẫy tay một cái bảo bọn chúng ở lại đây, đồng thời chỉ vào cuồng ngưu. vừa nghe nhậm vũ nói vậy, lôi long lập tức dẫn đầu vọt xuống. hiện tại bọn chúng đã có linh trí, mỗi tên đều bay tới tìm cuồng ngưu tính sổ. ối. Huế! Mấy tiểu tử các ngươi muốn làm gì vậy? Đi qua một bên đi! Ta cũng bị thương! Ta nói tiểu tử ngươi không thể làm vậy, nhìn ra chính là mới vừa giúp ngươi đánh chết một cả pháp thần cảnh, ngươi không cảm tạ ta còn đối đãi ta như vậy sao? Đi qua một bên, đi qua một bên! Cuồng ngưu lập tức bị bọn chúng quấn lấy, cũng không phải địch nhân nên không thể động thủ. Vừa rồi cuồng ngưu đánh thắng đã ghiền lập tức lại bị bề đầu sức chắn, vừa quát bảo lôi long bọn chúng tàn ra, vừa nói với nhậm vũ.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 Nhậm vũ đối với Ngưu lão nhị cãi chảy cãi cối cũng lười đà kích hắn, người này ra giày thịt béo, người có thể luôn đi theo bên cạnh tề thiên, tranh cãi nói nhiều một hai câu hay bớt một hai câu thật ra ý nghĩa không lớn, cho nên rứt khoát bảo lôi long bọn chúng bồi tiếp hắn chơi đùa, nhậm vũ thì vẫy tay một cái, mang theo bàng vân rời khỏi tiểu thế giới. Tỷ Nhìn tỷ tỷ đột nhiên biến mất, bàng cầm lập tức biết có chuyện gì, hôi nhỏ một tiếng cũng không dám gọi tiếp. Hiện tại hắn không dám ở trên không chung nữa, nhìn những con rồng cùng cuồng ngưu khủng bố, liền cẩn thận đáp xuống một bên, tìm một góc rúc vào trong, tìm lấy một chút cảm giác an toàn. Bàng cầm đã từng cho rằng mình gặp qua sóng to gió lớn, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình như người phàm đi tới thời đại quái thú tiên sử hoành hành, nơi này không phải chỗ cho người ở mà. Lúc này trong lòng bàng cầm không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện thì thì có thể mau trở về. Đừng nói là bàng cầm nhát gan, hắn chưa từng trải qua sóng gió, chỉ dựa vào cô chị kiếm chỗ tốt.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 Phu nhân, người dẫn đầu cung kính hành lễ, chờ lệnh của bàng vân. Nhìn bên này, bọn họ không người hành lễ, nhậm vũ trực tiếp lên tiếng, bọn họ vội nhìn sang. À, bài kiến đại. Người dẫn đầu khẽ nhíu mày, dù sao hắn là lão tổ thái cực cảnh, ở đông hoàng thần giáo đã mấy trăm năm, địa vị không tầm thường. Bàng vân là phu nhân giáo chủ, trong coi sự vụ trong giáo thì cũng thôi, bàng cầm này chẳng qua là em trai của nàng, bình thường tác quái với người khác, hôm nay lại.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 Bàng Vân bài kiến giáo chủ, trong giáo cho chuyện lớn xảy ra. Mấy ngày trước, kẻ trốn khỏi Thánh Bia sông vào Đông Hoang Thần giáo, lúc đó có người giúp hắn, tiếp theo có kiếm tiên giáo Thiên Châu, Tàn hồn thiên tử, Đan tiên giáo Đan vô pháp chia nhau vận dụng tiên khí đuổi giết, cuối cùng đối phương lại mượn trận pháp Đông Hoang Thần giáo ta, hủy diệt 2000 trận pháp mà bỏ trốn. Đám người Tàn hồn thiên tử cho rằng Đông Hoang Thần giáo cãi lại tiên chỉ, không dốc sức, suýt nữa xảy ra xung đột, còn nói muốn truy cứu chuyện này. Bàng Vân kiềm chế tâm tình dao động, liền báo cáo như thường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 Cảm nhận được điều này, nhậm vũ lén lút thần không biết quỷ không hay thu vào thật nhiều linh khi này, nhậm vũ sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Cảm nhận tiểu thế giới đông hoang thần giáo tràn đầy linh khí, cũng nhìn thấy những cảnh khác. Trong bầu trời có vô số dễ cây bay bay, mỗi một dễ cây không ngừng ngưng tụ linh khí. Tiểu thế giới này không đủ vạn dặm, không tính là lớn, nhưng chính cái cây lớn ở chỗ này, dễ cây bay trên trời, không ngừng ngưng tụ linh khí, cài tạo tiểu thế giới. Tiểu thế giới Đông hoàng thần giáo dù không có mặt trời như tiểu thế giới cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, nhưng chín cái cây lớn rõ ràng là vật phi phàm. Tiểu thế giới như nằm dưới những cây lớn, nhưng nhậm vũ biết quy tắc không gian thì biết không phải là thế. Nhưng mượn lực lượng 9 cây to, ổn định tiểu thế giới, trải qua ra cố hơn vạn năm thậm chí lâu hơn, tiểu thế giới mới thành như thế này. Trong vạn dạm này, có người tu luyện khắp nơi, có người chiến đấu, từng đạo từng đạo khí thức mạnh mẽ, bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh.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 Lúc này, Nhậm Vũ cảm nhận được lực lượng cha xét đã đi qua, không khỏi thầm thờ vào, mà nó tuyệt đối là lực tiên hồn vượt xa lực thần hồn. Nhưng không giống lực tiên hồn bị tổn hại của con tiên hạc kia, lực tiên hồn thật mạnh mẽ, nếu không phải cảnh giới như Nhậm Vũ, ngay cả pháp thần cảnh đỉnh phong muốn ngụy trang cũng sẽ bị cha ra được. Thực ra, nếu không phải Nhậm Vũ từng vào cảnh giới cao hơn, mượn thánh nhân luận đạo làm cảnh giới tổng hợp lại tăng đến cỡ này, vừa rồi đã không thể nhận ra có vấn đề. Tựa như Bàng Vân, lúc này không nhận ra gì cả nhưng mà như thế, nhậm vũ liền không dám tra xét tùy tiện nữa, bởi vì có lực tiên hồn mạnh mẽ như thế giám sát toàn tiểu thế giới, nhậm vũ cũng không dám làm bậy. nhưng mà kỳ quái, lực tiên hồn này ở đâu vậy? không giống lực lượng của giáo chủ đông hoang thần giáo, chẳng lẽ đông hoàng thần giáo có tiên nhân? điều này cũng không thể, mình mơ hồ cảm nhận được giàn nua, dù là lực tiên hồn nhưng quá giàn đua. nghĩ vậy, nhậm vũ không khỏi nhớ lại chín cây to cắm rễ trong này, bầu trời tiểu thế giới vô số rễ cây, nhậm vũ mơ hồ nghĩ tới một khả năng.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 Pháp thần cảnh dẫn bọn họ bay đến cách trăm dặm, cung kính hành lễ với người bên trong, thả hai người xuống liền xoay người rời đi. Bàng Vân bài kiến giáo chủ. Bàng Vân nhìn bóng người bên trong, vội khom người hành lễ. Nhưng sau đó, nàng liền cả kinh muốn đứng tim bởi vì nàng phát hiện kẻ sau lưng nàng. Vân đứng đó nhìn. Chơi ạ! Hắn! Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đột nhập vào đây, mình đã giúp hắn, nhưng gặp giáo chủ rồi sao hắn còn đứng đó, không phải muốn bị chọc thùng hay sao?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 Đúng rồi, lát nữa ngươi có thể khẽ mắng ta không hiểu quy củ, gặp giáo chủ còn không hành lễ. Nghe vậy, nhậm vũ liền trả lời qua lực thần hồn, nhưng vẫn tập trung chú ý xung quanh. Nhậm vũ cũng giống tể thiên, đừng nói trước mắt là giáo chủ đông hoàng thần giáo gì, ngay cả tiên nhân tiên giới, thậm chí duy nhất chân thành nắm giữ tiên giới mà cuồng ngưu nói, nhậm vũ cũng sẽ không bái lại. Đến trình độ như hắn, không ngừng trải qua cảnh giới thánh nhân luận đạo Tây Dừa đã sớm hình thành đại thế của mình chính vì thế mặc kệ là phân thân tế thiên cuồng ngưu đều có thể trao đổi bình thường với nhậm vũ thoạt nhìn dễ dàng nhưng nguyên nhân căn bản là vì nhậm vũ đối mặt với những bán thánh bọn họ cũng không cảm thấy kém hơn cái gì lúc này hắn ngụy trạng xâm nhập nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà quỳ gối mục đích của hắn là đi vào về phần đi vào thì được hay không mới nghĩ cách khác mà giờ nhậm vũ nhìn hào quang màu xanh này liền nghĩ tới một cách cảm nhận được chút thứ giống lúc hải thanh vân truyền thừa huyết mạch nhất là cảm giác không gian có điều này nhậm vũ liền không nhịn được muốn mau ra tay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 Bàng Vân cảm thấy sắp không chống nổi nữa, giáo chủ đông hoàng thần giáo có vẻ to lớn ở bên trong quầng sáng lại cắt ngang, quát hỏi nàng chuyện chính sự. Cá? Nghe thì ra giáo chủ hỏi chuyện này, làng cái bàng Vân cảm thấy như chút bỏ gánh nặng, người muốn nhũng ra, vừa rồi nàng đã bên bờ sụp đổ, không chống nổi nữa. ha Giáo chủ? Chuyện thế này. Bàng Vân vừa thấy giáo chủ không hề để ý chuyện này, cũng là điều nàng hy vọng.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 Đồng Hoàng Thần giáo này không bình thường, giáo chủ thần bí quỷ dị, vì thế Nhậm Vũ thừa cơ ném ra đại thế giới làm mồi dụ. Mặt trời chưa diễn hóa xong đã bị Nhậm Vũ luyện hóa, tuy rằng còn thiếu phần trung tâm, nhưng Nhậm Vũ đã cảm nhận được uy lực khủng bố của nó, cho nên khẳng định đối phương sẽ hứng thú. Hơn nữa đã nghĩ, thứ có thể vây khốn của ma thì khẳng định càng quý giá hơn, cho nên cố ý hình dung, quả nhiên dẫn tới giáo chủ hứng thú về phần những chuyện khác Nhậm Vũ thuận miệng bịa ra. Hơ, rất tốt, rất tốt.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 Chỉ là thấy hắn xem thường mình, không vận dụng hào quang xanh bao phủ trăm dạng quanh thần thụ, chỉ lấy linh khí xung quanh giúp mình đột phá, nhậm vũ liền nghĩ kỹ, làm cho hắn cả kinh một trận. Hoành! Tiếp theo, nhậm vũ âm thầm dưới âm hồn dương hồn bắt trước cho người bắt đầu âm dương dung hợp, lập tức tiêu hào hết lực lượng dẫn vào người. Ôi nha, tỷ phu, thế này! Thế này còn thiếu lắm, căn bản không đủ. Ngài đùa ta hả? Thảm, thảm, ngươi không muốn giúp thì nói sớm, đừng làm vậy chứ!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 mỗi một đại giáo vô thượng đều có cách đặc thù, ngưng tụ lực lượng vượt qua linh khí nhưng chưa đạt đến tiên khí. Đông hoàng thần giáo chính là dựa vào chính cây thần thụ ngưng tụ ra linh khí sinh mệnh. Vốn đối với loại phế vật như bàng cầm hắn thật không muốn lãng phí một chút linh khí sinh mệnh, nhất là trong lúc đặc thù. Nhưng giờ xuất hiện tình huống đặc biệt, hơn nữa quả thật đúng như bàng cầm nói, công pháp có thể chiến đấu vượt qua đại cảnh giới thì hẳn là rất lợi hại. Mặt khác bị nhậm vũ nói như sỉ nhục, trong lòng giáo chủ cũng có lửa giận. Thầm nghĩ mình là thân phận địa vì gì, lại bị kẻ như thế coi thường. Quanh Duy tính nhiều mặt, cuối cùng giáo chủ vận chuyển lực lượng, khống chế thần thụ từ từ mở ra một khe hở, tầng tầng lực lượng vô hình, trận pháp, cấm chế, phù văn, chậm rãi mở ra, một đoàn linh khí sinh mệnh nhảy mắt trào ra nhắm vào người nhậm vũ. Cuối cùng ra rồi, nhậm vũ chính là chiều lúc này, có chuyện hài thần giáo lần trước, nhậm vũ cũng không xa lạ gì, tuy rằng linh khí sinh mệnh này mạnh hơn linh khí hài thần rất nhiều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 Lạ Phong ngừa một hồi hắn đột nhiên ngừng lại, mình có thể lập tức mượn những tia linh khí này không cho hắn đóng lại khu vực thần thụ, tiếp tục giúp lấy linh khí sinh mệnh. Làm xong chuyện này trước, sau đó nhậm vũ nhanh chóng tra xét, không gian trong này dao động rất kịch liệt. Nếu là người thường, chỉ sợ không phát hiện ra vấn đề, nhưng nhậm vũ từng vào đại thế giới cổ thần vương, âm thầm theo dõi người tiên giới, quy tắc, không gian này là hắn quá quen thuộc. Điều này nói rõ thần thụ cũng có thể kết nối đại thế giới khác.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 Thần hồn trải qua kiếp nạn, thăng cấp tiên hồn, phi thăng tiên giới, siêu thoát thế tục. Nhầm vũ cũng cảm giác, trong lực thần hồn bồn mạng của mình như có ngọn lửa bùng lên, bên trong như muốn bùng cháy. Suốt cuộc ngươi là ai, khốn kiếp, dám đùa bỡn bồn giáo chủ, muốn chết, hoành, âm ầm. Lúc này cắt đứt không được, ngược lại linh khí sinh mệnh phá vỡ phòng ngự trao ra ngoài, giáo chủ lập tức nổi giận, nháy mắt cảm thấy bỗng nhiên hiểu ra, bị đùa dỡn, thật là bị đùa dỡ Hắn đường đường là giáo chủ đại giáo vô thượng đông hoang thần giáo, lại bị người ta đùa bẫn như thế, quá. Qua đáng ghét. Lúc này, hắn có xung động muốn hủy diệt tất cả. Dầm dầm, sao động thần hồn cuồng bạo quét qua, ngưng tụ thành nằm đấm trên bầu trời, trực tiếp giáng xuống, to mấy chục trượng, muốn một đám cho toàn bộ thành phấn vụn. Thần thông, chân chính thần thông vô thượng. Tác. Ở bên cạnh, sắc mặt bàng vân trở nên khó coi, đến rồi, cuối cùng thời điểm này đã đến.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 Càng lam nang chấn động là nhậm vũ sông vào trong, đáng sợ hơn là xung quanh người Hán đã tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ, điên cuồng hút vào linh khí sinh mệnh. Hoành! Âm ầm Bàng Vân bỗng cảm thấy cả tiểu thế giới rung động, sau đó thân thể to lớn lại ngưng tụ bên trong quầng sáng, chính là giáo chủ vừa bị nhậm vũ xuyên thùng. Là địch với đông hoang thần giáo, muốn chết, đế vương trí tôn công, hoàng uy hạo đãng. Hoành! Giáo chủ chấn thủ trong này, dù chỉ là một phân thân lực thần hồn, nhưng cũng không cho phép ai coi thường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 Nếu bây giờ có mấy câu không thể hỏi, vậy nhậm vũ chỉ có thể nghĩ cách khác, vừa dùng cử cử âm dương trấn thần ký tiếp tục tranh giành quyền không chế tiểu thế giới với thần thụ, mặt khác thi triển ra trấn thiên ấn. Ngọc Hoàng Quyết, Ngọc Hoàng Ấn, không ai biết thân phận ra chủ nhậm ra của mình đã tu luyện những thứ này, thi triển lên cũng yên tâm. Tối đa là thi triển bằng thân phận tiếu kiểm sát thần vương, nếu mình thấy quen thuộc lại không tiện hỏi nhiều, vậy trực tiếp thi triển trấn thiên ấn. Vừa phản kích, vừa có thể xem phản ứng của Hoàng đế. Trấn thiên ẩn trấn áp mọi thứ trong trời đất, đụng ngay vào ý chí thánh chỉ, bùng nổ chấn động dữ dội. Lần này, ngay cả rễ cây thần thụ không ngừng quất xuống cũng bị đánh bay, thậm chí có cái vỡ vụn. Quy lực cực lớn liền đánh bay cá nhậm vũ và hoàng đế giáo chủ. Lần này làm nhậm vũ phun một ngụm máu, nhưng cũng làm thân thể lực tiên hồn của hoàng đế giáo chủ mới đi nhiều. Ấn quyết hoàng tộc, sao lại hoàn thiện như vậy, sao lại ở trong tay ngươi, không phải người tiên giới, ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai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 Nhậm vũ tự nhiên không thể cho hắn đi, thần thu này có chút linh trí, cũng rất mạnh mẽ, nhưng không phải giống người thật sự, bằng không nó sẽ quá khủng bố, nhậm vũ có thể cảm nhận được điều này. Càng là tồn tại các bậc thấp có được linh trí, đạt tới chỉ độ nhất định lại càng khủng bố, bởi vì chúng trải qua ngàn vạn năm thậm chí càng khủng bố hơn mới tu luyện thành, nội tinh hùng hồn khó tưởng tượng. Hiện tại người này muốn dung nhập thần thụ nhậm vũ tự nhiên không cho hắn tọa nguyện. Nhậm vũ tu luyện công pháp dựa vào thành nhân luận đạo và cảnh giới, có thể hiểu thấu đáo, bao gồm cả phong cầm ấn. Nhậm vũ không trực tiếp công kích, bởi vì lực tiên hồn của đối phương được lực sinh mệnh từ thần thù tầm bổ, gần như không thể tiêu diệt. Hơn nữa trực tiếp công kích cũng sẽ bị dễ thần thụ ngăn cản. Lúc này, nhậm vũ trực tiếp dùng lực tiên hồn ngưng tụ tiên hồn phong cầm ấn, nháy mắt một đạo lực tiên hồn bao phủ Hoàng đế giáo chủ đang bay lên. Mở ra Hoành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 thần thù cũng muốn cứu viện dưới cây dài ngàn trượng công kích nhậm vũ đồng thời cứu ra giáo chủ đáng tiếc nhậm vũ dùng tiên hồn phong cầm ấn dung nhập vào tiên hồn của hoàng đế giáo chủ không ngừng giam cầm đè nén thần thù muốn giúp cũng không biết phải làm sao lý hải nguyên giận dữ không chú ý đến sao cũng phát giác không đúng nhưng cũng không có cách nào đồng thời hắn nhận ra phong cầm ấn này chẳng qua cách gọi khác với tên mà nhậm vũ đặt ra nhìn mình sắp bị phong ấn hoàn toàn tiên hồn phong cầm ấn từ từ co rút ngưng tụ lại ha Cuối cùng, nháy mắt khi tiên hồn phong cầm ấn sắp hoàn thành, bên trong thân thể tiên hồn của giáo chủ bỗng thiêu đốt lực lượng đặc thù, cỗ lực lượng này vượt qua thời gian, không gian, nháy mắt như đến bên bờ đối diện. Hoành Cùng lúc trên bầu trời mênh mông, một người ngồi giữa không gian bao la bỗng mở mắt bắn ra tia sáng vô tận, nháy mắt cảm ứng được cỗ lực lượng này, hai tay chấn động trực tiếp xé rách không gian, đi qua đó. Cùng lúc, Nhậm Vũ cảm nhận được không gian dao động rung chuyển, đồng thời lại sinh ra cảm giác nguy hiểm như khi đối mặt với cổ ma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 Thật ra từ khi đi vào trong này, Nhậm Vũ dùng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ điên cuồng cướp lấy linh khí sinh mệnh còn là một chuyện khác, đó là không ngừng bố trí, không chế trận pháp trong này. Nhậm Vũ trải qua di tích vô song, đại thế giới của thần vương, thậm chí còn theo dõi tiên giới ở hải thần giáo, đã tiếp xúc nhiều kinh nghiệm đục thủng đại thế giới khác. Không gian trong này vốn đã dao động rất lớn, vốn hoàng đế giáo chủ trấn áp thì còn được, bây giờ trực tiếp xông ra, Nhậm Vũ trực tiếp lần theo dao động không gian, mạnh mẽ thúc đẩy trận pháp mở ra đường đi.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 Một khi thúc đẩy, nhầm vũ liền cảm nhận được lực lượng kéo xé khủng bố, muốn xé nát hắn cùng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. Bục bục bục, bùng bùng. Ngay cả cửu cửu âm dương trấn thần kỳ là là tiên khí, hơn nữa vận chuyển trận pháp liền vượt xa tiên khí bình thường, lúc này cũng cảm thấy muốn vỡ vụn, bởi vì cỗ lực lượng này quá khủng bố. ha, Sao? Sao thế này, trời muốn sụp xuống ư?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 bảy con rồng bay ra hỗ trợ điều động trận pháp ngay cả phần lớn lực lượng mặt trời cũng bị rút ra thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tiểu thế giới đang không ổn định không ngừng bị tổn hại ưng ưng ngưu lão nhị đột nhiên dậm chân nháy mắt một cỗ lực lượng đặc biệt khiến mặt đất tiểu thế giới trở nên ổn định lực lượng trên người ngưu lão nhị vận chuyển cuồn cuộn hắn đang giúp nhiệm vũ ổn định tiểu thế giới tránh cho sụp đổ từ bên trong ngưu lão nhị có kinh nghiệm phong phú biết là nhiệm Vũ xảy ra chuyện Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ nhậm vũ đang làm một chuyện mà đánh chết hắn cũng không ngờ, cũng không dám nghĩ tới, ngay cả khi hắn là bán thánh nam xưa cũng không dám thử tùy tiện. Tuy rằng nhậm vũ đang ở cửa vào ban đầu, mượn linh khí sinh mệnh vô hạn để làm, nhưng vẫn rất khủng bố. Thá, bản thân nhậm vũ cũng cảm thấy sắp không chịu nổi, đột nhiên cảm giác được bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ổn định, điên cuồng hấp thu linh khí sinh mệnh, sắp đến bờ sục đổ bỗng được lực lượng mặt đất củng cố, làm nhậm vũ yên lòng.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 không chỉ thần thụ, cả tiểu thế giới cũng lay chuyển. âm ầm thần thụ là căn cơ của cả đông hoang thần giáo. thần thụ xuất hiện biến động, động tĩnh bên trên càng lớn, tổng bộ âm ầm nổ tung, mặt đất mấy trăm dặm vỡ nát, không ngừng lan tỏa ra ngoài. trong vạn dặm, lực lượng phun trào từ dưới đất làm vô số người sợ hãi điên cuồng chạy trốn. tầng ngay lúc này, cánh cửa không gian dung chuyển sắp vỡ vụn đột nhiên xuất hiện một người, một thân long bào trên người phát tán lực lượng vô biên.